trung năm Hiện tại chân chính vì thế bận rộn, hay là bác Địa quý tộc. Đến tột cùng là muốn sát long diệt tộc, vẫn là phải thông chi mẹ xỉm chạy trốn, không ai nói rõ được. Dù sao làm xong phiếu này lớn đằng sau, mẹ xỉm thân ảnh liền biến mất tại Ô Lạp Sơn mạch, người nào không biết giờ khắc này ở chỗ nào đặt chân. Thằng đến có một ngày, ra ngoài đánh dã trở về bệ ở Sertas, mang về tin tức đưa tới hủ ở ẩn coi trọng. Bệ ở Sertas, người xác định phát hiện Hồng Long tung tích. Không giống với đoàn mệnh nhân tộc, Long tộc nếu là muốn cầu thả xuống dưới, tùy tiện đào cái động đi vào ngủ một giấc, mấy chục năm thời gian liền đi qua. Trêu da lớn hơn nữa nổi Tại tuyết nguyệt trôi qua phía dưới cũng sẽ dần dần hóa thành vô hình. Đương nhiên, con suần long kia gần nhất thời gian nhưng thảm, đang bị một đám cao thủ nhân tộc truy sát, nếu không phải bọn hắn muốn bắt sống, xem chừng hiện tại cũng có thể tổ chức thịt rồng thị uy. Từ những người kia quần áo cách tân mặc nhìn lại, cùng các ngươi hạn phạ vương quốc chênh lệch không nhỏ, xem chừng là người của thế lực khác. Nghe bẻ ở sở tật giải thích, Hồ ở ẩn trong nháy mắt phản ứng lại. Liên minh đoàn điều tra náo loạn lâu như vậy, đều không có đến tiến tuyến, rõ ràng không bình thường. Xác suất lớn là những người này tới, chỉ bất quá dấu ở chỗ tối, vụ trộm điều tra đầu cơ trục lợi hậu cần vật tư sự tình. Từ hướng này đến xem, Bác địa quý tộc lần này cũng là một lần người tốt, thành công đem đoàn điều tra ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Hiện tại phái người bắt rộng, rõ ràng là muốn tìm có lợi nhất chứng cứ, chuẩn lý thành trương đem vạn phạt vương quốc đá ra khỏi cục. Muốn hay không đem tin tức chọc ra, hù ở Ẩn do dự. Bắt sống một đầu cự long sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Nhất là mẹ sim loại này Tân Sinh Long Đinh, xem xét liền rất tốt lừa dối bộ dáng, vạn nhất có thể lừa dối tới, đó chính là kiếm lợi máu. Chỉ riêng long kỵ sĩ ba chữ, liền có thể để cho người ta vang vọng toàn bộ đại lục. Bởi vậy mang tới lực hiệu triệu, đã đủ để khiến Hủ Ẩn mạo hiểm. Bé ở Sertos, ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm con cự long kia. Cẩn thận một chút nhi, không nên bị đội Z hắn cao thủ nhân tộc phát hiện. Ta cái này đi triệu tập trong quân cao thủ. Giờ phút này, chính là đảm nhiệm đại quân chủ xoáy tốt đẹp nhất chỗ, có thể quang minh chính đại mượn nhờ vương quốc lực lượng, vì chính mình giành tư lợi. Lý do đều là có sẵn, không thể để cho Hồng Long rơi vào liên minh trong tay. Vấn đề khác, chỉ cần tạo thành cố định sự thật, mọi người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hỏi chính là vận khí đều nhặt qua một đầu đại địa chi hủng, lại nhặt về một đầu cự long, có vẻ như cũng có thể nói còn nghe được về phần cự Long tạo thành tổn thất, tự nhiên là bác Địa quý tộc đến nổi. Dùng tiền thuê người ta làm việc, còn có thể không chịu trách nhiệm. Thú nhân đế quốc, mấy ngày liên tiếp chiến bại, đã tiêu hao cái này quốc độ cổ xưa cuối cùng mới khí. Vô số phủ đũi đã lâu lão cổ đồng đều bị ép xuất hiện ở trên chiến trường. Đáng tiếc cái này trung quy không phải bọn hắn thời đại, thường thường hỗ trợ xuất thủ liền mang ý nghĩa vĩnh cửu ngủ say. Tất cả chiến lược chiến thuật, trước thực lực tuyệt đối, đều lộ ra tốn công vô ích. Nhân tộc thực lực phát triển quá nhanh, không riêng gì thực lực quân sự cấp tốc bành trướng, các phương diện khác thực lực cũng viễn siêu dự liệu của chúng ta. Thời điểm di vãng, chúng ta có thể dựa vào sau cần đem bọn hắn kéo đổ, thế nhưng là lần này không giống với. Bọn hắn không chỉ chiếm cư ra cửa biển, rút ngắn vận chuyển khoảng cách, cho áp dụng xe chuyển vận, so sánh với trước cũng để cao mạnh. Nguyên bản bình thường xe ngựa, tại khắc họa bên trên ma pháp trận đằng sau, vận chuyển năng lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Nghe nói bọn hắn trên biển đội thuyền chuyên trở, đi thuyền tốc độ, kháng phong bạo năng lực cũng để cao mạnh. Hạng nhẹ ma pháp nô cũng xuất hiện phụ cập xu thế. Không chừng lại trải qua thêm 80 năm, liền có thể làm đến sản xuất hàng loạt. Những này kỹ thuật mới, đều không phải là án phạt vương quốc trước đó có. Khi tiến vào thảo nguyên tắc chiến đằng sau, mới bắt đầu quy mô lớn phụ cập. Hoặc là tại chiến tranh kích thích xuống, đạn sinh ra trò mới, hoặc là chính là Nam Đại Lục những đại thế lực kia cho, bọn hắn mục đích có lẽ là thật tại thanh tràng đáng tiếc đại lục các tộc không đồng lòng, mỗi một cái đều là ngoài miệng kêu gào lợi hại, khai thác hành động thực tế một nhà đều không có. Không biết là nhân tộc cho bọn hắn hứa hẹn, vẫn là bọn hắn kiêng kỵ nhân tộc thực lực, hoàn toàn không dám ở nơi này trùng thời điểm ngoi đầu lên. Đang khi nói chuyện, ứng nhân hoàng còn nhìn Alex một chút, càng khẩu sự tình, thế nhưng là lão bệ hệ một hoàng kỳ tác. Nếu không phải cái kia tự lại cuồng Đàn độn tin tưởng nhân tộc lừa dối, vì dành trên biển mạo dịch bạo lợi, mở ra một đạo đường thuyền đi ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. Tại mọi người ánh mắt chú thích dưới, vốn là muốn tận khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại Alex, kiên trì nói ra, sự tình đến một bước này, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn sau cùng. Trước phóng thích ôn dịch, hắc sát hai hương, bước bách nhân tộc đại quân rút lui. Nếu là bọn hắn chết cắn chúng ta không thả, vậy liền mở ra địa ngục chi môn. Không để cho chúng ta sống sót, vậy cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Dù sao đều là chết, vậy liền kéo nhân tộc liên minh xuống tới đệm lưng. Có thể sử dụng thủ đoạn đều cho đã dùng hết. Bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng, chỉ còn lại lưỡng bại câu thương đấu pháp ôn dịch có thể không phân được ta, một khi khuyết tán ra đến, tất cả mọi người đến cùng theo một lúc không may. Khác biệt duy nhất đại khái là thú nhân kháng độc năng lực, so với người bình thường tộc binh sĩ càng mạnh một chút. Nhưng hậu phương người già trẻ em, nhưng không có loại ưu thế này. Hắc sát Thái hương, nghe thấy danh tự liền biết, lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ. Dù là yên lặng hơn ngàn năm, hay là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Địa ngục chi môn, vậy thì càng không cần nói. Tới thế rồi khác đại quân khủng bố đến mức nào, hoàn toàn nhìn mở ra môn hộ lớn nhỏ. Kéo người đệm lưng một kích cuối cùng, Vậy khẳng định là môn hộ càng lớn càng tốt. Nhìn chung nhiều lần thế giới khác quy mô lớn sầm lớn, đều không có một lần có thể thiện. Dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, liền theo A nói, thử trước một chút xem đi. Nhân tộc không để cho chúng ta còn sống, vậy liền mọi người ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống. Vạn nhất đến cuối cùng một bước, vậy liền lưu lại một chút hạt giống lui hướng thế giới băng tuyết, những người còn lại đều lưu lại cùng nhân tộc can thua đủ. Sư nhân hoàng lạnh lùng nói ra. Ngâm lại cũng là khổ cực, vừa mới ngồi lên thú nhân đế quốc lão đại vị trí, cái mông cũng còn không có che nóng, đã đến muốn mạng thời điểm. Tô Lập Sơn Mạch mang theo một đám trong quân cao thủ hộ sần, tại trong núi rừng cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua. Ma thú lãnh địa ý thức đều mạnh phi thường, lần này là tới bắt rồng, vạn nhất không cẩn thận đã quay rầy dọc đường ma thú chơi lên một khung, hành tung của bọn hắn coi như bại lộ. Muốn tử trong tay nhân tộc liên minh đoạt thức ăn trước miệt quọt, trọng yếu nhất chính là làm tốt giữ bí mật làm việc, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu là sớm bị bọn hắn phát hiện, bắt rồng thời điểm mọi người đụng vào nhau, dù Ờn nhưng không có lực lượng từ đối phương trong tay đem rồng trò cất về. 20. Trưng 501, đại lục thứ tư long kỵ sĩ. Trong hoạt động Mẹp xím một bên liếm lắp vết thương, một bên liễu lo không ngừng ở nơi đó chửi mắng. Thật sự là long sinh gian nan, thật vất vả nhận được một cái việc lớn, tại kiếm lợi máu một bút đằng sau, đang bận kiếm tìm tệ, liền nên đón đánh đòn cảnh cáo. Tìm tới cửa cao thủ nhân tộc, không nói hai lời trực tiếp liền động thủ mở làm. Nếu không phải đối phương muốn bắt sống hắn, làm không tốt hiện tại đã là một bộ long thi ỷ vào ưu thế tốc độ, xông ra cao thủ nhân tộc vòng đây, mẹ xím liền mở ra đường đảo vòng đáng tiếc mặc kệ hắn chạy được nhanh hơn, dấu cớ nào ẩn lấp, vượt qua một đoạn thời gian, đều sẽ bị cao thủ nhân tộc tìm tới. Hu ơ ẩn ba thước, ngươi xác định hùng long tại loại này sơn núi nhỏ Thân. Mộ Di Sở ừn khó có thể tin mà hỏi, Cự Long mỗi một cái đều là ngạo khí 10 phần chủ, đối với cư chú Trô yêu cầu không cao bình thường. Loại này đỉnh núi nhỏ, rõ ràng không phù hợp cự long thân phận. Tôn kính Mộ gì Sở ẩn tiên sinh, nơi này là Ô Lạp Sơn mạch, tốt nhất đỉnh núi đều bị thực lực cường đại ma thú sở chiếm cứ. Hồng Long tại Liên Minh cao thủ truy sát dưới, đã bị thương không nhẹ. Hắn hiện tại cần nhất là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, căn bản cũng không có tâm tư cùng nơi đó ma thú phát sinh tranh đấu. Hu Ẩn Kiên nhẫn giải thích nói, trước mắt vị này tiên không tí sĩ, Hu Ẩn rõ cũng không nhiều, chỉ biết là là vương thất cường giả bối phận còn ra kỳ cao. Từ trên thân thể tuổi thế chiều khí tức có thể thấy được, người này Thọ Nguyên đã nhanh muốn đi đến cuối cùng. Đã như vậy, như vậy mọi người liền chia ra hành động, tại phụ cận bố trí ma pháp trận. Hồng Long có thể tránh thoát liên minh cao thủ đối bắt, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, một khi để hắn chạy mất, còn muốn bắt sống liền khó khăn. Mọi gì sở ở lúc này hướng mọi người phân phó nói đối với cái này vượt quyền một màn, Hưu Ẩn không có chút nào bất mãn. Đều là tại cho mình làm công, không đáng so đo những vấn đề nhỏ này. Từng đạo ma pháp trận bị bố trí xuống, hiện lên nguyên tố ba đạo rất nhanh liền đưa tới hồng lòng chú ý bị người đuổi giết lâu như vậy, đã sớm là chim sợ cảnh con mẹ sỉm, lập tức nô ra cửa hàng xem xét. Hèn hạ bỏ sát, các ngươi thật đáng chết a. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, một ngụm nham tương trực tiếp phun ra, dọa đến một đám ma pháp sư hốt hoảng chững đẻ. Mọi người liên thủ bắt lấy hắn. Mệnh lệnh được đưa ra, Hu Ờn vội vàng hướng phía sau tối lui. Loại tầng thứ này chiến đấu, không phải hắn loại thái điều này có thể xem bảo. Liền xem như cự long bị thương, đó cũng là cự long. Một thân thực lực lại thế nào bị suy yếu, đó cũng là hoàn toàn xứng đáng tưởng giá. Chư bên ngoài, lần này tới trong quân củng giả yếu nhất cũng là đại địa kỵ sĩ, ma đạo sư, thậm chí còn có hai tên tiên không, kỵ sĩ cùng một tên đại ma đạo sư áp trận đông đảo cường giả đồng loạt ra tay, hiệu quả tự nhiên là không tầm thường. Năng lượng va chạm kích thích sóng xung kích, giống như một trận gió xoáy tại trong núi rừng tảng váy. Một viên đặc chế trường thương bay ra, trực tiếp chúng mục tiêu mẹ xỉm cái đôi, cùng lẫn phiến phát sinh kịch liệt ma sát, bộc phát ra trận trận xé rách không thanh. A! Đáng chết bò xác, các ngươi lại dám tự tàng long thương. Các ngươi trước tạm chờ lấy, ta long tộc định sẽ không từ bỏ tôi. Đang khi nói chuyện, bị thiệt lớn mẹ xỉm đã quay người rời đi, toàn sông phá vòng vây bẻ ở Sertas, ngăn lại hắn. Thu ở ẩn vội vàng phân phó nói Đồ Long Thương, chính là thời kỳ thượng cổ đại lục các tộc vì đối kháng cự long, làm ra đặc thủ sản phẩm một trong đường nhìn mẹ xiểm chịu một thương, tự hồ chỉ là phá toé một viên lẫn phiến, không có cái gì trở ngại, vậy là không, có chúng vào chỗ yếu. Cự long thân thể, khác biệt bộ vị năng lực phòng ngự, đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Nếu là chúng mục tiêu yếu kém khu vực, trực tiếp một thương xuyên thấu cũng không phải là không thể được Đồ Long Thương, cũng không phải vạn năng. Muốn đánh chúng cự long, vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói chính xác chúng mục tiêu cự long bộ vị yếu kém. Sau khi ăn xong đồ long vũ khí thua thiệt đằng sau, Cự Long bộ tộc lấy lôi đỉnh thủ đoạn, dùng sức mạnh hung hãn thực lực, bước bách đại lục tiêu hủy tất cả đồ long trang bị, đồ long thương cũng đã trở thành truyền thuyết. Rất rõ ràng, cái này tiêu hủy lực chấp hành độ hay là giảm đi. Tối thiểu nhất làm đại lục bá chủ nhân tộc, trong tay liền cất giữ không ít đồ long trang bị. Có lẽ những vũ khí này, bình thường thời kỳ chỉ có thể nằm tại trong kho hàng hít bụi, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trôi này sắp xỉ tại thần khí đồ long thương, hay là đốt kho án bộc phát đằng sau, ở, ở chuyên hướng vương Một một đấu, ở trong bầu trời bộc phát dã man và trạm. Thư lực đại tổn Hồng Long, trong nháy mắt bị thể lớn, đáng giận đại địa chi hùng, lão tử muốn làm thịt ngươi. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, vốn là đầy ngập lửa giận mẹ xỉm, nội khí càng phát ra tăng gọn. Trong miệng kêu gào lợi hại, thân thể lại là kìm lòng không được chuyển biến tiến lên phương hướng, Newton lách qua bè ở sở tật chặt đường. Ngắn ngùi trì hoãn, một đám nhân tộc cường giả đã nhào tới. Đối mặt đông đảo cao thủ dày công, Hồng Long vết thương trên người càng ngày càng nhiều, phản kháng cường độ cũng càng ngày càng yếu. Sử dụng Túy Long Hương. Nương theo lấy mỏ dịt ra mang theo người bị Hồng chào hỏi đi qua. Túy Long Hương cũng là nhằm vào long tộc một trong các thủ đoạn. Tại dưới tình huống bình thường, muốn mê choáng một đầu cự long cần túy long hương là rậu lượng, thường thường không có bị rổng mê choáng, chứ hết một bước mặc vào rút. Tình huống hiện tại là thủ, Hồng Long đã sớm bị thương nguyên khí, giờ phút này chỉ còn lại nửa cái mạng, sức chống cự đã trên phạm vi lớn suy yếu. Bay nhảy dãy rủ mấy lần, Hồng Long cuối cùng vẫn chịu không được buổi rối, trực tiếp ngủ thiếp đi. Không đợi bất luận cái gì dừng lại, các ma pháp sư lại bận lên, người mẹp xiểm bị bắt được, chỉ là đối mặt trước mắt con quái vật khổng lồ này, đám người lập tức nhấc đầu đứng lên. Khiến một đầu cự long trở về Nắm lại đều cảm thấy kích thích. Hu ở ẩn ba tước, nơi này là Ô Lạp Sơn Mạch, dọc đường cao dai ma thu không phải số ít, không nên chỉ hoãn thời gian quá dài. Lần này chỉ có thể phiền phức mẹ ở Sở Tật Tiên Sinh. Mojisơ ẩn trầm dãi nói ra, lo lắng ma thú là giả, hắn chân chính sở lo, hay là ngay tại chạy tới liên minh cao thủ. Nếu là chính diện đột lên, hành động lần này coi như mất toại công. Hồng Long một khi rơi vào liên minh trong tay, lời khai chính là đối phương nói đến được rồi. Bán Bắc Địa quý tộc nhỏ, liền sợ có người cố ý khuyết đại, đem Vương Quốc quý tộc đều dính vào. Vẻ ở Tất, đem con Xuân long này mang về, Nương theo lấy hủ ở Ẩn nói xong, một màn quỷ dị liền phát sinh. Một người, một gấu, một cự long, trực tiếp trên không trung chạy vội mà ra. Rất nhanh liền đem kết bạn tới một đám trong quân cao thủ, xa xa bỏ lại đằng sau. Có lẽ là bởi vì thói quen, tứ chi móng đuôi nắm lấy cự long, hay là không ngừng trước sau lắc lư, phản phất tại không trung phi nước đại. Không chung phi hùng, xem ra Hổ Ẩn bá tức con gấu kia không đơn giản a. Chúng ta cũng mau mau đội theo đi, Tú Long Hương khốn không được hồng long bao lâu, vạn nhất tại trong quân doanh vừa tỉnh lại, cũng là một cái phiền không nhỏ. Cảm thán một câu, bọn dị ẩn hướng mọi người phân phó nói. Mọi người ở đây rời đi mấy canh giờ đằng sau nhân tộc liên minh cao thủ cũng đã tới hiện trường nhìn xem bị cày qua một lần chiến trường sắc mặt của mọi người âm trầm đáng sợ lần hành động này chúng ta thế nhưng là nghiêm ngặt giữ bí mật liền ngay cả tiền tuyến tướng lĩnh đều không có thông chi không nghĩ tới vẫn là có người cùng chúng ta cùng một chỗ để mắt tới đầu này Hồ Long từ trên chiến trường tình huống đến xem Hồng Long hẳn là bị bọn hắn giết hoặc là bắt đi tiếp tục giữ bí mật đã không có ý nghĩa lập tức thông tri liên quân mượn nhờ lực lượng của bảo hắn mau chóng cha rõ ràng Hồng Long rơi xuống phương nào thế lực trong tay lao giả áo tím sắc mặt ông cho nói làm đoàn điều tra đoàn trưởng, không có làm từng bước tiến về bộ hậu cần điều tra, ngược lại chạy tới bắt rổng, vốn là không hợp chương trình. Kết quả bận rộn lâu như vậy, cuối cùng vẫn thay người khác làm áo cưới, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Giờ dồn hậu tước, chuyện này không cần tra, cũng có thể suy đoán ra tới. Hiện tại vội vã tìm tới Hồng Long đóng kín, trừ chúng ta cũng liền án phạ vương quốc. Không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp đi qua hướng bọn hắn đòi người là được. Bọn hắn mang theo cự lòng, hành động tốc độ nhanh không đến đi đâu, làm không tốt chúng ta còn có thể trước một bước đến đại doanh. 13. Làm tham quan có thể mật lên, hắn tham nhận đuôi lộ, chu gian kiếm lời. Chương 502. Cạ Vẹt chủ giáo cười ha hà nói, từ hắn cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, cũng có thể thấy được đến, đây là muốn gây sự. Cạ Vẹt chủ giáo, không thể nói như thế. Hàn Phạ Vương quốc lần này trong chiến tranh biểu hiện, hay là rất không tệ, cho dù có người tham ô đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, vậy cũng chỉ là một một số nhỏ quý tộc. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, chúng ta cũng không cần thiết vội vã cho bọn hắn tiến hành định tội. Trước chờ một chút đi, liên quan tới hỏa long đốt khó án, bọn hắn dù sao cũng phải cho liên minh một cái công đạo. Đợi kết quả đi ra, rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Dư Dũng hầu tức ngầm cát tám chỉ nói: Trên ép Hàn Phạ Vương quốc là bắt nguồn từ lợi ích, nhưng không phải là hắn liền nguyện ý đem người cho làm mất lòng." Phơ giảng sĩ si ạ, Vương quốc cùng Hàn Phạ Vương quốc một nam một bắc, cạnh tranh cố nhiên tồn tại, nhưng còn chưa tới thủy hòa bất dung tình trạng. Tại rất nhiều nơi, hai nước ở giữa đồng dạng tồn tại hợp tác. Loại này kéo cừu hận sự tình, hay là giao cho giáo đình đi làm tốt. Dù sao giáo đình cùng Hàn Phạ Vương quốc đã sớm trở mặt, không lo cả vẹt chủ giáo trong vấn đề này, không chịu ra sức, chỉ hy vọng như thế đi. Cạ vẹt chủ giáo mặt không đổi sắc nói ra: "Trong đại doanh, trước một bước trở về Hổ Sơn." Giờ phút này chính nhìn xem Ma Man hồng lòng phát sầu. To lớn hình thể, muốn cho hắn tìm một cái lồng giam cũng không dễ dàng. Phổ thông nhà tù, nhưng khốn không nổi một đầu cự long. Một đầu lại một đầu đặc chế xích sắt, không ngừng tại hồng long trên thân tiến hành quân quanh, Hù Ờn còn ngại không đủ. "Bé Erthus, chờ một lúc ta tỉnh lại con rồng ngu xuẩn này đằng sau, ngươi nhưng phải nhìn một chút nhi, không thể để cho hắn gây sự." Hù ở hơn lần nữa dặn dò. "Không phải do hắn không thận trọng. Cùng cự long tiếp xúc gần uý, thế nhưng là dính đến thân gia tính mệnh sự tình, hơi không cẩn thận liền có thể khai thiệt. Yên tâm đi, Hù ta sẽ coi chừng hắn." Con thuần long này trên người phong ấn ma pháp trận, nhưng không có dễ dàng như vậy tránh thoát, bây giờ căn bản liền không cách nào phóng thích long ngữ ma pháp. Huống chi hắn còn có thương tại thân, thân thể đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, hiện tại còn bị nhiều như vậy xích sắt trói buộc, nào không ra nhiều lọ đến. Đạt được bè ở sở Tật Cam Loan, huởn mũi chậm rãi móc ra tú long hương giải dược. Một cố gay mũi buồn nôn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường đã sớm chuẩn bị một người một gấu, sớm liền mí tử, lưu lại hồng một mình hưởng dụng cái này đặc biệt phong vị. Thôi quá, thôi quá. Đáng chết đại địa chi hùng, nhân loại đáng chết bò sát, đây là gì? Buồn nôn chết người long đại gia. Lương theo lấy mẹ xìm tỉnh lại, cuốn quanh ở trên người hắn đặc chế xích sắt, cũng bị kéo khênh khênh rung động, phản phất lúc nào cũng có thể tránh thoát đáng tiếc vượt ngục hành động vừa mới bắt đầu. Bẹ ở sợ tật trọng lực lĩnh vực liền chào hỏi đi qua, đem dãy rựa bên trong hồng long đè ẩm ầm ở trên mặt đất. Hỗn đảo, các người đều là không tiếp, thân là đại địa chi hùng, thế mà cùng nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ, đơn giản chính là tại ném đại địa chi hùng bộ tộc mặt. Nhìn xem không ngừng kêu gào hồng long, bẹ ở sợ một bàn tay đánh ra, lập tức cười hì, hì nói, vô tri người đây là đang ghen ghét bẹ ở sợ đại gia sinh hoạt. Thật sự là hổng công lớn như vậy khổ người lại là một đầu hàng lậm rồng. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi đến tụt cùng là phát dục xảy ra vấn đề, hay là long tộc lại làm ra mới tạp giao chủng loại. Ban về tổn hại người công phu, mẹ ở sở Tất đã đang phong tạo cực, thấy một bên Hù ở ẩn đều trợn mắt hốt hoồm. Nha Minh Gấu, lúc nào trở nên lưu manh như vậy? Hóa ra hắn ngày bình thường đối với gấu con giáo dục, hiện tại toàn bộ đều ở ví. Ngươi mới là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là hóa tạp. Chủng chữ còn không có nói ra miệng, to lớn tay gấu lại đánh ra, trực tiếp đem mẹ xỉm đập hai mắt bước lên kim tinh. Gặp gỡ không sai bị lắm, ở ẩn biết nên tự mình lên sân khấu. Mẹ xỉm tiên sinh Ta hiện tại thận trọng nhắc nhở ngươi, tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm, xin mời bảo trì đầy đủ lý tính. Nếu như chúng ta tiếp xuống nói chuyện không thuận lợi, ngươi vảy rồng sẽ biến thành khôi giáp của chúng ta, ngươi long huyết sẽ thành chúng ta tu luyện tư lương, ngươi vớt rồng sẽ được gia công thành vũ khí, ngươi da rồng liền biến thành ma pháp quyển trục vật dẫn. Liền ngay cả ngươi xương rồng cũng sẽ giao cho vong linh pháp sư chế tác thành vong linh long. Đương nhiên, trong này tự nhiên không thể thiếu linh hồn của ngươi. Cự Long Thế nhưng là hàng hiếm, toàn bộ đại lục luyện kim thuật sĩ, áo thuật sư, ma pháp sư đều đang ngẩng đầu ngắm trông, liền đợi đến vì bọn họ nghiên cứu làm công hiến. Nghe được thủ ở ở núi hiệp, Mẹ Xiểm Khó có thể tin mà hỏi, ngươi dám đồ lòng, chẳng lẽ không sợ ta Long tộc trả thủ? Mẹ Xiểm tiên sinh, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Dưới tình huống bình thường, mọi người tự nhiên muốn cho Long tộc một bộ mặt, sẽ không chủ động đi đồ lòng. Thế nhưng là tình huống lần này là thủ, sự tình là ngươi gây ra. Vô cơ tập kích nhân tộc Liên Quân hậu cần, phóng hỏa đốt cháy chúng ta nhà kho. Ngươi Long tộc sĩ diện, ta nhân tộc đồng dạng cần mặt mũi. Không nên quên hiện tại Atlant đại lục, thế nhưng là ta nhân tộc thời đại. Long tộc thực lực cố nhiên cường hãn, thế nhưng là các ngươi số lượng, thật sự là quá thua Ta cũng không cho rằng Long tộc sẽ vì ngươi đầu này rồng gây họa, liền muốn cùng nhân tộc khai chiến. Nếu thật là đánh lên, vẫn lạc vậy thì không phải là một con rồng, mà là hàng trăm hàng ngàn đầu cự long máu nhuộm đại địa." Thu ở ẩn thỏa thích lừa rối nói. Hắn hiện tại có thể đại biểu không được cả nhân tộc. Đối mặt cả nhân tộc, Long tộc cần giảng đạo lý, nhưng là đối mặt hắn một tên nhân tộc quý tộc, Long tộc cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy đáng tiếc đây hết thảy, mẹ xím lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết đến là hù ở ẩn tại trong nhân tộc địa vị rất cao, có thể chỉ huy một đám cao thủ, còn có một đầu đại địa chi hùng. Nhân loại, ngươi muốn hỏi gì? Chỉ cần là có thể nói, ta đều có thể nói cho ngươi. Dòng tại xích sắt dưới, không thể không túi đầu. Là một đầu tuổi trẻ cử long, mẹ Sim còn không có sống đủ. Mẹ Sim tiên sinh, ta nghĩ ngươi sai lầm mấu chốt của vấn đề. Kỳ thật ta cũng không muốn hỏi cái gì, Hỏa Long đốt kho án trấn tướng, ta khả năng cho so ngươi còn muốn rõ ràng đây là một phần phê ước, chỉ cần ở trên đây ký lên tên thật, ngươi có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Liền ngay cả đắc tội nhân tộc liên minh sự tình, ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cam đoan sẽ không có người coi đây là do, chạy tới Đồ Long. Đang khi nói chuyện, Hu Er ẩn đem tự chế khế ước đưa tới. Không có khả năng, ngươi để vị đại hồng long thay ngươi bán mạng, đây quả thực là đang vũ đục. Không đợi Hồng Long gào kết xong, Thu Ẩn liền mở miệng ngắt lời nói, "Mẹ Xiển tiên sinh, ta nhắc nhở qua ngươi, phải giữ giữ đầy đủ lý tính. Hiện tại để lại cho ngươi hết thể có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn ký kết khế ước, tiếp tục bay lượn bầu trời, hoặc là biến thành cốt long, linh hồn rơi vào thâm uyên, vinh thế không được an bình. Ta đề nghị ngươi hay là ký kết khế ước tốt. Mặc dù không phải hoàn toàn khế bình đẳng, nhưng cũng bảo đảm ngươi sinh quyền quyền tài sản. Cùng long tộc dài rằng tuổi thọ so sánh, nhân loại chúng ta tuổi thọ, đơn giản là các ngươi ngủ một lấy lại sức thời gian." Ngắn ngủi trừng trăm năm mà thôi, đến lúc đó ngươi lại là tự do rồng. Nhìn chung Long tộc lịch sử, cùng ta nhân tộc ký kết khế ước cự Long cũng không phải số ít. Nếu như ngươi ký kết khế ước mà nói, như vậy thì là đường kim trên đại lục, đầu thứ tư cùng nhân loại ký kết khế ước cự Long Bọn hắn đều không chế mất mặt, ngươi cần gì phải quan tâm đâu. Ngắn như vậy một khoảng thời gian, tin tức đều chuyển không đến trên long đảo. Nếu như ngươi thật không có ý tứ, còn có thể hận tàng tính danh. Tiếng nói rơi xuống đất, Hồng Long hai mắt gắt gao nhìn ga Phạm Phất là muốn dùng ánh mắt đem hắn xé thành phấn thân toái cốt đáng tiếc loại cục diện này không có tiếp tục bao lâu, liền bị đùng một thanh âm vang lên thay đổi. Tại tay gấu đại lực quận phía dưới, mẹ xỉm đầu rồng trực tiếp mập một vòng. "Đáng giận đại địa chi hùng, ngươi không cần lấn rồng quá đáng. Nhân loại, ngươi liền mặc kệ quản hắn a." Đối mặt Hồng Long phàn nàn, Hu Ờn cười nhạt một tiếng nói, "Hắn là nhà ta gấu, mà ngươi chỉ là một đầu dã long, ta sẽ duy trì ai còn dùng muốn a." "Tốt, mẹ xỉm tiên sinh. Đã ngươi không nguyện đức, như vậy ta cũng không cưỡng lòng chỗ khó." Thoải thích hưởng thụ long sinh sau cùng thời gian đi, chờ một lúc liền muốn bắt đầu phá rồng chớp loại bỏ rơi vài rồng, lại thả ra long huyết, tiếp lấy cắt lấy thịt rồng. Lấy long tộc cường hãn sinh mệnh lực, các hạ hẳn là có thể đủ tận mắt nhìn thấy chính mình là thế nào chết. Nói xong, Hu Ẩn ửng trực tiếp quay người rời đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Nhìn thấy một màn này, sợ hai vượt trên ngạo khí hồng long, thân thể run không ngừng hô, chờ một chút. Trong cùng một lúc, một đạo tên thật trực tiếp rơi vào khế ước phía trên. Nguyên bản không chút nào muốn làm một người một rồng, trong nháy mắt bị khế ước liên hệ ở cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Hu Ẩn nội tâm mừng rỡ cũng nhịn không được nữa, dáng người cười trực tiếp từ khóe miệng lộ ra gần nhất người chúng chiêu rất nhiều, độc giả đại đại bọn họ tăng cường phòng hộ các. Hải Nguyệt vừa mới bắt đầu là cảm bạo nóng sốt, trải qua nhiều lần dày vò đằng sau, rốt cục vẫn là dương. Không có dương tận lực ít đi bệnh viện, hiện tại bệnh viện mới là khu vực nguy hiểm nhất 13. Hơn 2 ca trương, tác ba bộ đều phong thần, chất lượng vẫn siêu hay, có thể tham khảo cở mở tờ, thế giới quan siêu rộng, đa dạng, đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm, mời đọc. Chương 503, giọt nước không lập đạo. Cái gì? Hồng Long cùng Hủ ở ẩn tức ký kết khế nước. Mọi gi khó có thể tin mà hỏi. Mọi người cùng nhau tiến vào Ô Sơn mạch bắt rồng. Hỏa ẩn cũng liền so với bọn hắn về tới trước hơn nửa ngày công vụ. Kết quả là ít như vậy thời gian, Hồng Long liền biến thành người ta tọa kỵ. Nếu là sớm biết con rồng này, dễ dàng như vậy thu phục, hắn nói cái gì cũng muốn đại biểu Vương thất tới một hồi. Mộ Dịch Sở ẩn tuổi đã cao, không mấy năm có thể đủ tốt sống, chính mình là khẳng định không dùng được. Nhưng là Vương thất cần a. Kệ hạ Vương chữ thanh danh thúi như vậy, nếu là có thể thu phục một đầu cự long, cũng có thể một lần nữa dựng đứng hy vọng, hồi trước đó tổn thất danh dự. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, khế đều đã kết, liền không có đổi ý khả năng. Đúng vậy, Mộ Dịch ẩn tiên sinh Hồng Long được đưa về quân doanh, dùng xích sắt buộc chặt sau khi hoàn thành không lâu, Hồng Long liền vừa tỉnh lại. Hu Ẩn bá tức tự mình đi qua xem xét tình huống, Hồng Long liền chủ động cùng hắn ký kết khế ước, biến thành chính mình rồng, cho nên bá tức các hạ hạ lệnh phóng thích Hồng Long trở về dưỡng thương. Sĩ quan quý tộc mà nói, rõ ràng là Hủ Ẩn Ơn cố ý hướng ngoại giới thả ra tin tức. Nơi này chính là hắn xoá doanh, không có hắn chủ xoáe này ra đầu, một tên công phu mặt mũi, còn chưa đủ lấy để dưới sĩ quý tộc cái gì đều nói. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bọn dì sợ ẩn trực tiếp bị chặn họng một gần chết trong truyền thuyết danh chấn diện, chân thực ở trước mắt phát sinh, loại này trong lòng chiến lệnh, người bình thường đều chịu không được. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Liên tưởng đến trước đó, Thu ở ẩn trên nửa đường nhặt gấu kinh điển cổ sự, có vẻ như lại thu hoạch một đầu cự lòng, cũng có thể nói còn nghe được. Loại này cảnh cũng đỡ không nổi vật khí, muốn nói không có thần linh chiếu cố, hắn cũng không tin. Biết, đem tin tức thông báo cho Hẹ Phở rỗ tiểu gia hoặc kia, để hắn tới xử lý đi. Mo Jin sợ mọi lòng nói, con cháu tự có con cháu phúc, làm vương thất lao cổ đồng, hắn đều hơn 170 tuổi người. Bảo dưỡng lại thế nào tốt, cũng không, có mấy ngày về tốt. Nếu là lại quan tâm những việc này, một mệnh ô hô thời gian sẽ chỉ càng nhanh. Thiên không kỵ sĩ cũng không phải rau cải trắng, vương thất còn cần tồn tại chống đỡ chàng từ đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng liền chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Lao tổ tông, ta đã biết, chỉ là chuyện này không dễ làm à, nhiều một đầu cự long gia nhập, đối với vương quốc thực lực đúng là một cái tăng lên. Có thể đầu này hồng long, trước đây tập kích quân doanh, phóng hỏa thiêu hủy đại lượng vật tư nhà kho. Liên minh đoàn điều tra bên kia khẳng định sẽ hoài nghi đây là chúng ta đang tận lực dịch. "È, đại công một mặt buồn nói. Vương quốc thực lực tăng lên là một chuyện tốt, nhưng loại này tăng lên phương đức, hắn tình nguyện không cần. Lúc đầu Hủ ở ẩn ở trong nước danh vọng liền đột rất nhanh, người đồng lứa bên trong hoàn toàn là vô địch, muốn đến đỡ một cái đánh lôi đài cũng không kịp tới. Hiện tại Quốc Cố gia tộc thực lực nhỏ yếu, còn có thể áp chế được, có thể đợi đến 30 năm 50 qua sang năm đầu. Đến lúc đó Hủ Ẩn vẫn tại trạng thái đỉnh phong, trong vương quốc thế hệ trước đều thối lui không sai biệt lắm, đơn giản chính là một cái thiên tuyển quyền thần hạt giống. Càng Hố chính là vị này chuẩn quyền thần, vận khí còn đặc biệt tốt. Mặc dù không có nghe nói đi ra ngoài nhặt kiếm tệ, nhưng người ta có thể nhặt ma thú Đầu tiên là đại địa chi hùng Hiện tại lại là Cự Long. Nếu là hắn trong lúc rảnh rỗi, thường thường đi Ma Thú Sơn mạch dạo chơi, còn không biết sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Về phần Liên minh đoàn điều tra bên kia phiên phức, thuần túy chính là một cái lý do. Lúc đầu đối phương chính là tới gây sự, tóm lại sẽ tìm được điều vào. Trừ phi án phạt vương quốc toàn thể quý tộc đều nguyện ý từ bỏ thú nhân đại thảo nguyên, không đem xúc tu ngã vào bên này, không phải vậy liền đã chú định muốn phiên phức không ngừng. Được rồi, Efrozo. Những vấn đề nhỏ này, chính người đi đau đầu liền tốt, không cần mang ta lên. Dù sao đã bắt trở về, cung phụng đoàn nhiệm vụ liền hoàn thành. Chuyện còn lại chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong, mọi dị sờ ẩn trực tiếp bay người rời đi. Hôm nay nhận kích thích quá lớn, hắn cần trở về lặng lặng. Lớn tuổi chính là điểm này mà không tốt, chịu không được kích thích. Nhìn thấy một màn này, Ephedro đại công trên khuôn mặt trực tiếp lộ ra cười khổ. Nếu là có biện pháp tốt, hắn cũng không cần sầu muộn đối đãi hủ ở loại tồn tại đặc tù này, Vương thất đã muốn tiến hành trọng dụng, lại phải tiến hành hạn chế trên ép, chơi chính là một cái cân bằng. Trong đó độ, khó khăn nhất khống chế. Thôi không cẩn thận, cuối cùng liền sẽ thành đại họa. Soái bên trong Thu ân cùng Æflorzo đại công nhìn nhau mà ngồi, giống như chi giao hảo hữu đồng đẳng, nhàn nhã uống trà. "Chúc mừng Hủ ở ẩn bá tước, trở thành đại lục vị thứ tư long kỵ sĩ. Đây chính là ta Ảnh Phạ Vương quốc trên giới vinh quang, bệ hạ biết sau nhất định sẽ thật cao hứng." Nghe Æflorzo đại công mà nói, Hủ ở ẩn âm thầm mắt trợn trắng, kể ra ba có thể cao hứng mới có quỷ. Lúc đầu hắn ngoi đầu lên quá nhanh, liền đủ thụ kiêng kỵ, hiện tại lại tới một màn như thế, nguy hiểm đẳng cấp khẳng định là thẳng tắp lên cao. Ha, "Ha đều là vật khí. Có lẽ là trước đó chiến đấu, làm hỏng hồng long đầu gốc, ta vừa qua khỏi đi điều tra." Hắn liền khóc hô hào muốn cùng ta ký kết khế ước. Không giải thích còn tốt, lời giải thích này vừa ra, Eferzo đại công càng phát ra bực, bực. Nếu là Hồng Long thật bị đánh hỏng đầu góc, nhịp lên gặp người ký kết khế ước ma bệnh, vương thất đợt này coi như thật thiệt to lớn. Bất quá cái này cũng liền muốn muốn mà thôi. Long tộc hiếm thấy sự suy nhiều, nhưng bị đánh hỏng đầu góc về sau, chủ động lôi kéo người ký kết khế ước sự tình, hay là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Hay là bá tức các hạ mị lực lớn, nếu là biến thành người khác đi qua, có lẽ lại là một phen khác kết cục. Bất quá Hồng Long biến thành chúng ta rồng, liên minh đoàn điều tra bên kia sợ là không tiện bàn giao. Lần này bọn hắn thế nhưng là kẻ đến không thiện, bá tước các hạ nhưng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ép thở rồi đại công chuyển đề tài nói, nhìn như đang nhắc nhở Hủ ở ẩn chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực tại nói cho hắn biết, nếu đem Hồng Long biến thành tội kỵ, liền phải là Hồng Long trước đó gây ra họa giải quyết tốt hậu quả. Đại công yên tâm, liên minh đoàn điều tra lần này tới, chủ yếu là truy tra đầu cơ trục lợi vật liệu con nu, trước đây hỏa long đốt khó án, chỉ là kẹp ở ở trong đó một cái vụ án nhỏ. Một loạt này vụ án, bộ hộ cần đều đã tra ra, chỉ là dính đến vương quốc màn núi, trước mắt ta còn không có nghĩ kỹ, sau đó phải làm sao tiến hành xử lý. Hiện tại lưu cho lựa chọn của chúng ta hết thể hai cái. Hoặc là làm thực hỏa long đốt khó án, thừa nhận quân coi giữ thất trách, xóa đi đầu cơ trục lợi quân nhu sự tình. Do Vương quốc đảm bảo đến bù liên minh tổn thất, cuối cùng do đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu quý tộc vì chuyện này tính tiền. Hoặc là bộ hậu cần cầm trong tay nắm giữ chứng cứ, trực tiếp giao cho liên minh đoàn điều tra. Ở trong đó đã có đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, còn bao gồm có người bỏ vốn mời hồng long thiếu huy không nhà kho chứng cứ phạm tội đại công các hạ, ngài cũng là nhân một trong. Từ ngày đó tình huống hiện trường đến xem, bị phá hư nhà kho trong phế tích nhưng không có nhìn thấy một hạt lương thực, một thanh binh khí hải cốt. Liền ngay cả trên đất cho bụi đều ít đến tương cảm. Hu ở ẩn không chút khách khí dùng ra vứt nổi đại pháp. Làm coi tiền như rác là không thể nào, Liên Minh Đoàn điều tra mục tiêu là án phạm vương quốc, cũng không phải Hồng Long. Chỉ cần làm xong đầu cơ trục lợi quân nô án, Liên Minh liền không có nắm chặt Hồng Long không thả đạo lý. Quy tắc chỉ là dùng để giúp tốt người, không phải dùng để giúp tốt tự long. Chứng cứ hướng mặt ngoài ném một cái, Liên Minh Đoàn điều tra liền không có công phu, tại Hồng Long trên thân lãng phí thời gian. Dù sao, Long tộc trên ạt Lạn đại lục vẫn còn có chút mặt bài. Trừ phi là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, không phải vậy không có cái nào đại quý tộc nguyện ý buốc lên bị trả thù phong hiểm động thủ đồ long. Hu ở ẩn trước đó lựa dối Hồng Long mà nói, thuần túy chính là tại vương nghĩa. Bí mật lén lút đổ cái rồng, không chừng mọi người còn dám làm, Quan Minh chính đại đánh chết một đầu cự long, ai cũng muốn lo lắng bị Long tộc trả thù. Nhân tộc liên minh ra hổ, lấy ra chém gió bức là được rồi. Cự Long cường đại không chỉ thể hiện tại đơn thể sức chiến đấu, người ta cao tính cơ động mới là nhu bức nhất. Huân 10 đầu cự long đoàn, bắt lấy một nhà thế lực mạnh nhân tộc chạy tới, hỗ trợ nhặt đều có chút quá sức chỉ cần không phải làm được quá phận, vẹn vẹn trả thù hiểu đời thế lực, phân liệt nhân tộc rất khó lấy giúp khí, cùng lòng tộc toàn diện khai chiến. Bóng da bị đa đến phía bên mình, Ætherzol đại công khuôn mặt tươi cười một chút sụ xuống. Đã sớm nghe nói qua hủ ở ẩn khó chơi, không nghĩ tới làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Nhìn như cấp ra hai lựa chọn, kỳ thực chính là phía trước sau đào hai cái hố, tiến thối đều được hướng trong hố nhảy. Nội bộ xử lý, mặt mũi là bảo vệ. Có thể nhân tộc liên minh bên kia, chắc chắn sẽ không bán sổ sách. Xác suất lớn muốn bức bách vạn vương quốc làm ra trọng đại bộ, mới có thể vùng tha bọn hắn trực tiếp đem đầu cơ trục lợi quân nhu chứng cứ giao cho liên minh đoàn điều tra, không thể nghi ngờ là họ quy tắc trò chơi cách làm. Không chỉ vương quốc mặt mũi bị giẫm trên mặt đất ma sát, sẽ còn dẫn phát trong nước một đám quý tộc mãnh liệt bất mãn. Xin hỏi hù ở ẩn bà Bá tước, bác điệu đám người kia, đến tọt cùng đầu cơ trục lợi bao nhiêu vật liệu quân nhu? Èp thở đại công quan tâm hỏi. Có vấn đề không đáng sợ, đáng sợ không giải quyết được vấn đề. Nếu là lưu lại lỗ thủng nhỏ, mọi người cố gắng một chút cho lại rồi. Tôn tính đại công, bọn hắn hết thảy đầu cơ trục lợi bao nhiêu vật liệu quân nu? chỉ sợ chỉ cần chính bọn hắn mới biết được. Bất quá ta nơi này có bọn hắn đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu bộ phận tư danh sách riêng này chút thống kê không chọn vẹn vật tư nếu là dựa theo trước mắt giá thị trường đến tính toán tổng giá trị sẽ không thấp hơn 10 triệu kinh tệ 13 hơn 2 ca trương các 3 bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc chương 504 khu ở ẩn cô ý chuyển đổi khái niệm nói ra làm chợ đen nhà cái nhà ai đầu cơ trục lợi và tư đầu cơ trục lợi bao nhiêu vật tư Không nói trăm rõ ràng, nhưng là thống kê đi ra số liệu trên tổng thể sẽ không quá lớn sai sót 10 triệu kim tệ nghe rất đáng sợ, đó là bởi vì trước mắt trên thị trường giao dịch giá cả, vốn chính là đoàn điều tra tham gia lẫn lộn lên. Nếu là thay cái thuyết pháp, đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu thu lợi kim mạch, số lượng lập tức liền rút lại đến một. 5 triệu, 1.8 triệu kim tệ ở giữa, chia tách đến ngũ đại gia tộc trên đầu, mỗi nhà cũng liền hơn 300. Không không không kim tệ. Ngắn mũi thời gian mấy tháng bên trong, liền mò nhiều tiền như vậy, sắp thực gắng gượng quá phần. Có thể số tiền này, cũng không phải một vị nào đó công thức một người nuốt vào. Phía dưới các tiểu đề, đồng dạng theo chia lái chỗ tốt. Nhất đen bác địa quý tộc cũng liền khẩu vị lớn như vậy. Trên tổng thể tôi nói, hẳn phải vương quốc quý tộc vẫn còn có chút tiến áo. Mọi người sắp thực hướng liên quân hậu cần vật tư rối tay, nhưng tối thiểu nhất danh giới cuối cùng hay là thủ vững ở nếu không có như vậy, mọi người cũng không thể tại thu đến đoàn điều tra đến tin tức đằng sau, kịp thời cắt thịt bổ sung lỗ hồng. Bác địa quý tộc bí quá hóa liễu, một mặt là tiền tuyến xác thực không có nhiều như vậy vật tư, có thể giúp tất cả mọi người bổ sung lỗ hổng, một phương diện khác thì là bọn hắn lỗ thủ quá lớn, thật sự là móc không dậy nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể lựa chọn bẻ nát. Không để ý tới quan tâm chi tiết, bị 10 triệu kim tệ cái số này làm mộng bức Ệ e Phở Dô đại công, chấm tư một hồi công phu sau chậm rãi nói ra. Hủ ở ẩn bát tước, việc này lớn, một lát ta cũng không hạ nỗi quyết tâm, không bằng chức tổ chức bộ hậu cần hội nghị, do mọi người cộng đồng thương nghị quyết định như thế nào. Vốn nên nên báo cáo quốc vương, chỉ là làm tốt thần tử Ệ e Phở Dô đại công, rõ ràng không nguyện ý đem loại này củ khoai nóng bỏng tay ném cho kệ xạ bà khó xử. Nhất định là muốn đem bắt địa quý tộc làm mất lòng sự tình, hay là hủ ở ẩn chủ xoé này đi công nuôi tốt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện hủ ở thu hoạch được hồng lòng tọa kỵ, cũng không phải bết bát như vậy. Nếu không phải là bởi vì đầu này tự long, xem chừng trước mắt tên này tuổi trẻ thông xoái, sẽ còn một mực giả bộ hồ đồ sung dưới, căn bản cũng không khả năng cùng bác Địa quý tộc trực tiếp trở mặt. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, Hu ở ẩn hiện tại đưa ra cây dao này, nhìn trời lúc địa lợi nhân hòa khống chế đó là một cái tinh chuẩn. Nếu là sớm đi thời gian, tất cả mọi người có một đống lôi trùng thời điểm, ai đi ra vạch trần đầu cơ trục lợi vật liệu quân nu, người đó là mọi người địch nhân. Tình huống hiện tại, rõ ràng không giống với. Trừ Bắc Địa đám người kia bên ngoài, vương quốc quý tộc khác đều đem chính mình hố, điển không sai biệt lắm. Hiện tại chính là mọi người nhìn bác địa quý tộc nhất không thuận mắt thời điểm dựa vào cái gì bọn hắn đều muốn cắt thịt bổ thâm hụt liền bác địa quý tộc có thể ngoại lệ chơi sỏ lá thì cũng thôi đi ít nhất cũng phải thủ đoạn cao minh một chút nếu bị bắt được được điểm vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm cuối cùng dẫn phát lần này hai họa hay là bác địa quý tộc dù là dễ học mất tích cũng không cải biến được hắn xuất thân lọ nạt gia tộc sự thật. Mấu chốt nhất là bác địa quý tộc ngày bình thường vì đoạ nguyên tại vương quốc nội bộ đắc tội người vốn là nhiều một đám lớn quý tộc đều muốn bỏa số giếng Hết lần này tới lần khác bọn hắn nhất có phân lượng đích nhân, hay là quốc vương kệ xạ ba đại công các hạ yên tâm, việc này bộ hậu cần sớm có kết luận. Lần trước hậu cần trong hội nghị, chúng ta liền đã xác định nhạc dạo, có thể nội bộ xử lý, ngay tại nội bộ tiến hành xử lý. Bác địa quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân du, thu mua hồng lồng phóng hỏa thiêu hủy bỏ chống nhà kho tương quan chứng cứ, toàn bộ đều tại trong hộp này. Mặt khác chính là đoạn thời gian trước, bác địa mấy vị công tác từng cùng người của giáo đình bí mật tiếp xúc qua. Cụ thể đã nói những gì không được biết, bất quá rất nhanh vương đô liền bạo phát quân án đương nhiên, những này chỉ là một cái suy đoán cũng không thể xem như chứng cứ, đại công đừng để trong lòng. Hu Ẩn không chút khách khí nói xấu nói đem chứng cứ thọt cho nhân tộc liên minh đoàn điều tra, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Dù là bộ hậu cần hội nghị có thể thông qua, hắn cũng không thể làm như vậy. Mỗi cái vòng tròn đều có mỗi cái vòng tròn quy tắc, Hu Ẩn là án phạ vương quốc quý tộc, cũng không phải nhân tộc liên minh quý tộc, dính đến nguyên tắc tính vấn đề, cái mông nhất định phải ngồi thẳng. Vì để tránh cho bị người hố, hắn không tiếp sớm định ra nội bộ tự lực xử lý dạo. Có lẽ chính là cái này nhạc dạo, mới là thúc đẩy Bắc địa quý tộc bị quá hóa liều nguyên nhân. Dù sao Đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu đều là quá khứ sự tình. Sổ sách cùng nhà kho đều bị đốt đi, tổn thất bao nhiêu vật tư đều là bọn hắn định đoạt. Chỉ cần mình người không ra báo cáo, đoàn điều tra muốn tìm được chứng cứ, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Phải biết tại đốt kho án buộc phát về sau, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn phái người thông tri Hồng Long đi hải ngoại tránh đầu gió. Tiếp rằng mẹ xìm chính là một đầu hố hàn rồng, ngoài miệng đáp ứng rất tốt, trên thực tế căn bản cũng không có đem bọn hắn cảnh cáo để ở trong lòng. Tại Hồng Long xem ra, mình coi như là đánh không lại, còn có thể không chạy nổi a. Một nước vô ý, đẩy bàn đều thua. Không muốn chính mình bỏ tiền tính tiền hủ sận, chỉ có thể đối với bác Địa quý tộc điên cuồng truyền vận. Con đáp tội với người vấn đề, đã không để ý tới nhiều như vậy. Chính diện vũ trang xung đột hắn là chủ soái, bác Địa quý tộc dám động thủ đó chính là phản loạn, thỏa thỏa tự chịu diệt vong. Phái người làm ám sát, hắn có đại địa chi hùng cùng cự long làm bảo tiêu, xem chừng không có cái nào thích khách tổ chức sẽ tiếp loại này mất mạng tờ danh sách. Thu ta, hù ở Ẩn Ba Tước, ta sẽ đem việc này chi tiết báo cáo cho quốc vương. Liên minh đoàn điều tra nếu như tới hỏi thăm, còn làm phiền phiền ngươi nghĩ biện pháp trước kéo một ít thời gian. Vệ Thừa đại công bất đắc dĩ nói đụng tới một cái giọt nước không lọt đối thủ, muốn để Hủ Ở ẩn một mình kéo cừu hận kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu, liền đã tuyên cáo tan biến. Việc này qua đi, nhắc tới lần nhằm vào bác Địa quý tộc hành động, không phải Hủ Ở ẩn cùng Quốc Vương Đồng Nưu, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Chiến tranh vừa kết thúc, mang đám người trực tiếp về đất phòng, bác Địa quý tộc liền xem như muốn tiến hành trả thủ, tay cũng dối không đến dài như thế. Món nợ này sát suất lớn muốn bị tính tới Quốc Vương trên thân, dù sao thu phục Bắc Cương mấy cái đằng sau, Vương Thất Lính đều nhanh muốn đem bác Địa Ngũ đại gia tộc đất phòng cho bao vây lại. Ban về diện tích đến, đây chính là một nhà càng so năm nhà mạnh. Một khi phát triển, vương thất quyền thế tất nhiên sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Nguyên bản còn có thể dựa vào Bắc quyết chương, đánh vỡ loại này bị động cục diện. Thế nhưng là đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu sự tình vừa ra, sắp hiện ra thành lực điểm đưa đến quốc vương trong tay, kệ xạ ba không hung hăng gọt bọn hắn đều là thần hy chi chủ phù hộ, còn muốn thu hoạch được đất phong mới, nằm mơ đi thôi. Náo cũng vô dụng, trừ chính bọn hắn bên ngoài, vương quốc tất cả quý tộc đều hy vọng thiếu một cái phân bánh ngọt. Trong vấn đề này, tất cả mọi người sẽ cùng quốc vương đứng chung một chỗ. Nếu là ngồi chờ chết, biến thành có nhân bánh bích quy Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, cuộc sống tương lai có bao nhiêu khổ bức, đó là có thể nghĩ. Nếu không có thật bị bất đắc dĩ, lúc trước gai quân án bên trong, các địa quý tộc cũng sẽ không đóng vai một cái ám muội nhân vật. Quả thực là bọn hắn quá mức kiêng kỵ kệ sa muốn đổi một tốt lựa dối quốc vương đi lên. Đại công xin yên tâm, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Bất quá đoàn điều tra dù sao đại biểu là nhân tộc liên minh, bọn hắn muốn tham gia điều tra, ta chịu không được áp lực. Vương đô bên kia, ngài hay là thúc thuốc giúp tốt? Không phải vậy nếu để cho đoàn điều tra người tra được cái gì, vậy liền phiền phức lớn rồi. Thu ở, ở ngoài miệng nói phiền phức, ở sâu trong nội tâm lại là hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Có phiền phức là chuyện tốt, không có phiền phức mới là vấn đề lớn chính mình tu hoạch một đầu cự long, nếu là không có một cái tin tức lớn chuyển di ánh mắt kéo cửu hận, làm sao lắng lại mọi người tâm tư đó kỵ? Mình không thể chủ động đi hướng liên minh đoàn điều tra báo cáo, có thể không phải là không cách nào trong bóng tối dẫn đạo đoàn điều tra tra án đại tông vật tư giao dịch, làm được lại thế nào sạch sẽ, sẽ, cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại lỗ hổng. Tham dự giao dịch nhân viên, phụ trách cấp vận vật liệu nhân viên, dọc đường người chứng kiến, nhân viên có liên quan vụ án nhiều như vậy, ai dám cam đoan không ai sẽ nói lỡ miệng. Nếu là có thể kịp thời bổ sung vật tư lỗ hổng, những người này luôn luận chính là ăn nói lung tung, không đủ để tin. Ngăn không nổi lỗ hổng. Những người này chính là đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu án đột phá khẩu. Lỗ Hồng một khi mở ra, sự tình phía sau liền tốt cha xét. Cái gì bị bị không nhà kho, không có phòng hộ, dành riêng sổ sách, những này toàn diện đều là lỗ thủng. Chỉ cần xâm nhập bác Địa quý tộc trong quân doanh điều tra, không lo tìm không ra chứng cứ tới. Liền xem như đoàn điều tra người không góp sức, bọn hắn cũng sẽ thu đến nhà kho bị đốt trước sau hình ảnh tư liệu. Tại cùng Hồng Long ký kết khế ước trước tiền, liên quan tới bác Địa quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu bộ phận chứng cứ, bị hủ ở ẩn mất ra ngoài. Quý tộc nhiều, loại người gì cũng có. Nỗ Nhiên có cái nào đó sĩ quan quý tộc yêu viết nhật ký, ghi chép mỗi ngày phát sinh chuyện quan trọng vụ, lại có cái nào đó quý tộc ưa thích dùng lưu ảnh thạch ghi chép bên người lịch sự, cũng là phi thường hợp lý. Có một số việc, hoặc là không làm, một khi làm, vậy thì nhất định phải muốn làm tuyệt. Bác địa quý tộc thâm căn cổ đế, tại trong vương quốc có được lật tung cái bản lực lượng, chỉ dựa vào vương quốc nội bộ lực lượng, chưa hẳn có thể đem bọn hắn thế nào. Chân chính muốn đem bọn hắn đánh đau nhức, còn phải mượn nhờ ngoại lực. Nhân tộc minh muốn đem vương quốc tử trên bàn cơm đá ra đi, nhất định phải làm thực đầu cơ trục lợi quân lưu án. Nhân tộc liên minh ra mặt chết cắn không tha. Bắc địa quý tộc không chết đến mấy cái, nhưng không có biện pháp bàn giao. Vì thế Hủ ở ẩn không tiếp dựng vào chính mình còn chưa tới tay Vương quốc Nguyên Soái danh hiệu 13. Hơn 2 ca chương, tắc 3 bộ đều phong thần, chất lượng vẫn siêu hay, có thể tham khảo cờ mở tờ, thế giới quan siêu rộng, đa dạng, đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm, mời đọc. Chương 505, thư đe dọa. Vì Thúy cung, nhìn xem từ tiền tuyển báo cáo tới báo cáo điều tra, kệ xạ ba là vui lo nửa nọ nửa kia. Phí sức tâm tư, cục bắt được Bắc địa quý tộc nút điểm chỉ là tình huống cùng hắn trong dự đoán xuất nhập có chút lớn, thậm chí có thể nói không chút nào tương quan đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, thuế rồng rất khó, đều là nhất đẳng tội lớn. Nhưng nếu là muốn dùng cái này đến xử lý, vậy cũng muốn nhìn phát sinh ở lúc nào. Mắt nhìn thấy thú nhân uy hiếp dần dần bị tiêu trừ, vương quốc một đám quý tộc đều đang sắn tay háo lên, muốn tử trong chiến tranh vớt lên một thành lớn. Nếu là lúc này tuân ra đại án, nhân tộc liên minh bên trong muốn chèn ép vạn phạt vương quốc thế lực, tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên. Gáy mất trong nước các quý tộc tưởng nghiệm sự tình, dù là kệ xạ ba là cao quý của vương, cũng không dám làm thứ chuyện thất nước này. Che cái nắp, tại nội bộ tiến hành điệu thấp xử lý, thay bác điệu đám người kia giải quyết tốt hậu quả, kệ xạ ba lại không cam tâm. Giờ khác này hắn đối với hủ ở ẩn bất mãn cũng tới lên tới điểm giới hạn. Làm tiên tuyến chủ soái, ngay cả thay lão đại có nổi cũng không chịu làm, độ trung thành rõ ràng muốn đánh cái dấu hỏi. Nếu là đội thành lão nguyên soái tại, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lấy ra phiền hắn, sẽ chỉ bởi vì các loại ngoài ý muốn, để liên minh đoàn điều tra người tìm tới chứng cứ. Thế giới quý tộc bên trong, nhiều khi sự tình chỉ có làm lớn chuyện, phạm vào nhiều người tức giận đằng sau, mới có thể dùng trong điện nhất là dính đến các địa quý tộc loại địa phương này thực lực phái, bình thường chính trị đấu tranh rất khó dung chuyển căn cơ của bọn họ. Hoang đường, thật sự là hoang đường, lại dám làm chuyện loại này, đơn giản chính là vương quốc sĩ nhũ. Các người tất cả xem một chút đi, vương quốc ra bại hoại. Có người vì dành tư lợi, đưa nhân tộc lợi ích tại không để ý, xem vương quốc lợi ích tại. Đang khi nói chuyện, vệ sà ba đã đem trong tay báo cáo điều tra, ném cho trong đại điện của thần. Tư chủ đề độ cao, cũng có thể thấy được đến, đây là chuẩn bị muốn sẽ nghiêm trị xử lý. Cơ hội khó được, thật vất vả mới bắt được bác Địa quý tộc một cái chí mạng hắc liệu, nếu là không thừa cơ hung hăng gọt bọn hắn một trận, thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Mất một lúc về sau, truyền đọc xong báo cáo điều tra của thần, cả đám đều sắc mặt âm trầm đứng lên. Nhất là bác Địa quý tộc tại Triệu Đình người Phan Quân, thời khắc này sắc mặt càng lạ giống chết cha mẹ một dạng. Muốn mở miệng cầu tình, lại không dám ở thời điểm này sờ quốc vương rủi ro. Cứ việc Bắc Địa quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân không phải bí gì, nhưng bây giờ bị đoàn điều tra cho thẩm tra, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Trong vương quốc đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu quý tộc nhiều, có thể tất cả mọi người tại nhân tộc liên minh đoàn điều tra đến trước, cắt thịt bổ sung lỗ hổng, duy chỉ có bác địa quý tộc không thành thật. Không chỉ có không đi bộ thăm vụt, ngược lại bắt đầu chơi thuê cự long đốt nhà kho. Loại này vì lợi ích một người, đem vương quốc đặt tình cảnh lúng túng hành vi, không thể nghi ngờ là tại tổn hại vương quốc đông đảo quý tộc lợi ích. Bệ hạ, việc này nhất định phải nghiêm trị không tha, gian đe. Chỉ là cân nhắc đến đến tiếp sau ảnh hưởng, án này nội tình không thích hợp tiến hành công khai. Không bằng lấy trông coi lương thảo bất lực, tiến hành sẽ nghiêm trị chỉ tội. Chính phủ đại thần tham dò tính cầu tình. Để kệ xa ba rất là bất mãn. Há miệng ngậm miệng sẽ nghiêm trị trị tội, nhưng đến cụ thể tội danh bên trên, rõ ràng chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Trong coi lương thảo bất lực, cái kia thuộc về năng lực vấn đề cùng vấn đề vật khí. Trương Kỳ phụ trách vận chuyển vật liệu quân nhu, ai cũng không dám cam đoan vĩnh viễn không phát sinh vấn đề. Lấy loại tội danh này xử lý, liền xem như lại thế nào nghiêm túc, đối với một đám bắt địa quý tộc mà nói, đều là không ảnh hưởng toàn cục. Quá nhẹ. Liên Minh còn nhìn xem đâu, coi như vương quốc thay bọn hắn che lại đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu sự tình, một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh hay là không thiếu được. Hùng chi Hiện tại làm ra lớn như vậy lỗ thủng, tiếp xuống nên từ chỗ nào tiến hành buộc huyết, cũng không thể để vương quốc xuất tiền, thay một đám đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội nhân giải quyết tốt hậu quả Đại thần tài chính đèn gã độ hầu tức Diêu Cật nói đây cũng không phải là bắn tên không đích, vật liệu quân nhu cũng không phải vô hại. Trước mắt vì đại quân cung cấp vật liệu quân nhu chủ thể, đã từ ban sơ án phạ vương quốc dần dần biến thành nhân tộc liên minh. Nhất là liên minh lệnh treo giải thưởng phát ra về sau, nhân tộc liên minh chi tiêu càng là càng ngày càng tăng. Vì gom góp phí, liên minh hội đều chủ quản ba lần. Hiện tại vô số ánh mắt đều tại để mắt tới không đem lôi tụng cho bổ sung, đoàn điều tra tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dính đến thiết thực lợi ích, vốn là muốn cầu tình người, giờ phút này cũng nhau nhau lựa chọn ý miệng. Tất cả mọi người là người biết chuyện, chứng cứ đều tìm đến, tổn thất khẳng định chỉ có thể do Bắc Địa quý tộc gây ra. Vẹn vẹn lấy bỏ rơi nhiệm vụ trị tội, đó đã là xem như từ nhẹ xử lý. Nếu thật là lấy đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu loạn sự, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Gặp quân thân lập trường dần, dần tới trống nhất, kể âm thầm dài. Rất rõ ràng tất cả mọi người không ủng hộ một gậy đem Bắc Địa quý tộc đánh chết cũng không phải là bác địa quý tộc nhân duyên tốt bao nhiêu, chủ yếu là tất cả mọi người là quý tộc tập đoàn 1 thành viên, nhất định phải giữ gìn quý tộc giai cấp lợi ích đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội danh mặc dù lớn, có thể chung quy không có xúc phạm mọi người danh giới cuối cùng, tự nhiên muốn tuân theo quý tộc từ nhẹ luận tội nguyên tắc. Hừ. Quan lạnh một tiếng đằng sau, Kệ xạ Ba vô bàn một cái nói ra, nói cho đám kia mất mặt xấu hổ ra hỏa, chính mình làm ra sự tình, chính mình phụ trách chấn lỗ hồng giải quyết tốt hậu quả. Án này nghiêm trọng tổn hại vương quốc lợi ích, mặc dù bây giờ có chúng ta hỗ trợ cho che dấu đi, nhưng để cho công bằng, tất cả nhân viên có liên quan vụ án đồng đều không được tham gia sau khi chiến đấu lợi ích phân chia. cho hù ở ẩn bá tức phát đi chất vấn, hỏi một chút hắn chủ xoé này là thế nào làm. Vì sao ngay cả thủ hạ xuất hiện như vậy cự tham cũng không biết. Bộ ngoại vụ lập tức đem kết quả xử lý thông báo cho liên minh, mau chóng lắng lại lần này phong ba. Không có cách nào dáng một gậy chết tươi Bắc Địa quý tộc, thế nhưng là hạn chế thực lực của bọn hắn phát triển, vẫn là vô cùng có cần phải đứng tại quốc vương trên lập trường, không có thú nhân uy hiếp đằng sau, thực lực quân sự cường đại Bắc Địa quý tộc đã, đã mất đi giá trị, chỉ còn lại có uy hiếp Vô luận là để bác địa quý tộc bồi lên tổn thất, hay là tước đoạt bọn hắn sau khi chiến đấu lợi ích quyền phân phối, trên bản chất cũng là vì suy yếu. Thu đến Vương quốc Chất vấn văn thư, thu ở Ơn nhìn sang, liền ném tới một bên đối với một tên hạ quyết tâm bảy nát chủ soái tới nói, loại này không có dinh dưỡng công văn có nhìn hay không đều như thế. Giờ phút này hắn đang bận cùng liên minh đoàn điều tra người thương lượng. Càng ngày càng nhiều chứng cứ rơi vào đoàn điều tra trong tay, Vương quốc công bố kết quả xử lý, tự nhiên không thể làm liên minh hài lòng. Hu Ơn bắt ước, vẫn là đem cự Long kêu đi ra đi. Có một số việc cần ở trước mặt nói rõ ràng. Giở dồn hầu tức cười ha hả nói, Hiển nhiên khu ở gầnung cùng bắt địa giữa quý tộc xung đột đối điều tra đoàn tới nói không phải bím mà gì tại mọi người xem ra loại thời điểm này hù ở ẩn không bỏ đá xuống giếng đều xem như nhìn Trung vương quốc lợi ích khẳng định không thể là vì chủ nhân chạy tới cùng đoàn điều tra đối địch 13 hơn 2 ca trương các ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc chương 506 nhìn thấy trước mắt một màn này thởâu đại công cũng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng Đối mặt liên minh tạo áp lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng hủ ở ồn giờ phút này tiếp nhận áp lực. Hầu tướng các hạ, Hồng Long giờ phút này ngay tại dưỡng thường, hiện tại không nên đi qua truy dậy. Muốn gặp hắn, không ngại đợi thêm chút thời gian đoàn điều tra lần này tới, nhiệm vụ chủ yếu là điều tra đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu sự tình, Hồng Long lại không thể tham dự đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu. Phóng hỏa thiêu hủy kho lương, đó cũng là bởi vì cùng một vị nào đó giữa quý tộc cừ hận, giận mà ra tay. Long tộc cùng ta nhân tộc không giống với, không thể dùng đồng dạng tiêu chuẩn tiến hành yêu cầu. Dù sao hiện tại tổn thất lương thảo vật tư có người phụ trách bồi Có thể bảo hộ đại quân hậu cần thông suốt, làm gì truy đến cùng xuống dưới đâu?" Thu Ẩn Mặt không đổi sắc nói ra, "Ngẫm lại cũng là sai. Rõ ràng là hắn muốn hô Bắc địa quý tộc, kết quả bây giờ lại thành Bắc địa quý tộc lớn nhất người giữ gìn, tối thiểu nhất trên mặt nổi là như vậy." Thu Ẩn Ba Tước, muốn nói đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, ngươi thế nhưng là bị người tên Thực báo cáo. Có chứng cứ cho thấy, tại ngươi đảm nhiệm liên quân hậu cần người phụ trách trong lúc đó, ra vào nhà kho xe cộ, nhân viên, xa so với bình thường tần suất cao hơn. Các hạ là không phải nên giải thích một chút." Các vẹt chủ giáo giống như cười mà không phải cười mà hỏi làm bị báo cáo đối tượng, ở Ẩn tự nhiên là đoàn điều tra trọng điểm giám sát đối tượng. Tiếp nối là tra tới tra lui, cuối cùng vẫn không có tìm được tính thực chất vấn đề. Chủ giáo các hạ, muốn cái gì giải thích? Phân phối vật liệu tần suất cao thấp, cho tới bây giờ đều không phải là cá nhân ý chí quyết định. Trên chiến trường thiên biến văn hóa, bộ hậu cần điều phối vật tư, tự nhiên cũng muốn theo sát bộ đội tiền tuyến tốt chân. Ta nhưng không có biết trước năng lực, sớm liền đem hậu cần phân phối vật liệu cho xác bị được. Nghe qua giáo đỉnh đại dự thuật, có thể biết trước, nếu là chủ giáo các hạ có thể tu luyện tới đại thành, không chừng làm đến điểm này. Hu Ẩn bình tĩnh đáp lại nói: giải thích là không tồn tại. Vốn là có vấn đề, càng là tiến hành giải thích sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Căn cứ nói chuyện tào lao nhạt nguyên tắc, Hưu Ẩn quả quyết lựa chọn cầm đại dự ngôn thuật nói đùa đừng nhìn danh tự nghe tựa hồ có thể dự đoán quá khứ tương lai, trên thực tế môn này ma pháp chủ yếu tác dụng vẫn là dùng đến đánh nhau đừng nói là dự đoán tương lai, liền xem như muốn thăm dò đi qua, đều cần bỏ ra thảm đau đại giới. Hừ. Quất lạnh một tiếng đằng sau, ca vẹt chủ giáo trợn trắng mắt nói ra, Hưu Ẩn mắt thước, đại dự ngôn thuật tự nhiên thần vô biên, các hạ muốn kiến thức mà nói, có thể đi thánh sơn. Hiện tại chúng ta tra được có người đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu chứng cứ, cần các hạ tiến hành phối hợp. Làm Phiên các hạ đem tất cả khoản giao ra, thơ đoàn điều tra kiểm tra thực hư. Không có vấn đề, bộ hậu cần hạng mục đều chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể tra. Nếu như các ngươi có thể hỗ trợ bắt được sâu một đến, ta bộ hậu cần trên dưới sẽ chỉ vô cùng cảm kích. Đây là lời thật lòng. Bày lâu như vậy cục, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, liền có người tự mang liêm đao tới hỗ trợ, muốn không cảm kích đều khó tránh khỏi. Sớm chuẩn bị khoản bên trong, đồng dạng không thiếu có thể chỉ chứng bắt địa quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu hắc liệu. Nhìn ra kho số lượng liền biết, bọn hắn nhận lấy kho lương vật tư nhiều như vậy ước đâu đâu, viễn siêu bộ đội tiền tuyến thực tế nhu cầu. Chỉ cần đoàn điều tra từ tiền tuyến các bộ đội cầm tới nhận lấy vật liệu danh sách, trước sau vừa so sánh liền có thể phát hiện vấn đề. Cùng loại có vấn đề hàng mục, bộ hậu cần bên trong còn có rất nhiều. Chỉ là quý tộc khác đã chặn lại lỗ hổng, liền xem như siêu nhận vật tư, vậy cũng ở các nơi chạm trùng chuyển trong kho hàng để đó. Vật thật cùng khoản danh sách có thể đối đầu, vượt mức đó chính là bộ hậu cần điều phối phải trang hợp lý vấn đề, mà không phải đấu cơ trục lợi quân đu. Đã như vậy, vậy trước tiên tra đi. Bất quá từ giờ trở đi Chúng ta muốn đối với có liên quan vụ án người hiểm nghi tiến hành giám thị, tránh cho có nhân chuyến thở, chạy trốn, mong rằng bá tước các hạ có thể lý giải." Dở dồn hầu tức có ý riêng nói. "Hầu tước các hạ yên tâm, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp điều tra. Bất quá đoàn điều tra muốn bắt người, trước hết đến xuất ra chứng cứ tới. Mặt khác tại đối với sĩ quan quý tộc khai thác thủ đoạn đặc thủ trước, nhất định phải trước cho chúng ta biết bộ hậu cần, miễn cho ảnh hưởng đến liên quân hậu cần thông suốt." Hu Ẩn nói xong, Ép đại công lập tức sắc mặt đại biến. So sánh vừa rồi cương hiện tại rõ ràng là lựa chọn thỏa hiệp. Do dự liên tục, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Tuơ ẩn chịu không được đoàn điều tra áp lực, hắn sao lại không phải đâu? Chỉ bất quá Eflerzo đại công cần suy tính vấn đề càng nhiều. Nhanh như vậy liền đem điều tra quyền chủ đạo độc ra, bác địa quý tộc khẳng định không kịp giải quyết tốt hậu quả. Nếu như tra ra vấn đề lớn, liên minh coi đây là giò, tức đoạt vương quốc tham dự chiến lợi phẩm phân phối tư cách, trong nước một đám quý tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ giận chó đánh mèo bác địa quý tộc bên ngoài, mọi người còn phải điều tra là ai làm tên con tiếp, thế mà ngay cả vương quốc quý tộc tập đoàn LX cũng không để ý không biết có phải hay không là giác, Eflerzo đại công tổng Hoài nghi liên minh đoàn điều tra có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Cùng Hù Ẩn thoát không ra liên quan. Hết lần này tới lần khác từ trên tình lý còn nói không thông. Bác Địa quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội danh một khi thành lập, Hù Ẩn chính là thành môn thất họa về sau, bị thai họa đầu kia cá trong chậu. Thanh danh, quyền thế, sau khi chiến đấu lợi ích phân phối, toàn bộ đều muốn chịu ảnh hưởng. Liên xem như Hù Ẩn cùng bác Địa quý tộc có huyết hải thâm kỷ, vậy cũng chỉ là một nhà trong đó, lấy tuổi của hắn có nhiều thời gian trả thù, không đáng giết địch 1000 tự 800 đếm ký một lần đằng sau. Hẻ thở công để cắt đem hắc phía sau màn tìm ra ý nghĩ. Bắc Địa quý tộc số lượng nhân, thật sự là nhiều lắm chỉ riêng hắn biết đến liền vượt qua ba chữ số. Những người này tiến vào trong quân cũng không phải số ít, có ít người ở trong quân thậm chí còn có địa vị không thấp. Nếu như đang tận lực nhìn chằm chằm bắt địa quý tộc, bắt được bọn hắn một chút hắc liệu cũng không kỳ quái. Từ trước mắt tình huống đến xem, liên minh đoàn điều tra chứng cơ trong tay hay là thoáng có chút không đủ. Vẹn vẹn có thể chỉ chứng bắt địa trong quý tộc có người đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, nhưng muốn đem sự tình làm lớn chuyện còn chưa đủ. Liên minh muốn tra không phải cá nhân, mà là cần một cái đội phạm tội, một cái có thể liên lụy đến toàn bộ án phạm vương quốc đội phạm tội. Làm như vậy xuống dưới, phiến phức lớn nhất trừ bắt địa quý tộc bên ngoài, Còn có quốc vương kệ xa Ân Tiên là không hợp với lẽ thường hướng liên minh nghị hội báo cáo, tiếp lấy lại đến từ mình người âm thầm đâm đau. Từ ai thu lợi, người đó là hấp thủ âm u góc độ suy nghĩ, Vương thất một tay chủ đạo hiểm nghi thật sự là quá lớn. Báo. Tiền tuyến khẩn cấp chiến báo, là trận này không hài hòa nói chuyện vẽ lên một cái dấu chấm tròn, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến hù ở ẩn trên thân. Đây là thú nhân gửi tới tối hậu thư, bọn hắn đã bắt đầu phóng thích ô dịch, muốn chúng ta không muốn chết liền tranh thủ thời gian giúp quân. Xem chừng tiền tuyến các bộ đội đều nhận được cảnh cáo, tiếp xuống chiến tranh, sợ là phải biến đổi đến mức càng tàn khốc hơn. Chưa hề nói rút quân mà nói, Hu Er gần phi thường rõ ràng nhân tính. Giờ phút này liên quân trên giới đều bận rộn phát tài, sao lại bị thú nhân một phong thư đe dọa dọa sợ? Trừ phi ôn dịch xác thực cho mọi người tạo thành quy mô lớn sát thương, nếu không muốn mọi người từ bỏ thăng quan phát tài, độ khó rất lớn. Nghe được tin tức này, sắc mặt của mọi người đặc biệt khó coi. Đối điều tra đoàn một đám thành viên tới nói, bọn hắn là vì điều tra đầu cơ trục lợi quân nhu ăn tới, cũng không phải vì phòng bị ôn dịch 13. Chương 507, ngà bài thời gian. Thu đến thư đe dọa trước tiên, Hu lệnh khởi động dịch dự án, đáng tiếc đây hết thể hay là tới quá muộn. Tú nhân không riêng gì ngoài miệng đưa ra cảnh cáo, mà là đích thực đem ôn dịch phóng ra. Khi thư truyền đến thời điểm, ôn dịch đã sớm tại trong liên quân gieo rắc ra, ra. Liên quân phức tạp nhân viên tạo thành, trực tiếp để hủ ở ẩn phòng dịch kế hoạch không đáng kể. Dù sao, hắn chỉ có thể ước thuốc bộ hậu cần người, không quản được tiền tuyến đại quân cùng ngư long hỗn tạp lính đánh thuê. Nhất là lần này ôn dịch còn kèm theo một cái thời kỳ ẩn nút. Tại vì rút bộ phát trước đó, một chút vết tích cũng không tìm tới đại lượng không phải chiến đấu dạng quân số xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới một đám liên quân cao tầng coi trọng. Liên đôi án tham nhũng điều tra đều biến thành chuyện cũ. Hèn hạ tú nhân phóng xuất ra ôn dịch, Newton dùng loại này bận chịu thủ đoạn bức bách chúng ta rút quân. Mọi người đối với cái này có ý kiến gì không? Du hầu tức tra hỏi, để hù ở ẩn sương sở. Trong dự liệu phê phán không có phát sinh, ngược lại hỏi thăm đám người cách nhìn, hiển nhiên vở dạng sĩ ạ vương quốc hiện tại dục vọng chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng của hắn cao như vậy. Nếu như muốn tiếp tục trận chiến tranh này, vẻn vẹn chỉ là một trận ôn dịch, còn chưa đủ hiệu lệnh đại lục đệ nhất vương quốc nổi bước. Từ trước mắt tình huống đến xem, tu dịch mà chết phần lớn là sức chống cự yếu kém binh lính bình thường. Tu luyện có thành tựu sĩ quan quý tộc liền xem như chúng chiêu, cũng phần lớn có thể nhặt về một cái mạng. Mục sư đại tịnh hóa thuật đối với ôn dịch cũng có nhất định tác dụng. Vấn đề duy nhất chính là di chứng lớn như vậy một đâu đâu, có thể phóng thích đại tịnh hóa thuật mục sư số lượng cũng có ít. Trải qua các mục sư không ngừng nghiên cứu, trên cơ bản có thể phán đoán lần này ôn dịch chính là đã từng hành hành đại lục nhiều hơn 10 năm, hắc sắt hai ương. Tại nhân tộc trong lịch sử, còn có một cái khác dạng xưng hô, cái chết đen. Trước mắt biểu hiện ra lực sắt ương, không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, đó là bởi vì hiện tại hay là mùa đông. Trong thời gian ngắn, chúng ta còn có thể miễn cưỡng khống chế lại ôn dịch, chỉ khi nào đông đi xuân tới tình huống liền sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Nếu là chiến tranh kéo dài đến ngày mùa hè, như vậy toàn lực buộc phát cái chết đen, đối với phần lớn kỵ sĩ, ma pháp sư đều có chí mạng uy hiếp. Bỡ là kẻ một mặt nghiêm túc nói đối với mấy cái này kỳ quái virus, giáo đình nghiên cứu là sâu nhất. Chỉ bất quá những này bình thường đều bị coi là cấm kỵ thủ đoạn, không phải đến vạn bất đắc dĩ không có khả năng lấy ra. Tại nhân tộc đi qua nội đấu trong sự, mọi người cũng duy trì cơ sở nhất lý tính, không có chơi qua loại này phát dở thủ đoạn địch nhân lần này, rõ ràng là không tuân theo quy củ chủ. Không phân địch ta giết lung tung ổ dịch, đều bị phong ra. Lắng nghe đám người giận mắng đẩu đen giương ở ẩn lặng làm lên chúng án dư. Vì chủng tộc kéo dài tiếp, khai thác bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể lý giải. Lý giải không có ý nghĩa, thời điểm nên xuất thủ, hù ở Ẩn Đồng Dạng sẽ không nâng tay. Không cách nào mang xuống, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Thừa dịp mùa đông chưa kết thúc, tần khả năng cho thú nhân chế tạo thương vong nhiều hơn, đợi đầu xuân thời khắc không trùng thú nhân đế quốc đã hầm mất. Hồ Ẩn kiên trì đề nghị, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tiếp tục nữa kỳ thật đã không có quá lớn ý nghĩa. Nguyên khí đại thương thú nhân đế quốc, coi như tu dưỡng 100 năm cũng rất khó khôi phục lại trước khi chiến đấu tiêu chuẩn đánh mất vì nhiều thú nhân đại thảo nguyên, chỉ dựa vào một mảnh cẩn cối lạ địa, thú nhân tiềm lực phát triển trên thực chất đã trên phạm vi lớn suy yếu. Liền xem như sẽ có một ngày, thú nhân chủng tộc toàn bộ thống nhất lại, ảnh phạ vương quốc cũng không còn là nhân tộc tuyến đầu. Dựa theo hủ ở ẩn ý nghĩ, hiện tại thấy tốt thì lấy, thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là xuất phát từ vương quốc lợi ích cần, hắn vẫn là phải cố gắng tranh thủ một chút, không thể để cho chiến tranh nhanh như vậy kết thúc cán tham nung còn không có ra kết quả, giờ phút này kết thúc chiến tranh mà nói, tất cả áp lực đều sẽ tập trung mời ra làm chứng con bản thân. Làm bản phạ vương quốc quân đội chủ soái, loại thời điểm này vô luận như thế nào Hù Ẩn đều muốn nhảy ra biểu hiện một chút, lấy chứng minh hắn cố gắng. Hù Ẩn ba tước, ngươi nghĩ đến không khỏi cũng quá tốt. Thu ôn dịch ảnh hưởng, đại quân hành động tốc độ đã đại thụ ảnh hưởng. Nhất là các ngươi bộ hậu cần, biểu hiện đặc biệt chậm chạp. Nếu thật là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngay cả các binh sĩ bữa tiếp theo ăn cái gì đều không thể bảo hộ. Đối với bợ là kẻ không lưu tình chút nào trầm trọng, Hù Ẩn sắc mặt lộ ra phi thường khó coi, ở sâu trong nội tâm lại là đặc biệt mừng rỡ. Lọt vào phản đối là được rồi, đây chính là hắn muốn xem đến. Trong cuộc chiến tranh này, Hắn đã thu được muốn hết thảy, không cần thiết tiếp tục lưu lại lãng phí thời gian. Huở ẩn mã tước, bợ lạ kẻ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý. Tình huống trước mắt, xác thực không thích hợp liền quân tiếp tục thâm nhập sâu ôn dịch đã phóng suất, dựa theo thú nhân thuyết pháp, nếu là chiến tranh tiếp tục nữa, bọn hắn liền muốn đánh mở cùng địa ngục thông đạo, dẫn cường giả vị diện khác giáng lâm. Làm thời đại trước đại lục bá chủ, thú nhân đế quốc nắm giữ trong tay mấy cái cánh cửa không gian, cũng không phải là cái gì tốt chuyện kỳ quái. Một khi để bọn hắn mở ra thông đạo, đối với toàn bộ Atlant đại lục bên trên toàn bộ sinh linh, đều là một loại uy hiếp. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, thú nhân đế quốc đã bị trọng thường, cũng không còn cách nào huy hiếp ta nhân tộc bá quyền. Không bằng thấy tốt thì lấy, tiếp nhận đại lục các tộc điều đỉnh, đợi tiêu hóa xong thú nhân đại thảo nguyên đằng sau, suy nghĩ thêm vấn đề khác. Ô là phủ hầu tức cười ha hả khuyên, chỉ là nụ cười này phía sau, còn có một cố không thể nghi ngờ. Phơ giảng sĩ ạ vương quốc, giáo đình, hải vợ gì ạ vương quốc ba nhà đều không muốn đánh, thế lực khác tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn đối mặt đám người cộng đồng ý chí, ở gần đương nhiên sẽ không chết kiêng. Đợi trong liên quân một đám thế lực đại biểu cho thấy thái độ đằng sau, hắn cũng liền thuận thế hạ xuống. Hội nghị quân sự kết thúc, bộ hậu cần áp lực lập tức lớn lên. Liên quân không chuẩn bị tiếp tục khởi sướng tiến công, ánh mắt đều hội tụ đến hậu cần bên trên đứng nuôi chịu xảo tự nhiên là ham sâu tham nhũng đại án một đám bắc địa quý tộc đoàn điều tra càng là xâm nhập điều tra, tìm tới chứng cứ thì càng nhiều, không ít trung tiểu quý tộc trực tiếp xa lưới. Tại một mảnh thần hồn nát thần tính phía dưới, bắc địa ngũ đại công tước cũng tại run lẩy bẩy, e sợ cho lúc nào liền đem chính mình cho hóa vào. Liên minh đoàn điều tra đã bắt đầu bắt người, chúng ta khởi lại, bộ chỉ huy nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên hủ ở ẩn tên hỗn đàn tiên là chuẩn bị bán chúng ta. Dias công giận dữ hết. Liên minh đoàn điều tra quyền lực lại lớn, cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu là không có án phạm vương quốc ngầm đồng ý, bọn hắn là không có quyền trực tiếp bắt người. Cục diện bây giờ, rõ ràng là phía trên đã đạt thành hiệp nghị, cố ý bỏ mặc liên minh đoàn điều tra tới bắt người. Bác địa quý tộc tập đoàn không phải là không có ý đồ phản kháng, chỉ là đang điều tra đoàn đưa ra bị bắt nhân viên đầu cơ trục lợi quân nhu chứng cư đằng sau, tất cả mọi người sợ. Bao quát 5 vị công thức, cũng không dám cưỡng ép cùng liên minh đoàn điều tra công khai làm trái lại. Ký thác kỳ vọng vương quốc can thiệp, hiện tại ngay cả bóng dáng đều không có. 13. Chương 508. Tias, tỉnh táo một chút. Có lẽ chuyện này mâu chốt đã không ở tiền tuyến, mà tại phía sau màn chính trị đánh cửa. Hồ Ẩn Bá tức không phải người ngu, Liền xem như cùng ngươi có thủ, cũng sẽ không dùng loại này bị người năm cánh phương thức tiến hành trả thù đếm ký trong khoảng thời gian gần nhất này chuyện phát sinh, rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta mấy nhà tới. Lớn như thế thủ bút bố cục, rõ ràng không phải hù ở Ẩn có năng lực bày ra áp dụng. Có năng lực làm ra nhiều chuyện như vậy, trong vương quốc trừ chúng ta vị kia tốt bệ hạ bên ngoài, còn có mấy người có thể làm đến. Cạm Vạ đi ạ công tức vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại. Chứng cứ không cần, mện mện từ thế cục phát triển đi lên phán đoán. Cái này rất giống kệ xạ ba thủ bút. Vấn đề duy nhất ở chỗ sơ hở quá rõ ràng một chút, hơi lải để ý liền có thể liên tưởng đến trên người hắn, khuyết thiếu cần thiết che dấu. Bất quá đối với một cái dương lưu tới nói, phải trang bại lộ chính mình, có vẻ như cũng không phải là trọng yếu như vậy. Lần này hố, không thể nói có thể nhất cử đem Bắc Địa quý tộc mai táng, chí ít cũng sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Theo càng ngày càng nhiều người vào tụ, chắc chắn sẽ có người chịu không được áp lực, cuối cùng đem bọn hắn mấy cái bán. Một khi họ vào, đó chính là sinh tử không do người lấy bọn hắn trong ngày thường tác phong, loại thời điểm này mọi người không bỏ đá xuống giếng, cái kia đều xem như nội tình. Trong vậy vào vương quốc toàn lực thi cứu, cơ hội là không thể nào. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết, dựa theo trước mắt loại tình huống này điều tra đi, chúng ta bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc là nói chúng ta mấy cái đã bại lộ, chỉ là liên minh đoàn điều tra xuất phát từ trong chính trị tận nhắc, không có vội vã đối với chúng ta xuất thủ. Có thể cái này cũng kéo không được bao lâu. Tiền tuyến đại chiến đã ngừng lại, hiện tại chỉ còn lại một đám lính đánh thuê, còn đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Tú nhân đế quốc hiện tại cũng không có gì có thể đáng giá mọi người nhớ thương, liên minh khẩu vị đơn giản là đã chiếm lĩnh đại thảo nguyên, tiếp xuống ngưng chiến đàm phán tiến trình, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Ngưng chiến điều ước một khi ký kết, liên quân không cần lo lắng hậu cần dùng chuyện, chúng ta mấy nhà liền thật nguy hiểm. Dias công tức lo lắng nói. Khổ tâm bày kế hoạch long đỗ cò, vẻn vẹn chỉ là chỉ hoãn đoàn điều tra tiến độ, cũng không có như mong muốn bên trong như thế xóa đi tất cả chứng cứ. Nương theo lấy điều tra xâm nhập, gây bất lợi cho bọn họ chứng cứ càng ngày càng nhiều. Đại lượng Bắc địa quý tộc bởi vì án tham nũng lang đang vào tù, Dias lại thật luống Từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta xác suất lớn là tránh không khỏi. Cũng để liên minh đoàn điều tra điều tra ra, không bằng trực tiếp thẳng thắn được rồi. Liên minh tổng sẽ không trực tiếp muốn số mạng của chúng ta. Tìm người hoạt động một chút, không chừng còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hòa không. Tả Hữu cũng liền một án tham nhũng, bổ sung thân hụt liền vài. Agi lòn công tức hởn dỗi nói ra. Từ trên lý luận tới nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không giống với, dính đến nạn phạ vương quốc cùng liên minh ở giữa đánh cờ, không thể thiếu bắt bọn hắn làm văn chương. Đừng có năng động, trừ phi chúng ta đem trong nước một đám quý tộc đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu sự tình, toàn bộ đều cho chọc ra đến, không phải vậy liên minh là không thể nào tùy tiện buông tha chúng ta. Loại này bán đồng liêu sự tình, một khi làm xuống, về sau chúng ta ở trong nước còn thế nào lan lọt. Liền ngay cả nhằm vào chúng ta hất thủ phía sau màn, đều biết tuân thủ quy tắc trò chơi. Vẹn vẹn chỉ là trong bóng tối bố cục tôi động, mà không phải trực tiếp hướng đoàn điều tra đưa ra chứng cứ. Có lẽ hiện tại, người ta cũng sớm đã đào xong hố, liền đợi đến chúng ta mấy cái hướng bên trong này. Đi ạt công tức mà nói, đem tất cả mâu thuẫn đều bày tại trên mặt bàn. Bắc địa quý tộc gặp phải khốn cảnh nhìn như là đầu cơ trục lợi quân nhu án, trên thực tế lại là trong ngày thường để dành tới mâu thuẫn, tại thời khắc này trùng hợp tới một cái tổng bộc phát. Ngoại bộ, liên minh đoàn điều tra muốn lấy bọn hắn làm đột phá khẩu, tìm tới một cái đem án phạt vương quốc đá ra khỏi cục lấy cớ. Nội bộ, trong vương quốc cùng bọn hắn có khúc mắc một đám thế lực lớn, đều chờ đợi xem bọn hắn trò cười, thuận tiện bỏ đá xuống giếng. Đinh đinh đương, đinh đinh đương. Ngoài cửa tiếng chuông đột nhiên lên, đánh gãy năm người đồ bí mật. Vì giữ bí mật, doanh trưởng vương viên trăm mét đều không có lưu người, có đại sự phát sinh liền kéo linh. S bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xông ra doanh trưởng đằng sau, cạ vạ đi ạ công tác sông phương xa thanh niên nam tự hỏi. Công tác, liên minh đoàn điều tra người đến. Lần này bọn hắn mang theo rất nhiều người, đồng hành còn có Eflerzol đại công, hú ở ẩn bà tước. Xịt trong miệng phun ra một chuỗi danh tự, để đám người lập tức ý thức được vấn đề đại phát. Ngay tại mọi người suy nghĩ đối sách thời điểm, đội ngũ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Hiển nhiên, trong quân thủ vệ không có ngăn cản người tới bộ pháp, hoặc là nói căn bản cũng không dám ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Liếc mắt nhìn nhau, năm người bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nên tới trung quy vẫn là một tới. Đến loại thời điểm này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đi thản nhiên đối mặt. Cả và đi ạ công tước, đi ả công tước, á. Năm vị là chính mình bàn giao, vẫn là chúng ta tiến hành thẩm vấn. Giơ dồn hầu tước mà nói, để 5 người sinh ra một cố dự cảm bất tường. Thế giới quý tộc, mọi người làm việc bình thường đều sẽ lưu một đường. Dù là mọi người là cửu nhân, ở trước mặt người ngoài nhi, cũng sẽ tận lực thu liễm một hai, có rất ít loại này trực tiếp lật tung cái bàn tra hỏi. Hầu tước các hạ, chúng ta không rõ người đang nói cái gì. Bản giao, chúng ta có gì cần lời nhắm nhủ? Cạ Vạỷ ỉ ả công tất cố gắng ra vẻ nói đáng tiếc thân thể rối rậy, bại lộ nội tâm của hắn bất an. Lý trí nói cho hắn biết, hôm nay một màn này, xác suất lớn là đoàn điều tra nắm giữ bọn hắn đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu chứng cứ phạm tội. Có thể cuối cùng một tia may mắn, để bọn hắn không cam tâm cứ như vậy nhận tội. Làm nhân tộc đại quý tộc, trừ phi có thiết thực chứng cứ, nếu không không cách nào cho bọn hắn định tội. Hiện tại chính là cuộc đoàn điều tra chứng cứ trong tay có bao nhiêu. Nếu là chứng cứ không đủ đầy đủ, như vậy ném mấy cái dê thế tội ra ngoài, không chừng liền có thể lắng lại lần này phong ba. Xem ra mấy vị, đây là không chuẩn bị nhận tội. Bất quá không có quan hệ trong tay chúng ta đã năm giữ đầy đủ chứng cứ chiếc dương này bên trong là nhân viên liên quan lời khai bên phải trong cái dương kia là nhà kho bị đốt trước sau tư liệu còn có phía sau chiếc dương này bên trong lấy các người đầu cơ trục lợi vật liệu quân nu suốt hàng thời gian giao dịch mục tiêu cạ vẹ chủ giáo có ý riêng mà nói để 5 người sinh ra một tia hy vọng ngay sau đó lại là một trận tuyệt vọng Vung ra tới chứng cứ nhiều như vậy liền xem như muốn phủ nhận cũng khó khăn cho dù là bọn họ âm thầm cùng giáo đình có liên hệ nhưng loại này thời điểm người của giáo đình cũng không có khả năng trực tiếp đi ra bảo vệ bảo hắn thậm chí liên tục mở miệng cầu tình đều chỉ sẽ càng giúp càng bật địu. Chân chính có thể phát lực kéo bọn hắn một thành, ngược lại là án phạt Vương quốc. Dù sao, đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu án đã là quốc tế vụ án, đồng dạng cũng là án phạt Vương quốc nội bộ tham nhũng đại án. Là một cái chủ quyền quốc gia, án phạt Vương quốc có tranh thủ một mình xử trí quyền lực của bọn hắn. "È thờ dồ đại công, hu hở ẩn ba tước, các ngươi liền nhìn xem bọn hắn nói xấu Vương quốc quý tộc a." Ti As công tước hốt hoảng chất địa, Hiện tại loại thời điểm này châm ngòi nhân của mình, rõ ràng không phải chí dạ nên làm. "Công tước các hạ, chúng ta chỉ chú ý sự thật, thật không thể giả." giả cũng thật không được. Tất cả mọi người ở một bên giám sát, tin tưởng đoàn điều tra sẽ cho các người một khách xem công chính kết quả. Trước đó, ta đề nghị mấy vị hay là phối hợp tốt, chính mình bàn giao chứng cư phạm tội, tối thiểu còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý, không đến mức huyên náo sâu sao, khiến cho có tiếng xấu. Hù ở ởn mặt không đổi sắc nói ra đoàn điều tra chứng cơ trong tay, tiếp cận một nửa đều là hắn không giảng buộc tài trợ, còn lại một nửa khác mới là những phe khác lần lượt cho cung cấp. Tính chân thực, không chút nào dùng hoài nghi, toàn bộ đều là có thể chịu đựng khảo nghiệm. Hôm nay có thể cầm tới trên mặt bàn, liền mang ý nghĩa sự tỉnh đến ngã bại thời điểm. Tốt, mấy vị Dám làm chẳng lẽ còn không dám nhận a? Làm quý tộc một thành viên, làm ra loại này phát dở sự tình, vương quốc đem xem các ngươi lấy làm hổ thẹn đủ. Sau đó nên làm như thế nào? Ta nghĩ là không cần thiết tiếp tục gợi ý chứng cứ đều ở nơi này để đó, nếu là không cam tâm có thể chính mình vượt qua xem xét. Hy vọng các ngươi có thể gánh vác chính mình trên vai trách nhiệm đến, đừng cho gia tộc của các ngươi hổ thẹn, đừng cho vương quốc quý tộc lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Hẹ thở dồ đại công lạnh lùng nói ra. Nếu như có thể nói, hắn không để ý bắc địa quý tộc ngay tại chỗ náo bất ngờ làm phản. Chỉ cần bọn hắn náo loạn lên. Vương Tất Liễn có thể dùng chấn áp phản loạn danh nghĩa, nhất cử nhổ viên này chướng mắt cái đình 13. Chương 509, sự kết thúc của một thời đại. Tốt, rất tốt. Các ngươi, ha ha, Cạ Vả Đỉ Ạ công tức phát ra tuyệt vọng tiếng cười, chỉ làm cho người chỉ cảm thấy giùm mình. Hiện thực quá mức tàn khốc, từ các phe phản ứng đến xem, rõ ràng là sớm đã đạt thành hiệp nghị. Nưng chiến đàm phán cũng bắt đầu, khoảng cách đại quân rút lui cũng chỉ là vấn đề thời gian, đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu án cũng đến nên kết thúc công việc thời điểm. Liên minh đoàn điều tra nắm giữ trong tay chứng cứ đã đủ để chỉ chứng ngũ đại công đức, nếu là dọc theo dây chứng cứ đầu tiếp tục đào sâu xuống, dưới, tất nhiên sẽ liên lụy ra càng nhiều vương quốc quý tộc. Cha án, cho tới bây giờ đều không phải là đào ra càng nhiều người càng tốt. Chỉ riêng trước mắt điều tra ra vấn đề, đều đầy đủ liên minh lấy ra có kẻ mặc cả đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Chộp dạng một đám vương quốc quý tộc, không muốn tại không xác định trùng tiêu mải thời gian, dù là chính mình muốn cùng thú nhân đại thảo nguyên kết biệt, mọi người cũng nghĩ nhanh lên một chút cái tháng. Tại các phe cộng đồng ý chí dưới, đầu cơ chụp lợi vật liệu quân nhu án tra được ngũ đại công đức trên thân, đã đến nên kết thúc công việc thời điểm. Vừa lúc bọn hắn mặt bài cũng cũng đủ lớn, lấy ra giết gà dọa khỉ, đủ để cho ngoại giới một câu trả lời thỏa đáng. Những này chỉ là bác địa quý tộc trên mặt nổi xui xẻo lý do, chân chính để cả vã đi ạ công tất sụp đổ, hay là ẻ flo zo đại công phát ra cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng, hoặc là mấy người bọn hắn chủ động chống được đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội danh, vì thế gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, hoặc là mọi người đem tội danh cưỡng ép giam ở trên đầu của bọn hắn, dùng cái này tiến hành định tội. Vô luận bị động hay là chủ động, cuối cùng trên đầu tội danh đó là một chút cũng không thiếu được. Khác biệt duy nhất ở chỗ chủ động đi ra nhận tội, mọi người trên mặt mặt mũi muốn trông tốt một chút, có thể cho bọn hắn lưu lại mấy phần thể diện. Tiếng cười qua đi, Cạ Vạ Đỉ ạ công tức đáng chắc mà hỏi, "Đại công các hạ, đầu cơ trục lợi vật liệu quân lưu án, chúng ta mấy cái không có gì làm nói. Chứng cứ đều ở nơi này, nghĩ đến cũng không cần chúng ta nhiều bản giao cái gì. Xem ở chúng ta vì vương quốc, vì nhân tộc lập xuống công lao hắn mã phần bên trên, có thể cho chúng ta một chút thời gian đi đầu an bài hậu sự." Tần mắt nhìn thấy Bắc Địa Ngũ Đại công tức đi hướng mặt lộ, ở ẩn nội tâm là Hiển nhiên, đại quý tộc cũng không phải tuyệt đối an toàn. Mặc dù đây hết thảy Có hắn tại phía sau màn đời tay nhưng trên thực tế ngũ đại công thức xong đời căn nguyên lại là không có kịp thời điều chỉnh tâm tính nắm chặt tự thân định vị đấu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội giành cho tới bây giờ đều là lập l nước đôi tồn tại muốn xử lý thời điểm vậy liền lớn đến trọc thủ trời không muốn xử lý thời điểm hoàn toàn có thể giả bộ như không nhìn thấy trên bản chất hay là thú nhân đế quốc số dốc bác cương quốc phòng áp lực biến mất bác địa quý tộc nguyên bản địa vị đặc thù không còn tồn tại nếu như ngũ đại gia tộc kịp thời điều chỉnh tâm tính như vậy tại một đá quý tộc âm hụt thời điểm Bọn hắn cũng hẳn là gia nhập vật tư tranh mua thủy chiều đắc tội người cũng không quan hệ, làm đại quý tộc ai cũng không thiếu mấy cái áo gi lê, thay cái thân phận đi qua mua là được rồi." Đều là suy nghĩ, ai có tâm tư đi điều tra người mua lại là? Ta. Gia nhập vật tư tranh mua, không nói có thể chắn toàn bộ lỗ hồng, chí ít cũng có thể điển hơn phân nửa hố. Không riêng gì như vậy, nhiều bọn hắn mấy nhà gia nhập dẫn đến vật tư chiến lược không đủ, xem chừng đại bộ phận quý tộc đều rất khó lấp bằng lỗ thủng, liên lụy tiến đầu cơ trục lợi quân nhu án thẳng xuôi sẹo thế tất sẽ cực kỳ gia tăng. Tất cả mọi người tham dự cũng đều lưu lại lỗ thủng, vậy thì tương đương với bình thường vận chuyển hao tổn. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp che cái nắp, dù là liên minh đoàn điều tra cũng rất khó tra ra thứ gì tới. Tối thiểu nhất sẽ không có người không ngừng cho đối phương cung cấp manh mối, không ngừng dẫn đạo đoàn điều tra tìm kiếm chứng cứ. Thật đáng tiếc, trước mắt cái này năm cái thằng xui xẻo, trước đó rõ ràng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoặc là nói phản ứng chậm một bước, chờ bọn hắn ý thức được vấn đề lúc, tự thân đã lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Bác địa quý tộc là một cái đại quần thể không giả, vương quốc cũng một mực rất chiếu cố bọn hắn, thậm chí ở trong nhân tộc liên minh, bọn hắn đều không nhỏ nổi tiếng, nhưng đó là xây dựng ở bọn hắn đối với vương quốc, đối với nhân tộc hữu dụng điều kiện quyết hiện tại đánh mất tự thân lớn nhất giá trị, còn muốn tiếp tục chiếm cứ lúc đầu đặc quyền, rõ ràng là đường đến chỗ chết. Công tước các hạ, xin cứ tự nhiên." Ép Lở đại công gia vẻ hào sảng nói. Dù là cùng ban sơ kế hoạch, tồn tại nhất định khác biệt. Nhưng ngũ đại công tước song đời, bá địa quý tộc nguyên khí đại thường, trong vương quốc uy hiệp vương quyền lớn nhất thai hoàng ầm, cứ như vậy bị bài trừ mất rồi, tâm tình của hắn vẫn là rất cao hứng. Tận mắt chứng kiến 5 vị công tước lập xuống di chúc, an bài người thừa kế tiếp trưởng gia tộc, Hu lập tức liền minh bạch bọn hắn sau đó phải làm cái gì nhất định khó thoát khỏi cái chết, chính mình đến an bài tiểu chết, còn có thể đối ngoại tuyên bố nhiễm lên ôn dịch, giữ lại sau cùng thể diện. Nếu như bị liên minh hoặc là nói vương quốc lấy đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tội danh xử tử, vậy liền cái gì thể diện cũng bị mất. Thẳng thắn mà nói, vương quốc cách làm hay là để ý nhân tình bị. truy cứu trách nhiệm giới hạn tại bọn hắn bản nhân, không có liên lụy phía sau gia tộc. chết là của bọn họ vì cho các phương một cái công đạo, hậu bối tử để một dạng có thể kế thừa tức vị đất phong. Đại quý tộc vẫn như cũng là đại quý tộc, đơn giản ngắn ngủi một chút ngăn trở một mực đi theo cả Vạ đi ạ công tước thị, giờ phút này liền vô cùng tụ thương. Làm con riêng, hắn là không có quyền kế thừa. Dù là lại thế nào thụ nhà mình phụ thân xử ấy, cho tới bây giờ loại thời điểm này, cũng chỉ có thể lùi ra sau. Nước mắt hạt châu gâu gâu rơi xuống đất, cho dù là cách xa nhau mấy chục mét, tụ ở ẩn cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bi thương. Tổ bị phá không chứng lành. Đại thụ che trời ngả xuống, phụ thuộc đại thụ mã sinh tồn chim thú, lại há có thể không bị ảnh hưởng. Tiến vào tiện nghi đệ, đệ thời đại, hắn vị này trướng mắt con riêng trưởng, nếu là không thừa dịp loạn nhanh lên một chút chạy, sợ là liền rời đi cơ hội đều không có. Có thể thiên hạ to lớn, nơi nào lại là nơi trở về của hắn? Trở về Đông Nam hành tỉnh, đừng có nằm động. Từ hắn lựa chọn bước ra một khắc này bắt đầu, đường về liền đã bị lấy mất. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, ngay cả nội bộ gia tộc sự vụ đều an bài không đến, cả vạ địa ạ công thức căn bản là không kịp an bài hắn vị này con riêng. Tương tự thằng xui xẻo, tại Bắc địa trong quý tộc còn có rất nhiều. Đột nhiên quyền lực thay đổi, chắc chắn dẫn phát một vòng mới đại tẩy bài. Bám vào cái này chính trị đoàn thể bên trong rất nhiều người, đều muốn đứng trước một lần nữa xếp hạng. Càng có vô số người sẽ bị đá ra trung tâm quyền lực. Ngũ đại công thức chết. Tiêu chí lấy Bắc Địa quý tộc quái thai này chính trị quần thể kết thúc. Về sau ngũ đại gia tộc có lẽ vẫn như cũ sẽ báo đoàn sưởi ấm, nhưng muốn đại biểu toàn bộ Bắc Địa lại là không có khả năng đưa tiến một thời đại, Hưu Ân làm việc càng phát ra bận rộn. Làm đại quân thông soái, hắn cũng không thể tránh khỏi công xử lý, nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc còn phải do hắn tới làm đoạt ban đoạt quyền là không tồn tại, ai cũng biết tiếp xuống đến tiếp sau làm việc, đến tột cùng có bao nhiêu phiền phước. Dính đến sau khi chiến đấu lợi ích phân phối, hơi có chút làm việc làm được không đúng chỗ, liền sẽ có một đám lớn người đi ra náo sự. Không cần hoảnh nghi, có nỗi khẳng định là một đường người phụ trách. Hoàng An liền tự mình cảm nhận được một ngày bằng một năm. Nguyên bản còn muốn lôi kéo è e phở dỗ đại công cùng một chỗ ganh vác, kết quả cái kia kê tác gia hỏa đợi đại thế nhất định, lập tức liền vắt chân lên cổ chạy trốn trở về Vân Đô. Tiên tuyến cục diện dối rắm, toàn bộ đều ném cho Hồ Sẩn. Hiện tại hắn không chỉ muốn bảo hộ Liên Quân hậu cần, còn nhất định phải trấn an tâm tính sụp đổ bắc địa quân đội, thuận tiện còn muốn chống ổn dịch, triệu tập một đám sĩ quan quý tộc đảm luận lợi ích phân phối. 13. Chương 510. Phí hết tâm tư, cuối cùng là miễn cưỡng gắn bó ở tiền tuyến trận tự. Thế nhưng chỉ thế thôi, muốn làm được càng nhiều rõ ràng vượt ra khỏi quyền hạn phạm vi. Cuối cùng Đối với cụ thể lợi ích phân phối, hắn chủ soái này chỉ có quyền đề nghị, không có cuối cùng quyền quyết định. Không cần nghĩ cũng biết, nhất quán ưa thích trộn lẫn Hắc Ác, chơi cân bằng kẻ Saba, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ai cũng biết đây là có chuyện gì, nhưng mọi người bất mãn cảm xúc, hay là sẽ chỉ đối với hắn vị chủ soái này phát. Pằng, phái người đem phần báo cáo này đưa đến vương đô. Tu Er ẩn hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, thiên đổi vạn tự làm việc một đồng lớn, khiến cho hắn so đánh trận đều muốn mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, lại không thể mặc kệ rời đi. Quý tộc quyền lợi cùng trách nhiệm nghĩa vụ, cho tới bây giờ đều là ngăn nhau. Phía trước hưởng thụ lấy chủ soái mang tới lợi ích tăng thêm hiện tại liền muốn gánh chịu chủ soái trách nhiệm nghĩa vụ Lâm trận bỏ chạy sự tình, hung ở gần còn làm không ra hiện tại hắn chỉ hy vọng liên minh đàm phán nhanh lên một chút kết thúc sau đó cấp tốc đã định vương quốc nội bộ lợi ích phân phối để thu dọn đồ đạc về nhà tính toán thời gian từ hắn mang binh xuất chính đến bây giờ nói một cái chính là hai cái năm tháng khoảng cách chiến tranh bộ phát càng là tới gần 3 cái năm tháng thời gian dài chiến tranh toàn bộ An Phạ Vương Quốc đều đãmệt tệ có thể nói chiến tranhũ tiếp tục một ngày đều sẽ cho cái này của lao Vương Quốc mang đến nặng nghề tốt thất vì Thúy cung làm một vòng mới chính trị đấu tranh người thắng, kể xạ ba tâm tình rất là không tệ. Mặc dù thay hủ ở ẩn có nổi, bị rất nhiều người hoài nghi hắn thiết kế bác địa quý tộc, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngũ đại công tất chết, để bác địa quý tộc tập đoàn bị thương nặng. Chỉ riêng nội bộ quyền lực thay đổi, liền để tiểu đoàn thể này trong tương lai trong vòng mấy năm, không cách nào cho hắn chế tạo phiên phức. Vương quyền lực lượng tiến một bước đạt được củng cố. Vương quốc nội bộ quý tộc thế lực, một lần trở lại cân bằng thời đại, cũng không tiếp tục phục một nhà độc đại của diện. Vấn đề duy nhất chính là thân thể của hắn càng phát ra không xong. Tại thế cục một mảnh tốt đẹp tình hung dưới, tiếng ho khan của hắn bên trong thế mà xuất hiện vết máu. Thân thể không tốt, Kệ Sạ Ba chỉ có thể tăng tốc đối với Nhi Tử bồi dưỡng bộ pháp. Ở phía ngoài uy hiếp biến mất, nội bộ cục diện một mảnh tốt đẹp tình hung dưới, chỉ cần quốc vương không tận lực tìm đường chết, vậy liền không ra được đại sự. Đối với Hủ Ẩn Ba tức báo cáo đất phong phân phối phương án, Kệ Sạ Cun ngươi thấy thế nào? Kệ Sạ Ba mong đợi hỏi. Phần báo cáo này tràn hiệp lợi ích, chính mình Vương cho mày nói, tương tự báo cáo, Tiên Tuyến đã không phải là lần thứ nhất đưa chỉ bất quá mỗi một lần, cũng không thể làm hắn hài lòng. Nhất là dính đến cụ thể đất phong lúc phân phối, từ đầu tới đuôi đều chỉ có 4 chữ, đạo lý đối nhân xử thế. Nguyên bản chiến công cũng là một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Đáng tiếc đại quân nhiệm vụ chủ yếu là áp vận lương thảo, công lao của người nào cũng không so với ai khác cao bao nhiêu. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mà nói, một đám đánh đánh bại ra hỏa, đàm luận chiến công vốn là rất vô nghĩa. Nếu thật là chia nhỏ xuống dưới, ngược lại là hủ ở ẩn suất linh quân Trinh, ở phương diện này càng hơn ưu thế đáng tiếc những chiến công này, phần lớn là tại mộ công quốc lập xuống. Người ta chủ nhân đã sớm thanh toán tiền thưởng, vương quốc không có khả năng trả lại một lần. Tại sao cùng đất phong phân phối bên trên, chủ yếu vẫn là nhìn đối với vương quốc làm ra công hiến, mà không phải thay minh hữu làm ra công hiến. Với lúc hù ở ẩn cũng không phải lấy quyền lưu tư chủ, toàn bộ đều dựa theo chính trị quy tắc trò chơi tiến hành. Đến mức mỗi một lần báo cáo phương án, đều tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế. Ừm. Đây là tất nhiên kết quả. Vô luận ai tại Hủ ở ẩn vị trí bên trên, cuối cùng đưa lên trong báo cáo cho, đều sẽ cơ bản giống nhau. Theo ý nghĩ của người đưa ra ý kiến, đem báo cáo đánh lại, để hắn tiến hành sửa chữa đi. Đệ hạ ba mặt không đổi sắc nói ra, nhìn như là chủ soái cùng quốc vương đang tiến hành đánh cờ, trên thực tế lại là tiền tuyến đại quý tộc tại cùng vương quyền tiến hành đánh cờ. Làm chủ soái hu sần, vẻn vẹn chỉ là một người trung dân người. Chính trị vốn chính là một cái không ngừng tam dò, thỏa hiệp quá trình. Trừ phi thế cục xuất hiện tiên về một bên, không phải vậy có kẻ mặc cả chính là một cái quá trình khá dài. Tiếp tục sửa chữa, sợ là cũng sẽ không có kết quả gì. Hu Er ẩn cũng không phải là cái gì có thể khiêng sự tỉnh chủ gặp gỡ một chút vấn đề nhỏ đều muốn không ngừng xin chỉ thị báo cáo, thật giống như không có một chút chủ kiến lấy tác phong của hắn, đoán chừng lại là triệu tập một đám đại quý tộc hợp, sau đó lại xuất ra một cái tràn ngập thỏa hiệp ý vị kết quả xử lý. Vương chữ bất mãn nói, một mực đến nay, hắn đối với Hủ Ẩn đều không có hảo cảm. Cho dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn là không cách nào quên tại Mộ Sĩ công quốc gặp bi thảm tang lộ. Hắn thấy ngày đó đại bại, ở mức độ rất lớn đều là Hủ Ẩn xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn vẫm mặt, nếu không chiến tranh kết cục đã sớm sửa. Chỉ bất quá hắn chung quy là tiếp thụ qua hoàn chỉnh Vương thất giáo dục, đem thị xúc ngoại bản cũng không biết hắn ghi hận Có thể thống soát mấy triệu đại quân hù ở ẩn bà tước, không có một chút chủ kiến. Kệ Sa Kun, đây chính là phán đoán của ngươi a. Kệ Sa ba một mặt thất vọng hỏi đừng nhìn hủ ở ẩn đảm nhiệm đại quân thống soát đến nay, không có lấy được quá lớn công tích. Khả năng đủ chỉ huy mấy triệu đại quân không ra nhiễu loạn, bản thân liền là một loại không tầm thường thành tựu. Nhất là vương quốc nhiều như vậy quân đội, phần lớn là lâm thời mở ra phá hôi bộ đội. Để ở nơi đâu mặc kệ, đều có thể nguyên địa bạo tạc. Từ đầu đến cuối, hủ ở ẩn chủ soát vị trí, đều tại một cái thùng thuốc nổ phía trên. Không để cho thuốc nổ bạo tạc, chính là lớn nhất công tích. Về phân kiến tung lập nghiệp, ai cũng sẽ không lốc đến huyễn tưởng một đám người ô hợp, có thể ở trên chiến trường lấy được cái gì kinh người chiến tích. Có lẽ là ý thức được kệ xạ ba thái độ biến hóa, Vương chữ khẽ chau mày nói ra, không thể nói Hù Ẩn Ba tức hoàn toàn không có chủ kiến, nhưng là hắn đảm nhiệm chủ soái trong lúc đó biểu hiện, cũng không thể đủ làm người vừa lòng. Tại sao này đối với thú nhân đế quốc đại phản công trong chiến tranh, vương quốc quân đội hoàn toàn biến thành con chúng, khiến chúng ta quốc tế địa vị giảm nhiều. Mặc dù cũng có phía trước quân ta thất nặng nhân, nhưng làm đại quân tổng soái, Hù Ẩn Ba tức cũng hẳn là gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Lời giải thích này, không có chút nào ma biện Tại rất nhiều vương quốc phái cấp tiến trong mắt, Hủ Ẩn ẩn biểu hiện xác thực không khác cách. Chỉ là phán đoán này, vừa vặn cùng thế hệ trước cách nhìn tương phản. Chỉ có tự mình trải qua thú nhân cùng bố, mới có thể lý giải một tên vững vương thống soái tầm quan trọng. Ngu Xuân. Trong vương quốc nhiều như vậy trong quân lao tướng, đều không có người phát biểu qua dị nghị, dựa vào cái gì muốn ngươi cái này bại trận ra hỏa đi ra lời bình. Nhìn như Hủ Ẩn ẩn không có bao nhiêu hành động, nhưng người ta thay vương quốc giữ thực lực, tranh thủ đến đầy đủ quyền lên tiếng, cái này chẳng lẽ không thể so với trong miệng ngươi một lần thắng trận có giá trị? Làm vương chữ người cần khách quan công chính suy nghĩ vấn đề mà không phải bị người mang theo tiết tấu đi kệ xạ ba nhịn không được khiến trách Hiển nhiên hắn tức giận không phải là bởi vì Vương chữ đánh giá thấp vụ sần mà là đối với nhi tử nhìn người ánh mắt sầu lo gặp vấn đề chỉ biết là chú ý vấn đề bản thân đối với một tên kẻ thống trị tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm hết lần này tới lần khác loại này thiên vị nhìn vấn đề phương pháp lại là khó sửa đổi nhất biến không theo ở sâu trong nội tâm tiến hành tính căn bản nhận biết cải biến rất khó hoàn thành ánh mắt bên trên chiến lược kéo dài trong nhá mắt có phu kệạ Vương chữ sắc mặt liền âm chậ xuống Những vấn đề này, hắn không nên không thấy được, nhưng trong lòng chỗ sâu thành kiến, để hắn lựa chọn mảnh mặt là ngơ. Tình ngộ lại đằng sau, hắn không chỉ có không có nhẹ nhõ ngược lại càng phát nặng nghề. Cho tới bây giờ phát hiện chính mình vấn đề dễ dàng, muốn cải biến vấn đề khó. 13. Tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc, ngự kiếm đặc hùng, thu phục linh sủng, sóng gió gia tộc, nữ nhi tình trường, âm mưu bị kế, phản đồ, diễn môn, toàn dân tru sát mời năm tại. Chương 511, sau khi chiến đấu đánh cờ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng qua đã đến mùa xuân ba tháng. Xác định từ trên thân thú nhân Đế quốc ép không ra chất béo đến, tăng thêm ôn dịch uy hiếp càng phát ra nghiêm trọng, nhân tộc liên minh không thể không từ bỏ bồi thường yêu cầu. Tại đại lục các tộc điều đình dưới, thần thánh lịch 99990 năm ngày 13 tháng 3, liên quân đại biểu cùng thú nhân hoàng gia chính thức ký kết ngừng chiến điều ước. Nội dung vô cùng đơn giản, song phương lấy thực tế khu không chế vực làm đường ranh giới, từ điều ước ký kết ngày kỳ, song phương đình chỉ hết thẻ chiến tranh hành vi, không có chiến tranh bồi thường, không có trừng phạt tù chiến tranh, thậm chí ngay cả trong chiến tranh ai là chính nghĩa một phương, đều không có một cái minh xác kết luận. Chỉ có thể nói phần này điều ước rất đạt lạc đại lục. Trùng tộc chiến tranh đều là vì riêng phần mình chủng tộc không gian sinh tồn mà chiến, không có chính nghĩa ta Apontia. Làm lịch sử người chứng kiến, huở ở ơn từ đầu đến cuối, đều là một cái quần chúng nhân vật. Hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực, thú nhân ở ngưng chiến điều ước bên trên ăn thịt đòi, đây là đánh đánh bại đại giới. Thú nhân đại thảo nguyên quy nhân tộc tất cả, liên quân hiện tại chiếm linh vùng núi, Hoa Nguyên, thì phân phối vào sự quản lý của tìm nơi nương tựa nhân tộc thú nhân chủng tộc. Hết đều bị liên quân an rõ ràng. Thú nhân đế quốc chỉ có thể nắm lỗ nhiều một đám thú nhân xung làm chiến lược giám sóc, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp cùng nhân tộc giáp giới mạnh. Trên lý luận tới nói, chỉ cần phía sau không phát sinh biến cố lớn, thú nhân đế quốc liền có thể một mực kéo dài tiếp. Dù sao, bọn hắn hiện tại chiếm cứ là địa, nhân tộc căn bản liền sẽ không có hứng thú. Nương theo lấy điều ước ký kết, trong liên minh cũng náo nhiệt. Về quanh chiến lợi phẩm phân phối, các phương lại mở ra nói nhau nhao nhao hình thức. Nguyên lai có bao nhiêu chướng mắt thú nhân đại thảo nguyên, hiện tại tranh đoạt liền có bấy nhiêu kỷ liệt. Không hề nghi ngờ, quý tộc chính là một đám khẩu thị tâm phi chủ. Bất quá đây hết thảy đều cùngạn phạt vương quốc không có quan hệ. May mắn trước đó đem biên giới tuyến ra bên ngoài na gì hơn chăm dặm, không phải vậy liền thật một chút thu hoạch cũng không có. Tất cả mọi người vội vàng tiến hành trước của, Hưu Ẩn vị này hậu cần đại tổng quản, lại là vội vã đuổi người. Chiến tranh kết thúc, đến tiếp sau vật tư chiến lược tự nhiên là không tồn tại. Liên quân ở tiền tuyến đợi mỗi một ngày đều là đang ăn tồn kho. Không liên quan đến lợi ích của nhà mình, Hưu Ẩn mới không tâm tư để ý tới, các phe hoa dạng cãi cỏ. Liên quân bộ chỉ huy trong hội nghị, Hưu Ẩn chính thức đệ đơn từ trước. Trước đó, hắn đã hoàn thành sau cùng vật tư chiến lược cấp cho. Từ trên chương mục đến xem, liên quân tất cả hậu cần vật tư toàn bộ đều đã phân phát hầu như không còn, hắn vị này hậu cần đại tổng quản chức trách, cũng đến tuyên bố kết thúc thời điểm giữ lại là không tồn tại. Tất cả mọi người vội vàng tranh đoạt lợi ích, liền ngay cả án phạt vương quốc rút quân đều không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào đến tiếp sau vấn đề xử lý như thế nào, hồ ở ẩn cũng không rõ ràng. Chủ yếu là thú nhân đại thảo nguyên diện tích quá mức bao la, vượt qua 3 cái án phạ vương quốc tổng cộng. Rộng rãi như vậy thổ địa, một khi khai phát đi ra, lại là một phương đế vương cơ nghiệp. Lớn như vậy bánh ngọn, tham dự chia của thế lực nhân tộc lại nhiều như vậy, muốn nuốt một mình hiển nhiên là không thể nào. Tương lai thảo nguyên các cục, tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Xuất lĩnh đại quân về nước, hồ ẩn ẩn chủ soái vị trí cũng làm được đâu không cần bất luận kẻ nào tới ám chỉ, hắn liền chủ động đệ đơn từ trước. Nhưng mà rất nhiều chuyện đều là không như mong muốn, hắn càng là muốn từ trước, kẻ xạ ba liền càng đè ép không để cho. Cũng không phải là từ đối với hắn năng lực coi trọng, chủ yếu là không có một tên chủ soái ở phía trước đỉnh lấy, tiếp xuống lợi ích phân phối, đầu mâu liền sẽ trực tiếp chỉ hướng có vương. Mỗi ngày cùng bù loãng, liên quan tới lợi ích phân phối, các phương đó là tranh chấp không ngớt. Dính đến bản thân lợi ích, ai tới cũng không tốt dùng từ tức các hạ, các ngài thật chuẩn bị sẵn sàng muốn bắt rời a. ở ẩn khố có thể tin mà hỏi. Làm Đông Nam hành tỉnh nhị gia tộc, hôn gia tộc cơ nghiệp toàn bộ đều tại phương nam. Dựa theo kế hoạch lúc trước, cũng là hướng Phong Vân hành tỉnh quốc trường, không nghĩ tới một cái chớp mắt thế mà lựa chọn bất rồi. Trên lý luận tới nói, trước mắt phía Bắc cơ hội lớn nhất. Tại bác địa quý tộc bị thương nặng tình huống giới, ngay cả ngăn trở ngại bọn hắn hướng bác phát triển địa đầu xả cũng không còn tồn tại. Có thể đây hết thảy đều là trên lý luận. Bác Cương mới thu phục mấy cái vô chủ tỉnh, toàn bộ đều là một mảnh khu không người. Nhập chủ độ khó xác thứ thấp, nhưng muốn khai phát những địa khu này, cần thiết đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, lại là một món khổng lồ. Dù sao Cổ Lỗ gia tộc không có phần này thực lực. Dù La Hủ ở ẩn trong chiến tranh, hung hăng mò một bước hay là đảm đương không nổi khoản này kết sổ khai phát chi phí. Làm Vương quốc y tính lâu năm quý tộc, hỗn lệ gia tộc nội tính tích lũy, hoàn toàn không phải của lộ gia tộc loại này nhà giàu mới nổi có thể so với. Một khi quyết định chiến lược trọng tâm bắt rồi, nhân lực bên trên lỗ hồng, hẳn là có thể đủ rất nhanh đến mức để giải quyết. Có tài lực cùng vật lực có thể hay không chịu đựng được, vậy thì không phải là hủ ở ẩn có thể biết. Khu sần, gia tộc làm ra quyết định này cũng là bất đắc dĩ. Toàn Nam hành tỉnh quý tộc lực lượng đều lần này trong chiến tranh bị thương nặng. Dựa theo kế hoạch đã định tham dự đối với phong hành hành cạnh tranh, lệ gia tộc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng đẳng quý tộc cùng đại quý tộc ở giữa, tồn tại một đảo khoảng cách cực lớn, một khi bỏ qua cơ hội này, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới lúc nào. Huấn lệ gia tộc đợi không được, ta thì càng đợi không được. Trừ lựa chọn cạnh tranh tương đối hơi yếu Bắc Cương đại địa, chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Á Lan tử tức một mặt hâm mộ nhìn xem Hưu Sẫn. Lần này trong chiến tranh lớn nhất nhà giàu mới nổi, Coslo gia tộc đã có cứng rắn đòn khiêng đạn tần gia tộc thực lực, căn bản là không cần đến lúc trước đó Nam xuất hiện đại lượng quý tộc mình, là Coslo gia tộc phát triển đưa ra địa phương. Làm đại quân tổng soái, Hưu Ẩn hay là có không ít tiện lợi tối thiểu nhất tại lựa chọn đất phong thời điểm, liền có được quyền ưu tiên. Lấy Quốc Lô gia tộc trước mắt thực lực quân sự, hoàn toàn dựa vào không ngừng thu nạp giải giáp đất phong, cùng đàn tấn gia tộc cùng chia đông nam hành tinh đương nhiên, đến thao tác cụ thể bên trên, khẳng định không thể thiếu đất phong đội thành. Mặc dù trên lý luận những này thao tác cũng là không được cho phép, thế nhưng là làm đại quân thông soái, chỉ cần làm được không phải quá mức, quốc vương hơn phân nửa hay là sẽ cho mấy phần mặt muối. Liên tưởng đến trước đó, thu ở ẩn tại trong tỉnh giới quý tộc bên trong Quảng Kết nhân tự tức trong nháy mắt liền hiểu tính toán của hắn. Nợ nhân tình tồn tại, không thể nghi ngờ là là tiếp xuống đất phong đội thành trùng hợp. Sáng tạo ra có lợi điều kiện. Trong tỉnh trung tiểu quý tộc, liền xem như không muốn nhìn thấy Quốc Sử lộ gia tộc phát triển lớn mạnh, bước bắc tại nhân tình tồn tại, bọn hắn cũng không thể đi ra phản đối. Duy nhất trở ngại đại khái là đạn tần gia tộc và Quốc Vương. Lấy hắn đối với kẻ xạ ba hiểu rõ, Quốc Vương liền xem như phản đối, cũng sẽ không tự mình hạ trận. Dù sao, Hủ ở ẩn đối với vương thất còn có giá trị. Đối mặt trong nước phân loạn lợi ích phân phối, Quốc Vương còn cần Hủ ở ẩn để vào phía trước điều hòa các phương mâu thuẫn. Vẹn vẹn chỉ là đạn tần gia tộc, liền xem như đứng ra phản đối, cũng trở ngại không được Hủ ở ẩn quyết tâm nghĩ đến nơi này, A Tử tức càng phát ra kiên định lựa chọn của mình. Đông Nam hành tinh tiến vào lưỡng cường đối lập cách cục, nơi nào còn có hỗn lệ gia tộc không gian phát triển. Lúc đầu hành tinh đệ nhị gia tộc, hiện tại trực tiếp giáng cấp là đệ tam gia tộc. Nếu là không chủ động rời đi, đợi cho tương lai lão đại và lão nhị đánh nhau, lầm đem lão tam đánh chết vậy coi như bi kịch. Tử tước các hạ, có thể yên tâm. Hỗn lệ gia tộc chiến lược trọng tâm bắt rời đằng sau, các ngươi tại Kiểu cơ sẽ không nhận kích. Vạn nhất kinh doanh Bắc Địa thất bại, Một có thể làm đường lui các ngươi. Bất việc này lớn, ta đề nghị ngài hay là thận trọng tiến hành cân nhắc. Phong Vân hành tinh hiện tại cạnh tranh sắc thực kịch liệt, có thể hỗn lệ gia tộc nếu như nguyện ý buông tay đánh cược một lần, hay là có một phần ba cơ hội. Toàn bộ đều là lời thật lòng, đội thành hữu ở ẩn tại A Lan từ tức vị trí bên trên, hắn liền không làm được chiến lược trọng tâm bắc giới quyết định. Phong Vân hành tinh cạnh tranh cố nhiên kịch liệt, có thể bên trong lợi ích cũng lớn a. Một cái khai phát thành thuộc hành tinh, so so với một mảnh sinh địa có giá trị, liền xem như vô lực cấp đoạn hành tinh quyền chế, giành lại một cái quận hoặc là nửa cái quận thổ địa, đó cũng là một cái lựa chọn tốt chỉ có thể nói hồn lệ gia tộc khẩu vị quá lớn, muốn nhất cử bước vào đại quý tộc bậc cửa, mới tăng có chút đất phòng, đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. 13. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Chương 512. Loại chuyện này, chỉ có thể tự mình làm quyết định. Lam Minh Hiếu, Hu ở ẩn có thể làm chỉ có duy trì. Hu Sẩn, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Các phương diện quan hệ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiến hành cân đối, nhưng Vương Đô bên kia còn cần ngươi hỗ trợ nói chuyện. Á Lan tử tức một mặt nghiêm túc nói, không có đam luận cụ thể mục tiêu, hiển nhiên hồn lệ gia tộc đối với hành động lần này, không có chắc tất thắng. Vì gia tăng xác suất thành công, Dứt Khoát liền bắt đầu chơi rộng tung lưới đối với Hù ở ẩn tới nói, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu thật là Hỗn lệ gia tộc nhìn chúng mục tiêu, cùng quý tộc khác đột phải, cũng là một loại phiến phức. Giống bây giờ loại này, mặc dù có khả năng xuất hiện mấy cái trung đẳng quý tộc, cộng đồng chúa tể một cái hành tình cách cục, nhưng cũng tránh khỏi xung đột nhau thất bại, trực tiếp bị đào thải bị loại bi kịch. Trung quy vẫn là thực lực không đủ. Nội tình lại thế nào thâm hậu, muốn chuyển hóa làm trong tay thực lực, đều cần một cái quá trình khá dài. Từ hướng này đến xem, ở ở sợ tức cũng là một chuyện tốt. Nếu không phải hắn đem Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc dẫn tới trong khe cống ngầm, hỗn lệ gia tộc tuyệt đối sẽ không dứt khoát như vậy đi. Mọi người nhét chung một chỗ phát triển, lẫn nhau ở giữa quan hệ lại thế nào tốt, sớm muộn đều sẽ có trở mặt một ngày. Hỗn lệ gia tộc chủ động rời đi, đối với Hu Ẩn tới nói cũng là một chuyện tốt. Ý vị này, hai nhà sẽ không bởi vì chiến lược xung đột biến thành kẻ nhân. Từ tức các hạ yên tâm, bắc địa tất nhiên sẽ có ngải một khối đất phòng, diện tích so kiểu một quận chỉ nhiều không ít. Hu Ẩn hào khí căng kết, làm lại quân thống soái, tại đất phân chia bên trên, hắn hay là có rất lớn quyền lên tiếng. Huấn lệ gia tộc muốn nhảy lên trở thành đại quý tộc, hắn không có phần kia năng lực, nhưng để bọn hắn tiến vào Bắc Địa kiếm một chén canh, lại là không khó. Sau đó liền nhìn riêng phần mình phát triển. Nhà ai tình huống phát triển tốt nhất, trước hết nhất từ một đám người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, ai liền có thể vượt qua đại quý tộc bậc cửa. Phía sau này liên lụy đánh cờ, không chỉ tại trong vương quốc, còn có vương quốc bên ngoài lực lượng tham dự. Theo hồ ở biết, Án Phạ vương quốc cảnh nội rất nhiều đại quý tộc, tổ thượng đều bắt nguồn đại lục Nam Bộ, Bộ các quốc gia. Nương theo lấy thời gian dời đổi, loại quan hệ này đã trở nên rất nhạt. Thế nhưng là theo nhân tộc các đại thế lực chia cắt thú nhân đại thảo nguyên, lại tiến một bước chạm vào loại quan hệ này. Dù sao, tiếp xuống khai phát thú nhân đại thảo nguyên, không thể thiếu muốn thu hoạch được gạn phá vương quốc người hàng xóm này duy trì. Có nhân mạch quan hệ, tự nhiên muốn liên hệ tới. Cho dù phần quan hệ này lại xa, vậy cũng có mấy phần hương hòa tình. Hù ở Ẩn chính mình liền cảm nhận được. Quốc lộ gia tộc kéo dài đến nước ngoài chi mạch, liền có người tới bái phòng hắn liên lạc tình cảm đáng tiếc những chi mạch này cùng trong nước tất cả chi mạch một dạng, lẫn vào đều chẳng ra sao cả cho dù là chỗ thế lực phân đi một khối bánh mặt lớn, bọn hắn có thể cầm tới cũng liền nam tước lĩnh hoặc là kỵ sĩ lĩnh. Chạy tới liên lạc tình cảm, trên bản chất vẫn là vì tìm kiếm duy trì. Tại quyền hạn phạm vi bên trong, hộ ơ ơn liền không có thiếu cho bọn hắn cung cấp thợ tiện. Nho nhỏ, nhỏ cô lộ gia tộc còn như vậy, vương quốc khác đại quý tộc, vậy thì càng không cần nói ở sau đó đại tẩy bài bên trong, hỗn lệ gia tộc có thể hay không trổ hết tài năng, không chỉ muốn nhìn A Lan tự tức bọn họ cố gắng, còn phải xem riêng phần mình sau lưng trợ lực. Một phần lại một phần đất phong phân chia kế hoạch, không ngừng từ trong tay hủ ở ơn ra lò, lại không ngừng bị đánh trở về, khiến cho trên dưới đại quân đều nổi giận. Nhìn xem lửa giận choáng đầu đám người, Hu Erẩn cũng đi theo ra vẻ tức giận nói, "Vương Đô lần nữa bác bỏ đề nghị của chúng ta, tiếp xuống thương nghị đi ra kế hoạch mới, mọi người liền cùng một chỗ ở phía trên ký tên đi. Nếu như tiếp xuống Vương Đô tiếp tục bác bỏ, như vậy mọi người liền thu thập đồ vật, trực tiếp đi Vương Đô cùng đám kia lại thần thương nghị xong. Ba phải cũng là có hạ độ." Đối mặt một đám quý tộc lựa giận, Hu Erẩn tự nhận là thân thể không rất cứng, không cần thiết đi cứng rắn đọk kiêng. Quốc vương bên kia, hắn chỉ có thể nói chính mình lực. Muốn một đám quý tộc chủ động tiếp nhận trộn lẫn cát, căn bản cũng không khả năng. Sớm nên làm như vậy, một mực như thế kẻo lấy Lúc nào là kết thúc? Canesba tức ra vẻ không biết phụ họa nói. Ngay sau đó đám người nhao nhao hướng, liền phản phất bọn hắn đều mệt mỏi vương đô không làm nhẫn sự, muốn bao đoàn hướng vương đô làm áp lực. Tất cả mọi người đang diễn trò, toàn bộ liền một nhà hát lớn. Đối với một màn này náo kịch, Hu ở ẩn rất là bất đắc dĩ đừng nhìn phương án sửa đổi một số lần, trên bản chất vẫn là ban đầu phương án. Khác biệt duy nhất đại khái ở chỗ mỗi lần sửa chữa, mọi người đất phong biên giới tuyến phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nếu như không cẩn thận quan sát, đều không nhất định có thể phát hiện. Cuối cùng lần này sửa chữa, nhìn như tại cho vương đô tạo áp lực, cũng là hủ ở ẩn tận lực nói cho đám người nghe lấy hành động thực tế nhắc nhở mọi người, quốc vương cũng cần mặt mũi, hiện tại đến nên làm ra thích hợp nhượng bộ thời điểm đáng tiếp đây hết thảy, nhất định làm vô dụng công. Quốc vương tại đại quý tộc trước mặt mà bài, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng không có lớn đến đi đâu. Mọi người không chịu làm ra tính thực chất nhượng bộ, thu ở ẩn cũng lười làm áp nhân, trực tiếp đem kết quả cuối cùng tập hợp báo cáo. Trừ bác địa quý tộc tập thể vắng mặt bên ngoài, phần này vương quốc một đám đại quý tộc tập thể ký tên văn bản tài liệu, bản thân liền có thể đại biểu vương quốc. Phỉ thủy cung bên trong, nhìn xem cuối cùng ra lò báo cáo, kể cả ba sắc mặt phi thường có coi Ai cũng không cần đậu đen rau mùi ai, mọi người nói lên yêu cầu đều rất quá đáng. Không nói những vương quốc khác quý tộc, chỉ xem Hủ Ờ ẩn chính mình nói lên yêu cầu, liền không có cách nào hoàn thành hạng mục. Tại Đông Nam hành tinh Khuyết Trương đất phong tạm thời bất luận, chỉ cần không cân nhắc thuộc địa vấn đề, lấy Hủ ở ẩn trong chiến tranh cống hiến, lấy đi một bộ phận nơi vô chủ cũng nói qua được. Thế nhưng là trừ những yêu cầu này bên ngoài, hắn còn đưa ra muốn thu phục cổ sứ lộ gia tộc Tô Điệp. Phần này tổ địa, không chỉ có riêng chỉ là một tòa pháo đài, mà là nguyên cổ gia tộc tại Bắc toàn bộ lãnh thổ. Không hề nghi ngờ, đây là lọt nạt gia tộc không có khả năng tiếp nhận. Cho dù là bọn họ lúc trước bị thương nặng, cũng không có khả năng để cổ xứ lộ gia tộc đem xúc tu kéo dài đến nhà mình nội địa. Đều là lịch sử còn sót lại vấn đề, vương quốc cũng không có khả năng cho cổ xứ lộ gia tộc lật lại bản án, vàng không chính là cỡ lớn lịch sử lật xe hiện trường, vô số quý tộc đất phong tính hợp pháp đều muốn nhận khiêu chiến. Biết rõ không có khả năng hoàn thành, Hu Er vẫn là phải nói ra, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kẻ xạ ba chỉ có thể chính mình nhảy ra bác bỏ đề nghị. Cùng loại không có khả năng hoàn thành đề án, tại xử lý trên báo cáo còn có rất nhiều. Nhất làm hắn khó mà tiếp nhận chính là vương quốc một đám quý tộc lựa chọn thỏa hiệp với nhau không có như trong dự đoán lẫn nhau ở giữa tiến hành ngăn được, lần nữa bắt bỏ. Vừa mới nhấc bút lên, Kệ Sạ Ba lại do dự. Mọi thứ hăng quá hóa dở, dù là là cao quý quốc vương cũng nhất định phải cân nhắc vương quốc một đám quý tộc lập trường. Là một cái cổ quyền phân tán hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, làm đại cổ đông quốc vương, cũng vô pháp hoàn toàn làm đến nhất ngôn cửu định. Do dự liên tục đằng sau, Kệ Sạ Ba ngưng bút tại trên báo cáo phê bình chú giải, sửa đổi đứng lên. Loại này điều khiển tinh vi, nhất định chỉ có thể hắn tự thân lên, trông cậy vào mọi người tính tự giác, thuần túy chính là đang nằm mơ. Một bên vương chữ, từ đầu tới đuôi đều đang lặng lặng mà nhìn cũng không phải là hắn không muốn xen vào một tay, thật sự là không biết nên ứng phó như thế nào loại này phức tạp tràn diện. Cải biến hoàn thành công tác, kiểm tra một lần đằng sau, Tệ Sạ Ba mới chậm rãi ngẩng đầu nói ra, "Tệ tướng, đem kết quả cuối cùng phát cho Hù Hồ Ẩn Ba Tước, để hắn nghĩ biện pháp thuyết phục các phương tiếp nhận. Nếu có người lưu ý hắn phê bình chú giải nội dung, liền sẽ phát hiện đây là một trận trần chủi giao dịch." Hồ Ẩn nói lên tố cầu, "Chứ không thiết thực thu phục tổ địa kế hoạch bên ngoài, còn lại yêu cầu trên cơ bản đều bị thỏa mãn." Lam Thu Mạch được đây hết thảy đại giới, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để quốc vương ý chí quán triệt chứng thực xuống dưới. Nếu là làm không được mà nói Kệ Sả Ba đồng ý phê bình chú giải, cũng chỉ có thể đi theo hết hiệu lực. 13. Tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc, ngự kiếm đặc công, thu phục linh sủng, sóng gió gia tộc, nữ nhi tình trường, âm mưu bị kế, phản đồ, diễn môn, toàn dân tru sát mười đẳng tại. Chương 513, giải trừ quân bị lớn. Huyết Nguyệt thành bảo, nhìn xem Kệ Sả Ba mở ra điều kiện, đứng ở thành mới chi đỉnh hủ sân, nhìn ra xa một chút phương xa âm thầm lắc đầu. Quý tộc tập đoàn cũng không phải dễ bắt nạt, dù là làm ra trọng đại bộ, Kệ Ba kế hoạch hay là rất khó thu hoạch được thông qua. Thông, thông trong quân cao tầng tưởng lĩnh tới hợp cứ ở ân mặt không thay đổi hạ lệnh độ khó lại lớn, cũng nhất định phải làm ra một bộ cố gắng tư thái tới. Có thể hay không hoàn thành là một chuyện, không đi cố gắng lại là một chuyện khác. Xem chừng kệ sạ ba chính mình cũng không có hy vọng xa đời, toàn bộ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Vương thất nhìn như uy phong bắt diện, nhưng từ lần trước bắt trinh thất bại bắt đầu, ở trong quân lực ảnh hưởng liền bắt đầu hạ xuống, cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Số lớn thân cận vương Tất sĩ quan quý tộc bỏ mình, vương thất đời mới không kịp bổ vị, quốc vương ở trong quân quyền lên tiếng, đã hạ xuống đến mấy chục năm qua điểm thấp nhất đây cũng là kệ sạ ba muốn phí hết tâm tư đánh dựng địa quý tộc ngọn núi này tâm nguyên nhân gõ mất rồi trong quân thế lực lớn nhất, không phải là vương thất đối với quân đội lực khống chế liền tăng cường. Vẹn vẹn một vị gem hầu tước, căn bản là không vững vàng chặt cước. Nếu không có không người có thể dùng, kệ xạ ba cũng sẽ không chọn hù ở ở loại này lão cá, đến áp dụng chính mình chính trị kế hoạch. Thấy kết quả liên biết, lão cá chính là lão cá, làm lên sự tình đến một chút đều không ra sức đều là thân phận địa vị quyết định. Làm đại quý tộc bên trong một thành viên, hủ ở ở căn bản cũng không khả năng đem cái mông hoàn toàn ngồi vào quốc vương bên kia. Ai bảo hủ ở ở trợ vị, thuần túy là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải là quốc vương cất nhắc dòng chính đâu. Trên thực tế, ở Ân tình cảnh hiện tại cũng có chút xấu hổ. Dĩ vãng loại cấp bậc này chiến tranh thống soái, coi như không phải quốc vương bản nhân, đó cũng là vương thất dòng chính. Ngoài ý muốn thượng vị hữu sần, cũng không có thể hoàn toàn duy trì quốc vương, lại không thể hoàn toàn duy trì quý tộc. Không thể không ở giữa chơi cân bằng, hơi không cẩn thận, liền trong ngoài không phải người. Nhất là bây giờ loại này, song vương lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, hắn người trung gian này nhất là khó xử. Nếu là tâm tính không đủ cương đại, rất dễ dàng ngộ nhận là toàn bộ vương quốc, tự mình một người đang cố gắng làm việc. À, nhân tộc liên minh hội nghị lần nữa cả một đoàn. Vây quanh đại thảo nguyên lợi ích Các phương đã rằng có không ít thời gian, không có cách nào, đồng dạng là thảo nguyên cũng chia đủ loại khác biệt. Một chút đồng cỏ và nguồn nước phì nhiều địa khu, hoàn toàn có thể khai phát ra ruộng tốt đến, phát triển làm nông văn minh. Trên thực tế, thú nhân đế quốc đã bắt đầu làm. Lớn như vậy thú nhân đại thảo nguyên, có một phần năm khu vực đều là đồng ruộng. Cái này còn bị quản chế tại thú nhân văn minh trình độ không cao, nếu là đổi thành nhân tộc đi qua khai phát, khai phát lợi dụng độ tất nhiên sẽ để cao mạnh. Trên lý luận tới nói, chỉ cần nguồn nước túc, địa thế bằng phẳng, thổ chất vượt qua kiểm tra, đều có thể phát triển làm nông văn minh. Khác vấn đề nhỏ. Hoàn toàn có thể dùng nhân lực cải biến tự nhiên. Tối thiểu nhất đối với một đám thế lực lớn mà nói, muốn cải biến cục bộ khu vực môi trường tự nhiên, đó là một chút cũng không khó. Có thể lý luận chung quy chỉ là lý luận, có thành thục đất tốt cẩm, tự nhiên không ai nguyện ý đi nhặt lạc địa. Chư thổ địa vấn đề bên ngoài, liên quan tới thú nhân đại thảo nguyên thống trị, các phương cũng là tranh chấp không ngớt. Có nhân chủ trương triệt đáy chia tách thành nhiều cái quốc gia, có người chủ trương thành lập thống nhất quốc gia, còn có người chủ trương thành lập lỏng lẻo liên bang. Các đại thế lực đều lấy ích lợi của mình làm điểm xuất phát, ai cũng không nguyện ý làm gia nhu bộ. Để hội nghị tiến trình phi thường không thuận đối mặt loại cục diện này, làm chủ nhà Charlie Ba, vốn tóc đều nhanh muốn rơi sạch. Đủ rồi. Muốn nhau nhau, liền đi ra ngoài cho ta nhau nhau. Có cái gì tốt nhau nhau, nếu tranh luận không ngớt, vậy liền trực tiếp bỏ phiếu tốt. Tất cả mọi người là ta nhân tộc tinh Anh, hã có thể khiến cho giống chợ bán thức ăn một dạng. Charlie Ba gào khét, nhìn như là tại giải quyết vấn đề, trên thực tế lại là một cái chủ ý ngu ngốc. Bỏ phiếu, xác thực có thể phát ra kết quả đến, nhưng không phải là bỏ phiếu chính là giải quyết vấn đề thuốc và năng trong thời gian ngắn có thể dựa vào bỏ phiếu kết quả hoàn thành lợi ích phân phối, nhưng mâu thuẫn xung đột thai hoàng ầm lại không phải một vòng bỏ phiếu có thể giải quyết, chỉ là dưới mắt không có lựa chọn tốt hơn, làm liên minh hội nghị người đề xuất, dù sao cũng phải cho hội nghị một cái viên mãn kết cục. Về phần lưu lại bao nhiêu thai hoàng ầm, chôn xuống bao nhiêu lôi, Charlie Ba đã không để ý tới nhiều như vậy. Dù sao nhân tộc nội bộ mâu thuẫn có một đồng lớn, lại tăng thêm một chút cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Vậy liền như vậy hạ lời nói, riêng phần mình tiến hành đề án, trực tiếp tiến hành tiêu chuẩn, lấy đến phiếu suất cao nhất phương án, làm liên minh quyết nghị. Môn vẻ tẩn chủ thuận thế nói bổ sung. Giáo đình làm nhân tộc liên minh nội bộ lớn nhất gậy quấy phân heo. Loại này đào hố chôn lôi làm việc, từ trước đến nay đều là bọn hắn yêu nhất đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn là một nhà tổ chức tôn giáo, chơi chính trị thời điểm tổng tránh không được cùng tông giáo móc đối, thậm chí rất nhiều thời điểm khiến cho rợ rợ ưng ưng. Thoáng qua công phu, nhiều đến mười mấy loại phương án bị xét ra. Nhìn ra được, mọi người hay là giữ vững khắc chế, một đám thế lực nhỏ đại biểu đều phi thường có tự biết rõ lựa chọn tắt lửa. Chiến tranh đã kết thúc, tiếp tục duy trì hiện hữu khủng lỗ quân bị, đối với vương quốc gáp lực quá lớn. Bộ chỉ huy trải qua thận trọng sau khi nghiên cứu, quyết định tiến hành giải trừ quân bị lớn. Cân nhắc đến thú nhân Đế quốc uy hiếp biến mất, tương lai Vương quốc quân sự áp lực đem trên phạm vi lớn giảm xuống, cách cũ chuẩn bị quân số lượng cũng muốn so sánh dị vãng trên phạm vi lớn cắt giảm. Cá nhân ta cho là, Vương quốc quân thường trực số lượng duy trì tại 5 đến 80. Không không không, liền có thể thỏa mãn trước mắt quân sự nhu cầu. Sẽ thấy Vương quốc trước mắt tài chính áp lực, trong thời gian ngắn, Vương quốc quân thường trực số lượng còn có thể tiến một bước áp xúc. Cụ thể tiêu chuẩn, chúng ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xóa dư thừa quân đội, giảm hàng thấp Vương quốc quân phí chi tiêu. Trên hội nghị quân sự, Hồ Ẩn ra sức chào hàng, giải trừ quân bị lý luận qua chiến dịch này, ảnh hạ vương quốc nguyên khí đại tường, nhất là tài chính bên trên tổn thất trầm trọng nhất. Không lô nợ nần áp lực đã ép tới vương quốc không thở nổi. Xóa quân đội có thể nói bắt buộc phải làm. Vì từ quốc vương cùng quý tộc tập đoàn đánh cờ bên trong thoát thân, hù ở ẩn quả quyết lựa chọn, giải trừ quân bị. Làm đại quân tổng soái, cái này vừa lúc là phần của hắn bên trong sự tình. Ngay tại lúc này đi ra chủ trì giải trừ quân bị công việc, lấy giảm bớt vương quốc tài chính áp lực, đó là thỏa thỏa trung thể quốc. Thuận tiện cùng thay kệ ba giải quyết mắt họa ngầm lớn nhất. Một khi quân tộc đội giải tán về nhà, tiếp xuống bẫy cờ Đó chính là tình khiết chính trị đấu tranh, không cần lo lắng các phương nửa đường nào băng, biến thành quân sự xung đột. Tôn Kính Hủ ở ẩn mã tước, chiến tranh kết thúc muốn xóa quân đội, chúng ta không có ý kiến. Đây đều là phải có chi nghĩa, đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bất quá vương quốc quân thường trực số lượng, không khỏi cũng quá thiếu đi a. Phải biết trước đây vương quốc quanh năm đều duy trì lấy hơn 300. Không không không quân thường trực, lập tức gấp rút nhiều như vậy biên chế, làm sao có thể đủ cùng chúng ta quốc tế địa vị sẽ xứng đôi. Nhất là bây giờ, vương quốc tại thu phục đất mất đồng thời, còn nhỏ có thu hoạch. Chúng ta hoàn toàn có khả năng duy trì to lớn hơn quốc đội lấy hiện lộ rõ ràng vương quốc Đại Lục đệ tam cường quốc địa vị. Vệ ở Sở Bá dẫn đầu phản đối nói: "Trực giác nói cho hắn biết, ở ẩn kế hoạch có âm mưu. Mặc dù không biết đây là đang nưu đồ cái gì, nhưng địch nhân ủng hộ trực tiếp phản đối là được rồi." Trên lý luận tới nói, vương quốc quân sự tính áp lực biến mất, cắt giảm quân thường trực là phải có chi nghĩa. Có thể Vệ ở Sở nội tâm cũng rất là bất an. Trên mặt nổi đến xem, vương quốc quân thường trực số lượng trên phạm vi lớn bị cắt giảm, quý tộc tư quân số lượng nhưng không có bị hạn chế, đối với mọi người tới nói phi thường có lợi. Có thể đây là nhằm vào thực lực bảo toàn hoàn hảo đại quý tộc mà nói. Thực lực đại tồn thế yếu, hoặc là nói ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ quý tộc thế lực, giờ phút này tới lúc gấp rút cần vương quốc chế trở. Đạn Tần gia tộc tự nhiên không có luân lạc tới loại tình trạng này, có thể nguyên khí đại thương cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu là không có đối thủ cạnh tranh uy hiếp, trở về tĩnh dưỡng 10 năm thời gian 8 năm sinh thức, cũng liền từ từ khôi phục lại. Thật đáng tiếc, bên cạnh bọn họ không chỉ có đối thủ cạnh tranh uy hiếp, hay là mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Thực lực tổng hợp có thể chế Cố Lộ tộc, nhưng giờ lực con sự, bọn hắn lại là bất hạnh ra hạ Từ xưa đến nay, đã vô số án lệ chứng minh Chỉ có chuyển hóa làm thực lực quân sự thực lực mới thật sự là ngành thực lực. Căn cơ thâm hậu, nội tình tương đại, vậy cũng cần một cái chuyển hóa quá trình. Tại hoàn toàn chuyển hóa trước đó, hết thể đều là ảo ảnh trong mơ. Vẽ ở sợ ba tước, lo lắng của người hoàn toàn là quá lo lắng. Vương quốc mạnh yếu, cho tới bây giờ đều không phải là ít như vậy quân thường trực có thể đại biểu. Cho dù làm đại lục đệ nhất cường quốc phở rằng Xi A vương quốc, quân thường trực số lượng cũng liền chừng 20 vạn. Từ lần này trong chiến tranh, chúng ta cũng có thể thấy được đến, dị vãng hình thức chiến tranh, ngay tại không ngừng bị phá vỡ. Sau đó chúng ta cần có nhất làm chính là thế đứng hình thức chiến tranh mới. Bồi dưỡng được càng nhiều tinh binh, mà không phải một mực trồng số lượng 50, không không không siêu phẩm quân đội, có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu, chưa hẳn liền so này lúc đầu hơn 300. Không không quân thường trực kém bao nhiêu? Hiện tại vương quốc sức lao động thiếu thốn, chúng ta nhất định phải lấy ít nhất nhân lực đầu nhập, đổi lấy lực chiến đấu lớn nhất. Hu Ern mặt không đổi sắc về đối nói, này một ít phiền toái nhỏ, căn bản là không làm khó được hắn. Giải trừ quân bị lớn bối cảnh là, vương quốc tài lực cùng sức lao động đồng thời xuất hiện kết sù thân hút. Vấn đề nếu xuất hiện, vậy liền cần phải đi giải quyết. Thuần thế đẩy ra quân chế cải cách, cũng là không thể không vì đó. 13 Tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc, ngựa kiếm lạc hùng, thu phục linh sủng, sóng gió gia tộc, nữ nhi tình trường, âm mưu bị kế, phản đồ, diễn môn, toàn dân chu sát mời thập đại. Chương 514, hồi cuối. Giải trừ quân bị đề án, Hữu Kinh vô hiềm tại trong hội nghị thu hoạch được thông qua, một đám quý tộc an ý bắt đầu giải tán quân đội. Nhìn như là đang trưng cầu ý kiến, trên thực tế cũng là tại ép buộc mọi người tiếp nhận. Từ tháng sau bắt đầu, vương quốc sẽ không còn vì đại quân cung cấp hậu cần vật tư. Nếu là tự nhận là có thể nuôi nổi nhiều như vậy quân đội, tiếp tục giữ lại trước mắt khổng lồ quân bị, cũng là có thể. Trên lý luận tới nói, Quý tộc tư quân số lượng là không bị hạn chế. Trong vương quốc không có bất kỳ cái gì một đầu pháp lệnh quy định qua, quý tộc tư quân quy mô. Không phải quốc vương không muốn ra đài tương tự pháp lệnh, vấn đề là phía dưới một đám quý tộc đều là chư hầu một phương, căn bản cũng không khả năng đồng ý loại này tự chối tay chân pháp lệnh. Tại một chút thời kỳ đặc thủ, một ít đại quý tộc thực lực một lần vượt qua quốc vương, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Bà Tước, Liên minh nghị hội tuyên bố thông cáo, sẽ tại thú nhân đại thảo nguyên thành lập ba cái vương quốc, bốn cái công quốc, trước mắt ngay tại hướng ngoại giới thu thập cúp danh. Nghe to mà nói, huởn ẩn khẽ chau mày. Ba vương quốc Buốn công quốc cách cục, không thể nghi ngờ là các phương thỏa hiệp đi ra kết quả. Vốn cho là tương lai thú nhân đại thảo nguyên chính là tiểu quốc săn sát, không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu, liền đã hoàn thành chỉnh hợp. Có thể liên hợp kiến quốc, rõ ràng là nhiều nhà thế lực riêng phần mình báo đoàn kết quả. Nhằm vào Hạn Phạ Vương quốc ý vị, thật sự là không nên quá rõ ràng. Làm Vương quốc cao tầng, dù ở hiện tại cũng không thể không mở rộng tầm mắt, từ quốc tế hoa góc độ cân nhắc vấn đề. Thảo nguyên thất quốc ra, trong thời gian tồn, thể cái cũng phá hỏng Hạn đường. Bắt ngát thú nhân đại thảo nguyên Liền xem như chia ra làm 7 vậy cũng không phải là cái gì tiểu quốc đại Quốc vờ quanh cách cục phía dưới, an Phạ Vương quốc không gian phát triển trên cơ bản xem như bị khóa chết rồi phá cục vẫn là thôi đi là một tên nhân tài mới nổi đại quý tộc thu ở còn không có lớn như vậy tâm. tâmống chi mọi người làm như vậy cũng coi là cho đủ án Phạ Vương quốc mặt mũi. Nếu là cố ý gây sự tại thú nhân đại thảo nguyên thành lập một cái thống nhất quốc gia đó mới là thật để án Phạ Vương Quốc trên giới ngủ không yên tất cả mọi người vội vàng tiêu hóa thành quả thắng lợi ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài các phương không cois dùng được lớn cái này đã đủ rồi vệ phân mới xuất hiện bảy đỉnh vương miện, hủ ở gần đều chẳng muốn để ý tới. Dù sao bất kể là ai thượng vị, đều không tới phiên hắn dễ cổ này đang chú ý huyết thống Atlant đại lục, vương vị cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều là sinh ra có liền có, sinh ra không có cũng liền sát xuất lớn không có. Lịch tập thượng vị án lệ không phải là không có, nhưng này đều là thiên thời địa lợi nhân hòa cộng đồng thôi động. Thiếu khuyết trong đó bất luận cái gì một vòng, đều khó có khả năng lịch tập thành công. Mọi thứ đều có tính hai mặt, trên hảo nguyên đại biến cục, đối với án phạ vương cũng tương tự có tích cực một mặt. Tối thiểu nhất ở ẩn dưới mắt thức, trên cơ bản có thể bình an vượt qua. Đối mặt tiềm ẩn xâm phạm biên giới uy hiếp, thích hợp tăng cường biên giới địa khu quý tộc thực lực, cũng là phi thường có cần phải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống kế sả ba rất nhanh sẽ chọn lộ bộ, mặc cho trong nước đại quý tộc tại biên giới tỉnh cấm cửa. Dù sao, trước đây hạn chế hành động, trên bản chất hay là lo lắng bọn hắn đứng vững gót chân đằng sau, một đường hướng Bắc huyết chương. Hiện tại Bắc huyết chương hy vọng đoạn tuyệt, lại nhìn chằm chằm mọi người không thả, cũng không có ý nghĩa. Nhất định lại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo trước đây phân phối hình thức, đại quý tộc lấy đi 4 thành, trung đẳng quý tộc lấy đi 2 thành rưỡi. Tiểu quý tộc lấy đi cuối cùng ba thành rưỡi, Nguyên bản Vương thất còn có một phần, chỉ là tình huống lần này đã tụ. Vương thất thu phục ba cái hành tinh cố thổ, mọi người cũng là hỗ trợ xuất đại lực. Riêng này ba cái hành tinh thổ địa, đều đầy đủ Vương thất tiêu hóa mấy chục năm. Là người thông minh kệ xà ba, đương nhiên sẽ không tham lam vô độ. Nhìn xem trên tường treo lơ lửng địa đồ, hừ ở ẩn mỉm cười. Không quan tâm phía bắc như thế nào biến động, đều cùng hắn vị này nam cương quý tộc không có quan hệ. Người Ly Hưu tiện, đối với quý tộc tới nói đồng dạng áp dụng. Uy tín lâu năm quý tộc nhân mạch mạng lưới quan hệ trải rộng khắp nơi, liền xem như chuyển di chiến lược trọng tâm cũng có thể trong thời gian ngắn dung nhập mới vòng tròn. Quốc lô gia tộc loại này nhà giàu mới nổi hay là thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ tương đối tốt. Mà muội xâm nhập một cái mới trong vòng tròn sẽ chỉ bị người ăn lao sạch sẽ. Trước đó xuôi nam đám kia bác địa con em quý tộc chính là ví dụ tốt nhất. Dù là hậu trường đủ cứng, một dạng bị địa đầu xa bọn họ dạy vào quá. Nếu không phải đám người kia lần này cùng đúng rồi lao đại, xem chừng sau khi chiến đấu chính là bọn hắn bị thanh toán thời điểm. Cho dù là có hủ ở ẩn chiếu vào, lần này chiến tranh tiền lãi hiện tại cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Hết thảy chỉ vì bọn hắn là bắc địa quý tộc. Toàn bộ Bắc địa quý tộc cái này lợi ích chính trị đoàn thể mang tới chỗ tốt, liền muốn gánh chịu tương ứng phạt vệ. Hiện tại Bắc địa quý tộc tập đoàn tại trong vương quốc lọt vào chân ép, bọn hắn những này Bắc địa con em quý tộc phát triển tự nhiên nhận hạn chế. Loại này chính trị chân ép, trong tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đều sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Không có biện pháp, ai bảo bác địa quý tộc tại cường thế thời điểm, đem vương quốc trên giới đắc tội một lần, lại vừa lúc được mọi người bắt được cái chui đầu. Phong toàn bộ vương quốc, trừ chính bọn hắn bên ngoài, còn lại đều là kẻ thủ chính trị. Căn chính là bọn hắn vị trí vị trí địa lý trong tay có thực lực, nghiêm trọng uy hiếp đến vương quốc một đám quý tộc tại phía bắc lợi ích. Trừ phi để mọi người cảm thấy uy hiếp tiềm ẩn biến mất, nếu không loại này chật ép sẽ một mực đi kèm theo. Muốn thoát khỏi loại khốn cảnh này, biện pháp tốt nhất chính là các loại. Thời gian có thể làm nhạt hết thảy, đợi mọi người từ từ quên đi Bắc Địa quý tộc uy hiếp, quan hệ liền có thể bình thường hóa. Muốn ra tốt quá trình này, cũng không phải không có cách nào, tỉ như nói thường thấy nhất thao tác, chính trị thông ra. Tôn, phái người thông chi cố vấn đoàn, để bọn hắn mau chóng xuất ra một phần ứng đối vương quốc thế cục biến hóa phương án đến. Hu ở ở lúc này phân phó nói Cố gắng phấn đấu lâu như vậy, rốt cục kiếm ra một bộ cố vấn đoàn bản tử. Đáng tiếc vẫn là quá mức non nớt, trước mắt đang đứng ở thực tập giai đoạn. Bình thường thời kỳ, hỗ trợ xử lý một chút lông gà vỏ tỏi việc vật vẫn được. Một khi dính đến trọng đại chính trị tình thế hỗn loạn, lập tức liền bại lộ, tầm mắt chưa đủ khuyết điểm đây là xuất thân quyết định. Tiểu quý tộc bên trong nhân tài lại thế nào lợi hại, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, hay là trói buộc tầm mắt của bọn hắn. Hiện tại hủ ở ẩn chỉ có thể tận khả năng nhiều cho bọn hắn cung cấp cơ rèn luyện. Dù là biết rõ bọn hắn rất khó coi thấu vấn đề bản chất, cũng chỉ có thể cưỡng ép để bọn hắn đi lĩnh đối với đây hết thảy. Hồ Ẩn chỉ có thể bản thân ăn đủ, năng lực hơi kém cũng tốt, tránh khỏi bị người đào góc đằng sau đau đầu đại quý tộc ở giữa cạnh tranh, cho tới bây giờ đều là hoa dạng trùng chết, lẫn nhau đào chân tưởng cũng là chuyện thường xảy ra. Hồ Ẩn không có bị người đào chân tưởng, không phải là bởi vì hắn lợi hại cỡ nào, thuần túy là thủ hạ không có siêu quần bạt tụy nhân tài để mọi người thấy vừa mắt đảm nhiệm chủ soái thời điểm, phù thống soái có thể vận chuyển thông thuận, đó là bởi vì phụ trợ sĩ quan đều là từ đại quý tộc bên trong điều đi ra. Những người này đối tượng phục vụ là chủ soái, mà không phải Hồ Ẩn bản nhân. Rời đi vị trí hiện tại, người ta trong nháy mắt liền không thèm chịu nể mặt mũi. 13. Tốc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10. 9. 8. 0. Ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3. 2. 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ sỉ đầy huyền bí. chương 515. Vậy hạ, thu ờ ẩn bá tức lần nữa đệ đơn từ trước. Quân vụ đại thần ẹ phở rộ đại công một mặt khó khăn nói. Ad làn đại lục không lưu hành Tam từ Tam thỉnh. Dưới tình huống bình thường đệ đơn từ trước, đó chính là thực tình muốn từ trước. Dựa theo lệ cũ, vương quốc là sẽ không bắt buộc quý tộc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dù sao, trên đời này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu muốn làm con người. Huống chi hay là tam quân thống soái, loại này quyền cao chức trọng cương vị, chỉ cần phóng ra tiếng gió, muốn ngồi lên vị trí này quý tộc, có thể từ vương đô xếp tới huyết nguyệt thành bảo. Dù sao chiến tranh đã kết thúc, giải trừ quân bị làm việc cũng kéo lên màn mở đầu, đối với thống soái năng lực yêu cầu cũng là trên phạm vi lớn hạ xuống, biến thành người khác tựa hồ cũng không khó. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài tình huống Nhìn như vương quốc một mảnh rõ nghiêm sóng lặng, dấu ở dưới mặt đất gợn sóng lại là cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Nếu không có một vị cường thế chủ soái để ép, vương quốc một đám quý tộc cũng sẽ không như vậy an phận. Một lời không hợp liền ra ngoài quyết đấu, tại giới quý tộc bên trong cho tới bây giờ đều không phải là chuyện mới mẻ. Nói cho Hù ở gần ba tước, để hắn gánh vác vương quốc nghĩa vụ của quý tộc tới đợi giải trừ quân bị hoàn thành công tác, vương quốc các lộ quý tộc trở về đất phong, ta liền đáp ứng hắn từ trước. Tại những công việc này hoàn thành trước, hắn chủ soái này nhất định phải tại vị. Điện hạ ba một mặt bất đắc nói, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hán Quốc Vương đều là lo lắng thủ hạ quyền thần chiếm lấy quân quyền không thả, uy hiếp vương quyền an toàn. Đến hắn nơi này, lại trở thành chủ soái mỗi ngày muốn từ trước, Hán Quốc Vương này không chịu thả người. Trên thực tế, hắn sớm đã có thay người ý nghĩ. Tiếp rằng nhìn quanh trong quân trừ tướng, hắn bất đắc dĩ phát hiện người một nhà quá ít. Vương thất dòng chính tướng lĩnh, hoặc là hy vọng không đủ không cách nào phục chúng, hoặc là năng lực bản thân không tốt, đảm đương không nổi phần này trách nhiệm. Dính đến quân quyền, cho tới bây giờ cũng không thể phất lở. Thời kỳ chiến tranh đều không có sai lầm, nếu là hòa bình niên đại làm ra sự tình đến, vậy coi như mất mặt ném đại pháp Mấu chốt là một khi bị các đại quý tộc nắm chặt bí mật, về sau còn muốn trong quân sự vụ, vậy liền khó làm. Vậy Hạ, Hồ Ẩn Ba tức vội vã từ trước, hơn phân nửa là nhận lấy trong quân quý tộc thực hiện áp lực. Vì thôi động giải trừ quân bị kế hoạch, Hồ Ẩn Ba tức cũng làm rất nhiều cố gắng, nghe nói ở giữa còn lớn hơn cãi nhau mấy lần, cuối cùng vẫn là bị hắn lấy chủ soái thân phận cưỡng ép thông qua. Lần này vương quốc quân thường trực trên phạm vi lớn bị cắt giảm, các đại quý tộc ở trong quân lực lượng, sợ là cũng bị gọt đến không còn hình dáng. Không có náo ra nhiều loạn đến, đúng là không dễ. Ép đại công mở miệng giải thích buôn thưởng trước số lượng bị áp xúc thảm như vậy, mấu chốt nhất nhân tố hay là không có tiền cho gây. Mượn tiền nhất thời thoải mái, trả nợ hỏa tăng trả. Hàn Phạ vương quốc lục tục ngoe phát hành một đống lớn công trái, lại thêm trước đó thiếu nợ bên ngoài, vương quốc tài chính đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Vì tiết kiệm chi tiêu, liền ngay cả tiệc ăn mừng đều hết thể giản lược. Trong vương quốc có thể cắt giảm hành chính chi tiêu, tức thì bị cắt giảm đến cực hạ. Lại thế nào tiết lưu, đối mặt gần nước khủng lỗ nợ nần, hay là lộ ra hạt trong sa mạc đừng nói là hoàn lại tiền vốn, ánh sáng thanh toán tiền bạc lợi tức, đều để án Phạ vương quốc gáp lực lớn như núi. Tại vương quốc Đông đảo chi tiêu hàng ngày bên trong, Lớn nhất một bút chi tiêu chính là quân phí. Thời điểm di vãng, quân phí chi tiêu đều có thể chiếm được toàn bộ tổng chi tiêu 6 thành trở lên. Đây cũng là hủ ở ẩn đưa ra giải trừ quân bị kế hoạch đằng sau, lập tức bị vương quốc cao tầng coi là đại trung thần nguyên nhân. Lớn nhất một bút chi tiêu trên đức. Vương quốc gần như phá sản tài chính, cũng liền giải cứu trở về. Phía sau có lẽ còn muốn qua thời gian khổ cực, có thể trung quy có thể gắn bó xuống dưới, không cần cả ngày lo lắng tài chính phá sản. Thôi. Thảo nguyên thế cục phong vân biến ảo, Tam đại vương quốc, tứ đại quốc xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta tiếp tục rằng cô cũng không phải biện pháp đem hù ở ẩn bá tức lần trước báo cáo tìm ra, ở phía trên hơi tiến hành sửa chữa một chút, liền mau chóng chứng thực đi xuống đi. Kệ xạ ba thở dài một hơi nói ra. Nhìn như là hù ở ẩn chịu không được áp lực, trên thực chất lại là Hàn Quốc vương này gánh không được áp lực, đây là hình thức đầu tư cổ phần quốc gia lớn nhất ở điểm. Khi vượt qua một nửa cổ phần cổ đông lập trường nhất trí lúc, liền có được quyền quyết định, làm đại cổ đông quốc vương cũng không thể không thỏa hiệp. Trên thảo nguyên tình thế hỗn loạn, chỉ là gia tốc thỏa hiệp thời gian. Trên bản chất hay là vương quyền tại cùng chư hầu đánh cờ trong quá trình xảy ra hạ phong. Tương tự trang diện, tại Atlant đại lục cũng là thường xuyên phát sinh. Nhất ngôn cửu đỉnh quốc vương không thể nói không có, nhưng tổng thể tới nói hay là số ít. Cưỡng ép đỉnh lấy áp lực, dựa theo ý chí của mình đi làm, trên lý luận tới nói cũng không phải không được, chỉ là di chứng có chút lớn. Ngẫu nhiên một hai lần vấn đề không lớn, nếu là nhiều lần, người phía dưới liền sẽ nhịn không được thay cái quốc vương. Thông minh quân chủ cũng sẽ ở thời gian thích hợp tiến hành thỏa hiệp. Dù sao, chính trị đánh cờ loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là trường kỳ tính. Lần này không có đạt tới mục đích chính trị, còn có lần tiếp theo cơ hội không đáng vì tranh nhất thời tháng thua, liền đem chính mình đặt ở quý tộc tập đoàn mặt đối lập. Trên bản chất, quốc vương cùng quý tộc đều ở vào cùng một tập đoàn lợi ích. Có lẽ sẽ bởi vì nội bộ chia của phát sinh mâu thuẫn, có thể càng nhiều thời điểm, hay là cùng một chỗ liên hợp gắn bó thống trị. Bảy hạ, khoảng cách Vương quốc nhóm đầu tiên công trái lợi tức kết toán thời gian, trước mắt đã nhanh nuốt tới gần. Ngay nhìn phải chăng bắt trước Mộ Sy si công quốc, trương thu một bút thượng lợi thế. Đen gà đồ hầu tức kiên trì đề nghị, làm đại thần tài chính, từ chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, hắn liền không có vượt qua một ngày ngày tốt lành đáng xem bên trên tuyến mép tóc liền biết, tại tương lai không lâu Ạn Phạ Vương quốc trên triều đình lại phải gia tăng một tên tên trọc. Không cần suy nghĩ, tiếp xuống bọn hắn đều muốn khai phát mới đất phong, chính là cần tiêu tiền thời điểm. Lúc này hướng bọn hắn đưa tay, có thể cầm tới tiền mới là lạ. Nghĩ biện pháp trước đụng một khoản, đem lợi tức trước kết toán lên. Đợi chậm lại mấy tháng này, phía dưới thuế khoản đưa đi lên, bổ khuyết thêm lỗ hổng là được. Kệ xạ ba quả quyết bác bỏ nói đối với các quý tộc tác phong, hắn thật sự là quá quen thuộc cực kỳ. Thời kỳ chiến tranh để mọi người bỏ tiền, vậy cũng là tại nhịn đau cắt tiệt. Hiện tại loại này hòa bình niên đại, Nếu là tiếp tục để bọn hắn cắt thịt, không phải trực tiếp trở mặt không thể đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phía dưới tiểu quý tộc, hiện tại là thật không có tiền liền gì. Thời kỳ chiến tranh, liên tiếp chiến tranh thuế, đã sớm để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Rất nhiều tiểu quý tộc đều là nợ nần chồng chất. Nếu là tiếp tục trừng thu xuống dưới, đại quý tộc có lẽ không có ảnh hưởng gì, tầng dưới chót nhất tiểu quý tộc liền muốn tập thể phá sản đối với quốc vương tới nói, phía dưới đông đảo trung tiểu quý tộc chính là ngăn được đại quý tộc, cân bằng trong nước thế cục trọng yếu một vòng. Một khi tiểu quý tộc đại lượng phá sản, thế tất nhấc lên một vòng mới thổ địa sáp nhập, thôn tính. Kết quả sau cùng chính là Tiểu quý tộc dần dần bị đào thải bị loại, đại quý tộc trở nên càng phát ra cường đại, cuối cùng để vương quyền biến thành bài trí. Tương tự mặt trái án lệ, tại ạt đại lục cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thậm chí hiện tại cũng có quốc gia, đang đứng ở mấy nhà đại quý tộc khống chế đầu sỏ lũng đoạn thời đại. 13 Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong người. 9. 800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ Kẻ tiên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phện tạc sĩ đầy huyền bí. Chương 516, quân nổ sở trả bá tước. Hết thể đều kết thúc, cáo biệt tiến hội đó là đặc biệt náo nhiệt. Kệ xạ Vương chữ đích thân tới huyết nguyệt thành bảo, vì vương quốc một đám quý tộc thực hiện. Nhìn ra được, vì thay nhi tử trải đường, kệ xạ Ba cũng là tận lực. Dựa theo lệ cũ, đại chiến kết thúc đằng sau tiệc ăn mừng hẳn là trong vương cung cử hành, lần này trực tiếp đổi thành trên biên giới. Trên danh nghĩa nói, vì tê điện tử trận quân Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, đơn giản là cho kệ Sạ Vương chữ sáng tạo càng nhiều ra kính cơ hội. Tình cảm cho tới bây giờ đều là giao lưu đi ra, tiếp xúc nhiều lần, kiểu gì cũng sẽ gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu. Làm Vương chữ, chỉ cần muốn lôi kéo nhân tâm, không lo không ai tìm nơi nương tựa đi qua. Thẳng thắn mà nói, kệ xạ vương chữ biểu hiện kỳ thật cũng không kém. Trừ lần trước viễn trinh mộ sĩ công quốc bị thiệt lớn bên ngoài, cũng không có đã làm gì người người đoán trách sự tình. Liền xem như trong lòng đối với người nào đó có ý kiến, trên mặt mũi cũng là đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười đó lấy. Có thể rất tốt ẩn tàng nội tâm ý tưởng chân thật, cũng là một tên quân vương thiết yếu, yếu tố. Nhìn xem không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua kệ sạ Vương chữ, Hưu ở ở nan ý nhường ra sân khấu, điệu thấp tối lui đến một bên tùy ý hắn tiến hành biểu diễn đáng tiếc nương theo lấy mười Bắc Địa Ngũ Đại công tước ra trận, bầu không khí rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Vốn nên đi ra hòa giải hòa hoãn không khí hù sân, đã sớm tại trong hội trường biến mất. Vương quốc một đám đại quý tộc, cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, phản phất liền đang trở lấy xong phương phát sinh xung đột. Một đám thân cận vương quý tộc, cũng chỉ có ở một bên lo lắng xuống phần. Đây là độc thuộc về kệ sạ Vương chữ khảo nghiệm, những người khác hỗ trợ sẽ chỉ càng giúp càng bật Hệ đồ đã lâu không cả, các người gần nhất vẫn phải chứ? Không biết là cố ý hay là trùng hợp, Kệ Sạ Vương chữ xưng hô bác Địa Ngũ Đại công tứ lúc, cố ý làm rối loạn bọn hắn thứ tự xuất trận, cùng chỗ tại một cái chính trị đoàn thể, nội bộ đồng dạng có bài vị. Ai quyền lên tiếng nặng, ai quyền lên tiếng nhẹ, giản lược đơn thứ tự xuất trận cũng có thể thấy được một hai. Bất quá loại này hắn ý, đều là một đời trước lưu lại. Hiện tại thế hệ trước người cầm quyền qua đời, tân sinh một đời rõ ràng còn không có thích ứng nguyên bản quy tắc trò chơi. Dù sao, Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc thực lực tương đương, Nội bộ xếp hạng cho tới bây giờ đều không cố định, trên cơ bản là nhà ai người cầm quyền năng lực mạnh hơn, uy vọng cao hơn, tại trong liên minh quyền lên tiếng lại càng nặng. Kẻ xạ vương chữ nhìn như không đáng chú ý xưng hồ, trên thực tế cũng tràn đầy châm ngòi ly gián ý vị. Vấn đề duy nhất chính là thủ đoạn quá mức non nớt, để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra mục đích. Đa tạ vương chữ điện hạ nhớ mong, chúng ta mấy cái gần nhất những ngày này trải qua thật không tốt. Hẹ rồ công tức tức giận đáp lại nói, trăm phần trăm lời thật lòng, mấy người bọn hắn gần nhất cuộc sống bợ, sắp thực rất khổ bức. Thế hệ trước đột nhiên qua đời, vấn đề nội bộ căn bản cũng không có an bài tốt, bọn hắn những người thừa kế này đều là bất đắc dĩ, bị cương ép đẩy thượng vị đối nội không có khả năng phục chúng, bậc cha chú còn để lại xuống một đống lớn vấn đề, chờ lấy bọn hắn đi xử lý, ngoại bộ phiền phức càng lớn, vương quốc quý tộc căm thù càng làm cho bọn hắn 5 người đêm không thể say giấc. Loại này phức tạp cục diện, tại bác địa quý tộc trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Thời điểm di vãng, liền xem như phát sinh quyền lực thay đổi, cũng không có năm nhà cùng đến một lúc. Liền xem như phát sinh biến cố, cũng mẹn mẹn chỉ là một nhà phát sinh rung chuyện. Hoàn toàn có thể dựa vào Minh Hữu trợ giúp ổn định thế cục đợt này toàn bộ đổi tại cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm một đám Minh Hữu, giờ phút này đều ốc còn không mang nỗi mình ốc. Không chỉ 5 nhà dễ đầu đàn gặp phải phiền toái, phụ thuộc bọn hắn một đám trung tiểu quý tộc cũng phần lớn phát sinh người thừa kế thay đổi. Dù sao, lão đại đều bởi vì đầu cơ trục lợi vật liệu quân núi lạnh, đi theo lão đại lẫn vào tiểu đệ, lại há có thể chỉ lo thân mình. Không có bị đoàn điều tra nắm chặt xem như vật thí, một khi bị tra xét đi ra, vậy liền chính mình cắt cổ đi. Toàn bộ thế lực tập đoàn đều phát sinh nghiêm trọng nội bộ rung đây cũng là địa quý tộc không có nhảy ra cấp nhân. Lựa chọn tại hết thể đều kết thúc đằng sau công khai lộ diện, đã là vì hướng mọi người lấy lòng, đồng thời cũng là vì hướng mọi người bán thảm. Người luôn luôn tránh không được đồng tình kẻ yếu, cùng là quý tộc trận doanh một thành viên, bắt địa quý tộc hiện tại biểu hiện càng là đáng thương bất lực, liền càng có thể gọi lên mọi người lòng đồng tình. Loại này lòng đồng tình tại lợi ích trước mặt không đáng ngủ đồng, thế nhưng là tại không liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm, cái kia lại là một loại khác cục diện. Vì để cho đáng thương bất lực hình tượng càng thâm nhập lòng người, hiện tại càng là không tiếc người giả bị đụng kệ xạ vương chữ, cố ý tạo nên một cái bị vương thất chen ép đáng thương quý tộc nhân vật thiết lập. Thật sao, cái kia thật quá tệ. Bất quá ta hạ dụ huynh đệ, tin tưởng này một ít phiền toá nhỏ, không làm khó được các ngươi." Kệ xạ Vương chữ một mặt chân thành nói ra. Rất rõ ràng, hắn cũng phát hiện Bắc Địa quý tộc tính toán. Dứt khoát liền ngồi diễn kịch, còn kém trực tiếp nói cho mọi người, bọn hắn huynh đệ tình thâm. Hai bên đều là hy sinh, kích động lòng người gặp mặt, thấy hủ ở gần mắt trợn trắng. Không thể không thừa nhận, các quý tộc là thật trưởng thành sớm. Rõ ràng mới mười mấy, chừng 20 tuổi, quả thực là có được 50, 60 tuổi lão Hổ ly tâm thái. Nếu là dựa theo loại trạng thái này trưởng thành tiếp, xem chừng 20 năm về sau, mấy tên này lại là trên chính đàn lão hồ ly vệ phân hiện tại nhà, báo tố đùa giỡn bạo tố quá hung ác, sớm đã bị một đám lao gia hỏa trò xem thấu. Xem chừng cũng liền trong thế hệ tuổi trẻ, có bộ phận chính trị không hiệu nghiệm sẽ bị lừa dối đây đều là vấn đề nhỏ, Bác địa quý tộc hiện tại chỉ cần uốn tại nhà mình đất phong không gây sự, ai cũng không làm gì được bọn họ. Nội bộ lại thế nào dung chuyển, cường hãn thực lực quân sự chúng quy vẫn còn ở đó. Người bình thường cũng sẽ không đối bọn hắn căn này xương cứng co hứng thú, đơn giản là trong tương lai trong một thời gian ngắn, đánh mất trong chính trị quyền lên tiếng. Qua hôm nay, thu ở ẩn chủ soái vị trí cũng liền làm đến đầu. Không có chủ soái thân phận, hắn cũng liền một vương quốc phổ thông tước. Làm tân sinh đại quý tộc, tại hiện tại loại thời điểm này, đó là nhất định phải địa thấp. Quá sống qua vọ, đó là rất dễ dàng gặp xã hội đánh đập. May mắn lần này vương quốc bánh ngọt bị làm lớn, hắn quật khởi cũng bèn bèn chỉ là trùng kích đến đạn tần gia tộc địa vị, cũng không có chạm đến vương quốc mặt khác đại quý tộc lợi ích, không phải vậy hủ ở ẩn cuộc sống tạm bợ tuyệt đối không có thư thái như vậy. Mọi người hôm nay cùng một chỗ chứng kiến vương quốc đoàn kết, ở sau đó thời kỳ, chúng ta đem dắt tay cộng tiến, cộng đồng sáng lập một cái vĩ đại án phạt vương quốc. Hiện tại xin mời kính kể xạ vương chư hiện mọi người tuyên lần này trong chiến tranh công thần danh sách, cùng vị đất phong Mắt nhìn thấy vợ kịch lớn kết thúc, Hù ở Ẩn cũng xuất hiện ở trung tâm yến hội. Tất cả chiến công phong thượng, sớm liền đã xác định xuống tới, liền liên thông biết đều phát xuống đến mỗi một cái trong tay. Giờ phút này là một màn như thế, thuần túy là Hù ở Ẩn tại vì Kệ Sạ Vương chữ tạo thế, hoặc là nói là đối với Quốc Vương tiến hành có qua có lại. Nên đón đám người ánh mắt nóng bỏng, Kệ Sạ Vương chữ chậm rãi đi đến trong hội trường nhỏ, cao giọng tuyên độc nói, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, trải qua thiên tân và khổ, chúng ta rốt cục đổi Tà Á tú nhân. Vì hiền lộ rõ ràng vương quốc công bằng công chính, thưởng phạt phân minh, vì lại Kệ Sạ ba quyết định, đối với có công chi thần tiến hành khen. Trải qua mọi người cộng đồng tán thành, lần này trong chiến tranh công đấu chi thần thuộc về đại quân Tung Soái, Hủ ở ẩn bá tước. Viễn chinh mộ sĩ công quốc, Cứu Minh Hữu tại trong nước lửa, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bình định loạn dân Thái Dương, cứu vãn Nam Bộ các tỉnh an uy, bắt trinh, cứu viện ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại Sắc Phong Hủ ở ẩn bá tước là quận nổ sở Trạ bá tước, đất phong là thành đã đi, Tuyết Nguyệt thành, Tuyết Nguyệt trấn, đặc biệt vòng quả sở trấn. Tất cả xem không hiểu chính trị cử động, tại sau màn đều đánh dấu giá. Hủ Liên tiếp 56 khối phong, chính là Hủ ở ẩn lấy được tù lao. Mặc dù diện tích đều rất nhỏ, Phân bố còn có chút giải rác, có thể thắng ở đất phong đều tại thổ địa phỉ nhiều đông nam hành tình. 13. Từ nó nớt tới trưởng thành, hữu thân thức tỉnh trấn áp và giới, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 517. Đơn thuần tính toán lãnh thổ diện tích, 56 khối đất phong chung vào một chỗ, tổng diện tích cũng liền hơn 7000 cây số vuông, tại vương quốc một đám bá tước lĩnh bên trong thuộc về đệ đệ tồn tại. Có thể bàn về sản vật tài nguyên đến, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Nhìn một đám quý tộc ánh mắt hâm biết, tuyệt về phong phú. Xem chừng bên ngoài, hắn lần lợi có thể xếp vào ba vị trí đầu về phần vì sao không phải nhiều nhất, vậy liền dính đến chiến lợi phẩm phân phối bản chất. Trừ bay ở ngoài sáng chiến công bên ngoài, còn nhất định phải cân nhắc một hạng nhân tố trọng yếu, thực lực. Thực lực hùng hậu đại quý tộc, chỉ cần biểu hiện không phải quá kéo đổ, liền có thể phân đi một phần bánh ngọt lớn, đây cũng là lệ cũ. Lần này chưa của, có thể biểu hiện tương đối hài hòa, chủ yếu vẫn là bắc địa quý tộc ra cục. Bằng không dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chỉ riêng bắc địa quý tộc liền có thể lấy đi 1/3 trở lên bánh ngọt, còn lại mọi người không đoạt bề đầu mới là lạ. Nhìn xem kết quả cuối cùng, Hu Er mới phát hiện vương quốc trong quý tộc có nhân vật Ích lợi ở trên hắn hai nhà Từ đầu tới đôi đều là, không hiển sơn không lộ thủy, trực tiếp im lặng phát đại tài. Lần này A Lan Tử Tức cũng tội nguyện lấy thưởng, thành công trở thành đất phong bá tước, chỉ là tại phía sau màn trả ra đại giới có chút lớn. Theo Hù ở biết, vì đổi lấy lần này sắp phong, huyết lệ gia tộc từ bỏ không ít tại Đông Nam hành tinh đất phong. Quan hệ xã hội trong quá trình, giải ra tiền tài, nhân tình, vậy thì càng nhiều. Không có biện pháp, hiện tại không tiến hành bỏ ra, tương lai liền xem như muốn bỏ ra, đều không có loại cơ hội này. Phạm La vượt qua ngưỡng cửa trung đẳng quý tộc, liền không có một cái không chạ giá thật lớn. Lâm Duy nhất ngoại lệ, hoa gần xuất khởi hoàn toàn không có đủ giá trị tham khảo. Một bước một cái dấu chân, kinh lịch mấy đời người tích lũy đằng sau, lại tùy thời một khi bộc phát, mới là nhất thường quy thao tác. Có người thành công, liền có người thất bại. Không có thể tiến thêm một bước còn không tính cái gì, thảm nhất chính là trơ mắt nhìn xem gia tộc đi hướng suy sụp đừng nhìn hiện tại mọi người còn có thể ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất, những này trong chiến tranh nguyên khí đại thương gia tộc, nếu là trong vòng mấy năm sau đó không có khởi sắc, tiền đồ tương lai liền nhỏ mang. Tình cảm buộc đều là có thời hạn tính. Liên lụy đến lợi ích càng lớn, loại chói buộc này lực lại càng yếu. Nhân mạch mạng lưới quan hệ rộng lớn, bình thường cách đối nhân xử thế làm tốt lắm, ngẫu nhiên có thân bằng bạn cũ kéo lên một thanh, suy sụt quá trình muốn chậm chạp một chút. Nếu là quan hệ nhân mạch hỏng bét, cửu nhân khắp thế giới đều là, như vậy chẳng mấy chốc sẽ từ thế giới này biến mất. Tiến hội kết thúc, Huo Er vẫn là không có có thể rảnh rỗi. Làm cho này lần đại chiến người thắng, Cố Lộ gia tộc không thể nghi ngờ là người thắng lớn một trong. Trừ Huo Er gia tộc này người dẫn đầu, trở thành thực phong bá tước bên ngoài, còn có không ít chi mạch từ đệ chỗ hết tài năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có khả năng đã được như nguyện, lưu tại vương quốc nội địa an hưởng thái bình, mà là bị ép lên phía bắc lập nghiệp. Không phải hù ở Ẩn không chịu xuất lực hỗ trợ, thật sự là bị quản chế tại chính trị quy tắc cho chơi, chỗ tốt không có khả năng chiếm hết. Khác con em đại gia tộc đều đến Bắc Cương làm nghiệp, có Lô gia tộc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, nhân khẩu Thịnh Vượng chỗ tốt liền đột nhiên đi ra. Đi theo Hủ ở Ẩn một đường hôn chiến công tử đệ, chứng hơn 20 người thu hoạch được tứ vị. Duy nhất tiếc mới chính là tức vị đẳng cấp không cao, đến Bắc Cương địa khu cũng không có quyền nói chuyện nào. Cũng may có thể báo đoàn sưởi ấm, không đến mức bị người khi dễ. Nhìn qua trước mắt bọn này gia tộc kiên suất nhất tử đệ, Hủ Ẩn chính là vô tận tương cảm. Hanh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra được nhân tài hiện tại cũng đi ra ngoài lập nghiệp. Hết lần này tới lần khác hắn lại không làm được ngăn cản tộc nhân tiền đồ sự tỉnh. Ở bên ngoài lập nghiệp mặc dù không dễ lăn lột, có thể thắng ở có vô hạn khả năng. Lưu tại gia tộc bên trong, đúng là an nhàn thoải mái dễ chịu, nhưng phát triển tiền cảnh cũng nhận hạn chế. Khi một cái gia tộc từ đệ ham an nhàn hưởng lạc, đã đến đi hướng suy sụp thời điểm. Chỉ có không ngừng khai thác tiến thủ, mới có hy vọng hơn tương lai. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Các người đều là ta của lộ gia tộc tinh anh, có thể từ trong vạn quân chỗ hết tài năng, cũng đủ để chứng minh năng lực của các ngươi. Sáp Phong văn thư, các ngươi đều nhận được. Từ nay về sau Các ngươi chính là vương quốc mới phát quý tộc, phải học được quý tộc sinh tồn phương thức. Nội dung cụ thể, phía trước các ngươi đều tiếp thủ qua huấn luyện, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, muốn tại bắp địa đặt chân, chỉ riêng gia tộc huấn luyện nội dung còn xa xa chưa đủ. Thực lực, thực lực, thực lực. Trên thế giới này, chân chính có thể làm cho chúng ta sống yên phận, mãi mãi cũng là thực lực. Quy tắc mặc dù trong yếu, nhưng quy tắc cũng là cường giả chế định. Các ngươi tại tuân thủ quy tắc, lợi dụng quy tắc đồng thời, cũng muốn thời khắc đi khác, trên đời này không có đã hình thành thì không thay đổi quy tắc. Ngày mai ta liền muốn mang theo đội ngũ rời đi tiếp xuống có thể hay không tại phương Bắc đại địa cắm rễ xuống, có thể dựa vào chỉ có chính các ngươi. Gia tộc căn cơ quá nông cạn, có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp phi thường có hạ. Làm gia chủ, ta chỉ có thể cá nhân tài trợ mỗi người các ngươi 3000 kim tệ, cùng 100 người vũ khí trang bị. Khác chi mạch có thể cho các ngươi cung cấp bao nhiêu trợ lực, toàn bộ nhờ chính các ngươi đi hướng các trưởng bối tranh thủ, ta sẽ không đúng tay." Thu ở ân lời nói thâm thía nói ra. Ngẫm lại cũng là khổ cực, của lô gia tộc công lại là 0. Sản nghiệp đều là tất cả chi chính mình, gia tộc tập thể sản nghiệp trực tiếp chính là không. Làm vừa mới nhậm chức tân gia chủ, Căn bản là không kịp phát triển gia tộc sản nghiệp đến mức h ở ẩn hiện tại chỉ có thể chính mình xuất tiền túi may mắn lần này trong chiến tranh hung hăng phát một phen phát tài không phải vậy hắn cái này bị tịch gia chủ ngay cả cho tộc nhân lập nghiệp tài trợ đều móc không dậy nổi gia chủ xin yên tâm chúng ta là sẽ không để cho người thất vọng Hệ hệũ là tiếng nói vừa vừaứ ở ẩn chính là một đầu hát tuyến yên tâm hắn có thể yên tâm mới có quỷ những người khác thì cũng thôi đi dù sao đối với hệ vụ lạ vị này ruột thịt ni ca hắn là hoàn toàn không biết lòng nguyên bản hù ẩn là muốn đem hắn lưu tại gia tộc bên trong biết rằng người trẻ tuổi đều tràn đầy đấu chí còn kém muốn đem tự cho mình siêu phàm viết tại trên trán. Vì có thể đi ra, Zhat mở Hat Nam tức đều tự mình viết thư làm thuyết khách, yêu cầu cho cái cơ hội, rèn luyện một chút để vô lạ. Làm cha luôn luôn dễ dàng đối với hại tử ký thác kỳ vọng, nhất là tại hủ ở ấn ngôi đầu lên đằng sau, Zhat mở Hat Nam tức đối với mấy cái nhi tử yêu cầu, cũng là cất cao không biết. Có lẽ tại hắn người làm cha này xem ra, đều là một cái cha mẹ sinh, nghĩ đến cũng kém không có bao nhiêu. Dù sao nhi tử nhiều, chịu đựng dày vỏ. Vương quốc nội bộ đấu tranh, có rất ít náo ra nhân mạng. Dày vỏ xảy ra vấn đề, còn có hủ ở ẩn kẻ làm đệ đệ này phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Vì dạ bất đến tiếp sau phiến phức, ở Ẩn cố ý cho bọn hắn chọn lựa một khối cùng người không tranh đất phong. Khuyết điểm duy nhất chính là vắng vẻ hức điểm điểm. Nếu là rèn luyện, như vậy đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tả Hữu cũng chính là nam tứ lĩnh, tương lai còn có cơ hội chuyển ổn nhìn xem tràn đầy phấn khởi nhị ca hẻ vola, ở Ẩn liền không nhịn được muốn cười. Tiếp xuống lên đón đến từ đệ đệ quan tâm, không biết hắn còn có thể hay không cao hứng như vậy. Rất tốt, các người muốn tiếp tục bảo trì loại này lối chí. 13. Mô phòng không bở ú FF mạnh, mạn mẫu, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quá hoàn. Chương 518. Trên biển Phong Tỉnh, nhớ lại một chút đã từng chiến đấu qua huyết nguyệt thành bảo, hù ở Ờn mang theo đội ngũ chính thức đạp vào đường về. Nếu như không phải trong đội ngũ hàng hóa nhiều một chút, cơ hội cùng lúc đến không có gì khác nhau. Vốn nên đi Vương Đô tiếp nhận quý tộc sắc phong, hiện tại cũng bị vô kỳ hạn gác lại xuống dưới. Từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, tiếp tục thời gian khoảng chừng 3 năm. Dù là trễ nhất một nhóm nhập ngũ quân binh, cũng ở trên chiến trường phấn chiến hơn một năm. Có thể sống sót đều là kẻ may mắn. Dày cho tới bây giờ, tất cả mọi người mệt mỏi, mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi đất phong vấn đề vừa rút thực xuống tới, lòng chỉ muốn về lắng người liền bằng tốc độ nhanh nhất đi quay quán, cùng đi lúc so sánh, lần này trở về rõ ràng muốn càng thông thuận một chút, có lẽ là vì hòa hoang quan hệ, lần này đạn tần gia tộc không giǎng buộc là trong hành tình quý tộc cung cấp thuyền. Chiến tranh mang tới cải biến là sâu xa, mắt thấy hại vẫn như gọn, nguyên bản không thích ngồi thuyền một đám quý tộc, hiện tại cũng sẵn khoái tiếp những người. Hu Erẩn cũng không có cự tuyệt phần hào ý này. Bộ đội chủ lực nương theo lấy giải trừ quân bị lớn bắt đầu, liền đã trước một bước rời đi, hiện tại bên người đi theo cũng chính là một chút hộ vệ. Liên xếp như đoàn tần gia tộc giá vẻ, Hu cũng có thể tiếp nhận cái này vài trăm người tổn thất. Bất quá đây là không thể nào. Hành tình bên trong một đám quý tộc đều đi theo đâu, nếu là cùng một chỗ phát sinh ngoài ý mớn, đám tần cũng phải đi theo cho cùng. Huống chi, Hu Ơn còn cùng Vệ Ở Sở Bá tức ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu thật là xảy ra bất trắc truyền hụy người vong, Vệ Ở Sở Bá tức tuyệt đối phải trước một bước đi gặp Thần hy chi chủ. Trên đường đi, hai người là cười cười nói nói, thấy trong hành tình một đám quý tộc là trận mắt hốc mồm. Nếu không phải hiểu rõ hai nhà ở giữa đối thủ cạnh tranh quan hệ, còn tưởng rằng đây là không có gì giấu nhau hào bằng hữu. Dật Minh về dần mình, nhưng phóng thích ra chính trị tín hiệu, mọi người hay là đọc hiểu. Đạn tấn gia tộc và Cố Lộ gia tộc tạm thời sẽ không trở mặt, đừng nghĩ đục nước béo có gây sự. Làm ra tư thái này, hoàn toàn là căn cứ vào hai nhà lợi ích. Đạn tấn gia tộc thực lực quân sự tổn hao nhiều, chính cần thời gian khôi phục nhiệt khí, làm nhà giàu mới nổi của Cố Lộ gia tộc cũng cần thời gian tiêu hóa chiến quả. Thế giới quý tộc là hệ thực, hai nhà cùng tồn tại cách cục đã thành hình, sẽ không lấy cá nhân ý chí tiến hành cải biến. Nếu hiện tại tất cả mọi người cần thời gian, vậy liền có hỏa hoãn quan hệ điều kiện tiên quyết. Chuyện tương lai, đến tương lai lại nói. Chứng vào hai nhà đang đối kháng với lôi kéo bên trong ngư ông đắc lợi. Lặng lẽ vùng lên kiếm thiện nghi, đó là không có khả năng. Truyền lệnh xuống, phía trước khối khách đảo cập bờ chỉnh đốn. Vệ ở sở 3 tức thanh âm ra lệnh truyền ra, một tòa hòn đảo to lớn như ẩn như hiện xuất hiện ở hồ ẩn trước mặt. Biểu hiện ra thực lực. Đây càng giống như là tại dụ hoặc. Nhìn trước mắt xuất hiện hòn đảo khổng lồ, hồ ẩn cũng đã bắt đầu chảy nước miếng. Mặc dù không biết cụ thể diện tích lớn bao nhiêu, nhưng có thể bị đàn tần gia tộc làm hải ngoại căn cứ, chắc chắn sẽ không là đảo nhỏ. Hồ ẩn ba tước, trên biển xưa nay không khuyết thiếu hòn đảo, nhưng thích hợp bị khai thác lại là lác đác không có mấy. Phía trước khối khách đảo chính là một mảnh đất tốt khó được. Trải qua chúng ta lên trăm năm khai phát, hiện tại đã là hải ngoại khó được phồn hoa chi địa. Mặc dù không kịp đại lục vắng nhất, nhưng trên biển đặc biệt phong tình, cũng là có một phong vị khác. Khó được đi ra một chuyến, ngươi cần phải. Bệ ở sở ba tức mà nói, đem hủ ở ẩn suy nghĩ kéo lại. Không quan tâm khôi khách đảo lại thế nào tốt, đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Trên biển rộng minh mông, chính là không bao giờ thiếu hòn đảo. Nhất là trong hải vực nhiều chỗ nước cạn đá ngầm bắc bộ đại lục, hòn đảo số lượng càng là nhiều vô số kể. Giếng này trên đường đi, gặp gỡ lớn nhỏ hòn đảo cũng không dưới 3 chữ số. Không có bị nhân loại chiếm cứ. Trừ lại bộ phận diện tích nhỏ hẹp bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là khai phát khó khăn. Phong bạo, sóng biển đều là uy hiếp những hòn đảo này chí mạng nhân tố. Càng hố chính là những hòn đảo này rất ít có ưu lương bến cảng, muốn đô thuyền lớn nhất định phải đối với đáy biển tiến hành chiều sâu cải tạo. Phía trước thời kỳ chiến tranh, nhân tộc đã thông một đầu trên biển thông đạo, tựa hồ không có hoa phí bao nhiêu khí lực, có thể đó là cả nhân tộc hợp lực kết quả đối với một nhà thế lực tới nói, muốn cải tạo một vùng biển, vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Liên xếp như lại thế nào bỏ xuống được vô liếng, cũng đụng không ra một chi cao dai ma pháp sư đội ngũ làm lao động tay chân. Ha <cười> ha. Không rối gạt tổng đốc các hạ, đã lớn như vậy ta đều không có đặt chân qua hải đảo. Khó được có cơ hội kiến thức một phen, loại chuyện này nhất định không thể bỏ qua." Thu Ẩn thẳng thắn nói ra. Không phải tận lực giả bộ Knighter, hắn là thật lần thứ nhất tiếp xúc hải dương. Riêng này trên đường đi kiến thức, liền để Hù ở Ẩn phóng đại trí thức, cũng càng phát ra kiên định hắn hướng hải dương phát triển quyết tâm. Cũng không biết vẻ ở sở bá tức biết đây hết thệ về sau, sẽ đối với này làm cảm tưởng gì. Bất quá xem chừng vấn đề sẽ không quá lớn, hướng biển bên trên phát triển không chỉ cần đại lượng đầu nhập, còn muốn lâu dài kỹ thuật tích lũy. Một nghèo hai trắng của lộ gia tộc, nếu thật là bước chân hải dương mạo dịch, như vậy tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có tinh lực ở trên đại lục gây sự đối với đàn tần gia tộc tới nói, trong khoảng thời gian này giám sóc, liền lộ ra rất là trọng yếu. Dù sao, cùng Hù ở ở loại này tuổi trẻ quân sự cường nhân làm hàng xóm, nếu là không cho hắn tìm một chút mà chế làm, ai cũng ngủ không ăn ổn. Đều là truyền thống quan niệm nhận biết gây họa, tại ngoại giới trong mắt rất nhiều người, trẻ tuổi nóng tính Hù ở ẩn chính là một cái không ổn định nhân tố. Loại này chỗ nhầm lẫn nhận biết, tự nhiên không thể thiếu Hù ở ẩn tại phía sau màn tận lực trợ giúp. Còn kém trực tiếp nói cho mọi người đa tuổi trẻ của nổi, muốn chơi quay con toy liền đến điện hình phô chương thanh thế, có thể hết lần này tới lần khác mọi người liền dính chiêu này. Tại không liên quan đến tự thân lợi ích tình huống dưới, không ai nguyện ý đụng hộ ở ẩn cái này không có nhiều thịt có nhím. Hu Ẩn Ba tức viết tâm, Khôi khách đạo tất nhiên sẽ không làm người thất vọng. Trong lúc nói cười, thuyền đã cập bờ. Tại bến ở sở Ba tức dẫn dắt phía dưới, hù ở Ẩn cùng một đám trong tỉnh quý tộc nheo nhau, nhau đạp vào lục địa. Rõ ràng không có ở trên biển tung bay bao lâu, đạp vào lục địa một khắc này, Hu Ẩn vẫn cảm giác được thiết thực. Nhìn xem hoa bến tàu, đám người đó là ước cao thị. Hiển nhiên Đan Tuấn gia tộc đợt này biểu hiện ra thực lực phi thường thành công, tư cảng khẩu phồn vinh trình độ cũng có thể thấy được đến, khối khách đạo ích lợi tất nhiên không ít, mà đây chỉ là Đan Tuấn gia tộc lộ ra ngoài một góc của băng sơn. Thực lực kinh tế mặc dù không có nghĩa là hết thảy, nhưng cơ sở kinh tế thường thường có thể quyết định kiến trúc thượng tầng. Đầy đủ tài lực là thực lực quân sự cường đại bảo hộ. Rất rõ ràng, làm Đông Nam hành tình uy tín lâu năm bá chủ Đan Tuấn gia tộc cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một đương ở trên đạo xuyên thẳng qua, tu ở ẩn phát hiện khối khách so với hắn trong dự đoán phải lớn hơn nhiều. Ở trên đạo không chỉ có bến cảng, Còn có đồng ruộng cùng rừng rậm, đây là một tòa có thể tự cấp tự túc hoàn đảo. 13. Mô phỏng không bở u FF mạnh, màn không thấy mỡ, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quan hoàn. Chương 519. Làm các nhân không tốt trực tiếp hỏi hòn đảo diện tích, nhưng chỉ từ bây giờ thấy được, Hu Er ẩn liền biết hòn đảo này ít nhất sinh hoạt mấy vạn nhân cầu, thậm chí còn có khả năng càng nhiều. Trong mơ hồ, Hu Er phát hiện chính mình có vẻ như mở ra một đầu phát triển mới chí lộ, chỉ là con đường này cũng không tốt như vậy đi. Nhìn đàn Tần gia tộc phát triển liên biết, a đại lục quý tộc rõ ràng đã đem sức tu rời khỏi trên biển, chỉ bất quá bị giới hạn các loại nguyên nhân đầu nhập cường độ còn chưa đủ. Ngắn ngủi khôi khách đạo chi hành về sau, Hu Hởn rõ ràng cảm nhận được đồng hành các quý tộc cảm xúc biến hóa. Làm hắn ngoại ý muốn chính là trong tỉnh mấy nhà trung đẳng quý tộc đều không có làm ra phản ứng, rõ ràng đối với đây hết thể quen tại tâm. Tìm một cái cơ hội thích hợp, Hu Hởn đi tới a bá tước trước người, mở miệng hỏi: "Bá tước các hạ, giống khôi khách đạo dạng này hoàn đạo, đàn Tần tộc hẳn là còn có không?" Ta. Làm ra suy đoán như vậy, hoàn toàn là căn cứ vào dưới chân tuyết lớn. Hiện tại bọn hắn cưỡi chiếc này xa hoa ma pháp cự luân, tại trọng số lượng đã đột phá 3000 tấn. Loại tầng thứ này vận chuyển số lượng đã có viễn dương năng lực. Khai phát một chút gần biển hòn đảo, hoàn toàn không nói chơi. Đạn tấn gia tộc trong tay khống chế hòn đảo số lượng xác thực không ít, chúng ta Đông Nam hành tinh duyên hải hòn đảo, đại bộ phận đều tại khống chế của bọn hắn bên trong. Bất quá giống khôi khách đảo dạng này khai phát đi ra hòn đảo, nhưng không có mấy cái. Ngươi đừng nhìn trên đạo đồng ruộng không ít, một khi gặp phải bạo, trong khắc liền sẽ hóa thành hư không. Hết lần này tới lần khác hải dương phong bạo lại không thể làm gì, trên cơ bản cách tới mấy năm, đều sẽ tới lần trước. Nếu là gặp gỡ cỡ lớn phong bạo, ngay cả bến cảng đều được chứng kiến. Chính là bởi vì sự không chắc chắn quá mạnh, Đảng tấn gia tộc nước chân hải Dương thời gian tuy dài, có thể phát triển trọng tâm vẫn tại trên lục địa. Hu Sẩn, ta nhớ được lãnh địa của người khoảng cách biển cả cũng không coi là xa xôi. Nếu như chỉ là muốn từ Hải Dương mậu dịch rẻ ngôi một chuyến canh, xem chừng vấn đề không lớn, Đảng tấn gia tộc hiện tại chắc chắn sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi. Nhưng nếu muốn hướng Hải Dương phát triển, tiến hành trọng điểm kinh doanh, hiện tại đã đã mất đi tiên cơ. Muốn phát triển, cần thiết trả giá đại giới, muốn xa so với ngươi khai phát địa phương đầm lầy độ khó lớn. Ta đề nghị ngươi không nên vội vã, dù sao ngươi có nhiều thời gian, hoàn toàn trước tiên có thể đem đầm lầy khai phát đi ra, thành lập một cái vững chắc căn cơ. Đến lúc đó vô luận là đà thông Hắc Thạch Sơn mạch thương lộ, hay là mở trên biển mẫu dịch tuyến, đều so hiện tại muốn dễ dàng nhiều. Nghe Alan Ba tức mà nói, ở Ẩn hơi nhướng mày. Làm sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người nhìn ra cốt sử lộ gia tộc tương lai phát triển chiến lược. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, địa phương đầm lầy khai phát kế hoạch tại mấy năm trước liền khởi động, hiện tại lục tục ngo đều mở ra mấy chục vạn mẫu ruộng tốt, đối với ngoại giới căn bản là không bảo vệ được mật. Nhất là hơn một năm trước kia, Cốt Lô gia tộc thu hoạch được đại lượng nạn dân đằng sau, những người này lực gần như toàn bộ vùi đầu vào địa phương đầm lấy khai phát bên trên, càng đem chiến lược hoàn toàn bại lộ tại ngoại giới trong mắt. Bá Tước các hạ yên tâm, ta vẫn là có tự biết rõ. Cốt Lô gia tộc hiện tại ngay cả một chiếc thuyền biển đều không có, dựa vào cái gì cùng đàn tần gia tộc tranh đoạt gần biển? Hiện tại giải một chút tình huống, đơn giản là coi trọng trên biển chuyển vận tiện lợi, cũng không phải cùng đàn tần gia tộc đoạt địa bàn, bọn hắn cũng không thể còn không cho của ta thông hành đi. Hu ởn một mặt bình tĩnh nói. So sánh quý tộc khác thế lực, thuở ẩn tình Nguyễn Đạn tần gia tộc nắm giữ đông nam hành tinh khu vực gần biển. Loại này chiến lược trọng tâm ở đất liền trên biển khu vực bá chủ, luôn luôn tránh không được các loại lo lắng. Chỉ cần ở trên lục địa báo chí đầy đủ uy hiếp, đám tấn gia tộc cũng không dám ở trên biển gây sự. Nếu là đội thành tuần túy hải dương thế lực, vậy liền không có dễ nói chuyện như vậy, một lời không hợp người ta liền có thể trực tiếp chơi trên biển phong tỏa. Có lẽ là thần hy chi chủ phù hộ, lại có lẽ là đuổi kịp hàng hải thời tốt, trên đường đi đó là xôi gió xôi nước, liền chút chút bọt nước đều không có gặp được. Tức rằng vận khí đều hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, cũng nhanh muốn tới mục đích một ngày trước, biển cả đột nhiên biến sắc. Trong lúc nhất thời mưa to gió lớn đại tác, nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng nhắc lên thao thiên cự lãng, mãnh liệt vút thân thuyền. Hu ơ ơ liền tận mắt nhìn thấy một tên binh lính bởi vì không cẩn thận, bị bọt nước cuốn vào trong biển rộng, trong khoảnh khắc biến mất tại trong nước biển mênh mông, muốn ra tay cứu viện cũng không kịp. Đáy biển có ma thú tới gần, tất cả cường giả đồng loạt ra tay ổn định thân thuyền, tùy thời đánh giết ma thú. Một tên kinh nghiệm lao động thuyền trưởng, hướng mọi người cao giọng la lên, không để ý tới phải trang vượt qua thân phận Không có hàng hại kinh nghiệm một đám quý tộc, đều chỉ có thể mù quáng theo nghe chỉ huy. Maxim, phóng xuất ra khí tức của ngươi, khu trục đáy biển làm loạn ma thú." Hu ở ẩn tiếng nói vừa dứt, một đầu mini bản cự long từ phía sau hắn bay ra, cấp tốc trên không trung biến thành quái vật khổng lồ, mà đi sau ra một tiếng thanh thúy long âm. Không thể không thừa nhận, cự long lực uy hiếp liền không phải là cùng một. Long uy uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người cảm nhận được kiềm chế, phản phách không khí đều là hít thở không thông. Nguyên bản văn loạn mặt biển, cấp tốc bình tĩnh lại. Vừa mới còn thừa dịp loạn nhấc lên sóng biển gây sự ma thú, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Việc để hoạt động xong, buồn bực mẹ xỉm lay động một cái cái đuôi, lại cấp tốc thu nhỏ thân ảnh về tới hù ở ẩn bên người. Toàn bộ quá trình không đến thời gian một chén trà công vu, nhưng mang tới ảnh hưởng lại là to lớn. Sống sót sau hai nạn đám binh sĩ, giờ phút này đã không nhịn được kinh hồ, "Long quý sĩ! Long quý sĩ!" Đồng hành một đám quý tộc, sắc mặt càng lại mắt. Có khó có thể dùng tin chấn kinh, có sống sót sau hai nạn may mắn, còn có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự là quá khó xử quý tộc, Đông Nam hành tỉnh đội quả thực là không tốt đứng a. Đạn tấn gia tộc vừa mới phô bày thực lực, mọi người tốt không dễ dàng mới tiếp nhận xuống dưới, một trận ngoài ý muốn để cự Long lại chạy đến phát huy. Lấy hành động thực tế, cường thế hướng mọi người tuyên bố, đại lục thứ tư Long kỵ sĩ liền tại bọn hắn bên người. So sánh đáng người khó xử, một bên vẻ ở sở bá tức ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hu ở ẩn trở thành Long kỵ sĩ cũng không phải bí mật gì, làm tiêm ẩn đối thủ cạnh tranh, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Long kỵ sĩ cô nhiên cường đại, nhưng đồng dạng cũng chính là bởi vì loại này cường đại, quyết định Long kỵ sĩ không có khả năng tùy tiện ra tay, càng nhiều tác dụng hay là chiến lược uy hiếp. Không ngắn qua đi. Trên thuyền rất nhanh liền khôi phục thái bình. Duy nhất không một dạng chính là mẹ xỉn phân khích biểu diễn, vì mọi người trà dư tiểu hậu tăng lên rất nói chuyện nhiều tư. Về phần đột nhiên xuất hiện trong nước ma thú, ai cũng không có làm thành một chuyện. Trong biển rộng mênh mông sinh hoạt vô số sinh linh, trong hải dương ma thú số lượng không thể so với Atlantide đại lục, gặp được chỉ có thể coi là mọi người vận khí không tốt. Trường Kỳ ở trên biển tung bay, liền tránh không được cùng trong biển ma thú liên hệ. Đại đa số thời gian, tất cả mọi người bình an vô sự. Dù sao, thuyền đầu gỗ này cùng sắt tạo thành hữu cục, cũng không tại ma thú thực đơn phạm vi bên trong. 13. Từ nó nở tới trưởng thành ưu thần thức tỉnh trấn áp và giới, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 520, nhà. Rốt cục trở về. Nhìn qua phía trước sơn địa lĩnh, Hủ Ẩn nhịn không được phát ra cảm khái. Thuyền cập bờ đằng sau, cùng một chúng quý tộc một dạng, lòng chỉ muốn về Hủ Ẩn cũng xin miễn vẻ ở sợ bá tức giữ lại, ngựa không ngừng vó thẳng đến lãnh địa. Nhìn về phía trước rạch mở Át Nam tức xuất lĩnh đội ngũ nghênh đón, Hủ Ẩn khẽ mắt nhịn không được gầm ức rất nhanh liền bị phương, là không cho phép có dư thừa tình cảm. Dù là chỉ là đối với nhà Nhớ Nhung, cũng nhất định phải khắc chế, nếu không liền sẽ biến thành bại lộ trước mặt người khác thiếu khuyết. Trở về rồi. Trở về. Phụ tử ở giữa đối thoại, chính là như thế giản dị tự nhiên. Hết thể tình cảm giao lưu, đều thông cảm tại cái này thật đơn giản bà chữ bên trong. Nhìn ra được, mở Hạc Nam tức giản mua rất nhiều. Trên đỉnh đầu đã tăng lên rất nhiều tóc trắng, bất quá trạng thái tinh thần lại phi thường tốt đã muốn vì Phương xa Trình Chiến Nhi tự lo lắng, lại nên vì Sơn địa Lĩnh phát triển quan tâm, có thể nói gần nhất hơn 2 năm thời gian bên trong, hắn liền không có vài ngày nữa thư thời gian. Hạnh phúc nhất thời gian, không thể nghi ngờ là tiền tuyến tin chiến thắng truyền đến thời điểm. Đối với một cái phụ thân đến nói, nhìn xem nhi tử không ngừng đi hướng thành công, chính là lớn nhất tinh thần an ủi. Trở về liên tốt, sơn địa linh sự vụ, người hay là chính mình tiếp nhận đi, ta đều nhanh muốn sầu chết." Dật Mở Át Nam tức một mặt khó khăn nói. Nguyên bản hắn vẫn cho là chính mình không có thể thuận gió mà lên, chủ yếu là bởi vì thời vẫn không đủ, xuất thân không đủ cao. Khi tiếp nhận sơn địa lĩnh sự vụ đằng sau, rất nhanh liền phá vỡ dật mở ảo tưởng. Trở thành chư hầu một phương, cùng quản lý một cái chấm nhỏ, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Dù là hủ ở ẩn trước đó thành lập chế độ Hắn bèn bèn chỉ là dựa theo cố định quy tắc làm việc, hay là để rạch mở ạt Nam tức mệt mỏi ứng phó. Vê phấn hù ở ẩn lưu lại trợ thủ, phi thường tiếc nuối rạch mở ạt căn bản là không tin được. Trên thực tế, đám kia không rõ lai lịch gia hỏa, hù ở ẩn ngay từ đầu đối bọn hắn định nghĩa chính là quá độ. Nếu như không phải trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, tại quá khứ thời gian 2, 3 năm bên trong, bọn gia hỏa này nên lần lượt bị thay thế đi. Không kịp thay người, vậy cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Làm đại diện lãnh ạt, không thể không tại bình thường thời kỳ nhiều nhìn chầm chầm một chút. Bị giới hạn năng lực bản thân, rạch mở ạt Nam tức gần nhất 2 năm trải qua đó là tương đương của bức. Haha. Ha. Một trận tiếng cười, che giấu hủ ở ẩn nội tâm xấu hổ. Đem Lãnh địa ném cho Dật Mở Ạt Nam Tước, quả thật có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là không có cách nào, ai bảo có thể bị hắn hoàn toàn tín nhiệm người, cũng liền rạch Mở Ạt Nam Tước đâu. Nếu là đổi thành người khác, tại Sơn địa lãnh chủ chính hơn 2 năm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thu Ẩn cũng không muốn trở về thu thập cục diện dối rắm. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn phi thường chính xác. Dật Mở Nam Tước là mệt mỏi một chút, có thể Sơn Điệp lĩnh lại một mực vận chuyển bình thường cho tới bây giờ. Sa cách từ lâu trùng phùng. Hồ Ẩn nhìn cái gì đều toát mắt, bao quát mấy cái tiện nghi đệ đệ. Đương nhiên, trướng mắt Lệ Dụn chưa từng xuất hiện. Hồ Ẩn lẫn vào càng tốt, kia không may hải từ thời gian liền càng khổ bức. Hiện tại đã phát triển đến có nhà không dám về giai đoạn, nam tước phu nhân sợ hù ở ẩn đối với hắn hạ độc thủ, sớm đem Lệ Dụn đưa ra Đông Nam hành tinh. Nhìn như làm được rất bí mật, trên thực tế từ đầu tới đôi đều không có trốn qua hù ở ẩn con mắt. Không phải hắn tận lực đi chú ý, mà là phụ trách chấp hành hộ nhiệm vụ người, chủ động hướng hắn báo cáo tương quan tin tức đây chính là quyền thế chỗ tốt, cái gì đều không cần làm, liền có người chủ động đem tình báo đưa ra. Nếu là Hù ở Ẩn muốn ra tay với hắn, vẹn vẹn chỉ cần một cái ám chỉ, lập tức liền có người để Lệ Dụn xảy ra bất chấp. Trên thực tế, Ban Sơ hắn còn muốn cầm Lệ Dụn trang trí bên ngoài, chứng minh hắn dùng người chi lượng. Chỉ là xem ở Lệnh Mở Át Nam tức trên mặt mũi, cuối cùng lựa chọn buông tha hắn. Dù sao, bên ngoài loại vật này cũng không phải tốt chống đỡ. Loại này có chỗ bẩn quân cờ, một khi bị đẩy đi ra, đợi có giá trị đánh mất đằng sau, liền đã chú định hạ chẳng tê thảm. Tượng trưng cùng đám người chào hỏi gia hiệu về sau, Hủ Ẩn trực tiếp mang theo đại đội nhân mã, tiếp tục đạp vào đường về nhà. Nhìn xem hoàn toàn biến dạng sơn địa lĩnh Tuởn ẩn tại mừng rỡ đồng thời, lại xen lẫn mấy phần sầu lo. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Sơn Địa Linh Liệu mạng đại luyện sắt thép, trả ra đại giới chính là hoàn cảnh tàn phá. Quân quận bước lên khói đặc, cùng từng tòa trụi lùi đỉnh núi, chính là Sơn Địa Linh cao tốc phát triển đại giới. Phá hư hoàn cảnh dễ dàng, quản lý hoàn cảnh khó. Cho dù là tại thế giới siêu phàm, muốn khôi phục như cũ sinh thái, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá cùng thu hoạch so sánh, hết thể đều là đáng giá. Nhìn Sơn Địa Linh biến hóa biết, rộng lớn con đường đủ để dung nạp 4 chiếc xe ngựa lao vụt, con đường một mực kéo dài đến đỉnh núi phủ lênh chúa vốn chỉ là một cái hình thức ban đầu pháo đài, hiện tại đã biến thành một tòa thành trì. Mặc dù còn có bộ phận kiến trúc, vẫn tại thi công kiến thiết, có thể xây thành khu vực khu phố, đã xuất hiện mấy phần phồn vinh dấu hiệu. Mới tăng dụng tốt, càng là đến mấy triệu mẫu mà tính toán. Dù là áp dụng nhất truyền thống vòng càng chế độ, lãnh địa lương thực tự cấp độ hay là trên phạm vi lớn tiêu thăng. Đây hết thảy đều là phát sinh ở thời kỳ chiến tranh biến hóa. Nương theo lấy chiến tranh kết thúc, kinh tế quy về trạng thái bình thường hóa đằng sau, sơn địa lĩnh phát triển tốc độ sẽ còn càng thêm tấn mãnh. Nói buông tay liền tay, phạp ném củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng. Tu A gần mới vừa vận dàn xếp lại, giật mở ạt Nam tức liền không kịp chờ đợi đem một đống sự vụ ném cho hắn. Nguyên bản Hủ Ơn còn muốn cùng hắn thương nghị một chút, hỏi thăm hắn đối với lãnh địa tiếp xuống phát triển ý nghĩ, tuyệt đối không nghĩ tới rạch mở ạt Nam tức thế mà trực tiếp biểu thị, chính mình không ý nghĩ gì. Từ trong ánh mắt có thể thấy được, rạch mở ạt Nam tức là thật không có ý nghĩ, mà không phải cái gọi là xáo lộ. Rất rõ ràng, cốt lô gia tộc cái kia tàn khuyết không đầy đủ quý tộc giáo dục, trực tiếp chói người đời trước tư duy, quản lý một cái chốn nhỏ, kinh nghiệm của bọn hắn phàm phú, cần phải quy hoạch một tòa bá tức lĩnh tương lai phát triển, vậy liền quá mức khó xử rồi. Tại Hủ Ẩn Ẩn quật khởi trước đó, cốt gia tộc Mơ Ước lớn nhất chính là trở lại trung đẳng quý tộc hàng ngũ, nhảy lên trở thành vương quốc đại quý tộc, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem Hủ Ẩn Ẩn bận học thức đi đến hôm nay một bước này, giật mở ạt Nam tư hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là Nam ngửa. Tất cả mục tiêu cuộc sống đều bị nhi tử thay hắn hoàn thành, quả thực không cần thiết tiếp tục phấn đấu. Cùng cả ngày bận rộn buôn ba, còn không bằng hưởng thụ nhân sinh. Bây giờ còn có thể bị hắn nhớ thương cũng liền to điệp. Bất quá xét thấy Hủ Ẩn Ẩn rất có thể làm, cho nên cái này khó giải quyết vấn đề, sớm liền chuyển giao đến Hủ Ẩn Ẩn vị này trưởng mới nhận chức trên thân. Thẳng thắn mà nói, Hù ở Erẩn tộc trưởng vị trí cũng không hợp truyền thống kế thừa lễ pháp. Vô luận là từ huyết mạch xa gần, hay là từ tông tộc trên bối phận đến xem, đều không tới phiên Hù ở Ẩn tự vị. Tất cả chi mạch xác định, thu phục tổ địa người là tộc trưởng, Hu Erẩn cũng không có có thể hoàn thành. Có thể được mọi người đẩy trợ vị, nguyên nhân chủ yếu hay là bắt nguồn từ tông tộc Lợi ích, chỉ có bệnh thành một sợi dây từng cột lộ gia tộc, mới có thể trên thế giới này đi được càng xa. Trước đó, tất cả chi mạch liền chuẩn bị thỏa hiệp, chỉ là có chút ngượng mặt mũi. Một mực kéo tới Hủ vào đại quý tộc hàng ngũ, mọi người thật sự là nhịn không được Lúc đầu Cổ Sử Lộ gia tộc nội tình liền càng, nếu là tất cả chi mạch không nắm chặt thời gian báo đoàn, làm sao có thể đủ chống lên đại quý tộc nhà cạnh cửa. Phải biết loại này giai tầng vượt qua, người được lợi cũng không phải hù ở ẩn một người, mà là toàn bộ Cổ Sử Lộ gia tộc toàn thể thành viên. Bước ra một bước này, mọi người liền biến thành đại quý tộc từ đệ. Không quan tâm loại quan hệ này có bao xa, đỉnh lấy xuất thân như vậy, mọi người tiềm lực phát triển trần nhà đều bị trên phạm vi lớn nâng lên. Trên lý luận tới nói, bất kỳ cái gì một tên Cổ Lộ gia tộc thành viên bước vào con trường, cũng có thể luồn thành trên triều đình một phương đại thần, tiến vào quân đội, vậy cũng có cơ hội trở thành thống soái đây là chuyên thuộc về đại quý tộc đặc quyền, vương quốc một đám cao tầng không phải vương tất tử đệ, chính là xuất thân đại quý tộc nhà. Trung hạ tầng quý tộc, ở trên triều đình lẫn vào lại thế nào như cá gặp nước, cũng không cách nào đảm nhiệm chủ quan. Cho dù là quốc vương, cũng không thể đánh vỡ loại này quan trường quy tắc ngầm, cứng ép đề bạn. Tương tự đẳng cấp phân chia, còn thể hiện tại các mặt. Tại Atlant đại lục, càng là xuất thân cao quý, thường thường liền lẫn vào càng tốt. Tại xuất thân trước mặt, năng lực ngược lại trở thành thứ yếu nhân tố. Cộng đồng lợi ích, phá vỡ tất cả hạn chế. Nguyên bản gia chủ kế thừa quy tắc, cũng bởi vì Hủ ở Ẩn xuất hiện mà thay đổi. 13. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Mời đọc. Chương 521. Nhìn xem trước mặt đắp lên các loại văn thư, Hủ Ẩn đã cảm thấy tê cả da đầu. Rất rõ ràng, đây đều là lãnh địa trường kỳ tích lũy xuống, cần hắn tự mình xử lý hoặc là hiểu rõ cụ thể sự vụ. Tom, thông, thông tri lãnh địa nhân viên quản lý tới hợp. họp. ở gần một mặt bất đắc dĩ nói đổ vật hướng trước mặt hắn ném một cái, liền lấy cớ thân thể không thoải mái đi. Đối mặt nhà mình phụ thân tùy hướng biểu hiện, Hu Ngẩn cũng bất lực. Người phụ chết đi, muốn giải lãnh địa đi qua phát sinh đại sự kỹ càng trải qua, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm lãnh địa tầng quản lý tìm hiểu tình huống. Trong mơ hồ, Hu Ngẩn phát hiện rất mờ ác nam tức tựa hồ đang ám chỉ hắn, tầng quản lý bên trong không cách nào xác định trung thần độ nhân viên, đến cần rõ ràng lui thời điểm. Bất quá loại sự tình này, nhất định phải làm được xinh đẹp. Bất kể nói thế nào, những người này đều vì sơn địa linh phát triển, làm ra kiện suất công hiến ại không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy bọn hắn phản bội tình hữu dưới, trực tiếp đem người bắt lại, rất dễ dàng dẫn tới lòng người bàn hoàng. Thành Bệ Đạt bước vào phủ thành chủ vẻ ở sở ba tước, quả quyết kêu dừng chúc mừng yến hội. Có phân lượng tân khách đều không có, tiếp tục tổ chức yến hội sẽ chỉ lãng phí thời gian. Mới vừa từ trên chiến trường đi xuống, trên đường đi lại cùng một đám hành tình quý tộc đấu trí đấu dũng, thể xác tinh thần mệt mỏi vẻ ở sờ ba tước, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Xem lần này trong chiến tranh biểu hiện, hắn liền không nhịn được muốn cho chính mình hai cái bản tay đầu tiên là thả ra hủ ở ấn đầu kia giao long, cho nhà mình bồi dưỡng được một cái đối thủ tiếp lấy lại một tay làm hỏng gia tộc khổ tâm góp nhặt cơ nghiệp, còn tiện thể đắc tội hành tỉnh nội bộ một đám quý tộc. Không đợi khôi phục miễn khí, ngay sau đó lại đạp đầu cơ trục lợi vật liệu quân du hố, hơi kém đem cái mạng nhỏ của mình cũng cho mất đi đem từng cánh tựa ấy cho sâu trôi đứng lên. Vệ ở sở ba tức bất đắc di phát hiện thế cục một đường chuyển biến xấu thuần túy chính là tại tự gây nhiệt. ở hờn nhất phi trung thiên, liên đối lấy nhà giàu mới nổi của Chu Lộ gia tộc, bọn hắn cũng áp chế không nổi. Liền xem như muốn khai thác hạn chế pháp, hắn cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Dù sao, Chu Lộ gia tộc trước mắt trọng yếu nhất chiến lược chính là khai hoang người ta đều vốn tại lãnh địa bên trong vùi đầu làm ruộng, muốn tiến hành bố cục nhằm vào, cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Không giống với là ngoại lai hộ bắc địa quý tộc, vẻn vẹn một vòng trợ giúp, phía dưới quý tộc liền tự phát đối bọn hắn tiến hành phong tỏa. Làm cấm dã đông nam hành tỉnh nhiều năm gia tộc, có Kuslo gia tộc tại một đám hành tỉnh quý tộc trong mắt, hay là thỏa thỏa người một nhà. Bởi vì miệng người quá nhiều nguyên nhân, cùng hành tỉnh bên trong rất nhiều quý tộc đều có quan hệ thông gia quan hệ. Có những quan hệ này làm mối quan hệ, ai cũng sẽ không đần độn đi tùy tiện xé rách. Nhất là trước đây gặp được phiền phức thời điểm, Hu Er gần thật đúng là cho gia lực giúp một chút. Vô luận là tại an bài việc phải làm lúc chiếu cố, hay là hậu kỳ hỗ trợ mua sắm vật tư lắp hố, cái kia đều thiết thiết thực thực để mọi người cảm nhận được có một môn tốt thân thích tầm quan trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống của lộ gia tộc đồng hành trong tỉnh bộ giữa quý tộc thông gia tần suất sẽ còn không ngừng gia tăng xuống dưới đây đều là đạn tần gia tộc không cách nào bắt trước. Dù sao, ảnh phạ vương quốc lưu hành là chế độ một vợ một chồng, muốn tiến hành trắng trận thông ra, trước được nhiều sinh con mới được. Trên thực tế, liền xem như dòng dõi nhiều, mẹ ở sở bá tức cũng không có khả năng trắng trận cùng hành tỉnh nội bộ quý tộc thông gia. Cố Lộ gia tộc làm như vậy, đó là bởi vì chưa chân chính dung nhập đại quý tộc trong vòng luận quần. Chư hu ở ẩn bản nhân bên ngoài, mặt khác của Cố Lộ gia tộc tử đệ, còn không vào được mọi người mắt. Hiện hữu giao tiếp quan hệ vòng tròn, liền quyết định Cố Lộ gia tộc hiện tại, thích hợp nhất cùng hành tỉnh nội bộ những này trung tiểu quý tộc thông ra. Đan tấn gia tộc thế nhưng là uy tín lâu năm đại quý tộc, có mạng lưới quan hệ cấp độ, rõ ràng còn cao hơn Cố Lộ gia tộc được nhiều. Hậu bối tử chính trị thông ra, tự nhiên cũng là tại đại quý tộc trong vòng tròn tiến hành. Không có khả năng tự hạ thân phận, chạy tới cùng Cố tộc cạnh tranh bên trong trung tiểu quý tộc. Nhìn trước mắt nhi tử cùng chất tử, vẻ ở sở ba tức chỉ có thể bản thân ăn đuổi, giữa quý tộc cạnh tranh, không chỉ muốn nhìn số lượng, càng là muốn nhìn chất lượng. Có thể không chút khách khí nói, trước mắt hai người này có thể treo lên đánh trừ hù ở ẩn bên ngoài, cốt lỗ gia tộc một đám tử lệ. Thế cục biến hóa có chút nhanh, cốt lỗ gia tộc cấp tốc vượt khởi, đã ảnh hưởng đến gia tộc tại hành tình bên trong địa vị. Bất quá loại trùng kích này là trường kỳ tính, trong thời gian ngắn sẽ không cho chúng ta mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu vẫn là ta trước đó ở trên chiến trường phán đoán sai lầm, cho gia tộc mang đến đại lượng không có ý nghĩa thương vong, còn đắc tội một đám hành quý tộc. Các ngươi muốn từ đó hấp thụ dưỡng hấn. Về sau cạnh tranh bên trong, nếu là cô xuất lộ gia tộc đối đầu, phải tận lực tránh cho khai thác thủ đoạn quân sự. Tu ở ân từ xuất đạo đến nay, trải qua vô số lần chiến dịch, vô luận gặp được dạng gì địch nhân, cũng không gặp bại một lần. Loại này dùng binh đánh trận năng lực, sợ là toàn bộ đại lục cũng không tìm tới mấy cái có thể sánh ngang. Hiện tại hắn thành đại lục thứ tư long kỵ sĩ, vậy thì càng khó đối phó đối đầu loại địch nhân này, trừ phi có thể giáng một gậy chết tươi, nếu không tốt nhất đem hắn kéo vào quy tắc trong vòng tròn đại quý tộc ở giữa chính phong, cho tới bây giờ đều là trưởng kỳ tính, không cần thiết so đo nhất thời lỡ mất. Các ngươi nhất định phải bảy ngày ngắn tâm tính. Cố Lộ gia tộc bởi vì Hủ ở Ẩn mà cường thịnh, đồng dạng cũng sẽ bởi vì hắn mà suy sụp. Cá nhân quá mức cường thế, tất cả mọi người sinh hoạt tại dưới bóng ma của hắn, thế tất ảnh hưởng thành viên khác trưởng thành. Các ngươi không đáng cùng Hủ ở Ẩn trực tiếp tranh phong, chỉ cần chờ lấy hắn phạm sai lầm là được rồi. Bình thường tới nói, loại này nhà giàu mới nổi cũng sẽ không quá lâu dài. Nếu như chờ không đến, vậy thì cùng hắn chịu thời gian, chỉ cần các ngươi sống xo so hủ ở ẩn dài, liền có thể nhìn thấy Cố tộc đi hướng suy sụp. Các ngươi nếu là không quá hắn, vậy liền để con của các ngươi tiếp tục chịu Đây là một trận kiên nhẫn so đấu thi đấu, ai kiên trì càng lâu, ai liền sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nói ra như thế sợ mà nói, vẻ ở sở bá tức cũng là bất lực. Người trẻ tuổi tránh không được khí thịnh, nếu là không sớm tiến hành tâm lý khai thông, vạn nhất nhà mình hậu bối bị người trong ngoài chạy tới cùng hủ ở ở đối đầu, đó là rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Cái gọi là ở nhẫn, thuần túy chính là tại nói lung tung. Nếu thật là phát sinh hạch tâm xung đột lợi ích, vài phút chính là trở mặt tiếp đấu. Nếu là không có hạch tâm xung đột lợi ích, mọi người cũng không phải thiên điên, hai nhà thế lực lớn há lại sẽ tự dưng phát sinh xung đột. Hàng xóm cho tới bây giờ đều không phải là biến thành địch nhân lý do. Chân chính có thể làm cho hai đại gia tộc biến thành địch nhân, chỉ có cửu hận cùng lợi ích. Cố lô gia tộc cùng đàn tần giữa gia tộc, rõ ràng không có đến phần kia bên trên. Đầu tiên hai nhà cũng không tồn tại thâm cũ đại hận, thứ yếu lợi ích của song phương xung đột cũng chưa trở nên gay gắt. Cái này mang ý nghĩa mọi người trước tiên có thể chờ một chút, đợi đến đối phương phạm sai lầm đằng sau, lại tùy thời đi lên bồ đào. Thúc phụ, yên tâm đi. Chuyện không có năm chắc, chúng ta là sẽ không làm. Coi họ tử tức thận trọng hồi đáp đều là lời thật lòng, từng chịu đựng xã hội đánh đập hắn. Hiện tại sát thực đề không nổi cùng hộ ở ẩn đối đầu rất thú vị. ở sở ba tức khẽ gật đầu. Chỉ cần chất tử không gây sự, trên cơ bản liền sẽ không có việc. Về phần nhà mình như tử, trước mắt hay là tiểu thí hài một cái, thành bệ đã cũng không ra được, căn bản liền sẽ không cùng của số lộ gia tộc có gặp nhau, muốn gây sự cũng khó khăn. Hai người các người đều tốt chuẩn bị một chút, ta liệt diễm sư cũng nhanh muốn đẻ con. Mặc dù so ra kém hủ ở ẩn tự long cùng đại địa chi hùng, đó cũng là khó được chất lượng tốt quặc kỵ. Nếu là có thể cùng đấu thú hoàn thành khế ước, đối với các ngươi phát triển sau này, khẳng định sẽ rất có giúp ích. Đang khi nói chuyện, mẹ ở Sở Bá Tước vẫn là không nhịn được toát ra hâm mộ ghen tị cảm xúc. Đối với Hủ ở ẩn Ma Thú Duyên, hắn thật sự là không biết nên như thế nào đầu đen rau muốn 13 chuyện siêu hay. Chương 522, thành đã đi khai phát kế hoạch. Bệ hạ, Lưu Tệ Tỷ ạ truyền đến tin tức, Liên minh nghị hội đã xác định thảo nguyên Tam Đại Vương quốc, tứ đại công quốc quốc. Danh. Theo thứ tự là: Phẫn Tở Hổ Vương quốc, Hệ Tạ Vương quốc, Quang Minh Vương quốc, Gềm Mã công quốc, Đễn Tạ công quốc, Sửng công quốc, công quốc. Tuyển, hành sau cùng đấu. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, kết quả cuối cùng sợ là nói đến bên miệng, sợ rằng Sết Bá tức làm thế nào cũng nói không ra. Làm Đại Lục đứng đầu nhất gia tộc một trong, loại này thịnh sự tự nhiên không thể thiếu án phạt vương thất đáng tiếc quyền nói chuyện, chung quy là cùng thực lực ngang nhau. Đại Lục thứ ba vương quốc, đó là trước khi chiến đấu án phạ vương quốc. Dưới mắt án phạt vương quốc, rõ ràng không có đủ tham dự chiến đấu thực lực. Nhất là tại bị xa lánh tại triếc của đội ngũ bên ngoài về sau, án phạt vương quốc càng đánh mất đối với đại thảo nguyên quyền lên tiếng. Vương thất tham dự đại vị tranh đoạt, càng giống muốn đi góp đủ số. Được rồi, ta đã biết. Vốn là không có ôm bao lớn hy vọng, thất bại cũng không có gì tốt thất vọng. Lập quốc cũng không phải đơn giản như vậy. Đừng nhìn mọi người đối với Thảo Nguyên Thất Quốc duy trì cường độ tựa hộ rất lớn, một khi Thất Quốc tạo dựng lên, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Lần này lên phía Bắc quý tộc, chung quy chỉ là các nhà thứ tử, không có khả năng nghiêng tộc chi lực đầu nhập. Trừ tiên kỳ thiết yếu nhân lực, vật lực, tài lực đầu nhập bên ngoài, phía sau phát triển còn phải dựa vào bọn họ chính mình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 100 năm Thảo Nguyên Thất Quốc cũng sẽ không là uy hiếp của chúng ta. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, đơn giản là ngăn chặn vương quốc hướng Bắc đường đại lục các nước đều gặp phải các loại hạn chế, vương quốc há có thể ngoại lệ bị người ngăn được một chút cũng tốt, tránh khỏi không có ngoại địch, mọi người cả ngày liền biết nội đấu. Quệ Sạ Ba có ý riêng nói, thú nhân đế quốc suy sụp, cho Hàn Phạ Vương quốc không chỉ chỉ có chỗ tốt, đồng dạng còn có một loạt phiền phức. Trong đó phiền vãi lớn nhất chính là, vương quốc không còn ngày xưa đoạt kết, không có nguy cơ sinh tử, còn muốn vương quốc một đám quý tộc trên giới một lòng, thật sự là quá khó xử người. Có lẽ trong thời gian ngắn, mọi người còn có thể bị thói quen nước thúc, ăn ý áp chế nội đấu. Có thể nương theo lấy thời gian rời đổi, trung sẽ có người đánh vỡ loại này an ý so sánh ngoại bộ địch nhân, đấu thường thường mới là đáng sợ nhất. Một khi nội đấu hình thức mở ra, Ảnh Phạ Vương quốc quốc lực chắc chắn trên phạm vi lớn suy yếu. Hiện tại có thể bảo trì thái bình, đó là bởi vì vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tất cả mọi người mệt mỏi, mệt mỏi, không, có tinh lực gây sự. Chờ mọi người từ trạng thái hư nhược đi tới, lại là một phen khác tràn diện. Chỉ có đợi mọi người loạn đấu một trận, hoàn thành nội bộ tẩy bài đằng sau, lần nữa tìm kiếm được cân bằng mới điểm, thế cục mới có thể dần dần khu vực ổn định. Hết lần này tới lần khác tại loại này trong lúc chốt, kể cả ba thân thể còn ra hiện vấn đề, xác suất lớn chống đỡ không đến một vòng mới cân bằng hình thành. Bại hạ Giải trừ quân bị lớn làm việc đã toàn diện hoàn thành, liên quan tới quân thường trực kiến thiết cũng đến cần cải biến thời điểm. Quân vụ bộ cho là xét thấy quốc tế thế cục biến hóa, vương quốc quân thường trực lúc đầu kiến thiết tư tưởng, dễ bổ sung, cao tiêu hao, đã không cách nào thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Không có thú nhân uy hiếp, vương quốc quân sự áp lực đã biến thành thủ tục quen thuộc, bắt trước đại lục các quốc gia thành lập một chi nhỏ mà tinh nhuệ cao sức chiến đấu bộ đội, càng thêm phù hợp chúng ta trước mắt nhu cầu. Lần này đối với thú nhân chiến tranh, chính là ví dụ tốt nhất. Nhân tộc liên minh các phương lấy ra tinh bộ đội, sức chiến đấu hoàn toàn không phải vương quốc phổ thông quân đội có thể so với nhất là những cái kia siêu phàm bộ đội, biểu hiện ra sức chiến đấu càng là sặc sỡ lóa mắt. Nếu là vương quốc có thể có được cùng loại với một chi địa hành long quân đoàn, bá vương long quân đoàn bộ đội, liền xem như đối đầu bệ hệ một quân đoàn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Ép lỡ đại công thận trọng đề nghị, chỉ có chính mắt thấy ma thú quân đoàn lợi hại, mới biết được vì sao đại lục thế lực đỉnh tiêm đều đang cố gắng phát triển siêu phàm bộ đội. Hàn Phạ vương quốc trước đó riêng một mặt cờ, đó là bị thú nhân làm cho không có kết nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất để cao sức chiến đấu, căn bản là không cách nào cân nhắc lâu dài phát triển. Theo thời gian trôi qua, Ma thú quân đoàn phổ cập cũng là chiều hướng phát triển. Trước mắt chế ước các quốc gia siêu phạm quân đội mở rộng vấn đề lớn nhất chính là ma thú số lượng không đủ. Nhưng mà, vấn đề này có thể dựa vào thời gian đến giải quyết. Tại niên đại hòa bình, nhân công bồi dưỡng ra được ma thú số lượng, khẳng định là hiện lên tăng trưởng xu thế. Hiểu toán học đều biết, từ 100 đến 1000 độ khó, không thể so với từ 1000 đến 10. Không không không độ khó thấp. Nương theo lấy chăn nuôi quy mô mở rộng, bồi dưỡng kỹ thuật tiến bộ, tương lai ma thú quân đoàn chăn nuôi chi phí còn có nhìn tiến một bước giảm xuống. Một khi các quốc gia phạm vi lớn cập ma quân đoàn, ảnh phạm vương quốc nếu là không theo vào khẳng định sẽ bị thời đại lo thải từng phương diện này đầu nhập nhất định phải tăng lớn ta sẽ phải người đi cùng h ở ẩn bá tức thương nghị mượn hắn cự Long dùng một lát. bất quá chỉ riêng hạt giống được không đi lai giống mâu thú cũng nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. tốt nhất vẫn là dùng ma thú nhất là sinh dục lực mạnh á Long thú tốt nhất tại bồi dưỡng ma thú phương diện này người phờ giảng sĩ si đi tại đại lục các quốc gia phía trước nhất bọn hắn bà Vương Long quân đoàn rực Long quân đoàn không chỉ sức chiến đấu mạnh tính tình cũng tương đối dịu dàngăn nghe nói coi như khôngký kếtế nước cũng có thể bị người thừaỵệ xạ baâmmộ nói ra là một tên cô chủ Làm sao có thể không có bá chủ mộng đâu, đáng tiếc gạn phả vương quốc thực lực, chống đỡ không nổi phần này mộng, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở ở sâu trong nội tâm. Rất nhiều chuyện đều là hâm mộ không đến. Người phở giảng sĩ ạ bá vương long quân đoàn, cũng không phải một ngày hai ngày liền bồi dưỡng ra được, mà là trải qua nhiều lần tạp giao đằng sau chọn lựa ra tối ưu chủng loại. Cứ việc cá long đẳng cấp không cao, đại bộ phận đều là nhị tam giai dê giai ma thú, chỉ có số ít ưu tú bá vương long có thể trở thành trung giai ma thú, đó cũng là trên chiến trường đại sắc khí, ghi chú, ma thú 1 đến 9 cấp, cùng nhân loại 9 cái giai tầm đối ứng. 1 2 3 ma thú 456 trung giai ma thú, 789 cao giai ma thú. Bảy hạ, năm nay tài chính dự toán đã định ra. Quân phí chi tiêu cũng sớm đã siêu chi. Trước đó, Thuở gần ba tức nói lên tăng cường ma pháp nổ, ma tinh pháo bộ đội kiến thiết, ngài cũng là phê chuẩn. Bộ phận này chi tiêu, bộ tài chính đều không có cho con gót. Ma thú quân đoàn kiến thiết, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, không bằng trước gáp sau đi. Đen gà đổ hầu tức một mặt khổ bức huyên. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người tại chúc mừng thắng lợi, duy trì có bộ chính quan lại đang rầu rĩ. Nặng nề tài chính áp lực, ép tới vương quốc tài chính không trợ nổi. Kết lần này tới lần khác kệ xạ ba lại là một tên có triển vọng trí chủ, dạng này quân chủ bình thường đều tương đối có thể dạy vò. Phía trước Hủ ở Ơn đề nghị tăng cường ma phát nổ, ma tinh pháo bộ đội kiến thiết, kệ xạ ba cảm thấy có cần phải làm. Hiện tại quân vụ bộ đề nghị làm ma thú quân đoàn, hắn lại cảm thấy không tệ đây vẫn chỉ là trên quân sự, tại cái khác lĩnh vực, gặp được tốt đề nghị, kệ xạ ba đồng dạng muốn đi làm. 13. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. mời đọc. Chương 523. Bi tịch là chỉ cần muốn làm sự tỉnh, vậy liền tránh không được phải bỏ tiền. Hết lần này tới lần khác gạn phạ vương quốc hiện tại thiếu nhất chính là tiền, đến mức làm đại thần tài chính đèn gạ đồ hầu tước, chỉ có thể không ngừng đánh gãy quốc vương kế hoạch. Muốn nói chút gì, chỉ là nhìn thấy đèn gã đồ hầu tước đầu trọc đằng sau, kệ xạ ba nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chớp mắt thời gian qua một lát về sau, kệ xạ ba bất đắc dĩ thở dài một hơi lập tức nói ra, chọn trước tuyển chất lượng tốt mẫu thú, tiến hành quy mô nhỏ nếm thử. Chỉ cần khống chê xong quy mô, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Đợi tài chính chuyển biến tốt đẹp đằng sau, lại lớn quy mô tiến hành lai giống đây là một hạng trưởng kỳ tính công trình, quân vụ bộ vẫn là phải tiến hành coi trọng. Xem chừng trong nước đại quý tộc cũng sẽ theo vào, lúc cần thiết có thể cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, dĩ hàng thấp gây giống chi phí. Làm ra loại quyết định này, kệ xạ ba cũng là bất đắc dĩ. Có thể tiến hành lũng đoạn lời nói hắn cũng nghĩ, đáng rồng giống không còn trong tay mình a. Long tính bạn dâm Tăng thêm thẩm mỹ bên trên đặc thù khẩu vị, chỉ cần tại phát tình mùa đưa một đống mâu thu đi qua, lai giống trên, cơ bản không nói chơi. Nhưng mà đây hết thể hành động muốn thuận lợi, lại không thể thiếu hủ ở ẩn vị này lòng kỵ sĩ phối hợp. Không tham dò cự Long tính tình, làm rõ ràng cụ thể phát tình thời gian, nếu là tại sai lầm thời gian đem mâu thu đưa qua, đó chính là tại cho cự Long đưa khẩu phần lương thực. Dù sao, tại đại đa số thời gian, cự Long thẩm mỹ đều là ô Có thể vào bọn hắn mắt, cũng chỉ là long tộc mỹ nữ. Chỉ có tại phát tình mùa, bọn hắn thẩm mỹ mới có thể bật hợp. cơ hội tất cả mỗ thú trong mắt bọn hắn, cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành mỹ thiếu nữ. Sơn Điệu Linh, Huởn đang bẻ bộn lục sắp xếp người bốn chỗ tiếp nhận đất phong. Lập tức nhiều một đống giấy xác đất phong, cho lãnh địa quản lý mang tới áp lực, không thể nghi ngờ là to lớn. Cũng may trải qua mấy năm lắng động, Huởn cũng tích lũy một chút thành viên tổ chức, có thể miễn cưỡng đem lãnh địa tiếp nhận xuống tới, đồng thời duy trì các nơi vận chuyển bình thường. Phổ thông tiểu trấn, kỳ thật vẫn là rất tốt thống trị. Lúc đầu quý tộc tuyệt tự, hợp pháp gần chi huyết mạch đều không có, còn lại người hầu, nông nô căn bản là không sinh ra gây sự tâm tư. Truyền thống nông nghiệp sinh sản, chỉ cần phái người trông quá khứ bất luận làm, hết thảy như cũng vận chuyển là được rồi. Tiên quốc chính là thành thị quản lý, chứ cần thiết võ lực uy hiếp bên ngoài, còn cần nhất định quản lý kỹ xảo. Có được phong phú quản lý kinh nghiệm, ở đâu đều là bà bối. Nguyên bản Hù Hủ ẩn còn muốn lưu nhiệm một bộ phận quan viên, kết quả tại tiếp thu đất phong lúc, kinh ngạc phát hiện người đều trốn thoát hết đến tuột cùng là bị người đảo góc, hay là mang theo khoản tiền tư đạo, Hủ ẩn cũng không có công phu đi truy cứu, dù sao lưu cho hắn đều là cục diện rối rắm. Vô Lượn là thành đã đi, hay là Tuyết Nguyệt thành, hiện tại cũng trật tự hoàn toàn không có. Trên danh nghĩa là tiếp thu, trên thực tế càng giống là một lần vũ trang chiếm lĩnh. Nhìn qua trước mắt bị máu tươi nhuộm đỏ đường cái, Tu ở ẩn chính là hết lửa giận. Lại có Du Côn Lưu manh dám ở trên địa bàn của hắn làm mưa làm gió, đơn giản chính là chặn sống. Không có bất kỳ cái gì nhu tình, Phạm là ở trong thành làm qua sự tình, giờ phút này không phải là bởi vì phản kháng bị ngay tại chỗ giết chết, chính là biến thành một tên quang vinh trung thân chế thợ mỏ, hay là không cần thanh toán một đồng tệ tiền lương loại kia. Trở lại chỗ cũ, nhìn xem bị trấn áp sau thành đã đi, Tu ở ẩn đột nhiên có một loại lịch sử tái diễn cảm giác để dạ vu. Không biết tòa này hành tình nam bộ trọng trấn, có phải hay không bị người rửa gần nhất những năm này luôn luôn nhiều thai nạn đầu tiên là tại Khô Lâu hội trong phản loạn bị tàn sát, thật vất vả khôi phục hơi có chút nguyên khí, xích tên xui xẻo kia quận thủ lại đột nhiên chạy trốn. Lưu thủ nhân viên quản lý vừa mới bắt đầu còn có thể ổn định trận cước, nhưng là trường kỳ đánh mất võ lực uy hiếp về sau, trong thành công ổn định phần tử rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Nguyên lai không phải là của mình địa bản, huởn ở đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Hiện tại biến thành nhà mình lánh địa, vậy liền không thể bỏ mặc tự chạy. Một khai thác hành động, thiếu chút nữa mà máu chảy thành sông. Đủ để chứng minh sinh hoạt tại thành đã đi người, đến tột cùng đến cỡ nào khốc cực. Liên tiếp rẩy vo xuống tới Xem chừng nguyên lai sinh hoạt tại thành đà đi dân bản địa, giờ phút này đã diệt tuyệt không sai bị lắm. Luke, nếu như đem thành đà đi giao cho ngươi tới quản lý, tiếp xuống ngươi sẽ làm như thế nào? Hu ẩn ra vẻ quan tâm hỏi, nhìn như là một trận khảo nghiệm, kỳ thực là đối với lãnh địa tầng quản lý điều chỉnh bắt đầu. Trên lý luận tới nói, từ khai hoang người phụ trách biến thành một tòa thành trì người quản lý, khẳng định là lên trước. Nhưng mà, khai hoang là bá tức lĩnh hoạch tâm chiến lược. Thành đà đi lại thế nào trọng yếu, lại thế nào địa lý điều kiện ưu việt, đều che giấu không được rời xa trung tâm hành chính sự thật. Di chuyển trung tâm hành chính, Hu ẩn cũng cân nhắc qua. Điều đối là bá tước lĩnh đất phong quá mức giải giáp, vô luận là rời đi thành đã đi, hay là dọn đi tuyết nguyệt thành, bốn phía đều là người khác địa bàn. Từ an toàn hậu phương lớn, đem chỉ chỗ di chuyển đến cùng thế lực khắp nơi giáp giới tiền tuyến, không đem nước tiến trong đầu, đều không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy. Về phần lãnh địa vắng vẻ, giao thông bế tắc, bất lợi cho phát triển kinh tế vấn đề, tại chiến lược an toàn trước mặt đều không đáng ngồi đồng. Liên xem như muốn dọn nhà, đó cũng là đợi địa phương đầm lầy khai phát sau khi ra ngoài, di chuyển tại đầm lầy ở giữa vùng bình nguyên. Bất quá lấy Atlant đại lục truyền thống thói quen, phủ lãnh chúa lưu tại nguyên địa sắt suất, hay là xa xả cao hơn di chuyển. Có được đông nam hành tỉnh thứ nhất núi cao, phụ cận còn có dây núi vần quanh, thỏa thỏa chiến lược hiểm địa a. Tối thiểu nhất đối với vùng đất bằng phẳng đông nam hành tỉnh mà nói, hô ở gần phụ lãnh chúa vị trí, đó là thỏa thỏa nơi hiểm yếu. Bá tướng, vấn đề này ta còn thực sự không nghĩ tới. Bất quá lấy thành đã đi yêu việc vị trí địa lý, chỉ cần khôi phục trật tự xã hội, liền không lo phát triển không nổi. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ lòng tin. Liên tục náo động, để dân chúng đánh mất đối với thành đã đi lòng tin, hiện tại lưu tại trong thành cư dân đều là muốn chạy, nhưng lại không có địa phương đi trú. Muốn khôi phục thành thị kinh tế Lựa chọn tốt nhất chính là khôi phục trong thành cư dân lòng tin, khôi phục các thương gia lòng tin, lại di chuyển một số người mượn tới, trên cơ bản còn kém không nhiều lắm. Nếu như muốn thấy hiệu quả nhanh, tốt nhất vẫn là đem lãnh chúa phụ chuyển tới. Bằng vào lao ra ngải tiến dự, mọi người chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lòng tin. Nghe Luke mà nói, hô ở gần âm thầm trận trán mắt. Đây là không có nghĩ qua, rõ ràng chính là sớm chuẩn bị tốt bản thảo. Nếu thật là lâm thời bất đắc dĩ, có thể đem mạch suy nghĩ vượt rõ ràng, liền đã phi thường không dễ dàng. Nhìn một chút liền có thể xuất ra hoàn thiện sách lược thiết tài, trên thế giới này có lẽ tồn tại, nhưng trước mắt Luke rõ ràng không phải. Nếu thật là có năng lực kia, đi tới chỗ nào hắn đều là thượng khách, căn bản cũng không khả năng tinh thần sa sút đến tìm nơi nương tựa khi đó còn không phải đại quý tộc hữu sận. Bất quá trước đó chuẩn bị cũng là có thể lý giải. Một đường cùng đi theo tới, Hu Ẩn không chỉ một lần toát ra muốn trọng dụng hắn ý tứ, đại khái cũng có thể đoán ra mấy phần. Di chuyển phủ lãnh chúa là không thể nào, bất quá người mặt khác đề nghị, ngược lại là rất đúng trọng tâm. Tiếp xuống thành đã đi liền giao cho người phụ trách. Người là Beta, đối diện trình cái gì cho tới bây giờ đều không để ý, ta chỉ cần kết quả sau cùng. Thời hạn 3 năm trong vòng, ta muốn nhìn thấy một tòa phồn hoa lại có thể sinh ra đại lượng thu thuế thành đã đi, đây chính là đối với người nói lên yêu cầu. 13 chuyện siêu hay. Chương 524, cách mạng công nghiệp hình thức ban đầu. Điều chỉnh nhân sự không riêng gì nhằm vào Luke, trong những ngày kế tiếp, Hù ở Ẩn lại lần lượt lấy các loại lấy cớ, đối với không cách nào xác định trung thần độ tầng quản lý tiến hành điều cử vị. Vì giảm bất nội bộ phân tranh, những này điều chỉnh nhân sự, toàn bộ đều bị mặc lên một tầng trọng dụng quá hoàn. Chỉ cần tại nhiệm trong lúc đó tận trung cương vị công tác, đều lần lượt bị thăng lên trước, gánh vác lên càng trọng yếu chức trách. Ngẫm lại Hủ Ẩn đã cảm thấy im lặng. Rất nhiều không rõ lai lịch, hư hư thực thực gián điệp gia hỏa, tại nhiệm trong lúc đó biểu hiện thậm chí muốn vượt qua rất nhiều người một nhà. Có thể nói trừ khuyết thiếu trung thần ngoài suy xét, đó chính là thỏa thỏa ưu tú người làm công. Đến mức muốn động thủ làm rõ lúc giữa, Huhu gần đều không đành lòng trực tiếp động thủ. Vì tận khả năng toàn bộ là nhân tài, lần này quy mô lớn điều chỉnh nhân sự, chủ yếu là bên ngoài điều làm chủ, phần lớn an bài đi quản lý mới lấy được lãnh địa đều là thuộc địa, chỉ cần có thể ổn định hướng phụ lãnh chúa cung cấp thu thuế, sức lao động cùng vật tư, Huhu gần cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Kinh doanh cho dù tốt đều vô dụng, những này thuộc địa đều là lâm thời lãnh địa. Tương lai vẫn là phải nghĩ biện pháp tập trung đến cùng một chỗ, chỉ bất quá thời gian này chu kỳ khả năng có chỗ dài. Trong đó lớn nhất chướng ngại vật chính là vương quốc quy tắc ngầm. Muốn đổi lãnh địa, không chỉ muốn hiểu đợi lãnh chúa bản nhân đồng ý, còn nhất định phải thu hoạch được quốc vương cùng quý tộc nghị hội đồng ý trong đó bất kỳ một cái nào khâu bị lại, lãnh địa đổi thành đều tiến hành không đi xuống. Điều quy tắc này tồn tại, chủ yếu vẫn là vì bảo hộ trung tiểu quý tộc lợi ích, ngăn chặn đại quý tộc ý thế hi người. Giống như ở ngân này, liên quan đến mấy chục khối thuộc địa điều chỉnh, cần thiết cân đối các phương quan hệ, vậy thì càng phức tạp. Dưới tình huống bình thường, liền xem như làm xong lãnh chúa bản nhân, đến quốc vương cùng quý tộc nghị hội trong tay, cũng sẽ trăm phần trăm bị phụ quyết. Muốn đạt tới mục đích, không thể thiếu tiến hành một loạt cân đối. Làm không tốt còn muốn từng nhóm tiến hành đổi thành, dĩ hàng thấp bợ vậy mang tới ảnh hưởng. Mấy chục khối đất phong, gần 7000 cây số vương thổ địa, cho hủ ở ẩn mang tới quý giá nhất tài phú trừ thổ địa bản thân bên ngoài, đó chính là nhân khẩu đông nam hành tỉnh vị trí địa lý ưu việt, thổ địa phí nhiều, nhân khẩu đông đúc, lại xa tiền tuyến chiến trường, nhận chiến tranh trùng kích tương đối nhỏ bé. Căn cứ các nơi tập hợp đi lên số liệu, lãnh địa mới người ở phía trên miệng tổng lượng chừng 150. Không không không chi chúng, xo so hủ ở ẩn nguyên lai like chỉ hạ tổng nhân khẩu đều nhiều. Thu khai phát đại thảo nguyên ảnh hưởng, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều tại di dân, tạo thành nhân lực tài nguyên chưa từng có khẩn trương. Nguyên bản vốn vinh nô lệ mậu dịch, hiện tại cũng ngừng lại. Liên xem như có người bán ra nô lệ, cũng bị âm thầm thao tác thị trường các đại thế lực quét sạch xanh xanh. Tại dưới loại bối cảnh này, nhân lực tài nguyên càng là lộ ra rất là trọng yếu. Nhìn xem trong tay số liệu hù ở ẩn liền âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có ham hố, vọng tưởng một bước lên trời chạy tới bắc địa phát triển đất diện tích dù lớn đến mức nào, không, có ID khai phát, cầm trong tay thì có ích lợi gì? Sự thật lại một lần nữa chứng minh, muốn nhanh chóng phát triển hay là phải dựa vào chiến tranh. Nếu là không có lần này chiến tranh, chỉ dựa vào chính mình cố gắng làm ruộng, sơ địa lĩnh sợ là ngay cả 4, 5 vạn nhân khẩu cũng khó khăn gò gót. Thế nhưng là một trận chiến tranh qua đi, tình huống liền phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Thu nạp tới nạn dân, tăng thêm mới tăng đất phong nhân khẩu, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá 300. Không không không cửa hại lớn. Tại Vương quốc một đám đại quý tộc bên trong, này một ít nhân khẩu vẫn như cũng ở vào hạng chót trạng thái, nhưng ngủ ở ẩn hay là thỏa mãn. Có nhiều nhân khẩu như vậy làm căn cơ Nguyễn Lai like rất nhiều chỉ có thể tưởng tượng kế hoạch, hiện tại cũng có thể từ từ áp dụng. Cụ thể đến trên hành động, hù ở ẩn hay là lựa chọn trước ổn một tay. Đại lượng mới tăng nhân khẩu tại mang đến tiền lãi đồng thời, cũng mang đến rất nhiều vấn đề mới. Vấn đề lớn nhất chính là quản lý khó khăn đem lãnh địa bên trong nhân viên quản lý trắng trận ngoại phóng, trừ lo lắng bọn hắn trung thần ngoài suy xét, đồng dạng cũng là nghĩ mượn nhờ năng lực của bọn hắn, tại thời gian ngắn nhất bên trong đem những này thuộc địa đặt vào trong khống chế. Gián điệp không gián điệp, thẳng thắn nói hù ở ẩn cũng không phải là rất lo lắng. Chỉ cần không để cho những người này tiến vào hạch tâm tầng quản lý, mang tới phá hư liền rất có hạn. Dù sao Hoa đại giới lớn xếp vào tới gián điệp, chủ yếu vẫn là vì gián thị, truyền lại tình báo, không phải vạn bất đắc gì sẽ không để cho bọn hắn bại lộ thân phận. Nhất là một chút trung đảng quý tộc xếp vào tới nhân viên gián điệp, giờ phút này càng là dấu gắt gao, chỉ e bại lộ thân phận dẫn lửa tiêu thân. Chỉ cần hủ ở ẩn tự thân không ra vấn đề, trong lãnh địa lẫn vào đại bộ phận gián điệp đều sẽ rất an phận. Chứ ngẫu nhiên truyền lại một chút tình báo bên ngoài, bình thường thời kỳ đều chỉ có thể thành thành thật thật xung làm người làm công. Một chút việc nhỏ, nên dạ bộ hồ đồ liền muốn dạ bộ hồ đồ. Nếu thật là đến thời khắc nấu chốt, tận lực phóng một chút tình báo giả Không chừng còn có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi đại động tác không có, tiểu động tác nhưng không có dừng lại qua. Trừ điều chỉnh nhân sự bên ngoài, đối với lãnh địa sản nghiệp, hắn cũng tiến hành cục bộ điều khiển tinh vi. Dĩ dạ tiên sinh, từ giờ trở đi lãnh địa quân công sinh sản, muốn lần lượt chuyển hướng dân dụng sản nghiệp. Trừ giữ lại thiết yếu quân công năng lực sản xuất bên ngoài, còn lại sản lượng đều muốn chuyển hướng sinh sản nông cụ, nuôi bắt bầu bổn bên trong sinh sản sinh hoạt vật dụng hàng ngày ở sau đó 1 2 năm thời gian bên trong, nông cụ cùng sinh hoạt vật dụng hàng ngày hẳn là sẽ có một đợt giá thị trường, bất quá các nơi quân công nghiệp đều sẽ tiến hành chuyển hình, cạnh tranh khả năng tương đối lớn sắt thép tinh luyện kim loại sản lượng, trong tương lai 2 năm cũng muốn từ từ hạ thấp xuống đến, giữ lại trước mắt 6 thành là đủ. Làm ra quyết định này, cũng không phải hủ ở ẩn vô đầu một cái kết quả, mà là cố vấn đoàn dùng lịch sử kinh nghiệm số liệu phân tích đằng sau, đoán ra được kết quả. Cầm đều đánh xong, mọi người trong tay đều đọc lại một đống lớn vũ khí trang bị, tiếp xuống xuống đống đạn được thị trường nhất định sẽ thảm đạm. Không có bạo lợi xuống đống đạn được mậu dịch chèo chống, phía trước điên cùng mở rộng sản lượng các nơi quân mỏ, muốn bán vũ khí bọn họ, hoặc là trắng trợn cắt giảm sản lượng, hoặc là tiến hành chuyển hình. Một chút liền có thể nhìn ra được đáp án, hù ở ẩn không tin mọi người nhìn không ra có thể tưởng tượng, tiếp xuống thị trường Lâm vào tiêu điều về sau, trong vương quốc trùng xuống ống đạn dược bọn họ đều sẽ điên cuồng tràn vào dân dụng thị trường. Vương quốc nội bộ thị trường, trên cơ bản không có cái gì phải tranh. Mọi người lẫn nhau ở giữa đều có một loại ăn ý, riêng phần mình tại nhà mình phạm vi thế lực bên trong giày vò là được rồi, vi phạm trả giá chiến đó là hạ hạ sách. Phương Bắc xuất hiện đại thị trường, chính là mọi người tranh đoạt trọng điểm. Nếu như không có trên biển mộ dịch, hẳn phạ vương quốc một đám thương nhân khẳng định có thể kiếm một món hời, đáng tiếc thông hướng đại thảo nguyên đường biển, tại chiến tranh trong lúc đó đã sớm đả thông đánh mất lũng đoạn ưu thế, muốn nằm kiếm lợi là không thể nào mới đàn sinh các quốc gia đều có thể từ riêng phần mình hậu trường thu hoạch được duy trì, giá cả quá cao thương phẩm người ta căn bản liền sẽ không mua. Biết rõ tiếp xuống cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, còn muốn chạy tới cứng rắn đột kiên, tuyệt đối là đầu góc nước vào. Cho dù có được nhất định chi phí ưu thế, Hủ Hẩn cũng sẽ không đần độn lựa chọn giá cả chiến. Phát triển sắt thép sản nghiệp, mục đích chủ yếu là vì kiếm tiền, mà không phải muốn cấp chiếm thị trường, làm đại lục thứ nhất sắt thép ông chủ. Trong này khác nhau hắn còn có thể phân rõ. Bá tước, thần muốn cắt giảm sản lượng A. Trong khoảng thời gian gần nhất này, chúng ta nhận được rất nhiều đơn đặt hàng nhất là những đại thương hội kia từng cái đều xuất thủ bất phàm. Dựa theo trước mắt sản lượng, đơn đặt hàng sợ là có thể xếp tới sang năm đi. Dĩ Dạ đầy đầu nghi ngờ hỏi, từ một cái thợ rèn biến thành hạng mục người phụ trách, dĩ Dạ năng lực, tầm mắt đã sớm theo không kịp. Có thể một mực bị lưu nhiệm, trừ tại bắt sinh sản vấn đề bên trên biểu hiện không tệ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tổ tông đều tại cho cốt lỗ gia tộc giàn sát, trung thần độ có bảo hộ. 13 mời nhảy hố. Chương 525. Bọn hắn chỉ là thanh toán tiền đặt cọc, hay là mức thấp nhất chán tiền đặt cọc. Nhận được cùng loại rộng lượng đơn đặt hàng, cũng không chỉ có chúng ta một nhà. Nhiều như vậy thương phẩm Nếu là đều sản xuất ra, cuối cùng có thể bán cho ai? Làm bằng sắt phẩm cất giữ thời gian tuy dài, nhưng trường kỳ chứa đựng giữ hình chi phí lại là cũng không thấp. Một khi vượt qua thị trường dung lượng, rất dễ dàng gây nên thị trường giông huyết. Chờ lấy xem đi, sau đó phải a xuất hiện quy mô lớn trái với điều ước, hoặc là bị hai lần ép giá. Loại này không bình thường giá trên trời mua sắm, nhất định không có khả năng trưởng kỳ tiếp tục kéo dài. Dị dạ tiên sinh, những phương diện này vấn đề, tự sẽ có tiêu thụ bộ môn người phụ trách, ngươi cũng không cần quan tâm. Vốn là muốn để hắn đi cùng lấy học tập, mở khuyết chương nhà hắn dưới, chỉ là dị dạ cái kia đầy đầu trắng trực tiếp bỏ đi hủ ở ẩn đầu năm nay. Bồi dưỡng nhân tài, cũng phải chọn thế hệ trẻ tuổi tiến hành. Loại này đã có tuổi, lúc nào cũng có thể về hữu chủ, hay là buông tha người ta đi. Tại nội tâm chỗ sâu, Hủ Ẩn Ẩn Ẩn cũng đối các đại thương hội sinh ra bất mãn mãnh liệt cảm xúc. Thua thiệt hắn còn đem những tên kia khi bằng hữu tới, không nghĩ tới hố lên người đến, bọn gia hỏa này ngay cả bằng hữu đều không dung tha. Phải biết lúc trước trong hợp tác, tất cả mọi người đi theo kiếm lời máu một bút. Mặc dù bị Hủ Ẩn Ẩn từ đó phân đi một khối thịt lớn, nhưng hắn cũng là ở bên trong bỏ ra nhiều công sức. Nếu là không có hủ ở ẩn phối hợp, các đại thương hội liền xem như bày kế cho dù tốt, cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy kết sủ lợi nhuận. Rất rõ ràng, đám người kia hiển nhiên là chơi lên nghiệp. Tại Hô Qua Ảnh Phạ Vương quốc một đám quý tộc đằng sau, hiện tại lại để mắt tới trong chiến tranh phát tiền của Phi Nghĩa chồm xuống ống đã được. Nhờ nhờ thảo nguyên đại khai phát, tất lực tạo nên một loại khổng lồ nhu cầu, không chút kiêng kỵ ở các nơi quần vùng đơn đặc hàng, liền đợi đến mọi người mắc câu. Nếu không phải xáo lộ quá nhìn mắt, hủ đều hơi kém bị lừa đi qua. Dù sao, tại dưới tình bình thường, chỉ cần thanh toán tiền cọc, cũng rất ít làm trái ước tình huống phát sinh. Biết rõ có vấn đề, Hu ẩn tự nhiên không có khả năng hướng bên trong ngày, nhưng là không trở ngại hắn nhìn xem một đám đồng hành hướng bên trong ngày. Làm đối thủ cạnh tranh, không đi bỏ đá xuống, giếng, đều xem như có tiến tháo, chủ động nhắc nhở mọi người chú ý bây giờ, đó là không có khả năng. Huông Tri, loại chuyện này liền xem như nhắc nhở, người ta cũng chưa chắc sẽ cảm kích, làm không tốt sẽ còn dẫn tới càng nhiều cam thủ, chống rống cho mình chế tạo phiền phức. Tại dưới loại bối cảnh này, Hu Erẩn một mặt cười ha hả tiếp đơn, một mặt tận khả năng kéo dài đơn đặt hàng sinh sản thời gian, thuận tiện còn yêu cầu một bút tiền đặt cọc. Thương vụ trái với địa Cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề, chỉ cần sinh sản tốc độ đầy đủ chậm, coi như phát sinh trái với điều ước thời gian, hắn cũng có năng lực đem sản xuất ra thương phẩm xử lý sạch. Nếu là có thể tiện thể đa kích một chút đối thủ cạnh tranh, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Dù sao, sắt thép sản nghiệp là vốn lớn sinh ngành nghề, phi thường khảo nghiệm vốn liếng thực lực. Không thể nói không có tiền liền không cách nào sinh sản, dù sao khuyết thiếu thiếu tiền vốn đầu nhập sắt thép cử đầu, tại lâu dài cạnh tranh đúng trọng tâm chắc chắn ở vào bất lợi địa vị. Nhân loại trải qua nhiều năm phát triển, trên thực tế cũng đến cách mạng công nghiệp cao độ. Chỉ bất quá bộ phát khoa học kỹ thuật, không giống với phổ thông máy hơi nước cách mạng càng giống là ma pháp cách mạng công nghiệp. Theo Hồ Sẩn, lấy Atlant đại lục đặc thủ chính trị hệ thống, muốn bộ phát cách mạng công nghiệp, thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là chiến tranh. Bảo thủ các quý tộc, nguyện ý nện tiền làm nghiên cứu hạng mục liền một cái, quân sự. Phạm là có thể để cao thực lực quân sự nghiên cứu khoa học thành quả, luôn luôn dễ dàng nhất chuyển hóa ra thành quả. Tỷ như nói, lần này trong chiến tranh rực rỡ hào quang ma pháp nổ, tiếp xuống liền muốn hưởng thụ một đợt phát triển tiền lãi. Tự nhận là không cách nào cùng các đại thế lực so đấu nghiên cứu khoa học năng lực, Hồ ở núi cổ động kế sạ tập trung vương quốc lực lượng đi làm. Hiệu quả tạm thời nhìn không ra, dù sao vương quốc hiệp hội pháp sư đã tiếp nhận gánh nặng này, nhiều tên có chế tác ma pháp nô kinh nghiệm luyện kim đại sư gia nhập nghiên cứu phát minh đội ngũ. Vương quốc có kỹ thuật, không phải là trong nước quý tộc có được, nhưng vương quốc sản xuất ra ma pháp nô sản phẩm, trong nước đại quý tộc lại là có thể mua sắm. Hù ở Ẩn cũng không hy vọng xa đời, vương quốc làm ra ma pháp nô đến cỡ nào tiền tiến, chỉ cần có thể đuổi theo thế giới nhất lưu trình độ là đủ. Vũ khí trang bị cái đồ chơi này, một khi mọi người trong tay đều có, lại tương đương với bị kéo đến cùng một trình độ, cuối cùng so đấu hay là thống soái năng lực. Ban về đối với ma pháp nô vận dụng, không phải hủ Ẩn tự thổi, tại toàn bộ Atlant đại lục Hắn đều xem như kinh nghiệm phong phú nhất. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ma pháp nổ có thể trong chiến tranh rực rỡ hào quang, hù ở ẩn cũng là cư công tầm vĩ. Nếu không phải hắn dốc hết sức kiên trì đem ma pháp Nô tập trung lại sử dụng, ai cũng không biết cái đồ chơi này hình thành quy mô đằng sau uy lực. Trừ tạo hình khác biệt bên ngoài, công nghệ chế tác rườm ra bên ngoài, trên bản chất những này ma pháp Nô chính là phiên bản tiểu cũ xuống trường. Hơi có chút chiến lược ánh mắt đều biết, một khi loại khảo nghiệm này sức sản xuất ma pháp nổ quy mô lớn cập, có thể đối với đại lục thế cục tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, hù ở lần nữa bận rộn. Vốn cho là sau khi chiến tranh kết thúc, trở lại lãnh địa có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một hồi, sự thật chứng minh cái này thuần túy là hy vọng xa, vừa đầu tiên là vội vàng tiếp thu mới đất phòng, tiếp lấy lại ngựa không ngừng vo đối với tầng quản lý tiến hành điều chỉnh, sau đó lại trùng hợp phát hiện đám kia vô lương gian thương âm u. Giúp xong đây hết thảy, hiện tại lại phải bắt đầu tuần sát lãnh địa. Giờ đi nhà mình lãnh địa thời gian dài như vậy, nếu là không đi ra soát quét một cái lãnh chúa cảm giác tồn tại, đó là rất dễ dàng xảy ra bất trắc. lệ tiểu thư, bá tước vừa mới ra ngoài tuần sát lãnh địa, nếu không ngại thay cái thời gian lại đến. Trong giọng thì thầm khuyên, nhìn ra được Đối với hư hư thực thực lãnh chúa đại nhân tình nhân nữ nhân, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ, ngay cả ngay mặt cũng không dám nhìn. Không riêng gì tòm kiêng kỵ, làm hủ ở ẩn mang về một nữ nhân đầu tiên tại toàn bộ phủ lãnh chúa, Isabella lễ đều có được địa vị là thủ. Nữ chủ nhân không đủ trình độ, khách nhân có vẻ như ở thời gian lại quá dài. Duy nhất hợp lý, lại có thể được mọi người tiếp nhận giải thích, vậy liền chỉ còn lại có thân phận tình nhân. Trùng hợp như vậy a, ta vừa qua khỏi đến, bá tước đại nhân liền vừa lúc không tại. Isabella lễ cười ha hả hỏi, bằng vào không tầm thường giao tế thủ đoạn, tăng thêm lãnh chúa tình nhân thân phận, tại phủ lãnh chúa những ngày này Nàng lẫn vào cũng là như cá gặp nước. Mấu chốt nhất là bất kể đối mà ai, nàng từ đầu đến cuối đều là khách khí khách khí khuôn mặt tươi cười đó lấy, cho mọi người ấn tượng đều rất không tệ. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, đồng dạng cũng là y sĩ bợ lẽ nhất thư thái thời gian. Các loại tài nguyên tu luyện bao no, không cần lục đục với nhau, không cần lo lắng bị người ta nhòm nó. Có thể nương theo lấy Hủ ở ẩn trở về, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Làm tú nhân, qua cái x xỉ nữ chủ nhân giống như sinh hoạt, đó là bởi vì Hủ ở ẩn vị này chính chủ không tại, mọi người không ngờ ra quan hệ giữa hai người. Tang Thiên Vĩ Sạ Bợ Lệ một mực biểu hiện phi thường ăn vận, mỗi ngày không phải đang tu luyện, chính là đang luyện tập cẩm kỳ thư họa, ca múa bên trong ăn cơm bản sự. Vẹn vẹn chỉ là từ trong phủ lánh một chút tài Nguyên tu luyện, ngay cả giật mợ ạt Nam Tức đều không có nói cái gì, những người khác thì càng không dám làm liên quan. Có thể giả trung quy là giả, lừa qua những người khác, lại không gạt được chính chủ, ỷ Sạ Bợ Lệ cũng không cho rằng Hủ Ở Ẩn tiện nghi là tốt chiếm. 13 mời nhảy hố. Chương 526, huấn luyện rồng. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đuổi đám người, trong phòng chỉ còn lại Hủ Ở Ẩn cùng ỷ Lệ. Nếu như không phải trùng hợp ở chỗ này độ phải, hắn đều nhanh muốn quên nhà mình trong phủ còn có như thế một vị. Không phải hắn chi nhớ không tốt, thật sự là chuyện gần nhất quá nhiều, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ nữ nhân. Lúc trước lựa chọn lưu lại Ysa lệ, một mặt là nàng thật sự có giá trị, một phương diện khác thì là nàng quá đẹp, xinh đẹp đến để cho người ta không đành lòng ra tay. Hu Erẩn cũng là nam nhân bình thường, gặp được nữ nhân xinh đẹp, muốn nói hoàn toàn không có ý nghĩ, đó là không, có khả năng. Chỉ bất quá lý trí nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt chơi đùa vẫn được, nếu là động thật tình cảm, sớm muộn sẽ làm ra đại sự tới. Hu Erẩn cũng không cho rằng bị lực của mình có thể lường đến, để một tên từ nhỏ tại câu Lan Chi địa lớn lên nữ tự động chất tình. Nếu thật là đùa bỡn tình cảm, ai chơi ai còn không biết đâu. So sánh hai năm trước, y sạ bỡ lệ biến hóa hay là rất lớn. Không giống với trước đó một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy dụ hoặc. Hiện tại y sạ bỡ lệ trên thân, càng nhiều hơn chính là đại gia chi tú quý khí. Chỉ có thể nói hoàn cảnh có khả năng nhất cải biến người. Làm Đại Lục nổi danh các cơ, mỗi ngày du tẩu tại nam nhân trong vòng tròn, không dính vào phong trần khí tức là không thể nào. Lãnh địa nữ chủ nhân trống chỗ, tại sơn địa linh năm Y Sạ bợ lẽ gần như hưởng thụ nữ chủ nhân đánh ngộ, khi chất trên người thuận lý thành chương phát sinh thay biến. Thế nào, giả mạo tình nhân của ta lâu như vậy, đến bây giờ còn không biết nên làm gì? Hu ơ nửa đùa nửa thật trêu gọi nói, có nhiều thứ giả giả mạo thật, thời gian dài cũng có thể biến thành thật. Mặc kệ tình huống thật như thế nào, ngoại giới đã nhận định quan hệ của hai người, muốn rửa sạch liên quan là không thể nào, thậm chí ngay cả giải thích cũng không thể đi làm. Khi một vòng đều ô trọc, cá nhân quá thuần khiết ngược lại trở thành sai lầm. Làm một tên kiếm suất quý tộc, nếu là không có mấy tên tình nhân, đó là phi thường thật mất mặt. Nhất là hù ở loại này tuổi nhỏ thành danh, càng không thể thiếu đi phong vận sự tình. Không phải cùng nữ nhân dính líu quan hệ, liền sẽ cùng nam nhân dính líu quan hệ. Đang ghen tị tâm túc đẩy phía dưới, mọi người không thể thiếu muốn bố trí hắn tiết mục ngắn. Bá tước các hạ, đây là chuẩn bị thu được về tính sổ xét gia. Người ta là bị ngươi mời đến trong phủ, khi đó ngươi thế nhưng là chấp nhận những lời đồn đãi này tồn tại. Hiện tại cùng ta cái này một tiểu nữ tử so đo, sợ là có chút không phù hợp ngươi thân phận tôn quý. Đang khi nói chuyện, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn. Sắp thực nói là Hủ ở phía trước tiến, vợ lệ đang lại. Thẳng đến thân thể rựợ vào tường không có đường nuôi. Thật cũng được, giả cũng được, hiện tại cũng đã không trọng yếu nữa. Isabella Lệ tiểu thư là người thông minh, ta muốn ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nếu lựa chọn diễn kịch, vậy ngươi vẫn cho ta diễn tiếp tốt. Thuận tiện đem 2 năm này thiếu sổ sách cho kết, ta cũng không làm khó ngươi, không hỏi mà lấy thu lấy ngươi gấp 10 lần phạt tiền không quá phần a. Nếu không, ta cũng chỉ có thể nhiều một tên tình nhân rồi. Không có tiếp tục đàm luận mời chào sự tình, lúc này không giống ngày xưa, dù ở ẩn hiện tại cố nhiên cầu hiền như khác, nhưng nhân tài thiếu tổn nhưng còn xa không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Isabella Lệ là nhân tài Đang tiếp nàng một thân bản lãnh lớn nửa đều tại dụ hoặc nam nhân bên trên, thư yếu mới là sưu tập tình báo thiên phú. Lúc có đến lựa chọn đằng sau, Hu Ẩn cũng không muốn để loại này vưu vật nhúng tay trên tình báo sự tình. Dù sao, nếu thật là thời gian dài ở chung, hắn cũng không dám cam đoan mình liệu có thể chống cự sắc đẹp dụ hoặc. Bá tước các hạ, đây là liên quan tới tổ chức thần bí ta biết toàn bộ tư liệu, bao quát ta tiếp nhận qua tình báo khóa trình huấn luyện. Nếu là không đủ trả nợ, vậy cũng chỉ có thể theo lời nói làm. Dù sao đàn ông các ngươi chỉ cần nghĩ, luôn có thể tìm cho mình đến một hợp lý lấy cớ. Đang khi nói chuyện, Isabella lễ trực tiếp trận trừng mắt, môn hành cử chỉ bên trong tràn đầy vô tận dụ hoặc, nguyên bản tiểu thư quý tộc khí chất trong nháy mắt biến mất. Người đang chơi lửa. Vừa dứt lời, hai người đã dán tại cùng một chỗ. Đối mặt trong lực giai nhân, Hu Erẩn cũng nhịn không được nữa không nên ở chỗ này. Bây giờ nói những ngày đã chậm, mới lên ánh mặt trời vời hướng đại địa, lại là Mỹ hảo một ngày. Nhìn không được trong lực giai nhân dụ hoặc, lại là một trận điên loan đạo phượng chiến đấu. Lần đầu kinh lịch cá nước thân mật, loại kia cảm giác phiêu, phiêu tiên, để Hu Erẩn dư vị vô tận nên dọn dĩ xạ bợ lệ cái kia đưa tình nhận tình ánh mắt, dọa đến Hủ ở Ẩn vội vàng đứng dậy, lý trí nói cho hắn biết ở lại chỗ này nữa bắt Vân Liêu Vũ, thật liền muốn xong đời. Không có cách, ai bảo hắn không có kinh nghiệm đâu. Trước mắt vị này kỹ thuật mặc dù không lưu loát, có thể trung pin là học bộ tốt qua, đó là 18 ban võ nghệ đều đủ. Chưa thấy qua thị trường hụ sân, tại lần đầu đắc thủ lần sau, vẫn bị mang theo tiết tấu đi. Ta còn có việc, ban đêm trò chuyện tiếp. Có gì cần, trực tiếp phân phó người hầu là được. Mặc vào quần áo, Hủ ở Ẩn có chút lung nói. Vừa ăn lau sạch sẽ liền đi, quả thực có chút không đạm nghĩa chỉ là lý trí nói cho hắn biết, tiếp tục lưu lại nơi này thận sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không vọng tưởng phát sinh một lần quan hệ, trước mắt giai nhân liền sẽ liều lĩnh yêu hắn đừng nhìn ý sạ bợ lệ biểu hiện đưa tình ẩn tình, có thể hù ở ẩn hay là từ nàng ánh mắt chỗ sâu đã nhận ra một tia trả thù sau khoái cảm. Tại thế giới cường giả này, nữ nhân phụ thuộc nam nhân cũng không kỳ quái, nhưng không phải là các nàng liền sẽ không trả thù. Mặc dù lối trả thù này thủ đoạn rất là nó hiểm, hù ở ẩn cũng rất thuần thục, có thể chung quy vẫn là lý trí chiếm cứ phong. Không kiểm trang một chút a, người ta lại là lần đầu tiên a. Có vẻ như đàn ông các ngươi vẫn luôn quan tâm nhất điểm này. Cha ngập trêu chọc lời nói, để Hù ở gần bất đắc dĩ trợn trừng mắt, cười ha hà đáp lại nói: "Tiên tâm đi, đã sớm kiểm tra qua đừng quên ta vẫn là một tên ma pháp sư, phóng thích một đạo giám định thuật, cũng không phải việc khó gì." Càng là thế giới siêu phàm, liền càng chú trọng hệ thống. Các loại xem xét ma pháp cũng là theo thời thế mà sinh. Quý tộc sinh hoạt cá nhân tối nát, có thể đó cũng là có điều kiện tiên quyết. Giáng không chút kiêng kỵ ra ngoài làm loạn, bình thường đều là vợ chồng song phương ra sự bối cảnh mất cân bằng, hoặc là gia đại bộ phận môn đang hộ đối thông gia, đều muốn bảo nhất định danh giới cuối cùng. Nếu thật là náo ra lẫn lộn mạch chờ cười đến Đây chính là hai nhà người cùng một chỗ mất mặt, nhất là đại quý tộc, tại những phương diện này đặc biệt coi trọng. Tương đối mà nói, đối với nữ tử giắt thúc càng mạnh một chút. Một khi náo động lên chuyện cười lớn, toàn cả gia tộc nữ tử cũng đừng nghĩ tìm tới môn đang hộ đối đối tượng thông ra. Dùng qua bữa sáng, Thu Ẩn còn đang vì đem qua chuyện hoang đường phát sầu. Nguyên bản liền không đành lòng ra tay, hiện tại thì càng không xuống tay được. Tỉnh táo suy nghĩ đằng sau, Thu Ẩn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nơi này là đại lục, không còn là tiếp trước địa cầu, thừa hành quy tắc trò chơi đã không còn một dạng. Tình nhân quan hệ lời đồn đều truyền lâu như vậy, cũng không thấy cha vợ đánh tới cửa hương sư với tội cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề ranh giới cuối cùng cái đồ chơi này một khi đã phá liền rốt cuộc không tìm về được khi chói buộc không tại vậy liền chỉ còn lại có hưởng thụ chương 527 nghĩ thông suốt đằng sau thu ở lần nữa đem tinh lực đầu nhập vào lãnh địa phát triển bên trên lý trí nói cho hắn biết tiền tài sắc đẹp cũng chỉ là cường giả phụ thuộc phẩm chỉ cần tự thân đủ cường đại những này cũng sẽ không thiếu nhìn qua phía trước bận rộn đáng người thu ở gần trước đem ánh mắt nhìn về phía bè ở Surtis, sau đó lại chuyển hướng mẹ xỉm đầu này nhân công tin nào đã thi công ba cái năm tháng Nhưng mà công trình tiến độ lại phi thường cảm động. Rõ ràng phía sau 2 cái năm tháng, đầu nhập sức lao động càng nhiều, tiến độ ngược lại không kịp sơ khai nhất đảo mấy tháng. Dẫn đến đây hết thể hạch tâm nguyên nhân chính là bẻ ở Sở Tật vấn mặt. Không có đại địa chi hùng làm cố lực, trong vùng đầm lầy thi công độ khó, tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Hiện tại gấu trở về, tiếc rằng niên kỷ phát triển bẻ ở Sở Tật, không còn là 2 3 tuổi lúc tốt như vậy lừa dối đi qua 2 năm chiến tranh tiếp sống, không chỉ hụ ở ẩn tại trong chiến hỏa thành, liền ngay cả bẻ ở Sở Tất cũng có tiến bộ không nhẹ. Chân chờ một chút, hụ ở ẩn hay là từ bỏ mẹ xim? Không có cách nào, đầu này Hồng Long là muốn tốt lựa rối một chút, tiếp rằng hắn là hỏa hệ cự long a. Phóng hỏa kỹ thuật nhất lưu, đánh nhau gây chuyện năng lực cũng không kém, chống cậy vào hắn hỗ trợ đào kênh đào, khai phát địa phương đầm lầy, vậy liền quá khó sử dụng. Cũng không thể để rồng phóng hỏa đem địa phương đầm lầy hơi cho khô đi, xem chừng bệnh chết rồng cũng làm không được. Hướng chi, hơi cho khô địa phương đầm lầy, cũng đánh mất giá trị. Tốn tính bẻ ở sở tật tiên sinh, nên làm việc. Cầu gấu làm việc, ở hay là rất có thể bỏ lòng tiêu ngoạo. Năm đó hiệp nghị quả thật có chút không động nghĩa. Tôn muốn khai phát địa phương đầm lầy thổ địa cùng một chỗ phần, nhưng cơ sở công trình lại bị hủ ở Ẩn lấy thủ đoạn hèn hạ cho đo lấy. Tuổi nhỏ vẻ ở Sở không biết trong đó bấy dập, mơ mơ hồ hồ ký kết hiệp nghị. Đối mặt giấy trắng mực đen hiệp nghị, cao ngạo đại địa chi hùng không làm được quyệt nợ sự tình. Tôn Kính Hủ ở ẩn bặm tước, đừng làm bộ dạng này, ta đã không phải 2, 3 tuổi hài tử. Giao tình thì giao tình, thân huynh đệ đều muốn tính sổ sách rõ ràng, chúng ta quan hệ tính chất cũng kém không nhiều. Ta cũng không có đáp ứng giúp ngươi đào sông nhân tạo, chuyện phía trước coi như xong, đến tiếp sau công trình nhất định phải một lần nữa thương nghị. Vừa nói, một bên lung lay cái đầu tròn bo Nhìn xem cái kia manh thái 10 phần miểu lộ, hô ở gần không chút nào cũng cao hứng không đổi. Bẻ ở Surtus cũng không thể nói như vậy. Ngươi thế nhưng là đầu này sông nhân tạo ích lợi gấu, ngẫm lại xem có đầu này sông nhân tạo, hai bên bờ thổ địa tới tiêu đứng lên, có phải hay không muốn thuận tiện được nhiều. Làm địa phương đầm lầy khai thác thiết yếu phụ thuộc công trình, ngươi làm sao có thể mặc kệ không làm đâu. Nếu là ngươi không xuất thủ, về sau ngươi trại ra súc, ruộng tốt, rừng rậm, đều cho ta giao tiền nước ánh mắt buông dài xa một chút nhỉ, ngươi thế nhưng là một đầu có thể sống tới ngàn năm gấu. Hiện tại công trình số lượng chỉ còn lại cuối cùng 180 giam đĩa, ngươi bận rộn một năm nửa năm liền xong việc, được lợi lại là hơn cả năm. Hù ở Ẩn cố gắng lừa dối nói đáng tiếc một bộ này đã quá hạn, thường thấy sáo lộ gấu con, không chút khách khí cơ móng vuốt nói ra. Đừng muốn khi dễ bản hùng không kiến thức, kênh đảo thông tàu chuyển phí phân ta ba thành, hậu kỳ quản lý, giữ đình phí tổn toàn bộ tính ngươi. Theo thực lực tăng trưởng, trí thông minh không ngừng tăng trưởng bè ở Stauts, theo Hù ở Ẩn Nam chinh Bắc chiến đằng sau, chi thức số lượng tích lũy đó là kịch liệt lên cao. Một chút liền khám phá Hù ở Ẩn mở đảo đấu này sông nhân tạo mục đích thật sự, thậm chí vì để tránh cho bị hố đều lựa chọn trực tiếp phân phí chuyên trở, mà không phải chia sẻ ít lợi lợi. Bên nào hậu kỳ giữ gìn chi phí không thấp, ba thành phí chuyên trở thật sự là quá cao. Trừ phí hậu kỳ giữ gìn làm việc, ngươi cũng tham dự vào, không phải vậy nhiều lắm là phân ngươi một thành phí và tải. Hu ở ẩn ra vẻ trần trời nói ra. Sơn Điệu lĩnh lại không tải cái gì hoàng kim yếu đạo bên trên, làm lãnh địa nội bộ bên nào, trời sinh liền nhất định thu lấy không được kết sử phí chuyên trở. Có thể những lời này, Hu ở ẩn là không thể nào sớm nói. Bằng không lấy đại địa chi hùng lời biếng, phút liền có thể mặc kệ không làm. Trên thực tế, bệ ở sở tật đã coi như là đại địa chi hùng bộ tộc khác loại cùng nhân loại ký kết qua khế ước đại địa chi hùng, xa không chỉ như thế một đầu, nhưng chịu hỗ trợ làm việc, Bẻ ở Sở Tật hay là duy nhất. Lật khắp trong tay mình tất cả sách sử liên quan tới đại địa chi hùng ghi chép, không phải đang ngủ, chính là đang đánh nhau. Có thể nói từ xuất sinh bắt đầu, liền kéo ra bảy nát hùng sinh. Nếu không phải chủng tộc thiên phú cường đại, xem chừng đã sớm diệt tuyệt. Hai thành, không có khả năng ít hơn nữa. Nếu là cảm thấy giá cả cao, ngươi có thể cho đầu kia xuẩn long làm. Bẻ ở Sở Tật tiếng nói vừa xuống đất, một bên mẹ xỉm liền tức độ tung. Lúc đầu bị dao động lấy ký kết không bình đẳng khế ước, hắn chính là một bụng khí không có địa phương phát thiết, một nhát này kích còn phải. Mắt nhìn thấy hai cái ma thú muốn nội đấu, Hù Ờn lập tức mở miệng ngăn cả nói, "Hai thành, liền hai thành." Thế nhưng là bệ ở Sở Tật Tiên Sinh, làm phiền ngươi lần sau lúc nói chuyện, xin mời tôn trọng một chút mẹ xìm tiên sinh. Mặc dù ở trong mắt hắn, mẹ xìm cũng là một đầu sồn long, nhưng đánh người không đánh mặt, mãng rồng không vậy khuyết điểm a. Thật vất vả lừa dối một rồng tới, nếu là cho tức khí mà chạy làm sao bây giờ? Ký kết khế ước, hắn vị chủ nhân này xác thực hơi chiếm tiện nghi một chút, nhưng chung quy vẫn là phải tôn trọng long thân quyền. Nếu không phải hắn có thần bí la bàn, có thể để cao cự long tốc độ tu luyện, làm không tốt mẹ Xỉm đã sớm bại nát. Hu ở gần bát thước, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, để giáo ta đầu này gấu con hiểu chút mà quý củ. Đang khi nói chuyện, mẹ Xỉm đã bắt đầu vuốt vuốt móng vuốt, phản phật liền chờ hủ ở gần tốt xuất thủ. Tới thì tới, ai dạy rô ai còn chưa biết chừng. Mẹ ở sợ ta không yếu thế chút nào về đối nói. Trước mắt một màn này, để Hu ở gần rất là đau đầu. Nếu thật là một rồng một gấu ở chỗ này đánh nhau, tổn thất thảm trọng nhất tuyệt đối là hắn lanh chỗ này. Hắn cũng không cho rằng hai tên này đánh ra chân hỏa về sau sẽ còn quan tâm nô lệ cùng nông nô chết sống, không tiện thể đem hắn vị chủ nhân này một đợt mang đi, cái kiết đều xem như có trường mực Đủ rồi, hai người các ngươi đều cho ta an phận một chút mà. Nếu ai dám náo sự, sau này tu luyện năng lượng liền không có. Nhất là mẹ xỉm, đừng quên ngươi đã thiếu ta không ít nợ nần. Nếu là lại làm hỏng trong lãnh địa công trình, chẳng lẽ ngươi muốn bán máu trả nợ à? Còn có ngươi bẻ ở Sở đều nhanh 6 tuổi lớn hùng, làm sao còn giống một hai tuổi hài tử? Là một đầu có tri thức văn minh gấu, đừng mỗi ngày luôn muốn đánh nhau. Nhìn như là tất cả đánh năm mươi bản, trên thực tế lại là hù ở ẩn tại cho mẹ xin phòng hở. Cự long bộ tộc mặc dù thăng thải, có thể làm rồng rống kiếm tiền, như thế không có điểm mấu chốt sự tình, bọn hắn hay là làm không được. Nhìn trên đại lục mặc khác mấy vị long kỵ sĩ thao tác liên biết, chế tạo á long thú đều là các loại cự long phát tình đằng sau, mới đưa mẫu thú đưa đến cự long trước mặt. Nhưng mà cự long phát tình loại sự tình này, chủ yếu vẫn là dựa vào vật khí. Ngắn thì 3 năm năm xuất hiện một lần, lâu là 8100 năm xuất hiện một lần. Tiếp tục thời gian, cũng là mấy ngày đến mấy tháng không giống nhau, các biệt ngoại lệ tiếp tục mấy năm cũng có thể. Lấy long tộc dài rằng giặc tuổi chọ tới nói, những này đều không phải là sự tình. Thế nhưng là đối với Hủ ở ẩn tới nói, Vậy liền rất muốn mạng, nếu là mẹ xìm không phối hợp, giống giống kế hoạch có thể tiến hành không đi xuống. Vì đạt tới mục đích, Thu Ẩn không thể không nhiều lần nhắc nhở hắn là một đầu lưng béo kết sù nợn rồng. Thẳng thắn mà nói, mẹ xỉm cũng không nghèo. Tiếp rằng cự long loại sinh vật này, tiến vào hắn trong túi tiền, liền không có ra bên ngoài móc. Trông thấy vào cự long bỏ tiền trả nợ, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn đối với phần lớn cự long tới nói, bằng bản sự thiếu tiền, tại sao muốn trả? Dù sao liên quan tới long kỵ sĩ bị cự long hối tiền án lệ, đó là nhiều không kể Cơ hồ tất cả long kỵ sĩ đều là tại nhiều lần chúng chiêu đằng sau mới có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn, không còn cự long trước mặt lộ ra kiên tệ. Hưu Ẩn hiện tại có thể bắt lấy rồng răn dạy, đó là hắn có thể vì mẹ xỉm cung cấp trưởng thành cần thiết năng lượng. Chương 528, giao dịch đang tiến hành. Bá Tước, Ætherzo đại công đến đây bái phỏng. Vừa mới lắng lại một trận rồng gấu đại chiến, liền thu đến đại tin tức này, Hù ở Ẩn cũng là ưu lạc. Cùng Ætherzo đại công đã từng quen biết, xem như có mấy phần hương tình, nhưng này một ít giao tình, rõ ràng không đủ để để chằng công ngàn việc quân vụ đại thần tự mình chạy tới bái phỏng. Không cần nghĩ cũng biết, mẹ Thở Đại công lần này tới, khẳng định là hướng về phía mẹ Xỉm tới đã sớm biết sẽ có người để mắt tới rồng của hắn, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, tất cả mọi người vội vàng tiếp thu đất phòng, quân vụ đại thần lại tìm cửa, phần này hiệu suất cũng là tiêu chuẩn. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, cự long phát tình loại chuyện này, bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn, nếu là không sớm tiến hành, câu thông tốt, vạn nhất bỏ qua còn không biết lần tiếp theo là lúc nào. Tham khảo Phở Vương quốc cách làm biết, người ta đều là sớm đem cần lai like giống mậu thu chuẩn bị kỹ càng, liền đến cự long phát tình. Vương quốc một đám đại quý tộc không có tìm tới cửa đến, hơn phân nửa là chưa kịp chuẩn bị mẫu thú. Dù sao, từ long đen mặc dù cường đại, nhưng mẫu thú gen đồng dạng mẫu chốt. Yêu cầu thấp nhất cũng phải là ma thú, nếu là phổ thông dã thú coi như cùng cự long với loại, đảng sinh á long thú tiềm lực cũng không cao đương nhiên, ma thú đẳng cấp quá cao cũng không được, đột biến gen sát suất quá cao không nói, á long thú sinh dục lực cũng sẽ nhận hạn chế, thậm chí trực tiếp đánh mất năng lực sinh dục. Cuối cùng, mọi người muốn có thể sản xuất hàng loạt ma thú quân đoàn, mà không phải một đầu thiên phú cường đại ấu thú. Mẫu thú có thể sinh là chủ cấp nhất, tốt nhất là một tổ một tổ loại kia. Đồng thời sinh trưởng chu kỳ không nên quá giải. Chứ những hạn chế này bên ngoài, còn muốn cân nhắc ma thú thuộc tính. Mẹ Simla hỏa hệ tự lòng, lựa chọn hỏa hệ ma thú tới mượn giống, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhiều như vậy điều kiện hạn chế, liền xem như đại quý tộc một lát cũng không giải quyết được. Dù sao, mượn giống cũng tràn đầy sự không chắc chắn, không phải một hai đầu mâu thú liền có thể thành công. Mời hắn đến phòng tiếp khách, ta lập tức đi qua." Hu ở ẩn lúc này phân phó nói. Đại biểu Vương quốc vụ đại thần tự mình bái phỏng, nhất định phải tiến hành coi trọng. Chủ yếu vẫn là hắn ma thú quân đoàn, lập tức liền có dời á. Lấy cốt lô gia tộc năng lực, muốn đi tìm tìm thích hợp mâu thu cùng mẹ xỉm lai giống, có trời mới biết muốn dạy vỏ bao nhiêu thời gian. Lý trí hồ săn đương nhiên sẽ không đi làm loại này lãng phí thời gian tinh lực sự tỉnh. Có rồng giống nơi tay, hoàn toàn có thể đợi mọi người đưa tới cửa nói chuyện hợp tác. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, muốn mượn giống cũng là cần trả giá thật lớn. Thu lấy kim tệ thật sự là quá tục khí, còn dễ dàng tổn thương cảm tình, không bằng trực tiếp chia sẻ thành quả đương nhiên, cái này giới hạn tại có tiềm lực mưu thú. Dù sao, ma thú quân đoàn cho tới bây giờ đều không phải là chủng tộc càng nhiều càng tốt, nào sẽ gia tăng rất nhiều vô hình chi phí. Tinh tế nhất cách làm, đó chính là nghiêng Vương quốc chi lực, bồi dưỡng ra một hai loại yêu lương chiến thú, coi đây là cơ sở thành lập ma thú quân đoàn. Từ án lệ thành công đến xem, trên cơ bản đều là chơi như vậy. Mặc dù mọi người bồi dưỡng ra được á long thú thiên kỳ bạch quái, có thể chọn là ma thú quân đoàn tọa kỵ đều là như vậy một hai loại. Loại chuyện này, còn cần nhất định vận khí thành phần. Tỷ như nói, tại vợ gì ạ Vương quốc liền làm rất nhiều lần, đến nay đều không có làm ra thích hợp xung làm không quân á long kỵ binh, chỉ có thể dùng cư ứng kỵ binh, sư thiếu kỵ binh. Thay thế chủ yếu là thủ cự long phát tình thời gian hạn chế, một lần lai like giống không thành công, muốn lần thứ hai cũng không biết muốn khoảng cách bao lâu thời gian. Chờ đến long kỵ sĩ thọ nguyên hao hết, cự long trực tiếp chạy trốn rời đi, thí nghiệm cũng phải bị bác bỏ rồi. Vốn có long kỵ sĩ tuế nguyệt bên trong, có thể thí nghiệm mấy lần ai cũng không nói chắc được. Chà, rất không tệ. Xem ra ba tức các hạ cũng là một cái yêu quý sinh hoạt người. È thờ Dụ đại công cười ha hà nói. Đối với một đám lấy thịt làm chủ ăn quý tộc tới nói, phá dầu giải nguy trà, đã sớm thành sinh hoạt vật nhất định phải có. Bất quá bàn về phòng khu ở ẩn chính là ngoại nghề. Loại này đến từ hải ngoại đồ uống, tại Atlant đại lục thế, nhưng là thỏa thỏa hàng xa xỉ, chỉ có xuất thân giàu có quý tộc mới có tư cách bắt bẻ lá trà chủng loại. Trước mắt nấu ấm trà này chính là thị hạ bợ lệ đưa tới, lựa chọn sử dụng lá trà chủng loại Hu Ẩn hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết không có quan hệ, nếu khách nhân nói là trà ngon, đó chính là thật trà ngon. Dù sao lần này gặp mặt cũng không phải vì uống trà. Haha, ha. đó là tự nhiên. Không nghĩ tới, đại công các hạ cũng là một vị hiểu trà người. Các hạ nếu là ưa thích, không ngại mang lên một chút trở về. Hu Ẩn vừa cười vừa nói, Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thật giống như hắn thật hiểu trà đồng dạng. Vậy liền đa tạ bá tước các hạ ý tốt. Lần này mạo muội tới chơi, trừ ôn chuyện bên ngoài, còn có một cái liên quan đến vương quốc tương lai phát triển đại sự, cần cùng các hạ thương nghị. Ệ thở rồi đại công thận trọng nói ra. Từ vẻ mặt nghiêm túc kia bên trong, thuở ẩn đọc hiểu hết thảy. Không chút do dự, lúc này phối hợp do hỏi, không biết đại công hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì. Chính trị chính là như vậy, không có khả năng biểu hiện quá mức thông minh, nên trò, nhất định phải đem quá trình đi đến. Bá tước các hạ Ngươi tự mình chỉ huy bộ đội tham dự lần này chiến tranh, đối với đại lục các quốc gia thực lực quân sự, nghĩ đến đều có một cái rất sâu hiểu rõ. Nhất là bọn hắn ma thú quân đoàn, càng là biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu, không biết bá tước các hạ có thể có ý nghĩ. Ethelzo đại công quan tâm hỏi đối với phát triển mạnh ma thú quân đoàn, vương quốc quân phương nội bộ trên thực tế cũng là tồn tại khác nhau. Có người biểu thị duy trì, đồng dạng cũng có người cầm ý kiến phản đối. Song phương đều có riêng phần mình lý do, nhất là Hủ ở ẩn đưa ra chế tạo ma pháp nổ, ma tinh quân đoàn đề nghị về sau, càng đem tranh luận đẩy hướng cao trào. So sánh lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc ma thú, không có sinh mệnh ma pháp nỗ, Ma Tinh tháo, rõ ràng muốn tốt khống chế hơn nhiều. Hiện tại quân vụ bộ nội bộ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, đại lực tiến lên ma thú quân đoàn kiến thiết. Muốn phát triển tốt ma thú quân đoàn, hắn trước hết tranh thủ đến hù ở ẩn duy trì, không phải vậy kế hoạch căn bản là tiến hành không đi xuống. Không dối gạt đại công, các đại thế lực ma thú quân đoàn xác thực rất lợi hại. Trong mắt của ta, một khi giải quyết ma thú chi phí vấn đề, ma thú quân đoàn chắc chắn trở thành đại lục quân đội chủ lưu. Nghe nói phở giảng sĩ Vương quốc Bá Vương Long, tại Ma Pháp Dược phụ trợ dưới Từ xuất sinh đến ra chiến trường vẹn vẹn chỉ cần thời gian 7 năm. Dược Long bồi dưỡng thời gian hơi dài một chút, nhưng sẽ không vượt qua 10 năm. Cái này trưởng thành thời gian, mặc dù cao hơn nhiều chiến mã, nhưng đã có thể tiếp nhận. Nếu là tiếp tục nghiên cứu một chút đi, thời gian này còn có thể tiến một bước rút ngắn. Nếu như không cân nhắc tiền vốn, bọn hắn đã có quy mô lớn bồi dưỡng ma thú năng lực. Những nhà khác thế lực lớn tiến độ yếu lực chậm một chút, nhưng sự chênh lệch này nghĩ đến cũng sẽ không quá cách xa. Có lẽ khoảng cách ma thú quân đoàn phụ cấp, cũng liền tương lai mấy chục năm sự tình. Hu Ẩn Lo lẩm nói, những tin tức này tại trong liên quân đều là công khai. Lã Vương quốc đại quân tổng xoái, hù ở ẩn tự nhiên muốn chú ý các đồng minh tin tức. Về phần tin tức thật giả vấn đề, kỹ thuật cũng không trọng yếu như vậy. Etherzo đại công nếu tìm tới cửa, rõ ràng chính là Vương quốc muốn phát triển ma thú quân đoàn. Chương 529. Bảy hạ cùng ba tức các hạ cách nhìn giống nhau, đều cho rằng ma thú quân đoàn là chiến tranh tương lai chủ lưu ở phương diện này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, không riêng gì ta nhân tộc, trong dị tộc cũng không ít chủng tộc gây dựng ma thú quân đoàn. Trước mắt tại lĩnh vực này đi được xa nhất không phải quốc, mà là chuyển thừa cổ lão tinh linh tộc. So sánh nhân loại chúng ta, tinh linh trời sinh thân cận tự nhiên năng lực, rõ ràng lại càng dễ thu hoạch được ma thú thân cận. Bọn hắn cụ thể đi tới một bước kia, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá có thể xác định chính là, người phờ dạng si ạ đã chuẩn bị quy mô lớn tổ kiến ma thú quân đoàn. Tân Tư Vương Quốc Siu tập đến tình báo, Chang Ba từng bí mật tuyên bố muốn tại trong vòng 5 năm, tổ kiến 8 cái bá vương long quân đoàn, 5 cái rực long quân đoàn. Cụ thể biên chế nhân số không biết, nhưng lấy đại lục đệ nhất vương quốc mà bày, bọn hắn tổ kiến đi ra một cái quân đoàn, ít nhất cũng phải có mấy ngàn ma thú kỷ binh. Giáo đình, ai vợ gì vương quốc, đen vẫn vân mười mấy người nhà tộc thế lực lớn đều có tương tự kế hoạch. Những người còn lại tộc thế lực cũng trong bóng tối khai thác hành động, chỉ là tiến độ tạm thời còn không rõ lộ ra. Vương quốc ở phương diện này đã nghiêm trọng rất lại phía sau, nếu là không nắm chặt thời gian đuổi theo, đợi các đại thế lực hoàn thành lần này quân sự cải cách, vậy liền tiền phức lớn hơn rồi. Nghe hệ Phlơ đại công mà nói, Hưu ở ẩn thầm mắng một tiếng vô sự. Nói nhiều như vậy lý do, còn không phải là vì rồng giống tới. Nhắc lên vương quốc đại nghĩa, đơn giản là tại mật nói cho hắn biết, không cần ngay tại lúc này lừa đảo, đó là sẽ phạm nhiều người tức giận. Đại công các hạ Vương quốc nếu là tổ kiến ma thú quân đoàn, ta khẳng định sẽ trăm duy trì. Có thể vấn đề ở chỗ mặc dù ta cũng là một tên ma pháp sư, nhưng ở bồi dưỡng ma thú phương diện, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Liên xem như muốn xuất lực, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Hồ Ẩn cố ý giả bộ hồ đồ nói đòn chúc có thể không gõ, nhưng quyền chủ động vẫn là phải muốn tranh thủ. Làm quân vụ đại thần ẻ e phở dỗ đại công hay là rất bận rộn, không có thời gian ngồi hủ ở ẩn từ từ hao tổn, lúc này nói ngay vào điểm chính. Bá tướng các hạ, việc này ngươi khẳng định có thể giúp một tay. Từ trước mắt các đại thế lực xây dựng ma quân đoàn đến xem, đều là lấy ái lòng thú làm chủ. Bồi dưỡng nghiên cứu hạt giống, phần lớn đều đến từ tại Cự Long. Làm đại lục vị thứ tư Long kỵ sĩ, vương quốc tương lai liền ký thắc vào trên người của ngươi. Nghe được lời giải thích này, hủ ở Ẩn mặt hơi kém lên lại. Cái gì gọi là ký thắc vào trên người hắn, rõ ràng là ký thắc trên người mẹ xỉm. Muốn cùng ma thú lai giống chính là hồng long mẹ xỉm, cũng không phải hắn Hồ Ẩn bá tước. Do dự một chút, cuối cùng hắn còn chưa mở lời phản bác. Vẹn vẹn một lần nói sai mà thôi, không đáng so đo nhiều như vậy. Đại công các hạ, chỉ nói phục ta vô dụng, chốt vẫn là phải Cự Long chịu phối hợp. Ngươi cũng biết, Cự Long phát tình kỳ căn bản cũng không có quy luật. Mặc dù trên lý luận tới nói, trưởng thành cự long đều có thể chủ động tiến vào phát tình kỳ, nhưng loại này án lệ thành công quá ít. Tối thiểu nhất mặt khác ba vị long kỵ sĩ đều không có có thể thuyết phục chính mình cự long đồng ý làm một tên tân tấn long kỵ sĩ, ta đối với cự long thói quen giải càng ít, muốn thuyết phục hồng long chủ động tiến vào phát tình kỳ, sợ là không nhỏ khó khăn. Không sợ có khó khăn, liền sợ không thể làm. Lừa dối cũng được, thu mua cũng được, ệ thở vô đại công chỉ cần hồng long cống hiến ra hạng giống, quá trình hắn tịnh không để ý kết quả xấu nhất, đơn giản là chờ cự long tự nhiên phát tình. Nếu là có thể sớm mở ra, đánh đổi khá nhiều cũng đáng. Ba tướng các hạ, Có cái gì khó khăn cứ việc nói, chỉ cần Vương quốc có thể giải quyết, chắc chắn giúp ngươi làm được." Ép thở rồi đại công bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán nói ra. Cùng lợi ích dính lưu quan hệ, hắn liền lập tức cảm giác đau đầu. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn cự tuyệt không được, dù sao người vì khống chế cự long phát tình quá khó khăn. Không phải không người nghĩ tới âm thầm hạ dược, nhưng vấn đề là cự long không dễ lừa gạt a. Vạn nhất để lộ bị phát hiện, đó chính là một lần trọng đại sự cố. Vương quốc chỉ là muốn từ trên thân cự long mà giống, cũng không cho phép chuẩn bị cùng cự long kết thủ. Huống chi thứ chuyện thất đức này, hù hờ ẩn vị này long kỵ sĩ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đại công nói quá lời, không phải ta có khó khăn, mà là hồng long mẹ xỉm tiên sinh có khó khăn. Ngươi là không biết cự long khẩu vị lớn bao nhiêu, ta chạy ra súc đều nhanh không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác mẹ xìm lại kém ăn lợi hại, nhất định phải tôi mới dây bỏ, còn nhất định phải là hắn nhìn xem mua lớn. Vì giải quyết cái này ta vấn đề, bá tước lĩnh đại bộ phận thổ địa đều biến thành của hắn trại gia súc, nhưng vẫn là có chút không đủ. Chủ yếu là bá tước lính quá mức phân tán, phủ lãnh chúa chỗ khu vực lại nhiều vùng núi, hay là khu mỏ bạc làm chủ, khuyết thiếu thích hợp trại gia súc. Nếu là có thể tiến hành lãnh địa đổi thành, đem giải giắc đất phong tập trung ở cùng một chỗ, nghĩ đến vấn đề này liền rất tốt giải quyết. Mẹ xiểm tiên sinh rất là trọng tình, cho dù là mượn giống, đó cũng là hắn hậu đại. Ma thú sinh dục hậu đại không có khả năng toàn bộ mang đi, nhất định phải để lại cho hắn một chút tưởng nghiệm. Nếu như là hắn không thích dòng dõi muốn dẫn đi cũng được, nhưng nhất định phải cho đầy đủ đối thường. Cự Long yêu thích, nghĩ đến đại công các hạ cũng là biết đến. Nhìn xem Hủ Ẩn một mặt khó xử biểu lộ, ẻ đại công tại nội tâm chỗ sâu thẳm mắng một tiếng vô sỉ. Rõ ràng đang vì mình rảnh lợi ích, lại vẫn cứ nhắc lên Cự Cử Long cơ hiệu. Cự Long tham tài không giả có thể để bọn hắn vì tiền, liền bán chính mình hạt giống sinh mệnh, vậy cũng đánh giá quá thấp cự long nạo khí. So sánh giao dịch, cự long rõ ràng càng ưa thích dùng đoạt. Đối với cự long tới nói, có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Bá tước các hạ, đất phong đổi thành vấn đề, ta chỉ có thể hứa hẹn tận khả năng thuyết phục quốc vương. Nhưng là nghị hội bên kia, chắc chắn sẽ gặp được phiền phức. Nhất là đám kia Bắc Địa quý tộc, bọn hắn cho tới bây giờ đều không để ý vương quốc đại cục, thường xuyên làm ra đánh mất không biết nên khóc hay cười sự tình. Mà khác hai cái phiền phức, chỉ cần mệ xỉm tiên sinh khẩu vị không lớn, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Trong lúc Lơ đang ngã phlở Dỗ Đại công vừa đen một lần bắt địa quý tộc, hiển nhiên Vương Thất đã cùng đám gia hỏa này không để mặt mũi, chen ép đều chẳng muốn che dấu ở trong quý tộc nghị hội xung làm phe cánh chống đối dễ dàng, nhưng quyết nghị thông qua lại không cần toàn phiếu duy trì, tồn tại một chút phiếu chống cũng là có thể được. Chứ cung hủ ở ẩn có khúc mắc gia tộc bên ngoài, những người khác chuẩn bị gia nhập mượn giống trong đội ngũ, tại loại này trong lúc nỗ chốt, mọi người sẽ chỉ lựa chọn giao dịch. Đại công không cần lo ngại, ta ẩn phạ vương quốc cũng không phải bắt địa những lúc này không giống ngày xưa, chỉ riêng nội bộ phân tranh liền đẩy đủ bọn hắn dậy vò rất nhiều năm, nào có tinh lực chạy tới rối. Sau đó phiền phức lớn nhất hay là thuyết phục mẹ Xẩm Tiên Sinh, Cự Long Nạo khí nghĩ đến các hạ cũng có chỗ nghe thấy, muốn thuyết phục hắn đồng ý, xem chừng nhanh nhất cũng phải hơn mấy tháng, trong lúc đó còn không biết gặp được bao nhiêu phiền phức. Trong lúc này, Vương Quốc nhất định phải trước đem mẫu thú chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, Cự Long phát tình sự tình chúng ta đều không có kinh nghiệm, vạn nhất tiếp tục thời gian quá ngắn, bỏ qua cơ hội còn muốn đến lần thứ hai, coi như phiền phức lớn hơn rồi. Hu Ẩn Thế khổ thấu trời nói. Chương 530, phát triển hội nghị. Đưa tiến sơ bộ đạt thành mục đích đệ Flerzo công, Hu Ẩn liền bắt đầu phạm lên xấu tới. Mục siểm đầu góc là không hề tốt đẹp gì, có thể chủ yếu là sinh hoạt thưởng thức cùng nhận biết bên trên tồn tại khi khuyết, không phải là thật chính là ngu ngơ. Hạ dược thủ đoạn, nhiều lắm là cũng liền chơi lần một lần hai, nhiều lần hắn khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Chủ yếu vẫn là trước mắt nhằm vào cự long tôi tình dự tệ, thời gian kéo dài quá ngắn, căn bản không đủ để hoàn thành rồng ròng kế hoạch. Vương quốc muốn làm á long quân đoàn, vốn là lạc hậu hơn các quốc gia, muốn trong khoảng thời gian ngắn đối theo, chỉ có nhiều là một chút mâu thú tới giao phối. Cho dù là cự long sức chiến đấu cường hãn, nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn đối mặt hàng trăm hàng ngàn đầu mâu thú, xem chừng chân long vương tới đều muốn chân. Lâm đã được lợi ích trong tập đoàn một thành viên, Hu Er đối với hạn phạt Vương quốc vẫn là vô cùng có lòng cảm mến. Nếu thật là Vương quốc tại vòng này quân sự biến đổi bên trong tụt lại phía sau, tương lai không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu đi để ngủ. Giờ phút này không phấn khởi tiến lên, tựa như kỵ binh quy mô lớn phủ cấp lúc, vẫn như cũ kiên trì đi tinh khiết bộ binh lộ tuyến cỡ hàng. Lấy Vương quốc nghiên cứu phát minh năng lực, ma pháp nổ, ma tinh pháo kỹ thuật có thể hay không đổi kịp đại lục đỉnh tiêm trình độ, gần một mực cầm thái độ hoài nghi. Co như trên kỹ thuật theo, sản xuất hàng loạt cũng là một cái vấn đề lớn. Hãy tâm bộ kiện từ ải nhân nhập khẩu chính là trí mạng nhất sơ hở. Giống giáo đình, phương giảng sĩ si Ả Vương quốc loại hình đại lục thế lực đỉnh tiêm, mặc dù cũng cần nhập khẩu bộ phận bộ kiện, nhưng bọn hắn chính mình cũng có thể tạo. Cho dù chính mình tạo chi phí, so mua sắm hải nhân còn đắt hơn, có thể có năng lực sản xuất chính là không giống với. Lúc đầu phương nam các quốc gia luyện kim thuật sĩ số lượng thì càng nhiều, trên kỹ thuật đi được còn càng xa, cái này khiến Vương quốc trong thời gian ngắn lấy cái gì đút theo. Trên lại còn không chỉ là những này, bao quát thời kỳ chiến tranh đối vận thua xe cộ ma đổi, kỹ thuật cũng là đến từ phương nam đại quốc. Phương Bắc các quốc gia ưu thế chỉ có dân phong du hãn, mà ở thế giới siêu phàm bên trong, những ưu như thế này quả thực không có ý nghĩa. Lấy huyết nục chi khu ngăn cản các quốc gia siêu phạm bộ đội, thôi có chút đầu góc người đều biết, lúc này có bao nhiêu khổ bức. Súng bắn chim đầu đàn. Làm lần này đại chiến bên trong bộc lộ tài năng chủ soái, vương quốc nếu là bộ phát lớn đối ngoại chiến tranh, nhất là loại kia địch mạnh ta yếu chiến tranh, xác suất lớn sẽ là hủ ở ẩn lãnh binh. Muốn từ chối đều không được. Năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn cũng không phải một câu trò nói, bằng không vương quốc dựa vào cái gì cho hắn cao như vậy lãnh độ? Có một số việc không nói trước dự bị bên trên, vạn nhất thật phát sinh, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. May mắn hiện tại đại lục vẫn còn một cái tổng thể cân bằng kỳ, dị tộc tồn tại chế ước nhân tộc nội đấu, các đại thế lực tạm thời không có nhất lên đại chiến ý tứ. Nhằm vào Hồng Long tẩy Đảo làm việc, nhất định phải bắt đầu. Không phải vậy chờ vương quốc gòn gọm thú, hắn còn không có giải quyết mẹ xỉm, vậy liền lúng túng đối với vương quốc quý tộc ở trên quân sự mẫn cảm tính, hù ở ẩn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Vương thất chỉ cần dẫn đầu, các phương khẳng định sẽ lựa chọn hợp tác. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia chính là như vậy, có tiền suất tiền, có thu gia thú. Bồi dưỡng ra được vật cưới ma thú, trừ Vương quốc quân tưởng trực một phần kia bên ngoài, mọi người cũng sẽ từ đó riêng phần mình cầm một phần. Về phần một mình là ma thú quân đoàn, không phải hủ ở ẩn xem thường người, liền Vương quốc các đại gia tộc thực lực, thật đúng là không có người nào có lực lượng này đương nhiên, quý tộc mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không bài trừ có người có thể từ nước ngoài thu hoạch được vật cưới ma thú. Chỉ là loại xác suất này phi thường nhỏ, tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn rất khó xuất hiện đại lượng chiến thú dẫn ra ngoài. Liền xem như có thể thu hoạch được, cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ không xoay so trì Vương quốc chính mình làm nhỏ. Trên thánh sơn, tí hội bẩy đang nhìn mới xuất lô đại lục địa đồ sơ mượn. Đợt này kích động thú nhân sầm lớn, giáo đình thế nhưng là bệnh thiếu máu. Hàn Phạ Vương quốc sát thực bị trọng thương, có thể khoảng cách trong dự đoán suy sụp xuống, còn kém rất xa. Không phải nói đã đắc thủ a, vì cái gì qua lâu như vậy, Kệ Xạ Ba còn sống? Chẳng lẽ kế hoạch của các người, là muốn để hắn sống đến thọ hết chết già? Tí Hộ bội tức giận chất vấn. Chỉ cần Kệ Xạ Ba còn sống một ngày, nhằm vào án Phạ Vương quốc kế hoạch liền không cách nào áp dụng. Lại thế nào bước lên nội bộ mâu thuẫn đều vô dụng, có chủ tâm cốt tại căn bản không lên nổi. Nguyên bản hợp tác đồng bạn, thú nhân bị đánh đến hối, xuống tạm tại khe hẹp bên trong cầu sinh tồn. Kỳ thác kỳ vọng hoạch loạn án phạt Vương quốc Bắc Địa quý tộc, lại hết lần này tới lần khác muốn tự mình tìm đường chết, giáo đình muốn giúp đỡ cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Hiện tại chiến tranh kết thúc, án phạ Vương quốc thế cục cũng ổn định lại, Kệ xạ ba vẫn như cũ sống được thật tốt. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, xem chừng không cần mấy năm, liền có thể từ suy yếu bên trong đi tới đến lúc đó cái này kiên định phản giáo đình vương quốc, xác suất lớn lại phải đi ra gây sự. Ở trong mắt tí Hồ 7 Charlie 3 cùng Kỵ sĩ 3 chính là toàn bộ đại lục lớn nhất dị đoàn. Hết lần này tới lần khác hai cái này dị đoàn cũng không tốt đối phó, cho dù giáo đình cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Vậy hạ, tình huống khả năng phát sinh một chút biến hóa. Hạn Phạ Vương quốc Trung quy là một cái đại quốc, vẫn có một ít nội tình, có một ít kéo dài thọ nguyên bảo vật, cũng là chuyện rất bình thường. Kệ Sạ Ba tạm thời còn sống, nhưng hắn thân thể lại đã sớm bị hư. Dựa vào một chút bảo vật kéo dài tuổi thọ, cũng là có mức cực hạn, có lẽ lại trải qua thêm 2 3 năm, liền có thể nghe được hắn chết bệnh tin tức. Theo một ý nghĩa nào đó nói, dạng này kéo dài một chút cũng tốt. Nếu thật là Kệ Sạ Ba đã chết quá nhanh, Tất cả mọi người sẽ đem cái chết của hắn cùng thứ quân án liên hệ đến cùng một chỗ đến lúc đó đại lục các đại thế lực đều sẽ dốc sức tiến hành truy tra, chúng ta mặc dù làm được tận nấp, cũng sắp xếp xong xuôi nhiều cái dê thế tội, có thể chung quy vẫn là không có khả năng cam đoan vạn vô nhất thất. Dù sao, một ít dị đoan trong tay còn nắm giữ lấy nhất định dự đoán quá khứ tương lai năng lực. Đánh đổi khá nhiều, hay là có khả năng truy xét đến trên người chúng ta. Tu vội vàng giải thích nói, nhận ám sát kệ xạ ba công lao, liền muốn gánh chịu bởi vậy mang tới hậu quả. Không quản lý do nhiều vông nghĩa, hắn đều muốn cho an bài bên trên. Về phần 2, năm qua đi, kệ xạ ba có chết hay không? Đợi đến thời điểm lại nói tốt, dù sao thời gian kéo càng lâu thì càng khó kiểm chứng. Vốn chính là cưỡng ép đưa qua tới nhiệm vụ, tại nội tâm chỗ sâu, cú lý đó là một vạn điểm mâu thuẫn. Nếu thật là lưu lại sơ hở, hắn trăm, trăm sẽ biến thành 죄 thế tội. Kệ xả ba vấn đề tạm thời bất luận, như vậy vong linh đại ma đạo sư vấn đề là chuyện gì xảy ra? Các người thần thánh chi thủ luôn miệng nói, Hù Ờn Ba tức là một tên vong linh đại ma đạo sư giảm bạo, có thể hiện thực lại là người ta căn bản là không có vấn đề. Bởi vì việc này, làm hại chúng ta tại trong liên quân đều không ngẩng đầu lên, chỉ có thể đem quần chủ đạo tặng cho người phở giằng xì si Võ Lạc Kệ một mặt tức giận chất vấn, bởi vì tin vào tổ chức tình báo mà nói, ngày đó vì đã kích động phản quốc, niềm tin của hắn 10 phần trọc ra vong linh đại ma đạo sư sự tình. Vốn cho rằng có thể làm cho hạn phạ vương quốc tại liên quân trước mặt mất mặt, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng thằng hề lại là chính mình. Bất quá giờ phút này đưa ra vấn đề này, Võ Lạc Kệ thật đúng là không phải bỏ đa số giếng, ngược lại giống như là tại giúp vụ lịch giải vây. So sánh kẻ xạ ba chậm chạp không chịu đi gặp thần hy chi chủ, trên tình báo sai lầm nhỏ, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Chương 531. Võ Lạc trưởng, chuyện này phía sau khả năng còn có khác cố sự. Ngày đó chúng ta phải đi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy h ở thần phong thích vong linh ma pháp hơn nữa còn là thuần pháp từ ma pháp cường độ nhìn lại xác thực chỉ có vong linh đại ma đạo sư có thể làm đến trong liên quân kiểm tra không ra đó chỉ có thể nói người gặp phải là hù ở ẩn ba tức bản nhân mà lên lần cùng chúng ta liên hệ lại là một tên vong linh đại ma đạo sư ta đề nghị để cao đối với hù ở ẩn giám sát đẳng cấp mau chóng đem dấu ở phía sau màn vong linh đại ma đạo sư móc ra làm không tốt trong này còn ẩn dấu đi mặt khác độc thần tổ chứcưu dùng nghiêm túc chính trị lời nói giải thích nói Ttóm lại hạ tâm chỉ có một cái tất cả mọi người không có vấn đề Có vấn đề là địch nhân quá giàu hoạt đáng tiếp cao minh mức nổi cảnh giới, chơi đến lại thế nào trưởng, cũng không gạt được phía trên tí hộ bảy đều là hắn chơi còn lại thủ đoạn, nếu là dễ dàng như vậy tin, hắn cái này giáo hoàng còn thế nào làm. Hừ, đã các ngươi đều không có sai, vậy chính là ta sai. Giữ lại các ngươi tại thánh sơn dưỡng lao là được rồi, không nên an bài các người đám phế vật này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giáo hoàng tiếng nói vừa dứt, trong đại điện bầu không khí lập tức liền nghiêm trọng. Vỡ là kẻ cùng ngũ lịt sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, làm hư sự tình vất nổi cho địch nhân sát thực không đúng, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác. Cả. Người trưởng thành thế giới không có đúng sai, chỉ có lợi và hại. Rất nhiều chuyện dù là biết rõ không nên, cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Bậy hạ, dị đoan tổ chức những năm gần đây quả thực là có chút can rỡ. Tại phờ chẳng xi ạ, lại bởi gì ạ? Những đại quốc này bên trong, thậm chí cũng dám công khai lộ diện. Nghe nói dị đoan Cha ba đang cùng bọn hắn tiếp xúc, chuẩn bị tổ kiến một cái học viện áo thuật, mời bọn gia hỏa này đi dạy học. Một khi để bọn hắn kế hoạch thành công, các tiền bối khổ tâm trên sự nỗ lực ngàn năm thành quả, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự thật chứng minh, thời khắc mấu chốt vẫn là phải chủ đề chuyển di đại pháp. Số so sinh sắp xuất hiện học viện áo thuật, phía trước những cái kia đều chỉ có thể tính cho trẻ con. Xuân chủ giáo vừa nói, tí hộ bảy cũng không doãi hoài tới tiếp tục mắng chửi người. Nếu thật là để truy tìm chân lý học viện áo thuật xuất hiện, đối với thần quyền trùng kích có thể nghĩ. Nhiều năm bị bọn hắn truy sát vong linh ma pháp sư, vũ sư, áo thuật sư, chim bác sư đều sẽ cho tàn lại cháy một lần nữa ở trên đại lục sinh động. Sơn Địa lĩnh, hoàn thành điều chỉnh nhân sự đằng sau, lần thứ nhất lãnh địa hội nghị cấp cao cũng lặng yên kéo lên màn mở đầu. Làm một cái tốt lãnh đạo, huởn ơ đương nhiên sẽ không làm khác nhau đối đãi. Gọi phái trọng thân bọn họ, cũng bị triệu trở về tham gia hội nghị, cộng đồng vì lãnh địa phát triển hiến luôn liên kế. Lần này triệu tập mọi người tới, chủ yếu là vì thương nghị bá tước lĩnh tương lai phát triển. Tất cả mọi người là lãnh địa trọng yếu nhân viên quản lý, tại chế định phát triển kế hoạch trước đó, ta muốn trước nghe một chút ý kiến của mọi người. Nghe Hù Ẩn mà nói, đám người thần sắc đều có chút kích động. Có tư cách tham gia lãnh địa tương lai phát triển kế hoạch chế định, không thể nghi ngờ là tiến nhập lãnh địa học tâm tầng lớp quyết sách, cái này rõ ràng là coi bọn họ là thành người một nhà. Làm ra quyết định như vậy, Hù Ẩn cũng rất là bất đắc dĩ. Lôi Kiếu nhận tâm là thứ yếu, mấu chốt là hiện tại muốn phát triển lãnh địa, hắn nhất định phải nể trọng mọi người ở đây. Về phần vấn đề độ trung thành, chỉ cần bây giờ có thể vì lãnh địa hiệu lực, không lập tức phản bội, vậy liền tạm thời coi như bọn họ là trung thần tốt. Cho dù là ngẫu nhiên truyền lại một chút tình báo ra ngoài, Hu Ẩn cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lãnh địa con đường phát triển quá mức rõ ràng, căn bản là không thể gạt được kinh nghiệm phong phú La Hồ Ly, nhất định không bảo vệ được mật, vậy liền dứt khoát bảo mật. Lúc đầu Sơn Địa Lĩnh là một chiếc con, hiện tại Sơn Địa Lĩnh chính là sa hoa cư luân. Đông dạng là tại trong biển rộng đi thuyền. Cương Phong hiểm năng lực đã tiến bộ rất nhiều. Một chút sóng gió, hù ở Ẩn còn có thể chịu được lấy. Liền xem như ngoại giới biết hắn phát triển kế hoạch, cũng rất khó làm những gì. Bá tướng các hạ, lãnh địa của chúng ta quá mức phân tán, muốn dồn định hợp lý phát triển kế hoạch, chỉ có thể căn cứ các khu vực tình huống thực tế tiến hành. Cân nhắc đến lãnh địa tài nguyên có hạ, không cách nào chiếu cố nhiều cái phương diện, lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là cùng vụ cận lãnh chúa đổi thành thổ địa, tận khả năng đem đất phong tập trung đến cùng một chỗ. An Dê dẫn đầu đề nghị, làm nguyên tổ chức tình báo người phụ trách, tại một vòng mới điều chỉnh nhân sự đằng sau, vị Hủ Ẩn bổ nhiệm làm Tuyết Nguyệt thành, thành chủ nhìn như thu được trọng dụng, nhưng cũng cách xa trung tâm quyền lực. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói cái gì, dù sao tổ chức tình báo trong tay hắn, vẹn vẹn chỉ có thể nói hoàn thành cơ sở khung, căn bản là chưa nói tới hiệu suất. Tình báo đều là có hiệu quả thực tế tính, không có khả năng trước tiên lấy được, vậy liền đánh mất vốn có ý nghĩa. Tổ chức tình báo phát triển là hậu, đây không phải an dê trách nhiệm. Dù sao, muốn xếp vào nhân viên gián điệp, vậy cũng không phải một sớm một chiều vấn đề. Mấu chốt nhất là hủ ở ẩn trong tay không có nhiều như vậy nhân tài, cầm lấy đi làm tình báo. Phải đi ra sưu tập tình báo, phần lớn là năng lực quản lý chẳng ra sao cả so sánh quý tộc khác xếp vào tại trong lãnh địa gián điệp, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đừng nói là tiến vào người ta tầng lớp quyết sách, có thể trà trộn vào uy tín lâu năm đại quý tộc trận doanh đều lắc đắc không có mấy đại đa số thời gian, nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là sưu tập các nơi phát triển đại sự. Toàn bộ đều là trên mặt nội tin tức, càng thâm nhập tình báo, đó là nghị cũng không dám nghĩ. Không có có thể cầm ra thành quả, tự nhiên là không có quyền nói chuyện. Có thể ngoại phong thu hoạch được một cái cao vị, cái kia đã coi như là may mắn. Có thể tuyệt nguyện thành lại thế nào tốt, cũng không cải biến được rời xa phủ lãnh chúa sư thật. Đồng thời còn không phải bình thường xa, trực tiếp ra đông nam hành tình. Không có biện pháp, một cái củ cải một cái hố. Khu ở Lãnh địa mặc dù phần lớn tại đông nam hành tinh, nhưng vẫn là tránh không được có mấy khối thuộc địa gia tiếp viện. Ngoại lai hộ luôn luôn không dễ lăn lộn, nếu không phải là hắn đầu ngọn gió chính thịnh, làm không tốt các loại âm mưu đều đã tập kết tới. Có thể bình ổn hoàn thành lãnh địa giao tiếp, vậy cũng là địa đầu xa bọn họ sợ hắn vụng trộm chạy tới đánh hôn mê. Những chuyện tương tự, tại quý tộc thế giới cũng là lúc đó có phát sinh. Nhìn cái nào đó quý tộc khó chịu, hoặc là cùng cái nào đó quý tộc có thủ, liền bí mật dẫn người đánh cho hắn một trận. Chỉ cần không làm ra nhân mạng đến, liền xem như bị người ta phát hiện trả thù cũng lắm là bị người ta lại đánh trở về. Thủ đoạn quả thật có chút bất nhập lưu, nhưng đây cũng là quý tộc đấu tranh một bộ phận. Bởi vì cái gọi là càng là cao cấp tranh đấu, thủ đoạn càng là giản dị tự nhiên. Ừm, việc này ta đã có sắp xếp, bất quá cân đối chu kỳ khả năng tương đối giải. Trong thời gian ngắn, mọi người vẫn là phải phát triển tốt lãnh địa. Liền xem như lãnh địa đổi thành một mảnh phồn hoa lãnh địa cùng một mảnh tiêu điều lãnh địa, giá trị cũng không phải một cái cấp bậc. Dưới mắt chúng ta cần chính là chế định một cái ngắn hạn phát triển kế hoạch, thời gian chu kỳ có thể căn cứ các nơi tình huống thực tế đến không cần truy cầu các nơi đồng bộ điều kiện tiên quyết chỉ có hai cái, theo thứ tự là: 1. Nhằm vào rời xa sơn địa linh thuộc địa, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem lãnh địa phát triển, lãnh địa khu vực hạch tâm truy cầu trưởng kỳ phát triển. 2. Không chế dự toán đầu nhập. Kế hoạch nhất định phải căn cứ các nơi tình huống thực tế tiến hành, không có khả năng thoát ly thực tế, đầu nhập tiền vốn không có khả năng quá nhiều. Hu ở ẩn thẳng thắn nói ra, hắn muốn đổi thành đất phong sự tình, tại trong vương quốc căn bản cũng không phải là bí mật gì, tự nhiên cũng cần tiến hành giấu giếm đều là ròng rống kế hoạch giao dịch một bộ phận, tiếp xuống chính trị quan hệ xã hội, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trong vương quốc chủ yếu đại quý tộc không phản đối, những người còn lại liền không nổi lên được sóng gió tới. Chân chính cần câu thông cần đối, ngược lại là đổi chỗ người trong cuộc đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần đổi chỗ thời điểm để bọn hắn chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi, lại phụ cấp mọi người một bút dọn nhà phí, sự tình liền trên cơ bản giải quyết. Chương 532, 3 năm kế hoạch, cổ vũ sinh dụng. Chế định phát triển kế hoạch, đầu tiên liền phải trước tiên phải hiểu nơi đó tình huống, không rõ ràng tình huống tự nhiên không quyền lên tiếng đã nói xong lãnh địa phát triển hội nghị, cuối cùng không thể tránh khỏi biến thành các nơi người phụ trách chuyên trường tú. Tổng hợp tất cả mọi người phát triển kế hoạch, khái quát đứng lên liền hai chữ, bảo thủ. Cơ hội tất cả phương án đều là chung quy chung quy. Trồng khoai tây trồng khoai tây, trồng lúa mì đen trồng lúa mì đen, gần như thuần một sắc trong đất kiếm ăn. Liên xem như đưa ra nuôi dưỡng ra súc, đó cũng là vì thỏa mãn đất cải cần, thuận tiện giải quyết lĩnh dân ăn thịt nhu cầu. Có chút đầu góc kinh tế, cũng bất quá là đưa ra chính mình trồng trọt cây này. Cái này ngoạn nhi ý mà rất được ham nên, cây này hạt dùng để tinh vật, có thể kéo Phát triển kinh tế, đó là thành thị mới cần suy tính vấn đề. Nông thôn tiểu trấn làm tốt nông nghiệp sinh sản là đủ rồi, nhiều lắm là giữ gìn tu sửa một chút con đường. Chỉ có 2 tòa thành thị, hoặc là nói 3 tòa thành thị, phát triển kế hoạch cũng tương đương bảo thủ. Từ hàng xóm bên kia đạo văn một bộ pháp lệnh, nghiêm ngặt chứng thực xuống dưới coi như biện pháp. Hết thể đều là đúng quy đúng cụ, không có bất kỳ cái gì lạ dị. Tìm không thấy cái gì điểm sáng, cũng tìm không ra cái gì lớn mà bệnh. Không có thành thị quản lý kinh nghiệm, biện pháp tốt nhất chính là đạo văn hàng xóm. Muốn phát triển mọi người cùng nhau phát triển, muốn bày nát mọi người cùng nhau bày nát, chỉ cần kéo đến cùng một trình độ, liền sẽ không rất lại phía sau. Hu Er gần không có vội vã đối pháp làm cho nội dung làm ra là bình, đây đều là hàng xóm tốt tổng kết ra quản lý kinh nghiệm. Có lẽ nhìn như hiếm thấy pháp lệnh phía sau, còn có một cái càng hiếm thấy cố sự. Trích dẫn tới không nhất định có thể lấy được trói sáng thành tích, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo hộ sẽ không đem lãnh địa khiến cho rối loạn. So sánh riêng một mặt cờ, trực tiếp thành lập một bộ hoàn toàn mới chính trị hệ thống, Hu Er càng ưa thích tại vốn có chính trị hệ thống bên trên tiến hành cải tiến. Ba tước, đây là tập hợp lên lãnh địa phát triển kế hoạch, xin mời xem qua. Đang khi nói chuyện, Ken đã đem sửa sang lại văn bản tài liệu đưa lên đặt ở trang đầu rõ ràng là lãnh địa phát triển 3 năm kế hoạch bản dự thảo. Thời gian chu kỳ có thể kéo dài 3 năm, hiển nhiên không phải là cái gì thuộc địa. Từ khẳng định muốn đổi chỗ bắt đầu, đối với thuộc địa khai phát yêu cầu chính là nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, ổn định áp đảo hết thảy. Cải cách là không tồn tại, đợi cho lãnh địa đổi thành giao dịch đặt thành đằng sau, sẽ tiến hành một lần đại dọn nhà. Vốn có xã hội kết cấu toàn bộ đều bị đánh loạn, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Giờ phút này chạy tới làm cải cách, thuần túy là ăn no dựng mưa lấy, hưởng phí hết hành chính tài nguyên. Nếu không có lĩnh dân trên cơ bản đều là thuần một sắc nông nô tạo thành, không có bao nhiêu dân tự do, loại quy mô này di chuyển không phải náo ra nhiều loạn lớn không thể. 3 năm kế hoạch vô cùng đơn giản, vẹn vẹn chỉ dùng một trang giấy liền ghi chép lại, cái này đã chú định không có cái gì cụ thể quy hoạch. Dù sao cũng phải tới nói, có thể chia làm hai đại mồ đồ lệ, kinh tế và quân sự. Về phần có thụ chú mục chính trị, còn không phải giúp đỡ này dưới có tư cách hòa trộn. Nói trắng ra là, hù ở ẩn chính mình cũng là theo chân người khác lẫn bảo, cần suy tính vấn đề chính trị quả thực không nhiều. Tại toàn bộ vương quốc chính trị hệ thống bên trong, Hắn quyền nói chuyện kỳ thật cũng không cao, trừ lĩnh vực quân sự bên ngoài, trên cơ bản đều không có hắn chuyện gì. Chính trị ngoại giao, đó là vương đô một đám đại thần cần suy tính. Kinh tế tất cả mọi người là chính mình chơi chính mình, các nơi lãnh chúa đều có đầy đủ quyền tự trị. Quốc vương mặc dù có thể từ trên địa phương thu lấy một chút phần thuế, nhưng thuế xuất cùng loại thuế đều là cố định không đổi, đại bộ phận địa phương hay là cổ lão bao chế độ thuế độ. Muốn thu nhiều một cái đồng tệ, đều được trải qua quý tộc nghị hội phê chuẩn. Trừ phi là thời kỳ chiến tranh, nếu không trên cơ bản không có thông qua. Trên quân sự tiếp tục hoàn thiện dự bị cấp chế độ, đem quân thường trực quy mô từng bước giảm biên chế đến 3000 người trong vòng. Trong 3 năm thành lập một chi 500 người cung nỏ bộ đội, chủ yếu lấy trang bị ma pháp nô làm chủ, thành lập một chi 1000 người kỵ sĩ đoàn, vì tương lai tổ kiến ma thú kỵ sĩ đoàn đặt vững cơ sở. Không hề nghi ngờ, tại quân sự phát triển bên trên, sơ địa lĩnh cũng đi hướng cùng một đám vương quốc quý tộc tương tự con đường. Loại kia đại quân đoàn trồng nhân số hình thức chiến tranh, nương theo lấy thú nhân đế quốc số sợ là rốt cuộc khó mà xuất hiện. Nhìn quanh vương quốc bốn phía, căn bản cũng không có lớn dị tộc thế lực. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, nếu là cùng ngoại giới bộc phát xung đột, đều là nhân tộc nội chiến, quý tộc thức chiến tranh, các loại ước thúc điều kiện một đồng lớn, rất ít phát sinh trắng trận tàn sát sự tình, không có khả năng hy vọng xa vời tại nội chiến bên trong, mọi người cũng có thể cùng địch nhân ăn thua đủ. Loại kia cho nông nô -no cấp cho vũ khí, liền có thể ra chiến trường, cùng địch nhân chiến đấu đến chết thời đại, từ đây đem một đi không trở lại. Hình thức chiến tranh nơi dưới, tiếp tục để nông nô -no ra chiến trường, xác suất lớn sẽ xuất hiện thượng trung hạ bà dũng. Dù sao, tại quý tộc thức trong chiến tranh, không quan tâm ai thắng ai thua nông nô -no hay là nông nô, -no. liền xem như đánh thắng. Nhiều lắm là cũng liền ban thưởng mấy trận diệu tập, nếu là gặp gỡ hẹp hỏi lãnh chúa, làm không tốt còn phải tiếp tục gặp có thể tệ người bánh mì đen. Hoàn cảnh lớn như vậy, Hu ẩn cũng không dám làm lớn động tác. Mấu chốt nhất là nông nô binh thực tình đánh không lại siêu phàm bộ đội, coi như huấn luyện như thế nào có làm cũng muốn ăn thiệt thòi. Nếu như không phải chưa thành lập siêu phàm bộ đội, hắn đều chuẩn bị lấy tiêu toàn dân quân dự bị chế độ, chỉ chọn lửa có thiên phú tu luyện người từ nhỏ tiến hành nuôi dưỡng. Chủ yếu vẫn là thụ sức sản xuất hạn chế, không cách nào quy mô lớn trang bị ma pháp nổ, nếu không liền xem như người bình thường tạo thành quân đội, cũng có thể đối với kỵ sĩ đoàn tạo thành nhất định sát thương. Đương nhiên, đây là đang thủ thành trong chiến tranh. Nếu như tại giã ngoại phát sinh tao nội chiến, lấy trước mắt ma pháp nội lực, vẫn là không cách nào ngăn trở kỵ sĩ đoàn công kích. Kinh tế bên trên, Sơn Địa Linh phát triển kế hoạch đơn giản hơn. Tổng kết lại liền một câu, đại khai hoang, đào kênh nào, phát triển sản nghiệp kinh tế. Nội dung cụ thể chính là không có. Phía trước hai đầu phi thường ngay thẳng, xem xét đều hiểu đây là đang làm gì, phía sau phát triển sản nghiệp kinh tế, vậy cũng chỉ có thể từ từ tiến hành lục lội. Hết hạn đến bây giờ, Sơn Điệu Linh chủ cổ sản nghiệp hay là thép, không quan tâm là sản xuất đi ra nồi bát bồ buồn, hay là đao kiếm đầu thương đều cùng sắt thép thoát không giá quan hệ. Phía trước hủ ở ẩn làm ra du liêu sản nghiệp, bởi vì nhân khẩu đại lượng gia tăng, cuối cùng biến thành dòng riêng. Kéo dài dây chuyển sản nghiệp, đó cũng là xây dựng ở tự cấp tự túc lãnh chúa kinh tế hệ thống dưới. Phát triển thương nghiệp thuần túy là vô nghĩa, lãnh địa bên trong lớn nhất quần thể là nông nô, thứ yếu là nô lệ thú nhân. Dẫn tự do thêm quý tộc, hết thể cũng liền như vậy mấy ngàn người. Này một ít sức mua, đào móc tiềm lực quả thực có hạn. Hiện tại dịch chủ thể hay là quý tộc. Trừ phi đánh vỡ nô nô thể chế, nếu không công thương nghiệp rất khó phát triển. Mặc dù có cùng loại thất mệt hội, hô hào muốn đánh ngã quý tộc, giải phóng nông nô khẩu hiệu tổ chức, nhưng đều đánh vào tà giáo đoàn thể. Làm quý tộc tập đoàn một thành viên, ở ơ đương nhiên sẽ không đần độn nhảy ra cách mệnh của mình. Coi như muốn tiến hành chính trị cải cách, đó cũng là chuyện tương lai. Một đám thủ hạ thì càng không cần phải nói, đều là tiếp nhận truyền thống giáo dục chủ, từng cái tất cả đều là kiên định tại chỗ chế độ người ủng hộ. Chưa đủ. Sơ Lực nhìn một lần đằng sau, Huở ơ thản nhiên nhấn nói. Nghe được dạng này đáp án, đám người rất là kinh ngạc. Tất cả kế hoạch đều là bọn hắn cộng đồng thảo luận đi ra, cơ hồ bao trùm lãnh địa phát triển tất cả trọng đại sự vụ. Thời gian ngắn như vậy, có thể vượt ra một cái đại cương liền rất không dễ dàng, cụ thể áp dụng chi tiết hay cũng không có cách nào nhanh như vậy làm ra tới. Xin mời bá tước bảo cho biết. Ken thấp phẩm nói ra đồng dạng là người làm công, địa vị cũng có chia cao thấp. Ẩn ẩn trở thành phụ tá đứng đầu Ken, giờ phút này liền không thể không làm chim đầu đàn. Lãnh địa phát triển không thể rời bỏ nhân khẩu, bá tước linh trên thổ địa hạn cao bao nhiêu, trong lòng các ngươi hẳn là năm chắc đem địa phương đầm lầy cùng sạ lạm khai khẩn đi ra, lãnh địa tổng diện tích tuyệt đối vượt qua 40,0000 40 cây số vuông, coi như một nửa thổ địa dùng làm đất tày, vậy cũng có thể nuôi sống mấy triệu người. Trước mắt người của chúng ta khẩu tài bao nhiêu? Ở giữa có bao nhiêu chiến lệnh, mấy người các ngươi trong lòng hẳn là đều nắm chắc, vì sao không có cổ vũ sinh dục chính sách?" Huở ẩn bất mãn nói. Phong kiến lãnh chúa thời đại, muốn tăng trưởng nhân khẩu, chủ yếu nhìn lãnh chúa lao ra thái độ. Chỉ cần quý tộc lão ra bỏ được lấy tiền lương đi nuôi, mọi người liền có thể yên tâm to gan sinh. Tại cái này không có giải trí, không có tránh thai công trình thời đại, ban đêm tạo ra con người đó là vĩnh hằng chủ lưu. Kết hôn suất, đó là gì? Đến tuổi tác không hôn phối, phủ lãnh chúa quan viên liền sẽ trực tiếp cho phân phối đối tượng. Nông nô ngay cả tự do thân thể quyền đều không có tự nhiên không có cự tuyệt quyền lực. Về phần dân tự do, trong lãnh địa vốn là không có mấy cái, sinh dục ý nguyện phải trang tích cực cũng không trọng yếu. Bá tướng, chúng ta đã tuyên bố qua bông ra sinh dục thông cáo, không cần thiết tiếp tục nhắc lại a." Ken Kiên chỉ đáp lại nói. "Cổ Vũ sinh dục, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Dựa theo truyền thống, lãnh chúa lao ra cần gia tăng nhân cầu lúc, liền sẽ tuyên bố bông ra sinh dục thông cáo. Chương 533. Tại sau này, chỉ cần có con mới sinh, sinh ra, phụ lãnh chúa liền sẽ ra tăng tương ứng vật tư phối cấp. Trước mắt sơn địa lĩnh cũng là chơi như vậy, áp dụng truyền thống vật tư phối cấp chế. Chỗ khác biệt ở chỗ Vì cổ Vũ Khai Hoang, Hù Ở ẩn lấy ra bộ phận thổ địa ích lợi cùng đám linh dân chia sẻ. Sáng sớm tới linh dân, chỉ cần trung thực chịu làm, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngoài định mức thu nhập, xem như nông nô bên trong rồi giả hộ. Về phần sinh dục sinh dục, có vẻ như từ Hù Ở ẩn và ở sơn địa linh đến nay, liền chưa từng có hạn chế quá lớn nhà tạo ra con người. Nếu như đặt ở kiếp trước trên địa cầu, sơn địa linh nhân khẩu tỷ lệ sinh dục, đó chính là thỏa thỏa vương giả. Tiếc là bị quản chế tại chữa bệnh điều kiện, tại tỉ lệ sinh dục cao đồng thời, nhân khẩu tỉ lệ tử vong đồng dạng cũng là giá cao không hạ. Giếng này còn chưa đủ Chỉ dựa vào nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, tốc độ này thật sự là quá chậm. Chúng ta nhất định phải xuất ra càng tích cực nhân khẩu khích lệ chính sách, tỉ như nói, là lĩnh dân cung cấp tốt hơn chữa bệnh công trình, hoặc là xuất ra bộ phận vật thật ban thường. Vèn vẹn dựa vào mấy tên mục sư, làm sao có thể đủ thỏa mãn lãnh địa chữa bệnh tài nguyên nhu cầu. Mục sư bồi dưỡng chu kỳ quá dài, trong thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng căn bản là làm không được. Lựa chọn tốt nhất hay là bồi dưỡng dược sĩ, không cần bọn hắn quá mức tinh thông thuật luyện dược, chỉ cần hiểu dư lý, sẽ phối hợp một chút thảo dược, có thể ứng phó một chút thông thường bệnh tật như vậy đủ rồi. Thuận ơn rất lời nhập trong thai mọi người, không thua gì một đạo kinh lôi. Dược tế sư tại Atlant đại lục đúng vậy được hơn nên, tại giáo đình thịnh vượng thời đại, tức thì bị đánh vào dị đoan nhất lưu, bắt lấy muốn đưa phát họa giá hành hình. Cho dù là giáo đình xuống dốc về sau, tại truyền thống quan niệm ảnh hưởng dưới, dược tế sư cũng là một cái thiên môn nghề nghiệp. Chủ yếu là cao cao tại thượng quý tộc, không cần dược tế sư vì bọn họ phục vụ. Thu thương sinh bệnh có mục sư, liền xem như không muốn tiếp nhận ma pháp trị liệu, vậy cũng có cao cấp hơn ma pháp dược tề. Không có cách nào, chính là như thế đẳng cấp rõ ràng. Các đại nhân vật sử dụng ma pháp dược tế là chính thống. Phổ thông dược tề sư lại là dị đoan. Theo Hồ Sẩn, đây hết thể đều là lợi ích gây ra họa. Mục sư vì lũng đoạn chữa bệnh tài nguyên, tận lực bôi đen chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nếu là tại giáo đình lực lượng cường đại địa phương, Hồ Ẩn tuyệt đối không dám làm như thế ly kinh bạn đạo sự tỉnh. Nhưng nơi này là án phạ vương quốc, một cái mục sư muốn nhìn quý tộc ánh mắt địa phương. Lãnh địa bên trong mục sư có lẽ sẽ bất mãn, nhưng tuyệt đối náo không ra nhiều loạn lờ Coi như bọn hắn không muốn làm, sau lưng gia tộc cũng sẽ để bọn hắn trung thực xuống tới. Nguyên nói chuyện, đó là đại mục sư mới có tư có. Tại Hồ Ẩn trong lãnh địa lẫn bảo đều là một đám dê già mục sư. Nếu là không muốn làm, bên ngoài còn có đại bang con người trở lấy thay thế địa vị của bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn quý tộc chữa bệnh nhu cầu, quả thực không cần bao nhiêu người. Xu hướng chi loại này biến đổi, mặc dù đối với mục sư địa vị có chỗ trung kích, nhưng tổng thể ảnh hưởng cũng không lớn. Xuống dốc dược tế sư, liền xem như tại sơn địa linh cho tàn lại cháy, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể là nông nâu cung cấp chữa bệnh phục vụ. Quý tộc lao ra bọn họ có thể tin bất quá bọn gia này, bọn hắn dưới mắt đối thủ cạnh tranh, hay là đám kia tinh thông thuật luyện dược mà pháp sư. Dù sao cũng phải tới nói, chỉ cần không phát sinh chiến tranh. Các quý tộc đối với chữa bệnh tài Nguyên Nhu cầu cũng không lớn, từng cái kỵ sĩ lao ra thân thể đều là vô cùng đồng. Thân thể phát sinh vấn đề, đó cũng là lúc tuổi già. Bình thường bệnh cũ tái phát lúc đã đến một mệnh ô hô thời điểm. Dù sao mục sư các lao gia kích phát sinh mệnh tiềm lực trì du thuật, đối với lúc tuổi già quý tộc tới nói, chính là một đạo đùa đòi mạng. Bất trị còn có thể sống lâu mấy ngày, một trị xác suất lớn sẽ trực tiếp đưa tiễn. Bá tước, những này thiên môn dược tể sư cũng không có mấy cái người tốt, thả bọn họ tiến đến sợ là dẫn suất nhiều loạn tới nhất là danh dự của bọn hắn, làm không tốt sẽ còn giận tới. Không đợi chính vụ quan dạ Cốp nói hết lời, Hu Ẩn liền ngắt lời nói, mặc kệ bọn hắn có phải hay không người tốt, ta chỉ cần bọn hắn là lãnh địa bồi dưỡng càng nhiều dược tề sư. Nếu là lo lắng bọn hắn có vấn đề, vậy liền phái người nhiều nhìn chằm chằm một chút. Các ngươi cần chính là giúp ta giải quyết vấn đề, mà không phải đơn thuần đưa ra vấn đề. Về phần ngoại giới mưa gió, có ta cái này bá tức đệ vào phía trước, còn không cần các ngươi đi lượm So sánh lực lợi, Hu Ẩn cảm thấy một chút phong hiểm hoàn toàn có thể gánh chịu. Vương quốc nội bộ giáo hội năm bè mảng, sớm đã bị các quý tộc chia tách thất linh bất lạc. Sơn Điệu lĩnh chủ giáo hay là hù Hồ Ẩn Chính mình bổ nhiệm, trong chính trị thuần túy chính là một cái bài trí. Bởi vậy dẫn phát giáo đình bất mãn, vậy liền để bọn hắn bất mãn tốt. Nhà mình lao đại đều là giáo đình trong mắt dị đoan, làm tiểu đệ đuổi theo hoàn toàn không có tâm bệnh. Vốn chính là dựa vào đánh giết giáo đình Kỷ Minh, cơ sắt chính trị chính xác ánh sáng mới lên nhà, Hồ Ẩn cũng không để ý để cho mình trên thân phản giáo đình là cớn lại sâu một chút. Hoàn thành một ngày làm việc, Hồ Ẩn lần nữa về tới trong Ôn Hương. Không thể không thừa nhận, ca múa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông y sạ thực rất hấp dẫn người ta, gần nhất mấy ngày này hắn một mực ngủ lại ở chỗ này. Lương Theo lấy thời gian rời đổi, Hu ẩn trong nội tâm cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, nhất là vị hôn thê người thư, càng làm cho hắn cảm giác đến đầu to. Lúc trước hắn nhưng là lời thề son sắt hướng Lệ xạ cam đoan, chính mình cùng ỷ Sạ bợ lệ không có quan hệ. Hiện tại loại trạng thái này, hắn nhưng không có biện pháp bàn giao ở phương diện này, hắn liền bội phục nhà mình cha vợ, trong nhà Hồng Kỳ không ná, phía ngoài Thái Kỳ bay dao động. Thậm chí có một lần đi qua, hắn còn phát hiện A Lan tử tức mang theo tình nhân về nhà cùng phu nhân cùng nhau chơi đùa. Chuyện giống vậy, Hu Erẩn cũng không dám cam đoan, chính mình cũng có thể làm đến. Tối thiểu nhất dỗ dành nữ nhân năng lực Hắn hoàn toàn so ra kém Á Lan từ tước, duy nhất có thể đối với nữ nhân sinh ra lực hấp dẫn, hay là mẹ xỉm mang tới. Long Kỵ sĩ thân phận, trời sinh liền mang theo quang hoàn. Có lẽ là phát giác đến cái gì, nằm tại trong lực hắn ỷ xà bơ lệ, đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Hủ Ơn nhìn xem hỏi, "Hủ Sơn, ngươi đang lo lắng thứ gì? Chẳng lẽ có chuyện gì, có thể chẳng lẽ ngươi vị này Long Kỵ sĩ không có việc lớn gì, chính là lãnh địa đang phát triển, gặp một chút phiền toái nhỏ. Ta chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm dược tê sư, vì linh dân cung cấp tốt hơn chữa bệnh bảo hộ, hiện tại lo lắng lãnh địa các mục sư tập thể phản đối." Hồ Ẩn thỏa thích lựa dối nói ăn ngay nói thật là không thể nào. Vạn nhất đổ bình dấm chua, còn muốn thu hoạch được loại này đỉnh cấp hương thụ, coi như khó khăn. Gần nhất mấy ngày này, Isabël lại đem hắn phục vụ quá mức dễ chịu, Hồ Ẩn cũng không muốn phá hư giữa hai người hiện tại quan hệ. Nếu như không cân nhắc ngoại giới ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là các mục sư phản đối, ngươi phái người tới bí mật cùng bọn hắn câu thông một chút, nghĩ đến mọi người hẳn là sẽ cho ngươi vị này bá tước đại nhân mắt mũi. Tư Trang ngập ánh mắt hoài nghi bên trong có thể thấy được, Isabël cũng không tin tưởng Hồ Ẩn cho ra lý do. Chỉ quá là người thông minh. Nàng cũng không có trực tiếp mà trần, ngược lại xem như thật hỗ trợ bảy Mưu tính kê ý thức được điểm này, Hu Ơn liền âm thầm tiêu khổ. Tại nội tâm chỗ sâu không nhịn được nghĩ đến, quả nhân nữ nhân hay là dẫn một điểm tốt, quá mức nữ nhân thông minh quả thực là không tốt lừa dối a. Nhìn như y sĩ bợ lễ biểu hiện rất hiền lành, có thể đây là một cái tình nhân hẳn là có sao? Rất rõ ràng đây là ra vẻ làm cho hắn nhìn, muốn phóng đại nội tâm của hắn cảm giác cái nấy. Nếu thật là có được ngang hàng thân phận địa vị, chơi lên quyền Mưu thủ đoạn đến, xem chừng 10 cái Mĩ đều không phải là đối thủ của nàng đáng không, có nhiều như vậy nếu như, có nhiều thứ xuất sinh có liền có Xuất sinh không có vậy liền không có khả năng có. Tại Atlant đại lục, nam nhân còn có cơ hội ở trên chiến trường lịch tiên cải mệnh, hoàn thành thân phận giai tầng vượt qua. Nữ nhân muốn nhảy vọt, chỉ có tại nam nhân phát tích trước đó chọn lựa tiềm lực cổ, sớm tiến hành đầu tư. Tỷ như nói, giống như ở ân loại tiềm lực này cổ, tại thu hoạch được tức vị trước, hoặc là vừa cầm tới tước vị, lãnh địa một nghèo hai trắng thời điểm, mới có thể cưới một tên ca cơ. Bất quá khi đó Hủ Sẩn, căn bản cũng không khả năng nhập ý sạ bợ lệ mắt. Bị mê đến thần hồn đảo tiểu quý tộc, thế nhưng là có thể từ nơi này xếp tới đô. Cùng hôn giữa gia tộc thông gia, Đó cũng là Alan Lan tử tức ánh mắt độc đáo, sớm tiến hành đầu tư kết quả. Phải biết Song Phương bắt đầu tiếp xúc lúc, Hù Ẩn hay là một cái tiểu nam tước, nhiều lắm là chính là trong tay thực lực quân sự so với bình thường nam tước mạnh hơn đối mặt một nhà uy tín lâu năm quý ném đi ra cảnh ô lưu, không biết Hù Ẩn có thể cấp tốc quật khởi của thế lộ gia tộc, căn bản là không sinh ra cự tuyệt tâm tư. Hết thể hết thể đều kết thúc đằng sau, Hù Ẩn mới mở ra chân chính quật khởi chi lộ. Có thể nói là hoàn mỹ năm chắc thời cơ, sớm áp tiềm lực cổ kinh điển lệ. Ừm. Đây là một ý định của tôi, quay đầu ta liền đi an bài. Đang khi nói chuyện, Hù Ẩn đã lên, Trong 534, chủ bị đại hôn. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy hướng đại địa, sớm rời giường Hữu Sẩn, liền sớm bắt đầu một ngày làm việc. Nielsen, người bí mật cùng trong lãnh địa mục sư tiếp xúc một chút, để bọn hắn duy trì tiếp xuống lãnh địa cải cách, ta không muốn náo ra nhiều loạn tới. Một câu ngắt đầu bỏ đôi mà nói, đem Lý Ẩn giật mình kêu lên, sợ hai truy vấn, Hữu Sẩn, ngươi sẽ không phải làm tôn giáo cải cách. Tôn giáo cải cách, đây là giáo đình thế lực suy sụp đằng sau, tại Atlant đại lục lưu hành từ mới. Phạm La là dám làm giáo cải cách, đều là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy chủ. Phổ thông quý tộc nếu là đi tham gia náo loạn Sát suất lớn là sống bất quá ba tập. Trước mắt trên đại lục nhất sinh động tông giáo chế độ cái cách người, chính là cha ly Ba cùng kệ xạ Ba người trước muốn đem giáo đình kéo xuống thần đàn, người sau chạm tới giáo đình sinh tồn căn cơ. Phản giáo đình chính trị chính xác, có thể tại hạn phạ vương quốc xâm nhập lòng người, kệ xạ Ba là cư công thẩm vĩ. Nhìn xem vương quốc trọng yếu bổ nhiệm nhân sự, quý tộc sắc phong liền biết, thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là, phản giáo đình đây cũng không phải là hô hô khẩu hiệu, mà là muốn xuất ra hành động thực tế tới. Vương quốc tộc cùng giáo đỉnh có lui tới, đều chỉ có thể trong bóng tối vụộm tiến hành. Trên mặt nổi giáo đình đã trở thành giới quý tộc cấm kỵ đưa tay vô vô Nỉ Ensen bà vai, hu ẩn ha ha cười nói, yên tâm, Nỉ Ensen, ta làm việc là có chừng mực, biết cái gì không thể độ bảo. Liền xem như thật muốn làm tông giáo cải cách, đó cũng là hướng vĩ đại quốc vương bệ hạ đề nghị, lôi kéo cả nước quý tộc cùng một chỗ làm. Lần này chẳng qua là muốn bồi dưỡng mấy tên dược tề sư, giải quyết đám nông nô chạy chữa khó khăn vấn đề. Nếu là các mục sư không đáp ứng, vậy liền để bọn hắn không giảng buộc đi hướng nông nô cung cấp chữa bệnh phục vụ. Nếu là làm ra nhân mạng, bị người cho đánh chết, đừng đến tìm ta là được. Sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị Ni En phi thường lo lắng cho mình nếu thật là như thế đi qua nói, có thể hay không bị người cho đánh ra tới. Sơn địa Linh tông giáo thế lực không mạnh, chủ yếu ở chỗ đây là một mảnh tân sinh lãnh địa, giáo hội thế lực không kịp ở đây quốc trương, khiến cho sẽ chung quy là giáo hội, dù là tại Án Phạ vương quốc, bị các quý tộc cho chia tách, vậy cũng một cái khổng lồ quần thể đắc tội đám người này, về sau thụ thương muốn ý gì sẽ biến thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nương tựa theo trong tay kỹ thuật, cao giai mục sư tại trong vương quốc hay là có địa vị rất cao. Hu Sẩn, xác định làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Ni quan tâm hỏi. Mọi người thế nhưng là người trên một con thuyền, nếu là hù ở ẩn sẽ ra chuyện, hắn kẻ làm đại ca này, khẳng định cũng khó thoát bị thanh tẩy. Về phần nhặt có sẵn, trực tiếp kế thừa tư vị, hay là tắm một cái ngủ đi, trong lộng cái gì cũng biết có. Trong hiện thực, không có hủ ở ẩn của chủ lộ gia tộc, căn bản là thủ không được phần cơ nghiệp này. Yên tâm đi, ta vừa lấy được tin tức, tờ giảng sĩ si ạ vương quốc học viện áo thuật chính thức đối ngoại chiêu sinh. Mở trong môn học, trừ thường quy ma pháp, kỹ sĩ, luyện kim chuyên nghiệp bên ngoài, còn tăng lên rất nhiều cổ quái kỳ lạ chuyên nghiệp. Tỷ như nói Ma pháp chuyên nghiệp bên trong lần thứ nhất đem vong linh ma pháp đặt vào giảng bài pháp bị, mặt khắc còn ra hiện phù sư, áo thuật sư, trên bạc sư. Nghe nói bệ hạ đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, trước mắt đang cùng hiệp hội pháp sư thương nghị, nếu là tiến triển thuận lợi, vương quốc học viện ma pháp bên trong cũng sẽ lần lượt ra tăng những loại chuyên nghiệp. So sánh những này đại thủ bút, ta bồi dưỡng mấy tên bất nhập lưu dược tế sư, căn bản là không tính là cái gì. Hu ở ơn một mặt không quan trọng nói. Bảy mưu rồi hành động, thế nhưng là hắn làm việc chuẩn tắc. Nếu là không có đại lão đè vào phía trước, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi đụng vào giáo đỉnh thần kinh nhạy cảm kia. Nếu thật là bị cô lên, liền xem như chính mình không sợ, lãnh địa phát triển cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Vậy ta liền đi cùng bọn hắn nói chuyện, nếu là không có ngoại lực can thiệp, hẳn là sẽ không náo ra nhiều loạn lần tới. Đúng, Hu Sân. Phụ thân để cho ta nhắc nhỏ ngươi, gần nhất chú ý tu luyện một chút, đừng ở lúc này làm ra cái gì con giên tới. Hắn đã cùng A Lan bá tức bàn bạc, chính thức thương nghị ngươi cùng lì xạ tiểu thư hôn sự. Hôn lễ gia tộc sắp di chuyển, các ngươi nhất định phải trước đó thành hôn. Nghe được tin tức này, Hu Ẩn trực tiếp trợn trắng mắt, hắn là người không đáng tin cậy như vậy à? Chơi thì chơi, chính sự vẫn là phải phân rõ. Mặc dù đại quý tộc có mấy cái con riêng, cũng không tính là gì đại sự, nhưng là tại đại hôn trước đó làm như vậy, vẫn là vô cùng thất lễ. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Hữu Sẩn, sắp thực nên thu liễu một chút. Bất kể nói thế nào, vị hôn thê mặt mũi vẫn là phải cho. Nghĩ tới đây, Hưu Ẩn liền phi thường cảm kích chính mình cha vợ. Đúng là hắn lao nhân ra chơi hoa, Hưu Ẩn phương diện này áp lực mới nhỏ. Có vẻ như cái này còn không phải ví dụ, đã chết cả vạ đỉa công tử, tại đại hôn trước đó đều làm ra con riêng, lúc còn trẻ thậm chí còn tại ngoại giới luôn mồm tuyên bố, đây lại chấn hãi. Tương tự hiếm thấy phong vận sự tình, tại trong vương quốc còn có rất nhiều. Cơ hồ mỗi vị đại quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có vài đoạn truyền kỳ cố sự. Trong đó thật giả, Thu Ân không dám xác định, nhưng giới quý tộc bên trong con riêng số lượng quả thực là không ít. Nếu là đưa ánh mắt về phía Nam Đại lục, bên kia quý tộc trời khoa chương hơn. Vì truy cầu kích thích, người ta đều bắt đầu chơi nam nam. Chư Kiên chỉ bảo trì huyết thống thuần khiết bên ngoài, nó đặc sắc trình độ có thể so với Lãng Mạn Chi Đô. Nếu một ngày nào đó quý tộc tập đoàn đi hướng suy sụp, Thu Ân cảm thấy nhất định là xuất từ bọn này con diên chi thủ. Chư quý tộc bên ngoài Duy có đám người này có cơ hội tiếp xúc đến đương đại Tân tiến nhất chi thức tại rất nhiều tà giáo tổ chức bên trong đều có thể nhìn thấy quý tộc con riêng thân ảnh hết thả đều là vì lợi ích không cam tâm thân phận của mình một mực không thể lộ ra ngoài ánh sáng lựa chọn bí quá hóa liệu cũng không phải số ít. chỉ bất quá những người mở đường này hạ chẳng đều tương đối thảm như vậy chuyện mất mặt thích sĩ diện quý tộc lao ra bọn họ căn bản liền sẽ không thừa nhận bình thường đều là trực tiếp khi tà giáo phần tử xử lý đương nhiên càng lớn khả năng hay là mới phát quý tộc thay thế lúc đầu kiểu quý tộc nhiều lắm là cũng liền đổi một cái danh từ bản chất hay là sẽ không phát sinh cả biến Trải qua hủ ở ở nơi địa điểm, 3 năm kế hoạch bên trong rất thuận lợi tăng thêm cổ vũ sinh dục. Không phải nói xuống khẩu hiệu, mà là lấy ra thực tế ban thưởng biện pháp. Trừ cố hữu sinh hoạt vật tư chuyển bên ngoài, từ giờ trở đi sinh đứa bé thứ nhất ban thưởng thịt 5 tờ họ UNR, đứa bé thứ hai ban thưởng thịt 10 tờ họ UNR, thứ ba hải tử ban thưởng thịt 15 tờ họ UNR. Bậc thang tung tiếp theo thứ tự suy ra, bên trên không không giới hạn. Trừ cái đó ra, còn có không định kỳ sữa thú phụ cấp. Còn cụ thể phân đến cái gì sữa, vậy phải xem vật khí. Chương 535 Lấy trước mắt lánh địa ra xúc số lượng, còn không cách nào hướng trong lánh địa tất cả hài tử thờ sữa, chỉ có thể ngẫu nhiên cấp cho một chút đền bù anh ấu nhi dinh dưỡng không đủ đương nhiên, nghỉ sinh cũng thuận lý thành chương bị làm đi ra. Mặc dù chỉ có nửa tháng, tại đầu năm nay cũng là một cái vĩ đại tiến bộ. Trước đó, vẫn chưa nghe nói nghỉ sinh cái đồ chơi này. Nếu là tại nông nhàn thời kỳ sinh sản còn tốt, lánh chúa lao ra không cần nhiều như vậy sức lao động, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Nếu là vượt qua thời tiết ngày mùa, ngày đầu tiên sinh con, ngày thứ hai liền phải xuống đất làm việc. Nếu không có hủ ở ẩn tự mình nói ra, mọi người căn bản là nghĩ không ra nghỉ sinh lúc này sự tình. Dù sao, đầu năm nay liền không có ngày nghỉ thuyết pháp, không riêng gì nghỉ sinh, mà là cái gì dạ đều không có. Đám nông nô đừng không nghỉ ngơi, Thuần Túy nhìn xuống đất bên trong có hay không việc, hoặc là lãnh chúa lao ra tâm tình. Bình thường tới nói, khai phát thành thuộc lãnh địa, đám nông nô nghỉ ngơi khá nhiều một chút. Nếu là đụng phải ngay tại khai phát kiến thiết lãnh địa, quanh năm suốt tháng đều rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Cụ thể nghỉ ngơi bao lâu, hoàn toàn nhìn Lao Thiên gia tâm tình. Giống Đông Nam hành hành loại nước mưa này xung tốc địa phương, đụng tới mùa mưa liên tiếp nghỉ mấy 20 ngày cũng là bình thường thao tác. Chỗ tốt duy nhất là không cần tăng ca. Hoàn toàn thừa hành mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ làm việc và nghỉ ngơi quy luật vì giải quyết mang hài tử vấn đề khu ở gần còn thụ ý thủ hạ muốn hoàn thiện nuôi trẻ chế độ xác thực nói là đối với bảo giáp chế độ tiến một bước hoàn thiện tại vốn có trên cơ sở bảo giáp dài còn nhiều thêm một cái chức trách khuyên sinh con lần này quy tắc thân thiện hơn nhiều lắm không có cố định nhiệm vụ chỉ tiêu bất quá khu quản hạt hải tử sinh nhiều lắm bọn hắn sẽ có ban thường mỗi cái giáp thiết chuyên môn chăm sóc anh ấu nhi phụ nhân nhân số cụ thể căn cứ án ấu nhi số lượng đến xác định mỗi cái bảo đảm ở đây trên cơ sở thiết bà đỡ ít nhất một tên chuyên môn phụ trách hỗ trợ đó để Về phần chữa bệnh bảo hộ, phi thường tiếc nối trước mắt dược tề sư bồi dưỡng cũng còn chưa kịp bắt đầu, quả thực là không có cách nào phổ cập. Mục sư lao ra, trực tiếp xem nhẹ liền tốt. Bọn gia hỏa này chữa bệnh hiệu xuất sắc rất cao, nhưng trực tiếp đem người mang đi sát suất cũng không thấp. Atlant đại lục người đồng đều tuổi thọ không đủ 35 tuổi, lấy mục sư làm hạch tâm chữa bệnh hệ thống, tuyệt đối phải giao chủ yếu trách nhiệm. Theo hồ ở ẩn biết, trừ ở trên chiến trường loại này trường hợp đặc thù bên ngoài, bình thường thời kỳ đại quý tộc bị bệnh, phần lớn người đều càng muốn đi tìm ma pháp sư phối trí dự Cứ việc đám người này chuyên nghiệp tổ chức cũng vô cùng bình thường hiệu quả trị liệu cũng không phải như vậy có bảo hộ, nhưng chỉ cần không uống kích thích người tiềm lực thân thể dược tệ, liền sẽ không trực tiếp khắc mệnh đây cũng là rất nhiều mục sư bí mật nghiên cứu ma pháp dược tệ nguyên nhân. Dù sao, luôn chơi khắc mệnh liệu pháp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bằng thực lực đem những khách hàng toàn bộ khuyên lui. Tạm thời muốn làm cứ như vậy nhiều, các loại phía sau xuất hiện vấn đề mới, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Trên bản chất lãnh địa quản lý chính là không ngừng xảy ra vấn đề, lại không ngừng giải quyết vấn đề quá trình. Tất cả chế độ đều là trải qua lần lượt vấn đề đằng sau, từ từ hoàn thiện. Phát triển kế hoạch còn chưa kịp đi chứng thực, đại hôn ngược lại là trước một bước bị nâng lên nhật trình. Không phải Hủ Ẩn Ẩn sốt ruột, chủ yếu là hôn lễ gia tộc bên kia đã đợi không kịp. Xác định chiến lược trọng tâm bắt rồi, bọn hắn liền mở ra di chuyển làm việc. Dựa theo trước mắt tiến độ, không cần mấy tháng, á lan bá tức lên phía bắt chủ trì đại cục. Trước đó, đem hôn sự làm, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Bằng không hôn lễ gia tộc một khi di chuyển, Hủ ở Ẩn liền phải buôn tập hơn nhìn dặm, dẫn người đi phía bắt đón dâu. Lãng phí thời gian giải không nói, chỉ riêng ra tăng đi ra chi tiêu, đều đủ để làm cho Hủ Ẩn Ẩn thì đau. Cho dù là hiện tại, Hủ Ẩn Ẩn đại hôn dự toán đều vượt qua 100. Không không không kiếm Đồng thời còn vẹn vẹn chỉ là đại quý tộc ở giữa thông gia phổ thông tiêu chuẩn, quý tộc xa hoa lãng phí chi phòng, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không riêng gì hủ ở ẩn bên này tốn hao lớn, một bên khác hủ lễ gia tộc chi tiêu sẽ chỉ lớn hơn. Dù sao Cổ Lộ gia tộc chuẩn bị lễ hỏi, khẳng định không có đồ cỡ nhiều. Liên quan đến hai cái gia tộc mặt mũi, tất cả mọi người sẽ không ở phương diện này hẹn hỏi. Cụ thể làm sao xử lý, Cổ Lộ gia tộc hoàn toàn là hai mắt đen thôi. Đại quý tộc ở giữa thông gia đừng nói là tham dự, liền xem như đi qua xung làm tân khách, cũng chỉ có thể đợi trong góc. May mắn hủ lễ gia tộc phái người tới hỗ trợ. Không phải vậy đem tương ứng lê nghi quy cách sai lầm, vậy coi như muốn xã thứ á. Không riêng gì Hủ Ẩn Bận Đậu, toàn bộ của gia tộc thành viên đều không có nhà rỗi. Tất cả chi mạch một đám trường ngối, nhao nhao từ các nơi chạy tới hỗ trợ Thu xếp. Hoàn toàn một bộ coi trọng quá mức Trần Diện, đối với cái này Hủ ở Ẩn Hơi phát biểu một chút ý kiến, liền bị Dật Mở Át Nam tức bắt lấy một trận đau nhức nhỏ. Thật sự là không lay chuyển được, Hủ Ẩn dứt khoát lựa chọn nhìn không thấy. Coi trọng liền coi trọng đi, dù sao loại này đại diện, cũng là Dật Mở Nam nhân sinh bên trong cao quang thời khắc. Vì càng thể diện một chút, hắn thậm chí sớm đem tức vị truyền xuống dưới chuyện không có biện pháp, bá tước phụ thân cũng so nam tước nói ra hèm thai một chút. Các đại gia tộc bên trong thế hệ trước thoái một lúc, đều sẽ lựa chọn đem tức vị sớm chuyển cho đời sau. Trên nguyên tắc đây là không cho phép, nhưng đối với đại quý tộc mà nói, mở cửa sau hay là không có vấn đề. Hết thể cũng là vì màn mũi, khiến cho Hù ở Ẩn rất là im lặng. Bất quá làm người trong cuộc, hắn quả thực không tiện cự tuyệt mọi người thiện ý nhìn xem một bên tràn đầy phấn khởi viết tiếp mời rạch mở hạt nam rất hắn, cái đồ chơi này căn bản là không, có người sẽ nhìn kỹ, an bài thủ hạ xử lý là có thể. Cuối cùng vẫn nhịn được, cơ hội tốt như vậy Không hướng hướng thân bằng hảo hữu khẽ khoang một phen, xem chừng hắn sẽ biện xuất ma bệnh tới. Hu Sẩn, ngươi nhìn những tiếp mời này bên trong còn là ai? Nghe được thanh âm này, Hu Ngân liền tê cả da đầu. Quốc lộ gia tộc khác không nhiều, chính là thân thích số lượng đặc biệt nhiều. Ánh sáng nhạ mình tộc nhân, Hu Ngân hiện tại cũng không thể nhợ toàn, lại càng không cần phải nói Bắn Đại Bắc cũng không tới bằng hưu thân thích. Phụ thân, đừng quên quốc vương bệ hạ cùng trong vương quốc một đám đại quý tộc là được rồi, những người khác ngài cùng mấy vị thuộc bá từ, từ thẩm tra đối chiếu đi. Đúng, lọt nạt gia tộc cũng không cần mời. Bắp địa khác tứ đại gia tộc, cùng ta quan hệ không hề tốt gì. Dứt khoát cũng không cần mời. Hu Ẩn Kiên Trì đáp lại nói: "Quốc vương thứ mời, viết như thế nào?" Dát Mở Ác nghi ngờ hỏi: "Vấn đề này thuộc về tri thức điểm mù, bao quát hủ ở ẩn chính mình cũng không biết. Dù sao hắn biết đại quý tộc thông ra, đều sẽ cho vương thất phát thiêm mời.Ệ sả ba chắc chắn sẽ không tự mình tới, nhưng vương thất xác suất lớn sẽ phái ra một vị có phân lượng thành viên tới thay chúc mừng. Không riêng gì án phạt vương thất muốn xin mời, liền ngay cả mộ thị vương thất cũng không thể cho lọt. Thật vất vả mở rộng đi ra nhân mạch quần con, cũng không thể tùy tiện cho ném đi. Không biết, ta lại không có gặp qua người khác cho quốc vương bên dưới thiêm mời. Dựa theo bình thường thư mời viết đi, nếu là không yên tâm, ngài có thể đi tìm hồn lệ gia tộc vị kia hỏi một chút, bọn hắn hẳn là từng có kinh nghiệm. Hu ởn đương nhiên hồi đáp. Chương 536, mệt mỏi chết. Phỉ Thúy cung, Kệ xạ Ba đang nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Hu ởn đại hôn tin tức đi ra, nhắc nhở nhà mình nhi tử cũng đến nên thành ra thời điểm. Làm Đại Lục đứng đầu nhất gia tộc, Kệ xạ Vương chữ từ xuất sinh bắt đầu chính là một cái bánh trái thơ ngon, nhớ thương cùng hắn thông ra người nhiều đến đi. Liên xem như bài trừ thân phận không ngang nhau, có thể cung cấp lựa chọn phạm vi cũng rất rộng. Chính là bởi vì có thể lựa chọn nào khác quá lớn. Ngược lại là để sự tình kéo xuống tới. Làm Bản Phạ Vương quốc Vương chữ liền đã chú định trận này thông ra, tràn đầy yếu tố chính trị. Một mực đến thú nhân xâm lấn chiến tranh của phạt, Kệ xạ ba đều không có quyết định. Về sau như thế khéo kéo, tình huống liền phát sinh biến hóa. Một lần vốn nên soát quân công lịch luyện, thế mà để nguyên bản tại ngoại giới trong mắt gần như hoàn mỹ như tử, bại lộ chính mình thiếu khuyết. Sự tình bị Kệ xạ ba giải quyết, nhưng Vương chữ tại ngoại giới trong mắt đánh giá giảm lớn, lại là sự thật không thể chối cãi. Phúc vô song họa bất hành. Năng lực cá nhân lọt vào chất vấn thì cũng thôi đi, chính trị thông gia thường thường càng nhiều cân nhắc thế lực sau lưng. Người trong cuộc năng lực ngược lại là thứ yếu nhân tố. Tiếp rằng tại loại này trong lúc nỗ chốt, Ảnh Phạ Vương quốc thực lực cũng bị trọng thương, không tính dưỡng cái mười mấy 20 năm căn bản là khôi phục không được nguyên phí. Nếu như chỉ là những này, Kệ xạ Vương chữ vẫn như cũng là một tên chất lượng tốt thông gia đối tượng. Lúc đầu thông gia đầu tư chính là tương lai, chờ thêm mười mấy 20 năm thu hoạch được một cái cường lực minh hữu cũng không lỗ. Tiếp nối là tại quốc tế cạnh tranh bên trong, Ảnh Phạ Vương quốc đã hiện lộ ra chán trường chi thế. Không chỉ kinh tế bên trên lạc hậu hơn phương nam các quốc gia, kỹ thuật quân sự bên trên cũng tụt lại phía sau đông đảo nhân tố điệp ra ở cùng nhau, Kệ Sạ Vương chữ thông gia giá trị cũng không thể tránh khỏi trước. Nguyên bản kệ sả ba kế hoạch cùng phở giảng sĩ Á Vương quốc thông ra, một nam một bắc hai đại cường quốc hô ứng lẫn nhau, cho tới bây giờ cũng không cách nào mở miệng. Vậy hạ, vừa mới nhận được tin tức, chiến chủ Y Vương quốc bộc phát nội loạn. Trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo không nhiều, tạm thời không cách nào xác định thế cục sẽ phát triển đến đâu một bước. Phở giảng Sệt bá tức lo lắng nói, nguyên khí đại thương án phạt Vương quốc cần nhất chính là thời gian, chiến chủ Y Vương quốc lúc này phát sinh náo động, thế sẽ quay bắc đại Không quan tâm tiếp xuống phát sinh cái gì, đối với án phạt Vương quốc tới nói đều là một trận tai nạn. Cho dù cho dù tốt cơ hội đưa tới cửa, trong tay cũng không đủ thực lực cũng nắm chắc không nổi. Bảo trì trung lập quan sát đi, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng không đủ sức can thiệp nước ngoài sự vụ. Đang khi nói chuyện, Kệ xạ Ba nhịn không được thở dài một hơi. Gặp gỡ loại biến cố này, lưu cho án phạt vương quốc lựa chọn đã không nhiều lắm. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã quyết định quyết tâm cùng mổ Sĩ si công quốc thông ra. Hai quốc gia đều bị chiến tranh đánh thành nát huynh nát đệ, cục diện cũng liền xo so chủ vương quốc tốt hơn một đầu lúc này vừa vận bão đoàn ấm. Theo tới hiện tại mới hạ quyết tâm, chủ yếu là mổ thị Công quốc gặp phải vấn đề, so hẳn Phạ Vương quốc tình huống còn nghiêm trọng hơn. Mọi người cùng nhau vay nợ sống qua ngày, tại phá sản biên giới đi một lượt, kệ xạ ba so ngoại giới hiểu hơn, Mộ thị Công quốc tài chính lôi thủng lớn đến bao nhiêu. Căn cứ trong tay sưu tập đến tình báo, hắn có thể dễ như trở bàn tay ra kết luận, thời khắc này Mộ thị Công quốc đã đi lên mượn mới trả cũ con đường. Cho dù khai trinh trả lượt thuế, tại sinh sản phổ biến khôi phục trước đó, bọn hắn cũng không thu được bao nhiêu thuế. Nếu như là có lựa chọn Bệ hạ ba khẳng định không nguyện ý cho nhà mình nhi tử chọn lựa một môn tràn ngập phiền phức quan hệ thông gia đáng tiếc cho tới bây giờ một bước này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Một thị công quốc phiền phức lại nhiều, đó cũng là bất bộ đại lục trọng yếu một trong những quốc gia. Muốn nhanh chóng ổn định Bắc Đại lục thế cục, không cho mặt khác thế lực nhân tộc tham gia cơ hội, hai nhà liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Vậy hạ, trải qua cùng Vương quốc một đám cỡ trung quý tộc tiếp xúc, chúng ta ở chế tạo ma thú kỵ binh quân đoàn vấn đề bên trên, sơ bộ đã đạt thành nhất trí. Mọi người tính tích cực cũng rất cao, trước mắt chúng ta đã thu thập đến mỗ thú 586 đầu, trải qua bài trừ sàng chọn đằng sau Cuối cùng còn thừa lại 317 đầu. Cái số này còn tại tiếp tục trong tăng trưởng, có điều kiện đều đang gây dựng bắt thú đoàn, tận cố gắng lớn nhất là chế tạo ma thú kỵ binh quân đoàn cố gắng. Thu ở ẩn ba tức bên kia cũng cân đối tốt, không tồn tại vấn đề. Tiếp xuống liền nhìn hắn Hồng Long lúc nào có thể tiến vào phát tình kỳ. "Ệ thở dồ đại công nghiêm túc nói, vì kế hoạch này thuận lợi triển khai, hắn cái này quân vụ đại thần thế nhưng là mệt đến mất ngư. Trong thời gian ngắn, cân đối vương quốc mấy chục nhà quý tộc quan hệ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, nhưng mà làm được lại nhiều, vẫn như cũ không thể làm kệ xạ ba hai lòng. Thuần 300 đầu mẫu thú Nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế lại là đến từ nhiều cái chủng tộc, đồng thời đều là thuần một sắc dê dai ma thú. Chúng tao dai ma thú vương quốc không phải là không có, nhưng những này trí tuệ không thấp chủng tộc, căn bản cũng không thích hợp xung làm chủng thú. Ma thú kỵ binh quân đoàn, nghe thấy danh tự liền biết quy mô nhỏ không được. Muốn trong thời gian ngắn làm ra quy mô đến, nhất định không thể thiếu nhân công cưỡng ép thúc. Cân nhắc đến đầu nhập chi phí vấn đề, quy mô lớn sử dụng thuốc ma pháp dược tề rõ ràng không phải là cái gì hàng cao đẳng, tác dụng phụ khẳng định nhỏ không được. Mẫu thú đẳng cấp thấp thì cũng thôi đi, chốt là cụ thể chia nhỏ xuống tới đằng sau. Cùng một loại số lượng của ma thú kỳ thật cũng không nhiều. Coi như những ma thú này năng lực sinh dục đều rất mạnh, có thể một tổ một tổ sinh, muốn hình thành quy mô, vậy cũng cần thời gian lắng đọng. Cân nhắc đến ở giữa khả năng phát sinh ngoài ý muốn, chân chính có thể xuất ra thành quả, còn không biết lúc nào. Hiệp hội pháp sư bên kia ta đã đánh tốt trả hỏi, bọn hắn sẽ phái người tới hỗ trợ. Hiện tại trước đêm những này mẫu thú đưa đến sơn địa lĩnh, miễn cho bỏ qua thời cơ. Thôi tình dược tệ cũng cho dự bị lên, vạn nhất hồng long phát tỉnh kỳ không phải hù ở ẩn ba tức lời nói niên kỵ bên trong, không chừng còn có thể dùng tới. Việc này để Hủ ở Ẩn Bá tiếp chính mình trong trước, chớ tự tác chủ trương, đem cự lòng cho làm mất lòng. Tể tướng, Hủ ở Ẩn Bá tiếp đại hôn liền do ngươi đại biểu vương thất đi qua đi một chuyến, thuận tiện xâm nhập câu thông một chút tương quan chi tiết." Kệ Sạ ba vẻ mặt nghiêm túc nói. "Vương quốc như vậy vội vã thu thập nô thú, nguyên nhân lớn nhất chính là Hủ ở Ẩn cung cấp tin tức, Hồng Long mệnh xỉn phát tình kỳ khả năng tại cuối năm." Vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng, liền để vương quốc trên giới công việc lu đủ lên, đủ để chứng minh mọi người đối với chuyện này coi trọng. công quốc, Hủ ở tin tức truyền đến, tạm thời ảnh hưởng không thể so với án vương quốc nhỏ." Mọi người cùng nhau kháng qua thương là thứ yếu, mẫu chốt là người mổ xỉ cũng tương tự ghi nhớ mẹ xỉn thật. Không có cách nào, Cự Long Hạt giống chính là như thế quý hiếm. Ma thú trong tộc đàn, đơn thể chiến lực có thể so sánh Cự Long, sát thực còn có một số. Nhưng mà, những này đồng dạng thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, nhưng không có làm ngựa giống thiên phú. Chứ Cự Long loại này khác loại có thể vượt qua chủng tộc, thỏa thích phóng thích chính mình hạt giống bên ngoài, khắc ma thú thẩm mỹ phần lớn rất một lòng. Cho dù là ngẫu nhiên có vượt qua chủng tộc xin xôi, vậy cũng chỉ là số rất ít, không có đủ phổ biến đại biểu tính đang gây dựng ma thú quân đoàn vấn đề bên trên. So sánh ngăn phạm vương quốc nghiên cứu, mô sĩ công quốc kỹ thật đi được còn muốn càng xa một chút. Tiếp nối là bọn hắn tiến hành phần lớn là lý luận nghiên cứu, cho dù là có tiến hành thí nghiệm, đó cũng là tiểu quy mô tiến hành ma thú lai giống. Thành quả nha, không đề cập tới cũng được. Nếu thật là có lớn thành quả, cũng không trở thành bị thú nhân đánh cho thảm như vậy. Hai tháng đằng sau, hội ở ân nguyên xoáy sẽ tiến hành đại hôn, đây là một cái cơ hội tốt, ta chuẩn bị tự mình đi qua đi một chuyến. Giọt giờ giọng điệu từng rắn xong, lập tức liền đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bệ hạ, ngài tự mình đi tham liên lụy đến đồ vật quá nhiều, mà lại dựa theo lễ nghi quá trình Hẳn là đi trước vương đô bái phòng chủ nhân kệ xa ba, về thời gian cũng an bài không đến. Hờ chi tể tướng vội vàng khuyên. Quốc vương đi thăm thế nhưng là đại sự, một bộ rườm già quá trình đi đến, đừng nói là đi tham gia hôn lễ, làm không tốt thời gian đều đến sang năm. chương 537. Tể tướng nói rất có đạo lý, hiện tại điểm thời gian này xuất phát, sắc thực đã chậm. Vậy cứ như vậy đi, dễ nạ tổ bá tức ngươi thay ta đi qua đi một chuyến. Thuận tiện tìm cơ hội cùng Kệ xạ ba câu thông một chút, tham dò một chút có thể hay không cho chúng ta gia nhập bọn hắn ma thú quân đoàn kế hoạch đánh tiếp chiến chủ y vương quốc giờ phút này lâm vào nội loạn bên trong, bằng không có bọn hắn gia nhập, phản phạ vương quốc đáp ứng xác suất sẽ còn lớn hơn. Bất quá cái này cũng vấn đề không lớn, trước đây uýt năm phản phạ vương quốc một mực nhào vào đối kháng thú nhân vấn đề bên trên, căn bản cũng không có tinh lực phân tâm hắn chú ý hiện tại bắt đầu lại từ đầu, muốn chế tạo một chi ma thú quân đoàn, đối mặt vấn đề quyết không là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Sự gia nhập của chúng ta, mặc dù không dám hứa chắc thời gian này có thể sớm bao nhiêu, tối thiểu nhất có giúp bọn hắn gánh vác chi phí. Bộ ngoại vụ nắm chặt thời gian liên lạc phương Bắc các quốc gia, tranh thủ mọi người trong vấn đề này có thể đạt thành nhất trí. Muốn đổi theo phương Nam các quốc gia, liên thủ là lựa chọn tốt nhất, kẻ sạ ba hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dế Nạ Tô Ba Tước, lần này nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Vạn nhất phản phạm vương quốc cự tuyệt chúng ta, như vậy ngươi liền muốn nghĩ biện pháp thuyết phục hộ ở ẩn bà tước, vụ trọng cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Rốt giờ một mặt nghiêm túc nói đã trải qua thú nhân xâm lấn, mỗ công trên dưới đối với phát triển sự coi trọng, đã nhanh tới tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Tại kiến thức đến ma thú kỵ binh đằng sau, giờ liền sinh ra chế tạo nhà mình ma thú kỵ binh quân ý nghĩ. Tiếp rằng ý nghĩ cùng hiện thực chiến lệnh, luôn luôn như vậy cách xa. Nguyên khí đại thương mổ xỉ công quốc, tại trận này quân bị thi đua bên trong, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Giờ phút này lựa chọn liên thủ với án phạt vương quốc, cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Nhưng phẩm là có lựa chọn tốt hơn, ai cũng cũng không nguyện ý tướng chủ đạo quyền chấp tay nhường cho. Bệ hạ, công quốc tài chính không có tiền. Căn cứ các nơi thu thuế trung thu tình huống đến xem, kết quả là tương đương không lý tưởng. Rất nhiều quý tộc lãnh chúa đều cầm công quốc phát hành chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản, dính đến công trái công tín lực, bộ môn thuế vụ không cách nào cự tuyệt loại này mạo xương chống đỡ hành vi. Dự tính năm nay tài chính thu nhập sẽ xuất hiện kết sụt thâm hụt, tiếp xuống công trái trả tiền mặt, rất có thể xuất hiện khó khăn. Ngay tại lúc này, bộ tài chính khó mà gạt ra đại lượng tiền vô tới. Cho nên ở sau đó, gập rót giờ sắc mặt âm trầm xuống, đại thần tài chính cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không phải hắn muốn rọi quốc vương nước lạnh, thật sự là mổ xì công quốc tài chính lỗ thủng quá lớn. Thu chiến tranh ảnh hưởng, giờ phút này không riêng gì chính phủ tài chính thâm hụt, công quốc trên dưới một đám quý tộc, phần lớn xuất hiện tài chính vấn đề. Hiện tại mọi người cầm chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ. Lãnh địa đang đứng ở bách phế đại hương bên trong. Quý tộc lao ra bọn họ thời gian cũng không dễ chịu. Khắc Thu thuế dê nói, không có chính là không có. Duy chỉ trả khoản thuế là theo đất phong phân chia, không quan tâm lãnh địa có hay không lích lợi, đều được đưa tiền. Có thể cầm chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ, đều vẫn là xem như tốt. Bộ phận địa khu thậm chí xuất hiện quý tộc lênh chúa tập thể chống nộp thuế, lấy không có tiền làm lý do yêu cầu công quốc tạm hoãn trưng thu đối mặt một đám thật nghèo quý tộc, bộ tài chính cũng bất lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận quý tộc lênh chúa thiếu thuế hành vi. Biết ta không phải để bộ ngoại vụ kéo lên các quốc gia cùng một chỗ hành động thôi. Mọi người cùng nhau gánh vác chi phí, tiền kỳ đầu nhập hẳn là sẽ không quá lớn chính chính cần đại bút đầu nhập, hay là quy mô lớn mở rộng phổ cập thời điểm, trong thời gian ngắn sẽ không có áp lực quá lớn. Chính phủ tài chính áp lực vấn đề, vậy liền tiếp tục phát hiện công trái đi. Hiện tại chiến tranh kết thúc, công quốc đang đứng ở bách phế đại hương thời kỳ, mới phát hành công trái liền gọi kiến thiết công trái tốt. Rốt giờ không quan trọng nói, Với kế vị cầm quyền lúc, hắn cũng vì nợ nần vấn đề cơm nước không vào. Muốn vào hết thảy biện pháp, cuối cùng vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Tại một lần ngoài ý muốn cùng hủ ở ẩn sau khi trao đổi, giờ liền mở ra bảy nát kiếp sống. Chỉ cần không muốn đi giải quyết vấn đề, vậy liền không tồn tại vấn đề. Tư tưởng quan niệm bên trên nhất chuyển biến, rót giờ đột nhiên phát hiện có thụ khốn nhiều nợ nần vấn đề, cũng không phải như vậy khó giải quyết. Không có tiền liền tiếp tục mượn, cầm thân trái mộ tập tiền vốn, trả tiền mặt phía trước phát hành công trái lợi tức. Trên lý luận tới nói, chỉ cần uy tín không bằng, loại này mượn mới còn cũ hình thức, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nặng nghề nợ nần chi phí chi tiêu, có thể sẽ dẫn đến tương lai tài chính phá sản, vậy cũng so hiện tại liền tài chính phá sản tốt. Chỉ cần vượt qua thời khắc gian nhất, đợi công quốc kinh tế khôi phục nguyên khí, sự tình liền còn có chuyện cơ khả năng. Nương theo lấy hôn kỳ không tới gần, Hồ Hở càng phát bận rộn làm luống cuống tay chân, một lần hắn thậm chí hoài nghi Atlãn đại lục lưu hành chế độ một vợ một chồng, cũng là bởi vì kết hôn quá phiền toái. Vốn cho là trở thành đại quý tộc, có thể đánh vỡ quy tắc chói buộc, thu hoạch được cao hơn độ tự do. Không nghĩ tới đây chỉ là từ một tòa vây thành đi ra, tiến vào một tòa khác vây thành bên trong. Tự do, nắm lại là được rồi. Nếu thật là tại trong hôn lễ náo ra trò cởi đến, nhà giàu mới nổi danh hiệu, xem trường đời này đều rất khó lấy xuống. Thu ở ơn là không quan trọng, mặc kệ mọi người vụng trộm làm sao chỉ trích, đều không có người dám chạy đến trước mặt hắn tới sát. Thế nhưng là cô gia tộc không chịu đựng nổi. Cương gia làm gì? đều lại càng dễ bị nhân lý giảng hóa tiếp nhận, nhưng bởi vậy đưa tới phản phệ, lại biết rơi xuống gia tộc khác từ đệ trên thân. Chủ yếu vẫn là tâm tính vấn đề, nếu là chính mình nội tâm đủ cường đại, hoàn toàn có thể không để ý tới ngoại giới cái nhìn. Đáng tiếp phần lớn người đều là người bình thường, không chịu đựng nổi dư luận áp lực. Người làm sao tới nơi này? Nhìn xem tiến vào tân phòng y sạ bợ lệ, hô ở ẩn rất là im lặng. Tân nương tử mặc dù còn không có nhậm môn, nhưng tình nhân chạy trước đến trong phòng đến, rõ ràng vẫn còn có chút không thích hợp. Vì để tránh cho phiền phức, y lệ đã chuyển ra phụ lãnh chúa, được an bài tại thành mới phía tây một tòa trạch viện bên trong bất quá dọn nhà rời đi, cũng không ảnh hưởng nàng tới thông cửa. Trên thực tế, đại đa số thời gian, bờ lệ vẫn tại phủ lãnh chúa ngủ lại. Loại chuyện nhỏ này, ai cũng không có làm thành một chuyện. Bao quát hồn lệ người của gia tộc, đều không có biểu thị gì nghị. Một tên tình phụ mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó Tuyết Nguyệt bên trong hù ở ẩn còn sẽ có rất đa tình phụ, nhưng chính thế, nhưng thủy Trung chỉ có một vị. Lại đỡ sủng ái tình nhân, cũng chịu không được tuyến Nguyệt phí thời gian. Đợi dung nhan già đi, hết thảy đều sẽ bình thản trở lại. Làm không được nơi này nữ chủ nhân, ta tới thăm một chút nữ chủ nhân nơi ở cũng có thể đi. Isabella lệ giọng nũng nịu, để Hu Ẩn Ẩn không có tính tình. Rất rõ ràng nàng đây là cảm nhận được uy hiếp, chạy đến nơi đây mời rùng. Tốt, nơi này người đến người đi, để cho người ta nhìn thấy không tốt." Đối mặt đưa tới cửa dụ hoặc, có chút không chịu nổi hù sân, vội vang mở miệng khuyên can nói: Yên tâm đi, ta cho bọn hắn trả hỏi, không ai dám ở thời điểm này đến ngươi xấu vị này bá tức lao ra chuyện tốt." Chân chủi câu dẫn, Hu Ẩn Ẩn cuối cùng minh bạch mục đích. Tinh cảm là nghĩ tới nhắc tới trước nhập động phòng, không thể không thừa nhận nữ nhân tâm tư đấu quả thực đáng sợ. "Đừng làm loạn, Isabella lệ" Loại chuyện này nếu là chuyện ra ngoài, về sau sợ là không thể thiếu nguyên đếm mùi đau khổ đừng cho gen get che đôi mắt. Tin hay không ngươi dám chơi như vậy, nghi xạ qua cửa về sau, có thể an bài cho ngươi một đống tỉ bội tiền đến, làm không tốt còn biết kéo lấy ngươi cùng nhau chơi đùa nữ. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao đều là hưởng thụ. Một ít người liền thảm rồi, làm không tốt liên hạ giường đều khó khăn. Hu ơ ơ nửa mở cười, đem bị xạ bờ lệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cho tới bây giờ đều chỉ gặp người mươi cười, không thấy người cú khóc. Chính thế nếu thật là không ngừng hưởng phu bên người nhếch người, tất cả tình nhân đều sẽ bị mệt mỏi chết. Chương 538 Đại hôn. Tiêu Mộ Quận, giang đèn kết hoa hồn lễ gia tộc, giờ phút này ngay tại tiếng người huyên náo bên trong không ngừng ồn ào. Tại cái này ngày đại hỷ bên trong, làm nhân vật chính lý dạ, nội tâm lại là tràn đầy tâm thần bất định. Tiếp qua mấy giờ, liền muốn rời khỏi cái này sinh nàng nuôi nàng địa phương, đi một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong sinh hoạt. Nhớ tới cùng Hủ ở ẩn tiếp xúc mấy lần, lý dạ đã cảm thấy mừng rỡ, lại đang âm thầm sổ mượn. Chọn lựa đến tiềm lực cổ là một chuyện tốt, có thể chi này tiềm lực cổ vọt quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi đoạn trước. Trong mơ hồ, nàng cảm giác mình có chút chắc không nổi. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, còn không thể cùng người nói. Ngoại giới không biết có bao nhiêu người đối với nàng ước cao đến đi, nếu là nói năm chắc không nổi, khẳng định có một nhóm lớn người nguyện ý thay thay nàng đến năm chắc. "Tiểu thương, giờ lành sắp đến, nên làm chuẩn bị." Thị nữ nhắc nhở, đem lì xạ từ trong lo được lo mất kéo ra ngoài. "Biết rồi." Nụ cười trên mặt, bại lộ nội tâm mừng rỡ. Bất kể nói thế nào, từ trước mắt đến xem nàng không thể nghi ngờ là thành công. Năm đó có thể từ Đông Đạo thông ra người ứng cử bên trong, lấy ra một tên long kỵ sĩ, đó cũng là nàng ánh mắt thể hiện. Bá tước đại nhân là long kỵ sĩ. Đợi lát nữa Cự Long khẳng định sẽ ra sân, ta đã lớn như vậy đều không có gặp qua cự long như thế nào. "Tiểu thương, ngươi gặp qua cự long dáng dấp ra sao a?" Thị nữ Liễu Diu mà nói, để Mị xa trợn trừng mắt. "Cự long như thế nào, nàng cũng muốn biết ta. Tiếp rằng bạn đại chiến vừa kết thúc hai nhà liền bắt đầu thương nghị đại hôn, dựa theo quy củ hôn lễ tới gần thời điểm, là không cho phép gặp mặt. Từ nhỏ quý tộc giáo dục, không cho phép làm ra loại này trước hôn nhân thất lễ sự tình. Dù La hù ở ở tới, nàng cũng chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn lén. "Gặp cái gì, một hồi ngươi chẳng phải gặp được a?" vừa cười vừa nói. Từ trong ánh mắt có thể thấy được, đôi trước mắt tên này từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói nhiều thị nữ, nàng có một loại đặc thù tình cảm. Quý tộc không dễ làm, tiểu thư quý tộc càng không chịu nổi hơn. Cẩm Y Ngọc thực phía sau, còn có dường già lễ nghi quý tộc quý cũ, cùng khuyết thiếu ôn nhu gia đình. Alan Ba tức từ nhỏ đã đối với nàng rất là sủng ái, có thể đó cũng là xây dựng ở gia tộc của nàng có giá trị điều kiện tiên quyết. Nhất là nương theo lấy hủ ở ân địa vị không ngừng đề cao, nàng trong phủ địa vị cũng đi theo vọt lên. Đơn thuần thân tình, ở chỗ này có thể không đáng tiền. Một đám con riêng tỷ muội chính là ví dụ, đồng dạng là trong phủ tiểu thư thiếu gia. Bình thường thời kỳ muốn cùng Alan bá tước nói lên một câu cũng khó khăn. Một tiếng long ngâm âm thanh chuyển đến, tất cả mọi người biết nhân vật chính của hôm nay đến, các tân khách nhao nhao ra ngoài xem náo nhiệt. Mẹ xỉm to lớn cái cỡ, thế nhưng là kiếm đủ ánh mắt. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn kích cỡ so mấy tháng trước lại lớn lên một chút. Lớn như vậy khổ người, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng phát dụng, nếu là đặt tại long tộc khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Bất quá nơi này là nhân tộc, phân lớn người đối với cự long hiệu rõ giới hạn tại truyền thuyết. Đối với mẹ xỉm to con, mọi người trực tiếp quy kết làm thực lực. Nguyên bản dựa theo quy củ varphi ngân là hẳn là mang theo đội ngũ đón dâu cùng đi đến. Bất quá cường giả luôn luôn có được đặc quyền, cưới mẹ xim tới chính là lớn nhất mặt bài, rước quát liền sửa đổi hôn lễ quá trình đón dâu đại đội nhân mã, khẳng định vẫn là không thiếu được. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhiệm vụ phát sinh cái biến, không phải nên đón tân nương tử, mà biến thành giao tiếp lễ hỏi đồ cưới. Về phần đón dâu nhiệm vụ, có mẹ xim liền đầy đủ á. Cưới cự long đi qua thành hôn, nhưng so sánh ngồi xe ngựa muốn phong cách hơn nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận này mở ra mặt các lễ, có thể tại Đông Nam hành tinh, thậm chí toàn bộ án phạt vương quốc lưu truyền vô số năm. Lúc đầu hôm nay của hôn lễ này, chính là một lần khoe khoang võ lực trước mắt, Hầu Ẩn tự nhiên là tùy ý mẹ xỉm khoe khoang. Duy nhất hạn chế, chính là để hắn thu nạp khí thế. Trung quy là hôn lễ của mình, không thể vì trang bức liền đập phá quán, vạn nhất cự long khí chàng quá lớn, không cẩn thận mang đi mấy cái tân khách, việc vui biến thành sự liền lúng túng. Không cần phân phó, phía dưới đám người liền ăn ý nhường ra một mảnh đất trống cầm lỗ, cho mẹ xỉm đặt chân. Từ trên thân cự long nhảy xuống Hầu Sẫn, vừa ra trận liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Hâm mộ, ghen ghét, bái các loại ánh mắt, đó là không phải trường hợp cá biệt. Không có công phu để ý tới ý nghị của mọi người. Hồ Ẩn dựa theo trước đó tập luyện tốt cái bản, mặt mỉm cười bắt đầu đi lên quá trình. Liên tiếp dãy vò sau mấy tiếng, mọi mệnh không chịu nổi Hổ Săn, rốt cục nhận được tân nương. "Đi thôi, Nguy Sa." Đang khi nói chuyện, Hồ Ẩn cũng mặc kệ cái gì lễ nghi quý cũ, trực tiếp rời lên tân nương đi ra tân phòng, phi thân nhảy lên bay lên không mấy chục mét đến cự lòng trên thân ở phía dưới một đám các tân khách kinh ngạc, ánh mắt âm mộ dưới, trực tiếp chào hỏi mẹ xim rời đi. "Hổ Săn, có thể để ngươi bay chậm một chút gì không?" Nhìn qua phía dưới, Nguy ôm chặt lấy Hổ hơi có vẻ kinh hoàng nói ra. Trên tư thế, mẹ Sim giờ phút này tốc độ phi hành cũng không nhanh, chỉ là lần thứ nhất bước chân trăm mét không trung, Lý Sạ còn không thể đứng. Yên tâm đi, ta thả ra ma pháp vòng bảo hộ, ngươi là sẽ không té xuống. Đang khi nói chuyện, hù ở Ẩn cô y đưa tay méo méo ẩm Lý Sả phấn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cưới vợ không dễ dàng, nếu không phải có được cường giả đặc quyền, giản hóa đại bộ phận quá trình, riêng này trận hôn lễ liền phải dạy vào ít nhất một tháng. Không phải hôn lễ tiếp tục thời gian dài, mà là đón dâu đường sá quá xa. Dọc đường thân bằng hữu lại quá nhiều, một đường sá giao xuống tới thời gian liền đi qua. Hiện tại an bài như vậy, Đối với hai đại gia tộc tới nói đều là không còn gì tốt hơn. Mang theo Cự Long đi ra đón dâu, cái đồ chơi này thế nhưng là đại lục cao nhất mức cách. Đã để song phương có mặt mũi, lại tiết kiệm thời gian giải. Về phần của hồi môn vật phẩm, hoàn toàn có thể ném cho đón dâu đội ngũ, từ từ trở về vận. Dù sao lấy Hủ ở Ẩn tên tuổi, hiện tại cũng không có cái nào quý tộc lãnh chúa dám cản đường ăn cướp. Hừ, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Đang khi nói chuyện, Ngụy xa đối với Hủ ở Ẩn L chính là vừa bấm. Ai khi dễ ngươi a, mau nói cho ta biết. Nhất định phải để hắn nhìn xem Long kỵ sĩ lợi hại. Hủ ở Ẩn ra vẻ mơ hồ chép đùa. Hai người liếc mắt đưa tình, không có ảnh hưởng đến tuổi nhỏ độc thân gấu, lại ảnh hưởng đến phía giới trưởng thành độc thân rồng, trong mơ hồ thế mà xuất hiện phát tình dấu hiệu. Chương 539. Bị giới hạn giao thông, phân bố tại trời Nam biển Bắc các quý tộc, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Đại quý tộc thông ra đã là một trận khuyến điện, cũng là mọi người giao lưu tình cả một cơ hội. Cùng Dĩ vãng không giống với chính là, lần này tụ hội, còn liên lụy đến vương quốc nguyên náo Sơn sao Ma thú quân đoàn kế hoạch. Không chỉ vương quốc một đám đại quý tộc phái ra thành viên trọng yếu tới, liền ngay cả nước ngoài một chút thế lực lớn, cũng phái ra có phân lượng đại biểu Đông đảo thế lực đại biểu Tề tụ Sơn địa lĩnh. Để trận này liền tràn ngập truyền kỳ ý vị hư lễ, trở nên càng phát ra không giống bình thường. May mắn Hủ ở ẩn pháo đài diện tích cũng đủ lớn, không phải vậy tân khách tới không có địa phương an trí, vậy coi như lúng túng. Nhìn xem từng cái trong ngày thường khó gặp đại nhân vật, tập lập tiến vào trong đại điện, chờ không nhịn không được cảm thán nói, Hủ ở ẩn ba tức mặt mũi chính là lớn, không chỉ vương quốc một đám thế lực một cái không rơi, bác điệu các quốc gia đại biểu hầu như đều đến đây. Tưởng tượng năm đó ở ẩn mới ra đời, vẫn là hắn cho mang theo. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm câu phù, song vương liền kéo ra khỏi chất chiến lệnh. Dày vo nhiều năm như vậy, Hắn hay là một cái tiểu quý tộc, ngày xưa thiếu niên Unmei kia vẫn đứng ở vương quốc đỉnh. Long kỵ sĩ mặt mũi tự nhiên lớn, hiện tại tất cả mọi người chờ lấy bá tước đại nhân cự Long phát tình lại giống đâu. Lần này hôn lễ không phải liền là mọi người rút ngắn quan hệ tốt nhất nơi chốn a. Kịt lệ nam tức cười ha hả nói, ngoài miệng cười đến vui vẻ, ở sâu trong nội tâm hắn lại là đang giỉ máu. Lần này chiến tranh hắn cũng lập xuống không nhỏ chiến công, không nói duy nhất một lần vượt qua trung đẳng quý tộc bậc cửa, tối thiểu hẳn lại được khối rằng lưng gia tộc đầu trục lợi quân án, dẫn đến quốc lợi ích bị hao tổn. Bắc địa quý tộc xuất thân, trực tiếp để hắn cùng sau khi chiến đấu ban thưởng vô duyên. Làm ở Mỹ là không thể nào, nếu không có hủ ở ẩn cái này, lao đại bà bọc không có gia tộc chèo chống bọn hắn, ngay cả Đông Nam hành tình đều không tiếp tục chờ được nữa. Liên tiếp đả kích, đã sớm san bằng hắn nạc khí. Dù là lại thế nào tài hoa hơn người, thời vận không đủ cũng không ra được đầu. Cùng loại gặp phải Bắc địa con em quý tộc còn có rất nhiều, nguyên bản cả vã đi ạ công tức cho nhà mình nhi tử chuẩn bị thành viên tổ chức, toàn bộ tiện nghi hủ sẵn. Sương cốt cứng rắn không phải là không có, chỉ là những này không biết biến báo ra hỏa, đều trong chiến tranh bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lệnh Nam tức kiến tức tốt, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề bản chất, xem ra hủ ở ẩn bá tức dưới chướng thật sự là nhân tài đông đô ca. Coi nó đột nhiên gia nhập, để trận này đối thoại biến vị. Không quan tâm nguyên lai like là cái gì xuất thần, bọn hắn hiện tại cũng là theo chân hủ ở ẩn lẫn vào, mà trước mắt vị này có tử tức thế nhưng là đạn tần gia tộc thành viên hệ tâm. Dù là dưới mắt hai nhà không có trở mặt dấu hiệu, nhưng tại trận tất cả mọi người là nhân tình, phi thường rõ ràng loại này hòa thuận rất khó trường kỳ gắn bó xuống dưới. Trừ phi là chuẩn bị đi ăn mác khác, nếu không làm tiểu đệ, nếu là cùng thế lực đối địch cao tầng đi quá gần, rõ ràng không có kết quả gì tốt. Đa tạ tử tức các hạ khích lệ, bàn về nhân tài đông đúc, ta Đông Nam hành tỉnh vẫn là phải thủ đầy quý gia tộc. Vừa mới qua đi mấy tháng, nghe nói quý tộc liền bổ đủ phi hồng kỵ sĩ đoàn, phần này thực lực nội tỉnh mới là chúng ta truy đổi quý giá nhất tài phú. Li Ensen mà nói, đem mọi người từ trong sấu hổ giải cứu đi ra. Trung quy không phải tới đập phá quán, hiện thực cũng không cho phép hắn tùy hứng, một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi đằng sau, coi họ tử tức rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Một tòa chuyên thuộc về đại quý tộc hoạt động trong đại điện, giờ phút này cũng biến thành nhiệt. Chính như ngoại giới đoán như thế, tới tham gia hôn lễ chỉ là tiệc thể. Mục đích thực sự vẫn là vì môn giống. Đại công, chúng ta lần này tới là mang theo thành ý tới tìm cầu hợp tác. Không thể không thừa nhận, so sánh đại lục trung nam bộ một đám thế lực lớn, chúng ta bắt đại lục phát triển quá mức lạc hậu đã trải qua vừa mới kết thúc thú nhân chiến tranh, nghĩ đến tất cả mọi người đã đặt thành trung nhận thức, tương lai chiến trường là thuộc về siêu phạm quân đoàn. Thơ giảng C si ạ vương quốc, giáo đình, ải vợ gì ạ vương quốc, hắc. Đám này thế lực lớn đều gây dựng chính mình mà thú quân đoàn, muốn tại trong ngắn hạn vượt qua bọn hắn, vô luận chúng ta nhà nào đều không thể một mình hoàn thành, lựa chọn tốt nhất chính là mọi người liên hợp lại. Dã Nạt Tô Bá tức thần sắc nghiêm túc nói ra, liên hợp phải trang phù hợp tất cả ích lợi của quốc gia, tạm thời vẫn chưa biết được, dù sao cái này rất phù hợp Mộ Xỉ Công quốc lợi ích là đủ rồi. Nghe được đề nghị này, Lệnh Phật lần Đại công phản ứng đầu tiên là, không bình thường, có âm mưu, trên thế giới làm sao có loại này tiện nghi có thể chiếm. Lập tức lại thư ra tới, hiện tại mổ Xỉ Công quốc, nhưng không có làm âm mưu vô liếng. Trên danh nghĩa là liên hợp đầu nhập nghiên cứu phát minh, cộng đồng chia sẻ sau cùng nghiên cứu phát minh thành quả, trên thực tế đồng dạng thành quả tại các biệt thế lực trong tay, có thể phát huy ra tác dụng cũng khác nhau rất lớn. Một khi làm ra thành quả Lấy án phạt Vương quốc thể lượng, tổ kiến vài chi đầy biên ma thú quân đoàn, căn bản cũng không tại nói xuống. Mỗ thị công quốc liền xem như thổ địa lại thế nào phi nhiêu, nhiều lắm là cũng liền duy trì án phạt Vương quốc một nửa lực lượng quân sự, mà khác một đám quốc gia càng là không tốt. Dễ nạ tổ ba tước, liên quan tới các hạ đề nghị, ta bản nhân là cầm thái độ ủng hộ. Tất cả mọi người là bác đại lục quốc gia, nếu có thể bệnh thành một sợi dây thừng, liên thủ lại đuổi theo phương nam các quốc gia, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá việc này lớn, ta nhất định phải lên trước báo cho quốc vương bệ hạ, mới có thể cho mọi người một cái chính xác trả lời chắc chắn. Lưu Pháp lần đại công gia vẻ bình tĩnh nói: "Không quản lý việc nhà không biết tuổi gã quý. Làm Bản Phạ Vương quốc tế tướng, hắn có một nửa thời gian đều tại vì tài chính vấn đề phát sầu. Hiện tại có người đưa tới cửa hỗ trợ gánh vác đầu tư, hắn quả thực tìm không thấy lý do cự tuyệt. Còn bồi dưỡng ra được ma thú có thể sẽ dẫn ra ngoài vấn đề, hắn căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tác. Bồi dưỡng ra được ma thú dẫn ra ngoài nhất định sẽ phát sinh. Một khi quy mô lớn bộ trang bị đội, còn muốn giữ bí mật căn bản là làm không được. Lấy Sở giảng sĩ Vương quốc làm thí dụ, bọn hắn khổ tâm bồi dưỡng ra được bá vương long, tại một chút lớn trong chợ đen liền có bán ra." chỉ là giá cả có chút ra khủng bố. Đại công, loại chuyện này nhất định phải coi trọng hiệu suất. Nghe nói Hổ ở ẩn Hồng Long cũng nhanh muốn đi vào phát tình kỳ, vạn nhất bỏ qua cơ hội lần này, vậy liền tổn thất lớn rồi. Tốt nhất là mọi người mau chóng đạt thành hợp tác hiệp nghị, đem mẫu thú đều đưa đến Sơn Địa Lĩnh, chờ đợi Hồng Long phát tình. Dễ Nạ Tô Bá tức hơi có vẻ vội vàng sao động nói, không có cách nào, Ảnh Phạ Vương quốc đã bắt đầu hành động. Tại bọn hắn đến Sơn Địa Lĩnh trên đường, liền đụng phải vận chuyển mẫu thú đội xe. Nếu là không mau chóng đạt thành hợp tác, làm không tốt Vương quốc liền một mình hoàn thành lần thứ nhất thí nghiệm. Vạn nhất lấy được nhất định thành quả, Phía sau còn muốn ra nhập vào, chỗ trả ra đại giới cũng không phải là cực nhỏ. Ngay tại Lựu Pháp Lân Đại Công đau đầu làm như thế nào hồi phục lúc, trên bầu trời một tiếng long ngâm chuyển đến, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Thích xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, không cần bất luận kẻ nào tổ chức, tất cả tân khách đều bằng tốc độ nhanh nhất ra đại điện. Vì tốt hơn đạt tới trang bước hiệu quả, Hồ Ẩn tận lực để mệm xỉm trên không trung đi vòng vo vài vòng, để một đám các tân khách đã no đầy đủ một lần may mắn được thấy. Theo thói quen đưa tay méo nhéo, nhéo lý sạ mặt, Hồ Ẩn thân mật nói, đến chỗ rồi, chúng ta đi xuống đi. Chương 540, quần quần sóng ngầm. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rất đầy đại địa, Hù Ờẩn ngáp một cái, tại lị xạ ánh mắt cúi quán bên trong, từ trên giường bỏ lên. Trung Quy vẫn là kinh nghiệm không đủ, đêm qua chơi đến quán này, không cẩn thận khiến cho Tân Nương tử hiện tại cũng không xuống giường được đối với cái này, Hù ở ẩn cũng rất bất đắc dĩ, ma pháp sư thể lực thực tỉnh không sánh bằng kỵ sĩ, hắn đều không có dốc hết toàn lực, nghỉ xạ lại không được. "Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ an bài người đem đồ ăn đưa tới." Lần này tới Tân khách bên trong đại nhân vật quá nhiều, ta còn muốn đi tiếp đại. liền không ở nơi này giúp ngươi." Hù Ờẩn ấm giọng thì nói, "Nếu như chỉ là phổ thông đại quý tộc thông gia, Có thể mời đến ở đây một phần ba đại quý tộc cũng không tệ rồi. Dù sao, có lô gia tộc cùng mọi người không có giao tình gì, một cái nhà giàu mới nổi còn không đáng đến người ta tới cổ động. Mặc kệ là bởi vì cái gì, tu tập phương Bắc các đại thế lực đại biểu, Hù Ẩn đều không thể không coi chừng đối đãi. Sau đó sự tình, nếu là xử lý tốt, như vậy của hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ đem kéo dài đến toàn bộ Bắc đại Lục, nếu là làm hư, không chừng chính là lậtút chi họa. Không chiếm được liền hủy đi, tại giới quý tộc bên trong cũng không hiểu thấy. Từ vừa mới bắt đầu Hù Ẩn liền không có nghĩ tới muốn tế tẩu tự chân, một mình chiếm lấy Á Long Ma thú quân đoàn. Các quý tộc lại không đốc, sao lại nhìn xem Sơn Địa Lĩnh một nhà độc đại? Một khi phát hiện khả năng uy hiếp tự thân an bài, nên đón hắn chính là lôi đình một kích. Lựa chọn tốt nhất là mọi người cùng nhau làm, khi tất cả người đều có được ma thu quân đoàn, Sơn Địa Lĩnh ma thu quân đoàn liền không đáng chú ý nhìn đại lục mặt khác Tam Đại Long kỵ sĩ liền biết, không có một cái nào là độc chiếm cự long hậu duệ. Đương nhiên, trong lịch sử cũng qua ngoại lệ, thì như nói tọa kỵ là một đầu dòng cái, liền sẽ không có người đi nghĩ cách. Cũng không phải mọi người tiết tháo cao, chủ yếu là cự long sinh sôi năng lực, quả thực thấp đến đáng thương. Bình thường ma thú căn bản cũng không khả năng để cự long mang thai. Nhân loại thì càng không được. Trong lịch sử liền có người bởi vậy đắc tội một đầu mẫu bạo long, sau đó dẫn tới một đám rồng cái người theo đuổi về đánh, hạ chàng đó là một cái thê thảm. Đi làm việc trước đi." Nghị xạ khẽ cười nói. "Tốt đẹp quý tộc giáo dục, để nàng tùy hứng không nổi." Từ ký sự bắt đầu, đại cục làm trọng bốn chữ liền lạc ấn tại nàng trong lòng. Một cái hiểu chuyện thế tử, luôn luôn có thể làm cho người ta đau. Đáp lại nhẹ gật đầu, Hu ở ẩn bước ra cửa phòng. Rõ ràng kế hoạch liên lụy quá lớn, nhìn tham gia hôn lễ đại quý tộc số lượng liền biết, đối với cái này cảm thấy lưng thú thế lực có bao nhiêu. Trong nước, nước ngoài Phía sau liên lụy đến mạng lưới quan hệ lạ, tu ở ẩn bây giờ căn bản liền vứt không rõ. Thật sâu thở dài một hơi đằng sau, hắn biết chuyện kế tiếp chỉ có thể giao cho Vương quốc đi xử lý. Thừa cơ kiếm một món lớn, ở trong lòng ngẫm lại là được rồi. Nếu thật là đi làm, sát suất lớn sẽ bị nện chết. Nếu là có quý tộc bí mật cùng hắn liên hệ, đòn chúc có thể tùy tiện có, ngươi tình ta nguyện sự tình ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng bây giờ vấn đề là mọi người cùng nhau thành đoàn tới. Mặc dù còn không có chính thức tiến hành tiếp xúc, nhưng từ siêu tập đến tin báo, hắn đã biết Bắc Đại lục các đại thế lực cùng một chỗ hướng Vương quốc đưa ra, muốn gia nhập đến lần này trong kế hoạch Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thu Hu Ẩn sáng tỏ thông suốt. Nếu gọi không được đòn chúc, vậy liền dứt khoát bán một đợt đại nhân tình. Tiền, tùy thời có thể lấy làm, nhưng muốn thành lập nhân mạch mạng lưới quan hệ, liền không có đơn giản như vậy á. Huống chi tham dự thế lực càng nhiều, đầu nhập tài nguyên càng nhiều, làm ra đến thành quả sát suất cũng liền càng lớn. Trong đáy mắt, Hu Ẩn liền phát hiện đến cơ hội buôn bán. Đại lượng ma thú tụ tập sơn địa lĩnh, dù sao cũng phải muốn ăn cơm. Bọn gia hỏa này cũng không phải mấy khối bánh mì đen có thể giải quyết. Đại bộ phận ma thú đều là ăn thịt chủ nghĩa giả, hoặc là ăn tạp chủ nghĩa giả, ăn chay chỉ là số rất ít. Liên xếp như những này, mẫu thú bên trong có ăn chay, các năng đời sau cũng sẽ đổi ăn thịt, đối với cự long ghen ảnh hưởng, hô ở ẩn không hoài nghi chút nào. Một đám đại vị vương tụ tập, mỗi ngày xử lý hơn ngàn con dây bỏ, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống sơn địa lĩnh nuôi dưỡng sự nghiệp, sẽ thu hoạch được một cái bổng bột phát triển đại kỳ ngộ. Ma thú muốn tiêu hao, tham dự nghiên cứu phát minh quản lý người, khẳng định cũng không thiếu được muốn tiêu phí. Trong những người này không thiếu một chút tiếng tăng lừng lấy đại nhân vật, tăng thêm hộ vệ, tôi tớ bên trong nhân viên, ít nhất cũng phải có trên và người. Nếu là dựa theo loại mô thức này làm tiếp, sơn địa lĩnh lập tức liền sẽ biến thành Bắc Đại lục lớn nhất ma thú sinh sôi căn cứ, tương lai thậm chí có cơ hội phát triển thành toàn đại lục lớn nhất ma thú sinh sôi căn cứ. Ma thú là các đại thế lực cộng đồng có, nhưng gọi vậy mang tới thương nghiệp mậu dịch phồn vinh, người được lợi lại là hù ở ẩn chính mình. Mấu chốt nhất là đại lượng nhân tài tràn vào, cũng cho hắn sáng tạo ra đảo góc cơ hội. Tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật sát suất lớn là đảo không nổi, nhưng bọn hắn học đồ, hậu bối lại có bị đảo khả năng Nếu là cơ sở công trình khiến cho tốt, không chừng sẽ còn diễn sinh ra một đống nguyên bộ sản nghiệp kinh tế xuất hiện, tỉ như nói, ma pháp dược thể, các loại thuật luyện kim. Từ hướng này đến xem, tham dự thế lực càng nhiều, mọi người đầu nhập cường độ càng lớn, tiếp xuống sơn địa linh phát triển liền sẽ càng cấp tốc. Lu tệ thị ạ, trong vương cung. Bệ hạ, thu ở gần bá tức đại hôn bắc đại lục các đại thế lực tụ tập. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, lần tụ hội này là người Mộ Xì dẫn đầu, ý đồ liên hợp các phương đồng chế tạo một chi ma thú quân đoàn đi ra. vương quốc trước mắt trạng thái cũng không tính tốt, tài lực thiếu thốn không nói, tham gia thời gian cũng quá đã chậm chỉ dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng, muốn chế tạo một chi ma thú quân đoàn đi ra, sợ là có chút lực có không tốt. Lấy kệ xạ ba tác phong, loại thời điểm này sát suất lớn sẽ chọn cùng các đại thế lực liên thủ. Ngoại vụ đại thần Rex vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhằm vào thú nhân chiến tranh kết thúc về sau, Bắc Bộ đại lục ba đại quốc tập thể lâm vào suy sụp về sau, liền không còn là phlở giãng sĩ ạ vương quốc chú ý trọng điểm. Nhưng bây giờ các phương liên hiệp một cái, tình huống liền trở nên không giống với lúc trước. Đứng nhìn rất nhiều tiểu quốc tự thân tổng hợp quốc lực chẳng ra sao cả, nhưng không phải là bọn hắn liền không có nhân tài. Nỗ nhiên toát ra mấy tên luyện kim đại sư, ma pháp dược tể sư, áo thuật sư, đó cũng là có nhiều khả năng. Những người này phân tán tại các đại thế lực bên trong không đáng chú ý, một khi bị tập trung lại, có thể bộc phát uy lực liền trở nên không giống bình thường. Vạn nhất coi đây là thời cơ, để Bác Đại Lục các đại thế lực thành lập một cái quân sự đồng minh, toàn bộ Át Lạn Đại Lục thế cục đều sẽ thay biến. Nghĩ tới đây, Charlie Ba liền ẩn ẩn có chút hối hận, không nên một gậy đem thú nhân đế quốc cho đánh cho tan phế. Bất quá loại này hối hận cảm xúc, không có tiếp tục bao lâu. Ngoài miệng liên hợp dễ dàng, nếu thật là muốn đi cụ thể chứng thực, liền sẽ trở nên khó khăn trùng Trong 541, đã từng đối mặt thú nhân uy hiếp, các đại thế lực đều không có có thể liên hợp lại, hiện tại thì càng không cần suy nghĩ. Không cần lo lắng quá mức, kẻ sả ba thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng bác Đại Lục các đại thế lực cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lấy án phạ vương quốc trước mắt trả thái, căn bản cũng không có chỉnh hợp các phe thực lực. Tại phù hợp các phương lợi ích thời điểm, bọn hắn có thể tiến hành ngắn ngủi liên thủ. Một khi loại này lợi ích mối quan hệ mất đi, liên minh lập tức liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Ma thú quân đoàn không phải một ngày hai ngày có thể làm ra, chúng ta đều hao tốn mấy chục năm công vụ, mới có hiện tại thành quả. Lúc này mới bắt đầu tham gia, bản thân liền đã rơi ở phía sau. Trước mắt chúng ta chân chính đối thủ hay là giáo đình, thứ yếu mới là ai bở gì à những này đại lục các quốc? Chang Li Ba cười ha hà nói. Hắn thấy, năm đó thú nhân uy hiếp thời điểm nghiêm trọng nhất, kể cả ba đều không có có thể chỉnh hợp bắc đại lục các quốc gia, hiện tại lại càng không có cơ hội. Năm bè bảy mảng bắt đại lục, đối với sợ rằng xi si ạ vương quốc không tạo được bất cứ lý gì. Hơi chú ý một chút là được, không đáng trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Vậy hạ, ảnh vương quốc nội bộ năng lực tổ chức viễn siêu đại lục các quốc gia, hay là không thể đối bọn hắn thất lở. Loại thời điểm này tốt nhất vẫn là cho bọn hắn tìm một chút mà triển làm, tận khả năng kéo dài kế hoạch của bọn hắn. Cân nhắc đến trước mắt quốc tế thế cục, ác nhân này chúng ta hoàn toàn có thể giao cho giáo đình đến làm. Nghĩ đến tí hộ bẩy sẽ không để ý, thay chúng ta làm một lần nào. Tế tướng bợ tận mở miệng nhắc nhở, chỉ cần là đối thủ cạnh tranh, vậy thì nhất định phải muốn tiến hành trận ép. Ngẫu nhiên liên thủ đây chẳng qua là lợi ích cần, khi lợi ích phát sinh cùng một lúc, nên hạ hấp thủ hay là không thể thiếu. Tế tướng có ý tứ là từ bọn hắn nợ nần bên trên xuất thủ. Trang hơi có vẻ trận chờ hỏi. Hiện tại đại lục thế cục tổng thể ổn định, nhân tộc các đại thế lực phần lớn vội vàng di dân khai phát đại thảo nguyên, muốn gây sự cũng không dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ là trơ ngồi ly gián, muốn phá hư phương bắt các quốc gia liên thủ, cơ hội là không thể nào. Cho dù có mấy cái ngu ngơ mắt lửa, thiếu đi mấy nhà người tham dự cũng ảnh hưởng không ngừng đại cục. Lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp ra tay với án phạ vương quốc, để bọn Hàn Quốc còn không mang nỗi mình ốm, lấy kéo dài chế tạo ma thú quân đoàn kế hoạch. Bệ hạ, nợn nền nợ vấn đề đúng là án vương quốc nan đề, có thể đây là không đủ. Nếu là trong vấn đề này xuất thủ Xem chừng bọn hắn cũng có thể vượt qua nguy cơ, cuối cùng xui xẻo rất có thể nguy cơ nghiêm trọng hơn mộ sĩ công quốc. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, kể xạ ba thân thể sớm tại mấy năm trước liền xuất hiện vấn đề, năm ngoái còn bị một lần ám sát, xem chừng hiện tại đã là đang dáng chống đỡ. Dựa theo tình huống bình thường, nhiều lắm là cũng liền sống thêm 2 3 năm, liền sẽ đi gặp thần hy chi chủ. Nếu là lại phát sinh ít chuyện làm hắn tức giận, thời gian này sẽ còn ngắn hơn. Thì như nói, người thừa kế phát sinh vấn đề. Phương diện này giáo đỉnh rất lành nghề, chúng ta chỉ cần trong bóng tối thúc đẩy một chút, bọn hắn hẳn là sẽ đem sự tình làm tốt. Nếu kể xạ ba qua đời, cũng nợn nần nguy cơ bộc phát thời gian đụng vào nhau, xem chừng liền không có người lo lắng ma thú quân đoàn kế hoạch. Vợ Tẩn Tệ tướng bình tĩnh nói, nguyên bản hắn là không chuẩn bị hô án phạt vương quốc, tiếp rằng bắc đại lục các đại thế lực cấp tốc dựa vào, để hắn thấy được uy hiếp tiềm ẩn. Một khi do án phạt vương quốc chủ đạo bắc đại lục các đại thế lực kết minh, trên đại lục lại tăng lên một nhà có thể cùng phở giǎng xỉ ạ tranh phong thế lực đỉnh tiêm. Làm phở giǎng xỉ ạ vương quốc tệ tướng, ích gia, hắn không thể không đối với án tay quân không có đảm, nhưng Sapa, vậy liền không có áp lực nhất là còn không cần tự mình ra tay, trực tiếp mượn dao giết người, liền có thể hoàn thành kế hoạch. Hơi chần chờ một chút, Charlie Ba vẫn gật đầu. Thủ đoạn sắc thực hẳn hạ một chút, nhưng chỉ cần người khác không biết là bọn hắn làm được là được. Thậm chí còn có thể đợi chuyện xảy ra đằng sau, lại đưa tay kéo hạn phả Vương quốc một thành, bán đi một cái đại nhân tình. Hu ở ẩn gia nhập, là nguyên bản liền nhiệt liệt thảo luận hội rồi lên một chậu lan rượu, trực tiếp đem bầu không khí đưa vào cao trào. Dính đến cụ thể lợi ích, luôn luôn tránh không được cái lột. Làm lần này kế hoạch hoàn vốn nên chiếm cứ chủ đạo địa vị sần, quả quyết lựa chọn làm quần chúng dưa. Tiếp rằng cho dù tốt bộ rốn Nhìn đến mức quá nhiều đều có phiền chán thời điểm, liên tiếp kéo dài sau mười mấy ngày, thật sự là không nhịn được hự sận, rốt cục vẫn là bạ phát. Chư vị, căn cứ quan sát của ta, mẹ xỉm tiên sinh đã xuất hiện phát tình điểm báo, làm không tốt hiện tại đưa một đám mâu thu đi qua, cũng có thể lập tức giao phối. Nếu như tiếp tục như thế tiếp tục trì hoãn, rất có thể bỏ lỡ cơ hội lần này, mọi người hay là mau chóng xuất ra kết quả đi. Không buộc phát đều không được, một đám lớn người tụ tập ở chỗ này, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, chỉ riêng hao phí đều là một bút không nhỏ chỉ tiêu. Nếu không phải xem ở tất cả mọi người là đưa hậu lễ phân nhi thượng, Hu Ẩn cũng hoài nghi chính mình sẽ nhịn không nổi giảm xuống tiếp đãi quy cách. Sự thật chứng minh, Hu Ẩn lựa chọn điểm vào phi thường hữu hiệu. Nghe được cự long sắp phát tình, nguyên bản cái lộn không ngừng đáng người, thần sắc lập tức căng trọng. Nhất là một chút khoảng cách xa thế lực đại biểu, sắc mặt càng là đái mắt. Mặc dù đều bọn hắn đều là sớm đang chuẩn bị mỗ thú, nhưng người nào có thể cam đoan đưa tới liền nhất định có thể vượt qua đâu. Bỏ qua phát tình kỳ, lại đem mỗ thú đưa đến cự long trước mặt, đó chính là tại cho người ta thêm đồ ăn. Ở phương diện này, cự long biểu hiện có thể nói là cực đoan, tặc Chưa một khắc hay là tiểu Điểm Điểm, sau một khắc liền trở mặt không nhân thú. "Hư ơ ẩn báo tức, tin tức xác định a." Mẹ xiểm tiên sinh, thần sắc phát tình. Liệu pháp lần đại công thần sắc khẩn trương hỏi: "Địa duyên nhân tố, Hàn Phạ Vương quốc chuẩn bị tiến độ nhanh nhất, trước mắt đã có bộ phận mâu thu đưa tới, vẫn như trước còn chưa đủ." Trước mắt Vương quốc các đại thế lực đều phải người xâm nhập ma thú khu vực hoạt động, không ngừng tìm kiếm thích hợp lai giống mâu thú. Dòng binh công hội bên trong tìm kiếm mẫu thú tiền thuê, cũng đang không ngừng soát ghi chép mới. "Đại công, người cũng biết, ta thế nhưng là một tên ma pháp sư. Đối với cự long phát tình dấu hiệu, hay là có chút nghiên cứu?" Căn cứ quan sát của ta, mẹ Xiểm Tiên Sinh ngay tại tiến vào phát tình kỳ. Nếu như mọi người muốn tới mượn giống, như vậy thì tranh thủ thời gian hành động, về phần chỉ tiết tranh luận đều có thể quay đầu từ từ thảo luận. Dù sao mọi người lần này hợp tác là trường kỳ tính, cũng không phải một lần mượn giống liền kết thúc. Hu ở ẩn một mặt nghiêm túc hồi đáp. Đây cũng không phải là nói dối, từ khi hắn sau khi đám cưới, mẹ Xiểm trạng thái cũng có chút không đúng, cả ngày đều ở bên thai lầm và muốn tìm giống cái. Vì thế, không ít bị bẻ ở sở Tật Trào Phúng. Nhưng mà lại thế nào Trào Phúng, cũng không cải biến được hắn tư xuân trái tim. Đối với loại biến hóa này, Hồ Ờn cũng là vui thấy Kỳ Thành. Đây chính là Hồng Long chính mình tiến vào trận thái, hắn nhưng không có hạ dược, phía sau liền xem như phát sinh chút gì, hắn cũng hoàn toàn không trở ngại. Chương 542, bán mong muốn. Đưa tiến các lộ tân khách, hù ở Ờn mới thở dài một hơi. Lợi ích đánh cờ không có quan hệ, chỉ cần không tại sơn địa lĩnh phát sinh là được. Kẹp ở thế lực khắp nơi ở giữa, nhìn như có thể vớt chỗ tốt, có thể phía sau này cũng nương theo lấy vô tận hung hiểm. Biết do chính mình tự thân lên trận đàm phán, mới có thể lợi ích tối đại hóa, Hồ Ờn hay là lựa chọn cẩu thả tại Vương quốc Sau Lưng. Vẹn vẹn sơ bộ đạt thành một cái hợp tác bản dự thảo. Rõ ràng không cách nào lắng lại lần này phân tranh, tiếp xuống các phương còn thiếu không được tiến hành đánh cờ. Bất quá đây hết thể đều cùng Hù ở Ẩn không có quan hệ, không quan tâm tiếp xuống phát sinh thứ gì, ma thú sinh sôi căn cứ đều phải đặt ở sơn địa lĩnh. Niensen, cùng các phương câu thông thế nào, có bao nhiêu lãnh chúa đồng ý cùng chúng ta đổi chỗ? Hủ Ẩn quan tâm hỏi. Cứ việc quốc vương không có tỏ thái độ, quý tộc nghị hội cũng không có tổ chức, nhưng hắn biết đổi chỗ lớn nhất Nan Đề đã không còn tồn tại. Trao đổi ích lợi nhiều khi không cần nói đến quá ngay thẳng. Ma thú quân đoàn kế hoạch còn ở vào chủ bị bên trong, còn lâu mới có được đến có thể qua sông đoạn cầu tình trạng. Tiên tâm đi, Hưu Sân. Mặt mũi của ngươi tại Đông Nam hành tỉnh hay là dùng rất tốt. Huống chi lần giao dịch này, bọn hắn còn chiếm đến tiền nghi, ai sẽ tự tuyệt loại chuyện tốt này đâu? Bất quá có ít người nghe được một chút liên quan tới ma thú quân đoàn kế hoạch tiếng gió, muốn từ trong tay ngươi thu hoạch được một chút đá long thú. Không biết ngươi là cái gì điều lệ, ta không dám trực tiếp đáp ứng." Li Endless có chút lo lắng nói. Làm lão đại đi theo đệ đệ lăn lộn, quả thật có chút khó xử tỉnh, có thể gia tộc lợi ích lớn hơn mặt mũi. Xuất thân liền quyết định hắn không có khả năng ra ngoài tìm nơi nương tựa những thế lực lớn khác. Làm gia tộc thành viên hà tâm, Trong gia tộc Lan Lộ, cuộc sống tạm bợ tự nhiên là thư thái, nhưng không phải là quyền hạn của hắn liền có bấy nhiêu cao. Tại không có chứng minh năng lực của mình trước đó, dính đến gia tộc Lợi ích trọng đại sự vụ, hay là chỉ có hủ ở Ẩn có thể quyết định. Nhận được tin tức là bình thường, kế hoạch này tại trong vương quốc căn bản cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần muốn nghe ngóng, đều có thể biết. Bất quá trong phần lớn là tiểu quý tộc, lấy bọn hắn tài lực nhiều lắm là cũng liền nuôi tới vài đầu ma thú, hoàn toàn có thể đợi ma thú tại vương quốc phủ cấp sau lại rảnh, không đáng ở thời điểm này đưa tay đưa ra những yêu cầu này quý tộc, hoặc là phía sau có ẩn tàng bối cảnh. Hoặc là chính là thật ngu xuẩn được rồi, nói cho bọn hắn muốn ma thú có thể, bất quá phải chờ thêm thời gian mấy năm, đồng thời cần đại giới lớn. Cụ thể cần bỏ ra đại giới cỡ nào? Vậy phải xem bọn hắn muốn cái gì ma thú, từ lúc nào cần. Hu Ẩn không quan trọng nói, vô luận những quý tộc này là có được gần tàng mối cảnh, hay là thật phạm ngu xuẩn, Hu Ẩn đều không để ý tại lãnh địa đổi thành trong lúc nấu chốt, không sợ bọn họ đưa yêu cầu, liền sợ bọn hắn vô dục vô cầu. Yêu cầu nhiều, dễ giải quyết. Như loại này đi thẳng vào vấn đề nói, muốn thu hoạch được ma thú làm bồi thường, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ma thú lưu lạc ra ngoài, Vậy liền lưu lạc ra ngoài tốt. Từ bác Đại lục thế lực khắp nơi nhau nhao gia nhập kế hoạch bắt đầu, liền không tồn tại bất luận cái gì bảo mật khả năng. Chỉ cần bỏ ra lợi ích cũng đủ lớn, liền xem như bí mật an bài mâu thu tới mờ giống, hù ở gần đều có thể an bài rõ ràng. Bồi thương cầm nhiều, trao đổi đến lãnh địa, liền không khả năng như vậy thập toàn thập mỹ. Giao dịch chính là coi trọng ngang nhau, hiện tại bọn hắn có thể thu hoạch được chản giá, nhưng loại này tràn giá tuyệt đối sẽ không quá cao. Ngược lại là loại kia vô dục vô cầu, cái gì cũng đừng, quyết tâm muốn làm hộ không chịu di rời quý tộc, ở gần bắt bọn hắn không có cái nào. Là một tên mới phát đại quý tộc, hắn nhất định phải chú ý tướng ăn. Ép buộc tiểu quý tộc dọn nhà thứ chuyện thất đức này, khẳng định là không thể làm. Đã nơi nơi này không có vấn đề, vậy ta liền mau trong cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Bất quá dính đến quý tộc số lượng quá nhiều, liền xem như có thể lập tức đặt thành hiện nghị, lãnh địa đổi thành cũng cần 1 2 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Chủ yếu nhất vấn đề hay là lãnh địa nhân viên di chuyển. Tại tránh cho xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong tình huống giới, lạc quan nhất nói chung, di chuyển làm việc cũng phải tiêu hao hơn 1 năm thời gian. Cần đầu nhập di chuyển kinh phí, ít nhất cũng phải mấy chục vạn kim tệ, nếu là tăng thêm cho một đám lãnh chúa bồi thường, Khoản này chi tiêu sợ là từng chiếm được mấy triệu kim tệ. Lấy trước mắt lãnh địa thu nhập tình huống đến xem, tương lai 2 đến 3 năm tài chính thu nhập sợ là đều được góp đi vào. Nielsen có chút nhức đầu nói ra. Trên lý luận tới nói, Coslo gia tộc đã bước vào đại quý tộc bậc cửa, nhưng trên thực tế trên nhiều khía cạnh đều kém đến rất xa. Nhìn tài chính thu nhập liên biết, lãnh địa tất cả trọng điểm hạn mục, hiện tại cũng ở vào tại giai đoạn trước đầu nhập giai đoạn, trong thời gian ngắn rất khó coi đến thành quả. Nếu không phải hữu ở ẩn tại chiến tranh thời kỳ phát một phen phát tài, chỉ dựa vào sơn địa lĩnh tự thân tạo huyết năng lực, căn bản là không cách nào chống lãnh địa các hạng công trình. Chiến tranh tài trung quy là duy nhất một lần thu nhập, lãnh địa trường kỳ ở vào nhập không đủ suất trả thái, hay là để cô sử lộ gia tộc trên giới lo lắng. Chỉ e hủ ở ẩn trong tay vốn ban đầu ăn sạch, lãnh địa tự thân tạo huyết năng lực còn không có cùng lên đến. Đây đều là tất yếu chi tiêu, không quan tâm tài chính nhiều khó khăn, cũng không thể ở phương diện này tiết kiệm. Mấy chục vạn người đại di chuyển, bỏ ra tới mấy triệu kim tệ cũng không tính cao. Nếu như muốn tiết kiệm chi tiêu mà nói, vậy liền thả ra tin tức, tần khả năng nói khoác ma thú quân đoàn lợi hại. Tỷ như nói, về sau vương quốc kỵ sĩ tiêu chuẩn sẽ phát sinh biến hóa, trừ thực lực bản thân yêu cầu bên ngoài còn phải có được một đầu vật cưới ma thú thành thế một khi tạo đứng lên thân gia rồi dào quý tộc đều sẽ nhịn không được phòng ngựa chu đáo cự Long Hậu duệ, dù là mâu thú đều là nhất gia ma thú cũng có thể trưởng thành đến tam gia một đầu ma thú tương đương với một tên trung thành tuyệt đối cao cấp kỵ sĩ nếu là vận khí tốt phát sinh huyết mạch biến dị không chừng còn có thể bồi dưỡng được bên trong cao dai ma thú đây chính là một thú truyền 10 đời không có người thú vẫn còn ở đó đối với phần lớn quý tộc tới nói tiến về bác hoang dạ ma thú hay là quá mức nguy hiểm mua sắm nhân công sinh sôi ma thú mới là lựa chọn tốt nhất thu ở gần mà nói đem đi sẽ giật mình tiêu lên một khi kỵ sĩ tiêu chuẩn đề cao, tương đương với đối với hiện hưu trật tự một lần phá vỡ. Hu Sẩn, ngươi không nên làm ta sợ. Nếu để cho tất cả kỵ sĩ đều phù hợp vật cưới ma thú, cái này khiến trong vương quốc một đám tiểu quý tộc làm sao bây giờ? Nhất là nhân khẩu thịnh vượng gia tộc, có bao nhiêu kỵ sĩ, liền phải phối trí bao nhiêu tọa kỵ, sợ rằng sẽ đem mọi người bước điên. Nhìn thấy một màn này, hưu ở Er lúc này lập đầu, tức giận nói, Nielsen, ngươi vội cái gì? Chơi xuống, cũng không tới phiên ngươi tới chống đỡ. Liên xếp như kỵ sĩ bậc cửa tiến một bước đề cao, cũng sẽ không ảnh hưởng ích lợi của chúng ta. tri quốc vương cũng không phải đồ đần. Sao lại không khai thác ứng đối biện pháp? Nếu thật là hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không ra 20 năm, trong vương quốc 1 phần 3 tiểu quý tộc đều sẽ bị tẩy bài bị loại. Nếu là đem thời gian kéo dài đến 50 năm, chỉ sợ một nửa trở lên gia tộc quý tộc đều sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử đại lượng tiểu quý tộc biến mất, thế tất sẽ đẩy cao vương quốc lãnh địa sáp nhập, thôn tính thủy triều, cuối cùng hình thành đại quý tộc đầu sọ lúc đoạn hình thức. Chúng ta đều có thể thấy rõ ràng vấn đề, chẳng lẽ bệ hạ sẽ nghĩ không ngờ. Muốn tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, có thể chọn lựa biện pháp còn có rất nhiều, tỉ như nói, do vương quốc hướng kỵ sĩ đề cao vật cưỡi ma thú. Lại tỷ như nói, trong trận chinh chiêu tiểu quý tộc tiến vào vương quốc quân thường trực, đem vật cỡi ma thú xung làm thường ngày trang bị trực tiếp phân phối cho toàn quân, tài thiết định một cái có thể trưởng kỳ có phục dịch niên hạn. Tóm lại, có thể chọn lựa biện pháp nhiều đến đi. Hiện tại chúng ta chỉ cần lợi dụng mọi người khủng hoảng cảm xúc, kiếm lời nhỏ một bút là đủ. Thế nhưng là hù sợ, trong tay chúng ta cũng không có ma thú a. Toàn bộ cốt lộ gia tộc, liền ngươi có được một rồng một đấu, những người khác ngay cả ma thu bóng dáng đều không có sợ đến qua. Liên tiếp như tiếp xuống sẽ có rất nhiều mẫu thú tới lai giống, đại bộ đấu thú cũng là các đại thế lực, chúng ta có thể lưu lại số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nếu là hứa hẹn đi ra quá nhiều, đến lúc đó thực hiện không được, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến danh dự của ngươi." Chương 543. Li Ensen nghiêm túc nhắc nhở. Kiếm tiền lại thế nào trọng yếu, cũng so ra kém hủ ở ẩn danh vọng cá nhân trọng yếu. Làm cột lộ gia tộc trước mắt duy nhất có thể cầm ra mặt bài nhân vật, hủ ở ẩn tín dự là tuyệt đối không thể lún. Yên tâm đi, ta lại không chuẩn bị hứa hẹn thời gian cụ thể. Trên bản chất hiện tại bán chính là mong muốn, 3 năm trả tiền mà không được liền 5 năm, 5 năm không được vậy liền 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chỉ cần đem thời gian chu kỳ kéo đến đầy đủ dài, những này đều không phải là vấn đề. Trước đó đem vấn đề giảng minh bạch, nghĩ đến mọi người là sẽ lý giải. Vì để cho mọi người an tâm, tại giao hàng trước đó, chúng ta có thể cung cấp tùy thời trả lại tiền phục vụ, trong lúc đó không thu lấy bất luận cái gì phí tổn." Hu Ern một mặt bình tĩnh nói, nhìn như tại buôn bán ma thú, trên thực tế lại là đang bán hợp đồng tương lai. Từ nhân công sinh sôi một khắc này bắt đầu, liền đã chú định hiện tại ma thú cùng tương lai ma thú, giá trị sẽ không ở cùng một cái cấp bậc bên trên. Duy nhất không xác định nhân tố chính là thị trường bị đại quý tộc lú đoạn. Làm đã được lợi ích tập đoàn, cho kẻ đến sau thiết trí bà cửa, đây là một loại bản năng bản thân bảo hộ ý thức. Vì bảo trì lũng đoạn ưu thế, vật cưới ma thú loại này chiến lược tài nguyên, bị thiết trí một cái giá trên trời thành giao số lượng, cũng là tình huống bình thường. Hu Sẩn, kéo dài thời gian chu kỳ có thể, nhưng tùy thời trả lại tiền cũng không cần đi. Vạn nhất nửa đường phát sinh biến cố, tất cả phong hiểm đều rơi xuống trên đầu chúng ta, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhìn vẻ mặt dấu chấm hỏi Ni Ensen, Hu Erẩn biết loại này cao cấp cách chơi, lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Haha, ha. phong hiểm quá lớn, Ni Ensen hay là tuổi còn rất trẻ. Nhớ kỹ một câu, phong hiểm mãi mãi cũng thuộc về quy tắc cướp người, mà không phải quy tắc người chế định. Tuy thời trả lại tiền cũng phải có điều kiện tiên quyết, cũng không thể vừa giao tiền liền lập tức trả lại tiền đi, đây không phải là đang trêu chọc chúng ta chơi. Chúng ta hoàn toàn có thể thiết trí một cái trả lại tiền thời hạn, tỉ như nói, sớm một tháng đưa ra xin mời. Hoặc là thiết trí một năm, 2 năm phong bế kỷ, tại trong lúc này cấm chỉ khởi xướng trả lại tiền. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện tiên quyết, bọn hắn muốn trả lại tiền, liền trả lại cho bọn hắn tốt. Cho dù là tất cả mọi người cùng một chỗ trả lại tiền, tiền của bọn hắn cũng không công cho chúng ta sử dụng một đoạn thời gian. Ngươi chỉ cần so sánh Vương quốc phát hành công trái lợi tức biết, trong này lợi nhuận lớn đến bao nhiêu. Vô luận những ma thú này đơn đặt hàng, trong tương lai có thể hay không thuận lợi thành giao, chúng ta đều thu được đại lượng phát triển kinh phí. Nguyên bản còn có thể tiến thêm một bước, nhưng Hủ Ẩn bận tâm tín dự của chính mình, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Chủ yếu là hiện tại quý tộc, gặp xã hội đánh đập quá ít, tâm lý năng lực chịu đựng còn không có có thể rèn luyện ra được. Nếu là đem ma thú giá cả, hoàn toàn kỳ hàng hóa, mặc cho thị trường làm chủ điều tiết khống chế chứng điệt, sợ là mọi người tâm thái chẳng mấy chốc sẽ băng rơi. Hủ Ẩn cũng không muốn mỗi ngày bị người mắng tất đức, rốt khoát cứ dựa theo thời đại quy tắc, khóa chặt ma thú giao dịch giá cả. Mặt ngoài đến xem, vô luận là có hay không thuận lợi thành giao, mọi người kim tệ đều không có bất luận cái gì tổn thất. Vạn nhất tiếp xuống ma thú giá cả tăng vọt, mọi người chính là kiếm lợi máu, nếu là phát sinh giá giảm mạnh, còn có thể trả lại tiền một lần nữa mua. Không có được chứng kiến vốn liếng cách chơi, sợ là đại bộ phận quý tộc cũng không biết một vào một ra phía dưới, chính mình đến tột cùng tổn thất bao nhiêu lợi ích. Phòng cưới bên trong, nhìn xem không ngừng đánh bản tính Milisa, ở Ẩn cũng cảm giác buồn cười. Từ khi tại Sơn Diệu Lĩnh, nhìn thấy hắn làm ra bản tính đằng sau, cái đồ chơi này liền trở thành Milisa món đồ chơi mới. Giờ phút này đang bệ bộn lục lấy đập Hà Châu, thẩm tra đối chiếu trên chương mục đồ cưới, cùng lần này trên tiệc cưới nhận được các loại lễ vật. Nữ chủ nhân nhà, đây đều là ắt không thể thiếu làm việc. Nhất là lễ vật danh sách, phía trên này ghi chép mỗi một bút, tương lai đều là cần phải trả. Không sai biệt lắm là được rồi, những chương mục này bên trên số liệu, ngươi cũng thẩm tra đối chiếu bốn lần. Ra sức thuyết phục, nên tiếp hắn lại là một kích bản nhãn. Mặc dù trước kia ở trong nhà cũng tiếp xúc quá khoản, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, lại không tới phiên lị xả tự mình làm chủ. Hiện tại trở thành trong phụ nữ chủ nhân, chính là tôi mới sức lực thịnh vượng nhất thời điểm. Nghị Sát cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời lỡ là sơ xuất, náo ra cái gì trò cười tới. "Đang bận đâu, để cho ngươi tình nhân cùng ngươi đi." Ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng thân thể cũng rất thành thật tùy ý ẩn trên hai tay hạ du đi. "Đây là ăn dấm á?" Huởn cười ha hà nói. Trong dự đoán tu la chàng cũng không có như kỳ phát sinh. Có lẽ là thấy cũng nhiều, tại nuôi tình nhân vấn đề, Nghị Sát biểu hiện so hù ở huởn còn muốn rộng rãi đương nhiên, cái này cùng thể lực cũng có nhất định quan hệ. Đối mặt tinh lực thịnh vượng Sân, nữ ma pháp sư quả thực là chống đỡ không được. Có một lần không chịu nổi, còn gọi thị nữ gia nhập chiến đấu. Tiếc rằng đây không phải là hù ở nữa thích loại hình, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Hài hòa sinh hoạt sau khi cưới, để cho hai người quan hệ cấp tốc cấm lên. Lý Sạ càng là biểu hiện rộng lượng, trong vấn đề này, ở Ẩn thì càng xấu hổ. May mắn hắn ra mặt đầy đủ dày, cho tới bây giờ đều không trong vấn đề này dây dưa. Ai có rảnh cái ngươi, ta đang bận đầu. Ngươi ở chỗ này quấy rối, vạn nhất chỗ nào sai lầm, đã tội người vậy cũng là trách nhiệm của ngươi. Từ nũng nịu trong giọng nói liền có thể nghe được, Lý Sạ không có thật sự tức giận, ngược lại là càng giống là đang khích lệ Hủ Ẩn tiếp tục. Tốt, vậy cũng là trách nhiệm của ta. Đến Để cho ta nhìn xem phu nhân tự mình làm khoản. Nói là nhìn sổ sách, trên thực tế hủ ở ẩn vẹn vẹn nhìn sang tổng cộng, liền cười ha hà nói, nhìn không ra, phu nhân hay là tiểu phú bà nha, nhạc phụ mỗi lần xuất thủ cũng thật hào phong a. Của hồi môn sắc thực phong phú không tưởng nổi, viễn siêu bình thường trình độ. So sánh bình thường kết hôn, lần này của hồi môn kim tệ, tiền hàng kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều hay là sản nghiệp cổ phần. Nguyên nhân phi thường hiện thực, hỗn lệ gia tộc hiện tại cũng không giàu có. Chiến lược trọng tâm bắt rồi, tiêu hao tài phú thật sự là quá nhiều. Đại bản doanh duy trì đằng sau, thế sẽ dẫn đến rất nhiều trong tộc sản nghiệp, chiếu cố không đến. Toàn bộ chảy nước mắt bán phá giá lớn, lại có chút không cam tâm. Tại dưới loại bối cảnh này, lấy đồ cưới làm tên, đem những sản nghiệp này bộ phận cổ phần đưa qua đến, mượn nhờ hộ ở ẩn uy danh chấn nhiếp kẻ nhìn lén, chính là lựa chọn tốt nhất. Hu Sẩn, ngươi liền một chút cũng không tức giận a. Lý Sạ không có sức mà hỏi. Làm gã đi người tới, còn tại giúp nhà mẹ đẻ chiếu khán sản nghiệp, rõ ràng không phù hợp đương đại chủ lưu giá trị quan. Tiếp rằng Lý xạ không có lựa chọn khác, gia tộc nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, sao cũng phải tiến hành hồi báo. Nếu là không lấy đồ cưới danh nghĩa đem những sản nghiệp này mang tới, Tương lai còn muốn phủ lên cổ sử lộ gia tộc tên tuổi, chấn nhiếp trong tỉnh một đám quý tộc, thế tất yếu bỏ ra giá cao hơn. Tại sao phải tức giận, chẳng lẽ hồn lệ gia tộc không theo cổ phần, hàng năm không cho người chia hoa hồng? Tu Ơn cười hỏi ngược lại. Hắn lo di quan niệm vô cùng đơn giản, phân chỗ tốt vậy thì tương đương với cho phí bảo hộ, mượn nhờ một chút lực lượng của hắn cũng là nên. Nếu là thuần túy chơi miễn phí, vậy sẽ phải một lần nữa suy tính một chút hai nhà ở chung phương thức. Quý tộc nha, chính là như thế thực. Tự nhiên môn phân, bằng không ta hai tay này trống không tới, chuyển ra ngoài hai nhà mặt mũi đặt ở nơi nào? Có lẽ là gặp hủ ở ẩn thật không có suy khí, lý sạ dứt khoát cũng không ra lo lắng. Cái kia chẳng phải xong rồi? Dựa theo phương diện này tư liệu, hàng năm có thể cầm tới chia hoa hồng ít nhất cũng có hết mấy vạn kim tệ, ta có cái gì tốt hơn so đo Bất quá loại chuyện này, làm sao cũng nên cho ta nói một tiếng đi. Người cũng không biết sẽ ta một tiếng, liền tự tác chủ trương cho đáp ứng, nhưng là muốn bị phạt. Hu ở ẩn méo nhéo, nhéo lý sạ khuôn mặt, đùa giỡn nói ra. Chương 544, chứng thực chính sách. Đêm khuya phỉ thủy cung, vẫn như cũng là đèn đuốc trưng. Quốc vương có rất nhiều loại cách sống, kể ba tuyển mệt một loại. Từ thượng vị bắt đầu liền ngăn cơn sóng giữ, hiện tại càng là giải quyết thú nhân uy hiếp, hoàn thành tổ tông mấy trăm năm tâm nguyện. Nhưng mà khiêu chiến mới lại tới, liên phảng phát sự tình vĩnh viễn bận bịu không xong đầu dạng. Một mực đỉnh lấy áp lực phụ trọng tiến lên, đổi lấy vương thất phục hưng, vương quốc ổn định. Kệ Sakuun, xét thấy trước mắt quốc tế thế cục, vương quốc cần gia tăng cùng Mộ thị công quốc minh hữu quan hệ. Vừa vận tuổi của ngươi cũng đến nên đại hôn thời điểm, ta muốn để cho ngươi cùng công quốc công chúa thông gia. Người ngươi cũng là tự mình thấy qua, cảm giác thế nào? Cha hỏi, rõ ràng có chút dư thừa. Tư độ cười trên mặt, cũng có thể thấy được Kệ Sạ vương chịu ý nghĩ mồ ì công quốc thời điểm hắn liền si mê ả nghi công chúa Nếu như không phải trên chiến trường đại bại hắn đã sớm đưa ra thông ra tiếp rằng trên chiến trường đại bại để hắn đánh mất quyền nói chuyện bao quát đối với cá nhân hôn nhân quyền lựa chọn đều đi theo chôn vùi đến một trận đại bại bên trong lúc đầu đều buông xuống không nghĩ tới còn có tất phong hồi lộ chuyển một ngày không có vấn đề làm vương quốc chữ quân ta có nghĩa vụ vì Vương quốc sự nghiệp làm ra cống hiến kệ xạ Vương chữ mừng rỡ nói ra chính trị thông ra có thể vào tay người yêua thích thế nhưng là đủ đại vận nếu không phải quốc tế thế cục phát sinh biến hóa Hãn Phạ lần này thông gia cũng không khả năng qua. Không nên cao hưng quá sớm, sự tình còn không có định ra đến, làm không tốt nửa đường còn có thể phát sinh khó khăn chắc trở. Quệ Ba có chút nhấc đầu nói ra, lần trước đại bại bên trong, Quệ Vương chữ chôn không Vương mấy vạn đại quân, còn vạn quân đội. Dù lai cho tới bây giờ, Quệ Sạ Vương chữ tại công danh vọng cũng là số âm. Căn bản cũng không phải là Mộ Sĩ vương thất, lý tưởng thông gia đối tượng. Trên thực tế Kệ Sạ Ba cũng cân nhắc qua từ trong nước đại quý tộc bên trong chọn lựa thông gia đối tượng, trợ giúp nhi tử vững chắc địa vị. Tiếp rằng thông gia loại chuyện này, không chỉ muốn môn đăng hộ đối, càng phải xem vật khí. Có thể bị hắn thấy vừa mắt mấy cái vương quốc đại gia tộc, vừa lúc hiện tại cũng không có vừa linh nữ tử, hoặc là đã xuất giá, hoặc là chính là quá nhỏ. Tuổi tác tiếp cận nhất một vị hiện tại mới 7 tuổi, càng hố chính là người ta đã đính hôn. Coi như Kệ Sạ Vương chứ muốn đợi, đều không có cơ hội. Nối lòng điều kiện đến tất cả đại quý tộc, phù hợp nhất yêu cầu hay là đã chết tỷ công tử, có một cái 14 tuổi đích nữ chưa đính hôn. Không hề nghi ngờ Loại này thông ra là không thể nào thông qua. Thật vất vả mới đưa Bắc Địa quý tộc khí giẫm đè xuống, kể xạ ba làm sao có thể đem bọn hắn phóng xuất đâu. Nghe được có khó khăn chắc trở, Kệ Xạ Vương chữ sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Khó khăn chắc trở là cái gì không cần nói cũng biết, đều là chính mình một tay làm ra, muốn vứt nổi đều không được. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, trong đại điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Một bên Tể tướng Lưu Phật lần đại công, thuận thế mở miệng nói sang chuyện khác, hạn, ma quân kế hoạch đã chính thức khởi động. Hết hạn cho tới bây giờ, Bắc Đại Lục vượt qua 2/3 quốc gia, đều gia nhập vào trong kế hoạch này. Còn lại quốc gia Sắt suất lớn cũng sẽ lựa chọn gia nhập. Trải qua nhiều phiên thương nghị, trước mắt có hai loại phương án có thể cung cấp lựa chọn. Thứ nhất, các phương sẽ cộng đồng cung cấp nhân lực, tài lực, vật lực, thôi động, kế hoạch này áp dụng. Đợi ma thú bồi dưỡng đến gần thành năm sau, căn cứ riêng phần mình điểm cống nhất phối. Thứ hai, tiên kỳ đầu nhập mọi người cùng nhau gánh chịu, đợi ấu thú xuất sinh đằng sau, mọi người trực tiếp theo trước đó đầu nhập tỷ lệ phân phối ấu thú. Đến tiếp sau ma thú bồi dưỡng, đều do riêng phần mình độc lập tiến hành. Có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó lo lắng, đại bộ phận quốc gia đều có khuynh hướng loại thứ hai phương thức, càng muốn chứng minh đem ấu thú bồi dưỡng thành năm Không hề nghỉ ngờ, mọi người loại lo lắng này chính là chính bọn hắn. Lúc đầu án phạt Vương quốc chính là bắp đại lục cường đại nhất vương quốc, ma thú sinh sôi căn cứ để ở chỗ này, vạn nhất tương lai phát sinh mâu thuẫn xung đột, hoàn toàn có khả năng tạm giam mọi người ma thú. Ký kết khế ước đều vô dụng, mạnh hơn dược thuốc đều có thời gian hiệu lực tính. Làm ra hứa hẹn lại nhiều, một khi bọn hắn những người này không tại vị, lúc nào cũng có thể bị kẻ đến sau lật đổ. Tín nhiệm vấn đề, không có cách nào giải quyết. Muốn thân mật vô gian hợp tác, rõ ràng là không thể nào. Thôi, bọn hắn muốn trực tiếp mang đi ấu thú, chúng ta cũng không tốt ngăn cản, vậy liền tùy bọn hắn đi tốt. Nhưng là dự tệ nghiên cứu phát minh, vẫn là phải lôi kéo mọi người cùng nhau hợp tác. Nếu không, vẹn vẹn vương quốc lực lượng muốn đổi kịp đại lục đỉnh tiêm trình độ, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Các đại lục các nước đều có tương tự không nhiều, đây chính là chúng ta hợp tác cơ sở. Phái người và đại biểu các nơi tiến hành câu thông, ma thú con non sau khi sinh có thể trực tiếp tiến hành phân phối, nhưng muốn lưu lại một bộ phận làm thí nghiệm. Do các quốc gia cùng một chỗ phái người, liên hợp nghiên cứu phát minh đẩy mạnh ma thú sinh trưởng dự tệ. Kệ Sạ ba thở dài một hơi rồi nói ra. Chung sức hợp tác là lựa chọn tốt nhất, tiếp rằng tiến nghiệm vấn đề, không cách nào đạt được giải quyết. Phía sau này khẳng định còn có thế lực khác bóng dáng, bằng không liền xem như làm ở Mỹ, cũng sẽ không nhanh như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải các loại số lớn ma thu con non xuất sinh đằng sau, nhưng vấn đề này mới có thể bộc phát. Không cách nào đạt tới lý tưởng nhất trạng thái, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, trước đem đẩy mạnh ma thu sinh trưởng phát dục dược tể làm ra tới. Sắc Tử nói, là tại vốn có dược tể trên cơ sở, tiến hành nhất định cải tiến. Đẩy mạnh ma thú sinh trưởng dược tể, kỳ thuật đại lục các đại thế lực trong tay cơ hồ đều có. Chỉ bất quá những dược này, hoặc là tác dụng phụ quá lớn, hoặc là chính là chi phí quá cao. Vậy hạ Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mọi người vị trí hoàn cảnh không giống nhau, lựa chọn sử dụng mâu thú chỉ sợ cũng sẽ không một dạng. Các phương nam các quốc gia nghiên cứu cho thấy, đẩy mạnh ma thú sinh trưởng dược thể mặc dù đối với phần lớn ma thú đều hữu hiệu, nhưng nhằm vào khác biệt ma thú công hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Liên xem như liên hợp nghiên cứu phát minh, chỉ sợ mọi người cũng sẽ càng có quên hướng, là nhà mình á long ma thú phối trí chuyên môn dược thể. Chân chính có thể hợp tác, cũng liền tuyển định mâu thú chủng tộc giống nhau thế lực. Đồng thời loại này hợp tác cũng tồn tại rất lớn giữ lại, đem tất cả kéo cùng một chỗ liên hợp nghiên cứu phát minh càng lớn ý nghĩa chỉ sợ là có thể kịp thời tiến hành giao lưu, mà không phải nghiên cứu phát minh. Quân vụ đại thần Efler rồ đại công buồn bực nói. Kế hoạch là quân vụ bộ nói ra, tiếc rằng theo tiến độ tiên lên, hắn lung túng phát hiện, chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều. Ta không muốn nghe những này không có ý nghĩa phản nàn. Vương quốc tài chính thế nào, mấy người các ngươi trong lòng đều nắm chắc. Hiện tại chúng ta nhất định phải dựa vào có hạn dự toán bên trong, hoàn thành ma thu quân đoàn kế hoạch. Có thể giảm xuống chi phí, vậy liền tận khả năng giảm xuống chi phí, cho nên liên hợp bắt buộc phải làm. Liên hợp trong quá trình khả năng vấn đề xuất hiện, vậy liền nghĩ biện pháp đi cân đối giải quyết. Chúng ta tại số mượn, những tiểu quốc kia sẽ chỉ càng sầu. Kệ Sà Quân, ngươi cũng đi cùng hỗ trợ. Kế hoạch này, chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Chương 545. Vừa mới dứt lời, chính là một trận tiếng ho khan. Từ khăn tay bên trong lộ ra vết máu có thể thấy được, Kệ xạ ba thân thể đã phi thường không xong. Vốn nên do Vương Trữ giám hộ, chính mình tiến hành an tâm dưỡng bệnh, tiếp rằng hắn đối với Kệ Sà Quân không yên lòng à? Trên lý luận tới nói, loại này dễ dàng ra thành quả trọng yếu hạng mục, hẳn là do Vương Trữ chủ trì vất chiến tích. Nhưng trong lòng không chắc, để Kệ Sà ba quyết định cuối cùng, chỉ làm cho nhi tử đi cùng học tập. Sơn Địa Lĩnh Nương theo lấy lãnh chúa đại hôn kết thúc, lãnh địa 3 năm phát triển kế hoạch cũng bị nâng lên mặt trình, các hạng công trình đều đâu vào đấy triển khai. Gây nên bàn tán sôi nổi cao nhất, hay là ban thưởng sinh dục biện pháp, dính đến tất cả mọi người bản thân lợi ích, lấy ra thảo luận số lần, tự nhiên là nhiều nhất. Từng đấu nghiêm lệnh, không ngừng bị hạ đạt, phụ trách cụ thể chứng thực một đám bảo giáp dài bọn họ, từng cái sát thực mặt ủ mày chau. Ken đại nhân, cái này lại muốn bắt sinh sản, lại phải bắt sinh dục, chúng ta thật sự là bận không qua nổi a. Sô một mặt buồn bực nói. Làm lãnh địa bảo trưởng một trong, Sô Ba cũng là một tồn tại đạt thủ. Tại quá khứ trong thời gian 3 năm, hắn suất lĩnh bảo đảm, liên tục 3 năm khai hoang hạng nhất thành tích tốt. Theo lý mà nói, tại nghiêm trọng khuyết thiếu ưu tú nhân viên quản lý sơn địa lĩnh, loại này kiệt xuất bảo trưởng sớm nên thu hoạch được cắt nhắc. Tiếp rằng sổ bạ là đại mù chưa một cái, quản lý một cái bảo đảm vẫn được, lại hướng lên hắn liền luống cuống. Đưa đến lớp xóa nạn mù chữ bồi dưỡng cũng vô dụng, phản phấn là và văn hóa tri thức các biệt, dày vo một tháng thành quả, cũng liền học xong tên của mình. Đã từng 2 lần được đệ bạt đi lên, kết quả làm không đến 10 ngày, liền chính mình chủ động từ chức trở về, tiếp tục làm lấy nhỏ bảo trưởng. Tương tự cơ sở quan viên còn không chỉ một cái, khuyết thiếu giáo dục bằng hắn. Cá nhân hạn mức cao nhật chính là như vậy thật. Bất kể nói thế nào, mỗi năm thụ khen ngợi học sinh xuất sắc, hay là rất thụ phụ trách khai hoang hạng mục lãnh đạo ưa thích. Nếu là loại này an tâm chịu làm cơ sở quan viên nhiều một ít, cuối năm thành tích liền tốt nhìn. Số ba bảo trưởng, bận không qua nổi cũng muốn trừng được a. Lãnh chúa lão già thế, nhưng là tự mình hạ nghiêm lệnh, nhất định phải đem nhân khẩu cho tăng trưởng đi lên. Gần nhất mấy năm này, chúng ta có thể mở ra không ít thổ địa, kế tiếp còn muốn tiếp tục khai hoang. Nhiều như vậy đã tốt, cũng không thể cứ như vậy vội va a. Về phần cổ vũ sinh dụ, ảnh hưởng sản xuất vấn đề, kỳ thật vẫn là không thể làm gì. Liên Sếp Như Mang Thai cũng không ảnh hưởng thanh niên trai tráng làm việc a. Huống chi phụ nữ mang thai cũng là luật tục. Trư nghỉ sinh trong lúc đó, lúc khác phụ nữ có thai không cách nào làm việc nặng, cũng có thể làm đơn giản một chút sự tình. Dù sao tất cả bảo giáp, đều muốn chấp hành cổ vũ sinh dục chính sách, chịu ảnh hưởng lại không chỉ là các người, sẽ không ảnh hưởng cuối cùng bị xét. Ken Kiên nhẫn giải thích nói, Cặp. lãnh chúa lao ra mệnh lệnh, ở chỗ này đó chính là thánh chỉ. Tại cơ sở quan viên trong suy nghĩ, hù ở ở địa vị hay là không gì sánh kịp. Tất cả mọi người lần nữa đường tới đi theo hắn lẫn vào, so sánh gì vãng loại kia đói bụng thời gian. Sơn Điệu lĩnh việc mặc dù nhiều, nhưng có thể ăn no a. Nhất là làm quan đằng sau, cho dù là cấp thấp nhất tồn tại, thời gian cũng cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy được đi, nếu lãnh chúa lao ra tự mình hạ lệnh, vậy ta liền theo quy định thi hành." Số Bạ kiên trì hồi đáp. "Chỉ là nội tâm sầu, hay là vùng đi không được?" Lần này Cổ Vũ sinh dục cho ra ban thưởng thế nhưng là thịt, cái đồ chơi này đối với lĩnh dân sức hấp dẫn, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Bình thường thời kỳ, một tháng đều ăn không được hai lần thịt, hiện tại sinh con liền có thể thu được. Hơn nữa còn là có được càng nhiều, liền ban thưởng càng nhiều. Đừng nói là những người khác Liền ngay cả hắn cái này làm bảo trưởng đều có chút động tâm, cân nhắc muốn hay không lại sinh lên hai cái. Dù sao, trong nhà hắn mới sinh bảy cái con, sống sót càng là chỉ có bốn cái, khoảng cách lãnh chúa nói lên sinh 10 cái ưu tú mục tiêu, còn kém rất xa. Một khi tất cả mọi người đi cố gắng tạo ra con người, khai hoang tiến độ thế tất lại nhận ảnh hưởng. Nghĩ không ra biện pháp giải quyết, sổ bạ dứt khoát liền lên náo hao tổn tâm trí. Dù sao mệnh lệnh là lãnh chúa lao ra hạ đạt, theo quy định chấp hành là được rồi. Hơi ảnh hưởng một chút khai hoang tiến độ, xem chừng vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Trần tú nhân viên, nhìn đám người một chút, khen tiếp tục dò hỏi. Những người khác còn có vấn đề a. Đây cũng không phải là giả vò giả vịt, mà là thật phải giải quyết vấn đề. Đối mặt lãnh Chuẩn lão gia nói lên trong 3 năm mới tăng ánh ấu nhì 60. Không không không mục tiêu, nếu là không cố gắng căn bản là kết thúc không thành. Phiền toái hơn chính là không chỉ sinh ra là được rồi, còn muốn đem hài nhi tỷ lệ sống sót tăng lên. Cố gắng tại 3 năm sau đem hài nhi chết yếu suất khống chế tại 25% trong vòng. Đương nhiên, số liệu này chỉ thống kê khỏe mạnh hài nhi. Nếu là tồn tại tiên thiên vấn đề, vậy không có biện pháp, hiện hữu y học kỹ thuật vô giải. Trên thực tế, không riêng gì nhi chết suất cao. Hai đồng chết yếu suất cũng không thấp. Một đứa bé từ xuất sinh đến trưởng thành xác suất sẽ không vượt qua một nữa. Bất luận cái gì một trận tập bệnh, một lần ngoài ý muốn, cũng có thể mang đi một cái mạng. Cho dù là nhà quý tộc, xác suất này cũng sẽ không quá cao. Rất nhiều gia tộc phát sinh tuyển tự, cũng không phải là không có sinh dụng hải tử, mà là sinh ra tới hải tử không có thể trưởng thành. Chính là bởi vì tỷ lệ sống sót thấp bên ngoài, cho nên mới nhất định phải đa sinh. Chỉ có có được đủ nhiều, mới có thể cam đoan có người thừa kế tồn tại. Em đại nhân, ngài vừa rồi nói hải tử sau khi sinh, có thể thu hoạch được mục sư lão gia chúc phúc, đây có phải hay không là thật? Nghe được câu hỏi của lão giả, Ken hơi kém vế trụ. Đây là hẳn là chú ý trọng điểm a. Anh ấu Nhi xuất sinh, tiếp nhận mục sư tẩy lễ chúc phúc, đây là ạt Lạn đại lục truyền thống. Bất quá nương theo lấy giáo đình xuất rơi, truyền thống này tại giới quý tộc bên trong đã bị vứt bỏ nhiều năm. Không có nguyên nhân khác, dường già tẩy lễ chúc phúc quá trình, có khả năng dẫn đến hải nhi tử vong. Nhất là mùa đông khắc nghiệt thời điểm, thân thể trần truồng tiếp nhận tẩy lễ, xảy ra bất chắc sát suất cao hơn. Giáo đỉnh đối ngoại thuyết pháp, đây là bị ác ma phụ thể, thuộc về không rõ người, không chịu đựng nổi thần linh chúc phúc. Loại chuyện hoang đường này, cũng liền lừa gạt một chút tầng dưới chốt dân chúng. Rõ ràng giáo đình bạn chất đại quý tộc, căn bản cũng không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Nhất là đối với một chút dòng dõi gian nan gia tộc tới nói, người ta thu hoạch được một cái hậu đại vốn là không dễ dàng, nếu là lại đi tham gia tổn tại nguy hiểm tẩy lễ, chẳng phải là đầu góc có bệnh. Trên làm dưới theo, cái này một truyền thống cổ xưa rất nhanh liền bị đánh phá. Tại ảnh phạt vương quốc loại này phản giáo đình quốc gia, thậm chí mệnh lệnh rõ ràng sửa đổi nghi lễ rửa tội. Xin mời mục sư tới đi cái đi ngang qua sân khấu, liền xem như hoàn thành nghi thức, đây đã là thành kính tín đồ cách làm. Đương nhiên là thật, chờ hai tử giai đến 7 tuổi đằng sau. Lãnh địa sẽ tổ chức mục sư tiến hành tập thể chúc phúc. Ken lúc này tiến hành bổ tữu nói, lúc đầu hài nhi chết yếu suất liền cao, lại đi giày vào tân sinh hài nhi, xem chừng quay đầu lãnh chúa lao ra muốn bắt giòi chiêu lái hắn. Chờ đến 7 tuổi đằng sau, tố chất thân thể tố chất kém con đều bị tự nhiên pháp tác đai cho thái mất rồi. Đến lúc đó tượng trưng tới một lần nghỉ thức, vậy liền vấn đề không lớn. Vậy liên thành, quay đầu khẳng định để cho ta nhi tử đà sinh mấy cái. Vĩ đại thân hắc chỉ chủ ở trên, lần này cục muốn chiêu cố đến nhà ta. Lão giả hùng quang đầy mặt nói, cả người trạng thái tinh thần đều tốt không ý, hai đầu lông bộ kia thành kính. Thủy Can nhíu chặt mày lên, quét mắt một chút hiện trường, hắn bất đắc dĩ phát hiện không ít cơ sở quan viên giờ phút này đều toát ra thần sắc kích động. Chương 546, muốn hăng hái gián điệp. Nương theo lấy 3 năm kế hoạch cấp dụng, các loại loạn thất bát tao vấn đề, cũng lục tục ngoe tập hợp đến hù ở ẩn trong tay. Làm người ta chú ý nhất chính là tôn giáo vấn đề. Giáo đình tại vương quốc thượng tầng lực ảnh hưởng, tại vương quyền cùng thần quyền đánh cờ bên trong bị dọn dẹp ra ngoài, nhưng tại hạ tầng lực ảnh hưởng lại không chút nào giảm bớt. lai like, lãnh địa nhân khẩu thiếu thời điểm, loại vấn đề này còn không rõ lộ ra. Dù sao Cổ tín đồ trung quy là số rất ít, là không nổi bọt nó gì. Cho hình tới bây giờ, tình huống liền phát sinh biến hóa. Theo lãnh địa nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng, cổ tín đồ số lượng cũng đi theo tăng trưởng, thậm chí tiến vào cơ sở quản lý trong đội ngũ. Hù ở Ẩn không có vội vã khai thác hành động, tông giáo vấn đề cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Tại trên con đường tử vong rẽ rựa tầng dưới chốt dân chúng, không thể không có tín ngưỡng. Tham khảo quý tộc khác cách làm, đều là đem nơi đó giá hộ người, biến thành người một nhà, từ đó hoàn thành đối với lãnh địa toàn diện khống chế. Trước đó, Hu Ẩn cũng là chơi như vậy chỉ bất quá sơn địa lĩnh mục sư số lượng có ít, không có công phu xâm nhập dân gian, có lẽ hẳn là sửa chữa giáo nghĩa. Ngoài miệng lầm bẩm một câu, đến muốn khai thác hành động thực tế thời điểm, Hu Ẩn lại ngừng lại. Loại chuyện này, không phải một tên lãnh chúa có tư cách phát động. Nhìn chung toàn bộ đại lục, trước mắt có phế lực, cũng có năng lực khởi xướng tiến một bước tông giáo cải cách, cũng chỉ có phản giáo Đỉnh Cha ly Ba cùng Kệ Sa Ba. Do dự liên tục, Hu Ẩn quyết định trước không đội mà đầu thủ. Trước mắt vương quốc thế cục cũng không lạc quan, Ba tình trạng cơ thể đáng lo, rõ ràng không thích hợp làm lớn động tác. Cha ba ngược lại là trẻ trung khỏe mạnh, có thể vị này khoảng cách Hồ Ẩn quá xa, muốn thực hiện ảnh hưởng đều làm không được. Kết hợp những gì hắn làm, Hồ Ẩn cảm thấy mình cái gì cũng không làm, Charlie Li hai cũng sẽ khởi xướng một vòng mới tôn giáo cải cách. Nhân tộc nội bộ chỉ cần một cái bá chủ, sợ rằng Xi sì Á Vương quốc cùng giáo đình đã sớm trở mạnh rồi, nếu là không lật tôn giáo đình thống trị cơ sở, ý giản Xi Á Vương quốc tại nhân tộc nội bộ địa vị liền ổn định không xuống. Theo Hồ Sẩn, học viện áo thuật thành lập chính là Charlie ba khởi xướng phản giáo đỉnh vận động thương thứ nhất. Tôn giáo cải cách cho tới bây giờ đều là trước từ giải phóng tư tưởng bắt đầu. Nếu như không có thần linh mà nói lấy giáo đình trước mắt mặt trái hình tượng các quốc gia đã có khởi xướng toàn diện tôn giáo cải cách cơ sở vận tâm đến thần hát chỉ chủ tồn tại mọi người ở trên hành động khó tránh khỏi có chút sợ đầu sợ đôi chọn lựa hành động cũng nhất định phải kiên trì phản giáo đình không phản thần linh đem đấu tranh hạn chế tại tiến đồ nội đấu giàn khung bên trong trước mắt các đại thế lực nhằm vào giáo đình hành động đều là đang cố gắng phân hóa giáo hội nhưng không có trực tiếp đối với giáo nghĩa ra tay trần chờ một chút công phu về sau thu gần bắt đầu múa bút thành văn Họ viện áo thuật loại này phản giáo đình đại bàn danh nhất định phải tạo dựng lên Sơn Điệu Linh không có thành lập học viện áo thuật năng lực, nhưng Ảnh Phạ Vương quốc có. Không thừa dịp kệ xạ ba tại vị thời điểm, đem sự tình chứng thực xuống tới, phía sau người kế nhiệm sát suất lớn không có loại quyết đoán này. Một khi học viện áo thuật tại Ảnh Phạ Vương quốc cảm dễ, xuyên tạc giáo nghĩa sự tình liền có người làm, không cần Hù ở ẩn đi làm chim đầu đàn. Chân thuật các loại lợi và hại, thấy không có phát hiện sơ hở, đang chuẩn bị tiến hành bịk ký lúc, Hù ở ẩn đột nhiên biến sắc, thầm mắng mình ngu xuẩn, lúc này phóng thích một tiêu hủy mật tín. Không có kết nào, kệ xạ ba cũng không phải cái gì tốt lựa rối chủ, chính mình lại muốn coi hắn làm tương làm, thật sự cho rằng quốc vương dễ ức hiếp. Tuởn ớn giảm đánh cực, chính mình phong thư này nếu là đưa đến kệ xạ ba trong tay, tương lai học viện áo thuật thành lập, hắn chính là người sáng lập một trong. Muốn cự tuyệt, cũng không tìm tới lý do thích hợp. Chính mình đào xuống hố, chỉ có chính mình đi lấp. Thành công tránh cho một lần nguy cơ, tại nội tâm chỗ sâu, hồ ớn vẫn là có mấy phần tâm thần bất định. Giờ khác này hắn đột nhiên minh bạch, vì sao đại quý tộc đều không thích hùng chủ. Quốc vương quá mức khó khéo, mặc dù đem trong ngoài phòng sự vụ để ý ngay ngắn rõ ràng, nhưng là không tốt lựa rối a. Hơi không cẩn thận, không có đem quốc vương lừa rối ở, liền đào hố đem chính mình chôn. Xem chừng Vương quốc một đám đại quý tộc, tại quá khứ tuế nguyện bên trong liền không có ăn ít thua thiệt. Bị hố nhiều lần, mọi người cũng liền đã có kinh nghiệm, trở nên ăn phận. Nghĩ thông suốt đây hết thảy đằng sau, Hù ở Ẩn lúc này quyết định chuyển hóa mạch suy nghĩ, âm thầm phái người tuyên dương thành lập học viện áo thuật chỗ tốt là đủ rồi, tự mình hạ trận thôi động hay làm đi. Có thể thành công hay không ai cũng không biết, hiện tại liền xem ai sẽ trước hết nhất nhịn không được vào bẫy, này ra thôi động thành lập học viện áo thuật kéo cử hận. Đều là địa duyên chính trị dây họa, nếu là chính mình là đất liền lãnh chúa, loại chuyện này làm cũng liền làm, Hu Ẩn tuyệt đối sẽ không sợ. Tiếp rằng hắn là một tên duyên hại lãnh chúa. Nếu là đem sự hận kéo đến quá nhiều, tương lai bước chân Hải Dương lúc, liền muốn đứng trước giáo đình huyết tình trả thủ. Tom, phái người thông chi kèn, Jacob, dù ôn. Ban đêm tới nghị sự. Hồ Ẩn Vân phó nói: "Được rồi, bà tước. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa Tom đã quay người rời đi. Duy nhất biên hóa chính là Hủ Ẩn trên mặt bàn trên giấy da dê, nhiều hai cái chữ to, "Giới táo." Liên tiếp thành công, mặc dù Hủ Ẩn ngoài miệng không có nói qua cái gì, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, hay là khó tránh khỏi có chút đắc ý. Đắc ý liền sẽ hỉ Trong lúc bất tri bất giác, Hồ Ngân phát hiện chính mình thế mà trở nên táo bạo đứng lên, ngay cả cầm Quốc Vương làm vũ khí sử dụng chuyện ngu xuẩn, đều hơi kém làm đi ra. May mắn kịp thời phản ứng lại, bằng không làm như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ chính mình đem chính mình cho hố chết. Là mới phát đại quý tộc, lúc đầu người chú ý hắn liền nhiều. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng mọi người quan hệ tựa hồ cũng không sai, một khi bộc lộ ra sơ hở trí mạng đến, lập tức liền sẽ bị triệt ăn rơi. Ai bảo hắn còn quá trẻ đâu? Xung tới nhanh như vậy, thế lực khắp nơi nếu là không tiến kỳ, đó mới có vấn đề. Không có khai thác hành động, đó là tại chiến tranh trong lúc đó hù ở ẩn bán đi nhân tình nhiều. Ai cũng không muốn lưng đeo vòng ân phụ nghĩa đều dành, trong thời gian ngắn mọi người không có ý tứ ra tay. Tăng thêm cùng đại bộ phận quý tộc đều không có xung đột lợi ích, bọn hắn không đáng xung làm chim đầu đàn, thay người khác làm áo cưới. Có lợi ích xung đột mới nhà, lại vừa lúc trong chiến tranh nguyên khí đại thường, không có công phu tới tìm hắn suối quẩy. Thật vất vả nên đón một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển, không bình tĩnh lại phát triển lãnh địa, thiết thực căn cơ, ngược lại lá chạy tới quay phong vân, đem chính mình đưa vào vòng xoáy phong bạo bên trong, chẳng phải là tự chịu vong. Hu ở ẩn tại mỹ lại, sơn Điệu linh cũng rất náo nhiệt. Từ khi hắn đại hôn đằng sau, phản phất như là mở ra van Cozlo gia tộc liên tiếp cùng các nơi quý tộc thông gia. Mặc dù chỉ là chỉ thứ tự đệ, có thậm chí tổ tông 3 năm đời, đều không có sở đến qua tứ vị, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn đỉnh lấy Cozlo gia tộc cơ hiệu, cùng phía ngoại tiểu quý tộc thông gia. Đương nhiên, tham dự thông gia cũng là có ngưỡng cửa, tối thiểu nhất cũng phải trước trở thành kỵ sĩ, đồng thời biểu hiện ra nhất định tiềm lực tới. Nếu là chính mình cái gì cũng không phải, Cozlo gia tộc tộc nhân nhiều như vậy, ZM Ard Nam tức cũng không có công phu thay bọn hắn tiến hành thu sếp. Muốn thu sếp đều không được, bởi vì đây không phải là thông gia, mà là tại cùng người kết thú. Trừ phi là tái giá, nếu không quý tộc thông gia đối tượng cũng phải nếu là quý tộc, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Làm con em đại gia tộc, chỉ cần trở thành kỵ sĩ, liền có thể thu hoạch được một cái kỵ sĩ phong hào. Giống Hủ Ơ ơn loại này bá tước, chính mình liền có quyền sắc phong tầng dưới chốt quý tộc. Chỉ bất quá loại quý tộc này, chính là chuyên thuộc về đại quý tộc phong thần. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối đãi người một nhà Hủ Ơ ẩn sẽ không keo kiệt một cái xoa xéo lở tư vị, nhưng là đất phong cũng không cần suy nghĩ. Trừ phi là lập xuống đại công, bằng không hắn là sẽ không chia cắt lãnh địa của mình cho thủ hạ khi đất phong. Không gì Hủ toàn bộ đại lục đại quý tộc đều là làm như vậy. Tùy ý chia tách lãnh địa gia hỏa đều tại quý tộc thế giới cạnh tranh bên trong, bị lịch sử cho đào thải mất rồi. Mỗi ngày cho gia tộc tử đệ thu xếp hôn sự, rạch mở ạt nam thức đều nhanh muốn biên thành chuyên môn bà mối. Bận rộn về bận rộn, nhưng nhìn đến gia tộc đi hướng hưng thịnh, tâm tình của hắn hay là rất không tệ. Loại này hảo tâm tình không có tiếp tục bao lâu, từ từ liền biến mất. Tại môn đăng hộ đối đại bối cảnh phía dưới, một đám gia tộc tử đệ đều tìm đến thích hợp thông gia đối tượng, nhưng hắn hai cái tiểu nhi tử lại không người hỏi thăm. Vốn là ba cái, chỉ bất quá bên trong một cái sớm bị ra khỏi cửa chính, trực tiếp bị hắn cho bỏ qua. Chương 547. Giữ ở bên người hai cái Tuổi tác mặc dù còn không tính lớn, có thể không người hỏi thăm vẫn còn có chút xấu hổ. Muốn chủ động xuất kích cũng không tìm tới mục tiêu thích hợp. Theo lý mà nói, làm cột lộ gia tộc dòng chính thành viên, bá tước thân đệ đệ, hoàn toàn có thể cân nhắc cùng đại quý tộc thông gia. Tiếp nối là hai cái tiểu nhi tử thân phận có chút xấu hổ, không cùng hụ ở ẩn ruột thịt cùng mẹ sinh ra còn chưa tính, mẫu thân còn không phải quý tộc xuất thân. Liên đou này, liên đoạn tuyệt cùng dòng đại quý tộc thông gia khả năng. Dù sao, mọi người tại vòng tròn lăn lộn đều là sĩ diện, lấy Csollo gia tộc tình huống trước mắt, còn chưa đủ lấy để mọi người buông xuống mặt mũi. Không riêng gì đại quý tộc không lên. Liên chúng liền các loại quý tộc cũng không có hứng thú. Liền xem như rạch mỡ ạt nam tức toát ra thông gia mục đích, người ta cũng chỉ chịu đẩy ra viễn chi chi thứ con cái tới. Dù sao, tại thông gia trước đó người ta cũng muốn tiến hành bối cảnh điều tra, làm rõ ràng hai người cùng hữu ở ẩn vị gia chủ này quan hệ tình huống, trực tiếp bị người phán định là không có thông gia giá trị. Xuống chút nữa tiểu quý tộc cũng không làm sao để ý những này, thế nhưng là rạch mở ạt nam tức lại có chút không cam tâm. Xét thực nói là Anna phu nhân không cam tâm, mỗi ngày thổi gió bên gối. Thế nào, lau ra? Nghe được cha hỏi, rạch mỡ ạt tức đáp lại nói: Còn có thể thế nào, lại bị người bồi thường tuyệt. Được rồi, qua mấy năm rồi nói sau, dù sao hai người bọn họ niên kỳ chưa đủ lớn, kéo lên mấy năm cũng không sao. Ta bình thường tương đối bận rộn, ngươi lúc không có chuyện gì làm liền nhiều đốc xúc hai người bọn họ tu luyện. Nếu là có thể tại trước 20 tuổi tu luyện tới đại kỳ sĩ, không lo không có một môn tốt việc hôn nhân. Liên tiếp bị người cự tuyệt, đối với hai cái tiểu nhi tử hôn sự, giật mở ạt đã không ôm áp với tưởng. Cái gọi là trước 20 tuổi tu luyện tới đại kỳ sĩ, thuần chính là một bước bánh. Nhìn chung toàn bộ cổ lỗ gia tộc lịch sử, đều chỉ xuất hiện hù ở gần một cây dòng độc đỉnh. Mặc kệ ở nơi nào, thiên tài tu luyện trung quý cũng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số cũng chỉ là người bình thường. Tạo ra, ta sẽ đốc xúc bọn hắn tu luyện, nhưng là, không đợi Anna phu nhân nói hết lời, liền bị giật mở ạt cưỡng ép ngắt lời nói, không có nhiều như vậy nhưng là, trên đời này nào có thập toàn thập mị sự tình. Nếu là không được, vậy liền giảm xuống tiêu chuẩn tốt. Liền ngay cả lão đại cùng lão nhị đều không có đi trèo cảnh tây cao, đặt hai người bọn họ trên thân làm sao lại không được á. Rất rõ ràng, ở trong, mắt giật trước mặt ba cái nhi tử phân lượng vẫn là phải càng nặng một chút. Dù là bình thường cho tiểu nhi tự yêu thương càng nhiều hơn một chút, đó cũng là xây dựng ở có nhàn hạ thoải mái tình huống dưới. Trừ phi phía dưới hai cái nhỏ từng có đi biểu hiện, nếu không rất khó cải biên. Lao ra, bằng không để hủ ở ẩn ra mặt, giúp. Lời còn chưa nói hết, giật mợ ạt liền trực tiếp trở mặt khi trách, y miệng. Vô tri ngu xuẩn phụ, người đây là muốn cùng người kết thân, vẫn là phải kết thủ. Từ xưa đến nay, thông ra đều là kết hai họ chuyện tốt, nào có cưỡng bức người thông ra. Lời này như vậy dừng lại, nếu là lại để cho ta nghe được, thử. Trà ngập lựa ánh mắt, đem Anna phu nhân giật lại mình. Lý Chí nói cho nàng, giật mợ đây là sự thực tức giận. Tại hai người kết hôn trong 20 năm, giật mợ như vậy nổi giận tràn diện chỉ đến được trên đầu ngón tay, mỗi một lần nổi giận đều sẽ ra đại sự. Có lẽ là gặp Anna phu nhân bị dọa, giật mợ lửa giận từ từ lắng xuống. Cuộc lô gia tộc thật vất vả mới lấy phục hưng, hắn không thể tưởng tượng bởi vì chính mình một lần tùy ý làm vậy, ảnh hưởng đến gia tộc phát triển. Gần đây bọn việc lấy cho gia tộc từ đệ bắt cầu giật dây, vậy cũng là tại vì gia tộc lôi kéo nhân mạch. Dù là thông gia đối tượng đều là tiểu quý nhưng của Cuộc tộc nhiều người a không cách nào cùng đạt đến gia tộc so nội đình, vậy liền so nhiều người tốt. Lấy Koslo gia tộc năng lực sinh dụng, chỉ cần thu được ổn định phát triển hoàn cảnh, đời kế tiếp nhân khẩu tất nhiên sẽ tiến một bước bùng phát. Có lẽ cái gì không cần làm, chờ mấy chục năm đằng sau, hành tình bên trong quý tộc toàn bộ đều biến thành nhà mình thân thích, gia tộc tăng cơ cũng liền ổn. Muốn chấp hành kế hoạch này, điều kiện tiên quyết nhất định phải cam đoan, mỗi một lần thông ra đều là tại cái thân, mà không phải đi kết thủ. Hết hạn đến bây giờ, biết kế hoạch này đều chỉ có hắn hu Làm cụ thể người chấp hành, rặt mờ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch. Dù sao Đây là hắn có thể vì gia tộc làm ra lớn nhất cống hiến, cũng là hắn trong suy nghĩ nhân sinh giá trị. Nhanh lên một chút chứa lên xe, ngày mai sẽ phải xuất phát, cái này chậm rãi như cái gì nói. Từ lãnh địa đổi thành kế hoạch khởi động bắt đầu, một màn này liền không ngừng ở các nơi trình diễn. Cố thủ khó rời, đám nông nô có tâm tình mâu thuẫn, cũng là không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá ngay cả mình đều là quý tộc tài phú, ý nghĩ của bọn hắn, hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng kế hoạch tác dụng. Chậm rãi kéo dài, đã bọn hắn sau cùng của cường. Từ tổng bộ điều tới tổ chức di truyền bảo giáp dài bọn họ, đang làm xong tư tưởng làm việc đằng sau. Kiên nhẫn cũng tại bị từ từ tiêu hao hầu như không còn. Dã dãy xem như ONU, tính tình nóng nảy đều là trực tiếp đi lên một ước. Vừa mới bắt đầu binh lính tuần tra, còn đi qua khuyên can 12, về sau gặp tiến độ chậm chạm dậy không nổi, cũng liền lười nhác mở miệng. Tại cưỡng ép dưới áp lực mạnh, di chuyển làm việc chính thức bắt đầu. Nửa đường khúc nhạc dạo ngắn khói ít, nhưng cuối cùng không có náo ra nhiều lọ lớn. Đương nhiên, đây không phải sơn địa lĩnh năng lực tổ chức mạnh bao nhiêu, chủ yếu nhất vẫn là hù ở ẩn trình chiêu 20. Không không không đại quân, phái đi qua hỗ trợ. 150000 người di chuyển làm việc, có 20. Không không không đại quân hộ tống. Nếu là có thể náo ra nhiều loại lớn, đó mới là thật sự có vấn đề. Không hề nghi ngờ, cái này 150. Không không không cũng không phải gì đó chất lượng tốt nhân khẩu. Dù sao, những này đất phong đều là trong chiến tranh biến thành nơi vô chủ. Lúc đầu lãnh chúa lao ra đều chết tại trên chiến trường, cùng theo một lúc ra chiến trường ngâm nô, tự nhiên cũng không có mấy cái có thể còn sống trở về. Đại lượng thanh niên trai tráng tổn thất, còn lại phần lớn là người già trẻ em. Đặt tại khác lãnh chúa trên thân, khẳng định là muốn sổ mượn. Sơn Địa Linh rõ ràng cái trước ngoại lệ, trong chiến tranh, hù ở ẩn có thể bắt cóc không ít thanh niên trai tráng binh sĩ trở về. Từ duy nhất một lần chinh chiêu 20. Không không không đại quân cũng có thể thấy được đến, đây cũng không phải là sơn địa lĩnh nguyên lai like một chút kia nhân khẩu, có thể kiếm ra tới. Đợt này lãnh địa đổi thành, không riêng gì tại tập trung lãnh địa, càng là một lần nhân khẩu cân bằng đại chiến lược. Nhìn qua thật dài di chuyển đội ngũ, Angel liền một mặt phiền muộn, hắn vị này khổ cực thành chủ, mới làm hơn 3 tháng, lại phải dọn nhà. Không có cách nào, ai bảo Tuyết Nguyệt thành khoảng cách sơn địa lĩnh quá xa đâu. Nguyên bản trông cậy vào ở chỗ này làm ra thành tích, trở về tốt vớt lên một chỗ tốt, hiện tại đến xem rõ ràng là thất bại. Ngẫm lại cũng là khổ cực, phụ trách công tác tình báo thời điểm, không thể làm ra trói sáng thành tích, đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành thành chủ thời điểm, vẫn là không có có thể cầm ra công tích. Sơn Điệu lĩnh nhân tài càng ngày càng nhiều, hắn lại chậm chạp không bỏ ra nổi đến thành tích đến, dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bị biên giới hóa là chuyện sớm hay muộn. Nếu như chỉ là chính mình, bị biên giới hóa cũng không có gì, nhưng hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Thật vất vả mới lẫn vào lãnh địa trong cao tầng, nếu là bởi vì chính mình nhân tố, bị đá ra trung tâm quyền lực, quay đầu nhưng không có biện pháp hướng phía sau màn lao đại bàn dao. Thật sâu thở dài một hơi, hắn biết mình không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết. Nhất định phải ở sau đó tình thế hỗn loạn bên trong làm ra một phen sự nghiệp đến, nếu không không riêng gì chính mình hạ chẳng thê thảm, liền ngay cả người nhà cũng phải đi theo xong đời. Chương 548, mạch nước ngầm nổ tích. Sơn Địa Lĩnh, khu ở gần nhất tâm tình phi thường không tốt, nương theo lấy lãnh địa ma thú sinh sôi trung tâm địa vị thiết lập, mâu thuẫn xung đột cũng nhiều đứng lên. Nương theo lấy các đại thế lực nhân viên vào ở, Dĩ Vang Cửu Hận, Mâu Thuẫn cũng bị mang theo tới. Tháng gần nhất thời gian bên trong, trong lãnh địa liền bạo phát to to nhỏ nhỏ hơn 30 lần xung đột, chỉ riêng hắn tự mình ra mặt điều hòa cảnh tượng hành liền có 3 lần. Cả đám đều lai lịch không nhỏ, muốn báo Tu bọn hắn hành vi, thật sự là quá khó khăn. Đến mức ở Ẩn đối bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mặc kệ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lãnh địa phát triển, xung đột không liên lụy đến những người khác, các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn xung đột hắn đều làm ở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng mà, loại này mặc kệ cách làm, cũng không có để thế cục biến tốt, ngược lại để lãnh địa chỉ an tiến một bước chuyển biến xấu. Đám hôn đảng kia viên náo thật quá mức, nếu là tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, sớm muộn ra đại họa tới. Các ngươi đều nói nói đi, có biện pháp nào giải quyết trước mắt trì an chuyển biến xấu vấn đề? Hồ Ẩn nhấc đầu hỏi. Hiện tại loạn tượng, chuẩn mực không có quan hệ. Sơn Điệu Linh đã sớm chế định pháp luật tương quan, tiếc rằng đối với mấy cái này lai lịch lớn ra hỏa, căn bản cũng không có lực cứu thúc. Vấn đề lớn nhất là lập pháp dễ dàng, chấp pháp khó. Rất nhiều người làm ra sự tình, ý thức được trong họa, trực tiếp liền vắt chân lên cổ chạy trốn chơi biến mất. Tại thế giới siêu phàm, cao thủ chỉ cần một tránh, đó là rất khó bắt được. Tối thiểu nhất hủ ở ẩn chưa đầy thế giới truy nã người năng lực. Người trong cuộc đều không có ở đây, đến tiếp sau vấn đề chỉ là tìm chỗ thế lực đến đánh trị. Ở phương diện này mọi người hay là rất nghệ tình, làm hỏng lãnh địa công trình, nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền. Muốn truy đến cùng, thật có lôi người ta cho ra lý do là tìm không thấy người trong cuộc, không cách nào tiến hành bị tội. Nhìn thái độ rất đơn chính, trên thực tế thuần túy chính là tại ứng phó xong việc. Đánh nhau hư hao mấy tấm bản ghế, đó mới đáng giá mấy đồng tiền. May mắn tất cả mọi người ưa thích tự mình giải quyết vấn đề, xung đột thất bại một phương, cũng là trực tiếp đi qua tìm đối phương phiến phức, không có tìm hủ ở ẩn chủ nhà này muốn bàn hàn giao. Đây cũng là hủ ở ẩn không dám nghiêm quản nguyên nhân chủ yếu. Một khi tuyên bố toàn diện tham gia quản lý, như vậy người bị hại sát suất lớn muốn tới tìm hắn lánh chúa này đòi hỏi thuyết pháp. Bà tướng, cục diện trước mắt chủ yếu là các đại thế lực hội tụ, Ngư lòng Hồn tạp đưa đến. Chúng ta cũng không thuận tiện quản lý, cũng không cách nào tham gia quản lý. Lãnh địa phụ trách tuần tra vệ đội, mặc dù đều là tinh huệ, có thể đại bộ phận đều là người bình thường. Đối mặt các đại thế lực cao thủ phát sinh xung đột, căn bản là vô lực tiến hành ngăn cản. Liên xem như đem người bắt được, đối phương cũng có thân phận quý tộc, đồng thời còn có thể là nước ngoài quý tộc, dựa theo quy cụ chúng ta cũng không tiện xử lý. Lý tưởng trạng thái là đem người giao cho vương quốc, do bộ ngoại vụ ra mặt cùng các đại thế lực thương lượng. Có lẽ là chúng ta tặng người tần suất quá cao. Hiện tại Bộ ngoại vụ người, nhìn thấy chúng ta đều đi trốn, muốn chân chính giải quyết vấn đề, tốt nhất vẫn là cùng các đại thế lực tiến hành thương lượng, tại quản lý bên trên đạt thành trung nhận thức. Hoặc là đơn độc vì bọn họ kiến tạo một tòa thành trì, chuyên thờ các đại thế lực phái tới nghiên cứu phát minh, nhân viên bảo an ở lại, giảm bất đối với lãnh địa trị an trùng kích. Mi sẽ trước tiên mở miệng đề nghị, làm lãnh địa quan trị an, hắn nhưng là khổ đám người này lâu vậy. Vì giải quyết cái phiền phức này, bộ trị an đám quan chức đó là vắt Vốn chỉ muốn giết gà khỉ, cuối cùng gà không ít giết, có thể con khỉ một cái đều không có hù sợ. Lại thế nào nghiêm túc xử lý, bọn hắn có thể động cũng chính là quý tộc tôi tớ, căn bản là không có quyền xử lý quý tộc bản nhân. Trừ phi là tại trong xung đột, tại chỗ đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế một vị nào đó quý tộc lao ra, nếu không vẹn vẹn chỉ là đánh nhau mà thôi, đối với quý tộc tới nói, căn bản là tính không được đại sự. Còn có những biện pháp sao khác?" Thu ở ẩn tiếp tục dò hỏi. "Ba tước, biện pháp tốt không có, chủ ý ngu ngốc ngược lại là có một cái. Chỉ cần thu đến có người đánh nhau tin tức, ngài liền để mẹ xiểm tiên sinh đi qua, bắt lấy lấy bọn hắn một trận đánh đập. Chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, ngài đang đứng ở phát tình kỳ." Tính tình táo bạo ưa thích đánh nhau, thấy có người đánh nhau liền sẽ nhịn không được ngứa tay gia nhập. Thời gian dài, mọi người tự nhiên biết tu lễm. Ken bình tĩnh đề nghị, lấy bạo chế bạo, không phải biện pháp gì tốt, lại là biện pháp hữu hiệu nhật. Làm giống giống, mẹ Xim địa vị bây giờ phi thường là thủ. Liền xem như ra tay hơi nặng nghề một chút nhì, mọi người cũng không thể thế nào, nhiều lắm là lai like giống thời điểm đà sinh mấy cái bồi cho bọn hắn. Chủ ý không sai, trước hết để cho mẹ Xim xuất thủ đem đám kia yêu gây chuyện ra hỏa một trận đánh đập, lại cùng các đại thế lực đàm luận liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Việc này cứ làm như thế đi. Mà các liên quan tới ấu thu ấp, sinh hoạt nơi chốn kiến thiết cũng nhất định phải tăng tốc. Phái người thông tri các đại thế lực, mẹ xỉm đã sơ bộ tiến vào phát tình kỳ, để bọn hắn ăn bài mâu thú, phân lượt tới thụ thai. Đây chính là không phải lừa dối, hôm qua đưa qua 3 con trâu, mẹ xỉm chỉ ăn hai đầu, còn lại một con trâu cái thì là bị người mang ra ngoài. Vì nghiệm chứng, Hù Ẩn lại lần lượt đưa vào vài đầu trâu cái, theo mẹ, thần là mẹ. Đi qua, đều không ngoại lệ đều có giao phối vết tích. Nhiều như vậy giống loài đều có thể bên dưới phải đi miệng, đối với cự long phát tình kỳ hiếm thấy thẩm mỹ, Hù Ẩn cũng là ưu lạc. Bất quá phát tình về phát tình, mẹ Xim vẫn là phải mãn muối. Tối thiểu nhất có hắn vị chủ nhân này ở thời điểm, có thể rất tốt bảo trì lý tính. Đương nhiên, cũng có thể là thần bí la bàn công hiệu. Từ ký kết khế ước bắt đầu, thần bí la bàn cùng mẹ Xim ở giữa liền thành lập liên hệ. Tăng thêm hắn ngày bình thường, lại mượn nhờ trong la bàn lực lượng tiến hành tu luyện, la bàn có thể đối với mẹ xìm tạo thành ảnh hưởng cũng không kỳ quái. Xét thấy trước mắt tình huống đặc biệt, Hu Ân đều hạ lệ chỉ trong lãnh địa tất cả nữ tới gần Long để tránh cho xuất hiện không tốt hình ảnh vì phòng ngừa mẹ xiểm phát tình sau ra ngoài gây sự, phần lớn thời gian hủ ở ẩn đều đem hắn lưu tại bên cạnh mình, thậm chí còn cố ý để bệ ở sở tật theo dõi hắn. Mộ thị công quốc, từ khi nhận được cặn phạ nói lên thông ra mục đích về sau, rốt giờ quốc vương liền rơi vào trong trầm tư. Muốn hay không kết xuống cái này thân, tiếp tục gia tăng cùng án phạ vương quốc ở giữa đồng minh quan hệ, đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Nếu là tại thú nhân xâm lấn trước, hoặc là hai nước không có trong chiến tranh nguyên khí đại tường, như vậy lần này thông gia tuyệt đối là đáng giá. Nhưng là bây giờ tình huống không giống thế, vô luận là Mộ sĩ công quốc hay là phạ vương quốc, diễn phận mình trạng thái đều không thể nào tốt. Trung bộ mấy cái vương quốc đã toát ra bức cố hứng thú. Lúc đầu Phương Bắc Tăng Cường, hiện tại biến thành người ta trong mắt ba khối thịt mỡ. Không có lập tức khai thác hành động, đó là bởi vì bọn hắn vừa mới đánh xong một trận nhằm vào thú nhân đế quốc chiến tranh. Ngay tại lúc này xuống tay với Tăng Quốc, Đạm Nghi đã nói không đi qua, rất dễ dàng dẫn tới đại lục các quốc gia can thiệp. Đơn độc một nhà là người ta trong mắt thịt mỡ, hai nhà báo đoàn sưởi ấm, làm không tốt liền sẽ biến thành một khối thịt mỡ lớn. Về phần nội loạn bên trong chiến chủ ý vương quốc, cái kia đã bị rốt giờ tự động cho bỏ qua. Người ta không quan tâm làm sao dạy vợ, nhưng lại trong đất vị trí tốt Nguyên Lai Thoạt nhìn là xa xôi hơi có chút, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, loại này xa xôi bản thân liền là bảo vệ tốt nhất dù. Hiện tại cùng chiến chủ Y Vương quốc giáp giới, trừ mỗ thị công quốc bên ngoài, hoặc là nhân tộc tiểu quốc, hoặc là chính là trong thế giới băng tuyết thượng cổ di tộc. Trung Nam bộ nhân tộc đại quốc muốn hướng bọn hắn đưa tay, trước được giải quyết ở giữa những này nhân tộc quốc gia. Chính là bởi vì không có ngoại bộ uy hiếp, đồ vật bộ quý tộc mới dám thỏa thích nội đấu. Nếu không, nội chiến căn bản là không đánh được. Vậy hạ, trận này thông gia có thể đáp ứng. Vương quốc nhìn như nguyên khí đại tường, nhưng bọn hắn nội tình đặc, tính bền dẻo đủ mạnh. Tham khảo dữ vạng thú nhân xâm lấn trận điển hình liên biết, tại thời khắc mấu chốt bọn hắn năng lực động viên có bao nhiêu biến thái. Coi như thực lực không tại đỉnh phong, vẫn như cũng là một cái cường quốc. Từ trước mắt trạng thái đến xem, bọn hắn chỉ cần tĩnh dưỡng vài chục năm sinh tức, trên cơ bản liền có thể khôi phục lại. Coi như trung bộ một chút quốc gia đối bọn hắn có ý tưởng, cũng không có khả năng tại mấy năm gần đây động thủ. Chỉ cần thời gian về sau kéo dài một chút, thực lực của bọn hắn khôi phục cái 7, 8 phần, nguy cơ liền không còn tồn tại. Nếu mà so sánh, tình huống của chúng ta kỳ thật càng thêm phức tạp. Mặc dù Án Phạ Vương quốc giúp chúng ta cách rời ra mấy cái đại quốc, công quốc phía Nam cũng có tiểu quốc làm giảm sóc, nhưng chúng ta trong chiến tranh tổn thất quá mức thảm trọng. Cùng trước khi chiến đấu so sánh, người của chúng ta miệng trực tiếp tổn thất một nửa. Có thể không chút khách khí nói, chúng ta tại sau này trong 10 năm, liền số hiện tại thực lực quân sự mạnh nhất. Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lý tưởng nhất trạng thái, cũng cần nghỉ ngơi nuôi 2 30 năm. Trong lúc này, chúng ta cần phải có minh hiếu duy trì. Án Phạ Vương quốc có lẽ không đủ cường đại, nhưng bọn hắn thắng ở danh tin. Chương 549. Hở chi tệ tướng Cố Gáuyên. Chính trị thông gia cho tới bây giờ đều là lợi ích đáp đạo hết thảy, về phần người trong cuộc ý nghĩ kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù là đối với kẻ xạ vương chữ không để vào mắt, hắn cũng duy trì lần này thông ra. Chứ những này trên mặt nổi lý do bên ngoài, hay là một cái không thể nói nguyên nhân, hờ chỉ tể tướng lo lắng dẫn sói vào nhà. Minh Hữu cho tới bây giờ đều không phải là càng cường đại càng tốt. Nếu thật là cường đại đến biến thái, vậy thì không phải là Minh Hữu, mà là một loại uy hiếp. Lấy mổ xỉ công cốc trước mắt trạng thái, nếu thật là lựa chọn cùng cái nào đó cường quốc kết minh, làm không tốt ngày nào rốt xảy ra bất trắc, liền bị người chiếm chim khách tổ. Từ hướng này đến xem Kệ xạ vương chữ không chịu nổi biểu hiện, ngược lại thành hắn thêm điểm hạ. Các ngươi cũng thấy như vậy a Giọt giờ quan tâm hỏi. Rất rõ ràng, ở trong mắt hắn cây cần đã khuyên hướng đồng ý thông ra. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này cũng không kiên định, cần càng nhiều người đến duy trì. Vậy hạ, tể tướng nói rất có đạo lý. Kệ xạ vương chữ có lẽ không phải tốt nhất thông ra đối tượng, lại là dưới mắt thích hợp nhất công quốc lựa chọn. Trừ trên quân sự không triển vọng bên ngoài, tại trong sinh hoạt hàng ngày, kệ xạ vương chữ cũng không có bộc lộ ra quá lớn thiếu hụt bao quát trước mắt đang tiến hành ma thu quân đoàn kế hoạch, kệ xạ vương chư cũng ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu, tương lai chấp trưởng án phạt vương quốc, làm cái gìn giữ cái đã có chỉ chủ không khó lắm. Dễ nạ tổ bá tức chứng trạc đảng hoàng phân tức nói, đối với một quốc gia tôi nói, thích hợp nhất quốc vương mới là tốt nhất. Vừa mới đã trải qua một trận chiến tranh, đang đứng ở dân tâm nghị an thời điểm, gìn giữ cái đã có chỉ chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhằm vào kệ xạ vương chữ đánh giá, đó là một chút cũng không thấp. Còn hắn có thể làm được hay không, đó là chuyện tương lai, dù sao đến lúc đó trên triều đình đã sớm thay người. Một khi quốc vương một khi thần, Mộ thị công quốc cũng đến triều đỉnh thay máu thời điểm. Không có vội vã khai thác hành động, đó là bức bách tại thế cục trước mặt. Chiến tranh lưu lại một đống cục diện dối rắm, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn xuất nhiều loạn lớn, rốt giờ căn bản cũng không dám ở lúc này tùy tiện thay người. Nhìn đám người một chút, thấy không có người mở miệng phản đối, rốt giờ khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền hồi phục cạn phạt vương thất, liền nói chúng ta đáp ứng. Sau đó cụ thể chi tiết, liền để vương thất tham gia thương nghị xong. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thứ nhất, hay là khôi phục công quốc các nơi sản sản? Thành đạ, từ lần trước bắt chinh thú nhân đế quốc trở về, Vệ ở Sở Bá Tước tâm tình liền không có tốt hơn. Nhìn xem sơn địa linh khí thế ngất trời làm kiến thiết, tâm tình của hắn thì càng không xong. Biết rõ đây là nhà mình uy hiếp, hết lần này tới lần khác hắn còn chưa thể làm cái gì. Hu ở ẩn thiếu khuyết rất nhiều, cốt lộ gia tộc lỗi thủng càng là nhiều vô số kể. Tiếp rằng những này bạo lộ ra thiếu hụt, toàn diện đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vẹn vẹn chỉ là vì cho đối phương đột ngạt, liền mù quáng khai thác hành động, đó cũng không phải là tác phong của hắn. Bá Tước, nếu như chúng ta lại không khai thác hành động, dân số của bọn họ di truyền liền muốn hoàn thành. Nghe thủ hạ nói, ở Sở hơi nhíu mày. Số tại Hủ ở ơn cùng các nhà đội thành lãnh địa thời điểm, hắn liền khai thác biện pháp, chuẩn bị ở trong quý tộc nghị hội cản trở. Tiếc rằng Vương quốc Ma thú quân đoàn kế hoạch ra lò, chiếm cứ có lợi địa vị Hủ sẵn, rất thuận lợi cùng các phương đã đặt thành giao dịch. Bà Quát đạn tần gia tộc, vì tham dự vào trong kế hoạch, cũng bị bác ở trong quý tộc nghị hội đầu phiếu tán thành. Tấm này phiếu tán thành, cũng là thúc đẩy các nơi quý tộc nhau nhau đáp ứng đổi chỗ hoạch tâm nhân tố. Lao đại đều đồng ý, tự nhiên không thể nhận cầu các tiểu đệ chết khiêng. Bước đầu tiên quá nhiều thất bại, cái kia còn lại tại nhân khẩu di chuyển bên trong sự. Sơn địa lĩnh trước mắt thiếu nhất chính là người người miệng nếu là không có mười mấy vạn người này đến tiếp sau phát triển nhất định đại thủ ảnh hưởng sự tình không dễ làm ma khu ở ẩn cầm trong tay tất cả bộ đội toàn bộ đều phái ra sung làm hộ vệ một chút phiền phức căn bản là lưu không được bọn hắn cổ động di dân giáo sự vừa mới bắt đầu liền bị chấn áp xuống. xuốngăng vào hù ởẩn danh dọc đường quý tộc căn bản cũng không dám cản bọn hắn đường ngược lại là cho bọn hắn cung cấp không ít tiện lợi hiện tại hai nhà chung quy cònề mặt nhau chúng ta cũng không thể tự mình hạ trận cùng bọn hắn tranh phong tương đối đi Nếu là động tác quá rõ ràng, bị đối phương bắt được được điểm, đó cũng là một cái phiền thoái. Không phải vẻ ở sờ ba tức lo trước lo sau, thật sự là dưới mắt thế cục không thích hợp cùng Cố Lô gia tộc mở xẻ. Vụng trộm hạ ngáng chân thì cũng thôi đi, một khi công khai đối đầu, thôi không cẩn thận chính là một trận nội chiến. Hắn cũng không cho rằng niên thiếu khí thịnh vũ sẫn, ngay tại lúc này gặp được phiền phức sẽ chọn nhẫn lại. Không nói đến Vương quốc bên kia phiền phức, thật đánh lên, Đãn Tấn gia tộc cũng không có nắm chắc tất thằng a. Nhìn Đông Nam hành tỉnh nội biết, đế, ảnh hưởng trải rộng mỗi cái quận, Cố Lô gia tộc thân thích nhiều, khắp nơi đều có người một nhà. Một khi hai nhà mở làm, mọi người sẽ làm như thế nào xếp hàng, không ai nói rõ được. Bá Tước đại nhân, chúng ta không tiện xuất thủ, không phải là thế lực khác cũng không thể xuất thủ a. Hu Ẩn Bá Tước một đường đi đến hiện tại, cũng đã tội không ít người. Những người này lo lắng, nhưng không có chúng ta nhiều như vậy. Chỉ cần trong bóng tối cho bọn hắn cung cấp một chút thuận tiện, chuyện kế tiếp liền cùng chúng ta không có quan hệ. Liền xem như Hu Ẩn Bá Tước sau đó điều tra ra chân tướng, cũng không có gì lớn. Cũng không thể bởi vì chúng ta không làm, liền đến hướng chúng ta đòi hỏi thuyết pháp Đề nghị của lão giả, đè bẹp ở sở Bá tức trong lòng hơi động. Nhìn chung hủ ở ấn đoạn đường này đi tới, đây chính là giẫm lên vô số người trên thi thể vị. Đầu tiên là giáo đỉnh kỵ binh cùng Khô Lâu hội, tiếp lấy lại là thú nhân đế quốc, lại sau này lại đắc tội chết bác Địa quý tộc tập đoàn. Xuống dốc thú nhân đế quốc, tạm thời không cần để ý tới. Bọn hắn vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không kịp, căn bản cũng không có công phu tới trả thù. Có thể mặt khác mấy nhà liền không giống với lúc trước. Chỉ cần đạn tần gia tộc hơi phong thích một cái tín hiệu, liền không lo không có người hợp tác. Khô Lâu hội coi như xong, đám kia tà giáo tổ chức hoàn toàn không bị khống chế. Nếu là thả tiến đến, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Bắp địa quý tộc cùng giáo đình, đều có thể ám chỉ một đợt, bất quá phải giữ giữ đầy đủ giới hạn, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, cũng không thể để bọn hắn đem chúng ta lôi xuống nước. Sơ Dệ Phở Tiên Sinh, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Có thể lấy được bao nhiêu thành quả không trọng yếu, mấu chốt là phải bước lên sơn địa linh cùng hai nhà này xung đột. Vệ ở Sở ba tức vẻ mặt nghiêm túc nói, làm hàng sống tốt, sơn địa linh phát triển càng tốt, đám tấn gia tộc liền càng có thể cảm nhận được các lực. Nhất là ma tu sinh sôi căn cứ hoàn toàn chính xác lập, càng làm cho ở Sở Bá cả da đầu. Một đám thế lực lớn vào ở, để hắn rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào dùng. Tỷ như nói, trong bóng tối tiến hành kinh tế phong tỏa, hoặc là để cao thương phẩm thuế quá cảnh phí, lại hoặc là lên nào ảo thương phẩm giá hàng. Một loạt này thủ đoạn, hiện tại cũng không có đất dụng võ. Giờ phút này Phong tỏa Sơn địa lĩnh, chính là tại cùng và ở các đại thế lực đối nghịch. Dù sao, giá hàng một khi đổi việc đứng lên, cuối cùng đều là bọn hắn những người ngoại lai này viên tính tiền. Ai tiền đều không phải là gió lớn phá ở, bị người lừa đảo khẳng định sẽ tâm tình khó chịu. Đối tới một cái tao thao tác không ngừng đối thủ cạnh tranh, lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải cho Hù ở ẩn tìm thêm mấy cái nhân, đến giúp chính mình gánh vác áp lực. Bá đại nhân, xin yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ làm được thỏa thỏa, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại." Sơ Dệ ph่อ lúc này bảo đảm nói, "Trong 550 đều là người một nhà. Ba tước, chúng ta an bài đi qua cùng mẹ xỉm tiên sinh lai giống mâu thú, lục tục ngoe đã chết sạch. Đây đều là từ trong lãnh địa tinh tuyển đi ra chất lượng tốt mâu thú, bọn chúng đều không chịu đựng nổi cự long huyết mạch, cái khác mâu thú hơn phân nửa cũng không được. Liền ngay cả đưa qua lai giống ma thú cũng xuất hiện tử vong, cũng may đại đa số đều sống tiếp được. Từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta kế hoạch lúc đầu trên cơ bản có thể tuyên cáo thất bại." Tổng hợp các phương diện nhân tố phân tích Hoặc là mẹ xiểm tiên sinh phát tình lúc quá mức bạo lực, phổ thông mẫu thú chịu không được tần phá, hoặc là cự long huyết mạch quá mức cường đại, tinh trùng bên trong năng lượng chỉ có ma thú mới có thể tiếp nhận. Ngài David báo cáo, ở gần hơi nhướng mày. Không thể không thừa nhận nghiên cứu khoa học nhất là đốt tiền, trên trăm đầu chất lượng tốt mẫu thu tử vong, một lần thất bại thí nghiệm liền bồi lên mấy ngàn kim tệ. Phổ thông mẫu thú không cách nào lai giống thành công, ý vị này quy mô lớn chào hàng á long thú, trở thành một nước. Sinh sôi căn cứ đàn sinh ma thú con non, Hồ Ẩn xác thực có thể kiếm một trận canh, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một trận canh. Dựa theo trước đó ước định, Vương quốc đưa tới ma thú sinh sản con non, hắn có thể lấy đi 3%, thế lực khác ma thú sinh con, hắn có thể lấy đi 5%. Nếu là xuất hiện tổng số không đủ, trực tiếp theo một cái cơ số rút ra, hậu kỳ lai giống sinh con tại bổ tộc lỗ hôm trước, không tại rút ra con non. Tỷ lệ này có thể nói là tương đương thấp. Thế nhưng là không có cách nào, tham gia lần này kế hoạch tất cả đều là thế lực lớn, tối thiếu nhất đối với sơn Địa linh mà nói, mỗi một cái đều là cự vô phách. Đối mặt một đám thực lực đều cường đại hơn mình hợp tác đồng bạn, hô ở ẩn trong tay quyền chủ đạo, vẹn vẹn dừng lại tại trên miệng. Mọi người nội tình mới khiến cho chính hắn ra điều kiện. Có thể trong tay thực lực không đủ, Hu Ân làm sao dám hướng mọi người công phu sư tử ngoạn? Liền ngay cả hiện tại loại này phân phối hình thức, đều là hắn giải công tính toán qua đi, mới hướng các đại thế lực nói ra điều kiện. Dựa theo loại này phân phối hình thức, tương lai son Địa Lĩnh chính là bác Đại lục sớm nhất phụ cập ma thu quân đoàn lãnh địa, nhưng cái này dẫn trước ưu thế nhiều lắm là cũng liền như vậy mấy năm công phu. Có thể nói vừa vặn cắm ở mọi người có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng bên trên. Nếu thật là không biết sống chết công phu sư tử ngọng, đợi ma thú quân đoàn kế hoạch hoàn thành ngày, chính là Sơn Địa Lĩnh hủy diệt thời điểm. Lại thế nào phát triển cấp tốc? Tu Aẩn cũng không cho rằng nhà mình có thể trong thời gian ngắn liền có được đồng thời đối kháng các quốc gia thực lực. Trừ con non chia bên ngoài, tự nhiên còn có khác bồi thường. Tỷ như nói, mỗi sinh ra một cái ma thú con non, mẹ Xẩm Tiên Sinh có thể thu hoạch được 150 kim tệ dinh dưỡng phí bồi thường. Tu Aẩn lao ra dùng gia tộc tín dự hướng mọi người căn đoan, số tiền này toàn bộ đều sẽ dùng trên người mẹ Xẩm, tuyệt đối sẽ không có mày may tham ô. Đương nhiên, trong này trừ sinh hoạt hàng ngày phí bên ngoài, cũng bao quát giúp mẹ Xẩm Tiên Sinh hoàn lại quá khứ thiếu nợ nần. Tu luyện thế nhưng là phi thường phí tiền, có chăng nuôi bệ ở sở tật kinh nghiệm, tại đối mặt mẹ Xẩm lúc phụ trợ tu luyện năng lượng, trực tiếp bị định ra một cái giá trên trời. Thần bí la bàn chuyển hóa ma tinh, ma hạch năng lượng, hết thể rút ra 98% thủ tục phí, còn lại 2% mới có thể phản hồi cho mẹ Sim. Mỗi ngày hưởng thụ lấy gấp 50 lần giá cao phụ trợ cho gói, làm xong chơi miễn phí chuẩn bị mẹ Sim, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, rất nhanh liền thiếu hủ ở ẩn một bút không ít nợ nần. Đối mặt chỉ có vào chứ không có ra cự lòng, ai cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại mẹ Sim tiền kiếm được, muốn từ hủ ở ẩn lao ra trong tay vượt qua một lần, tự nhiên muốn ưu tiên hoàn lại trước đó nợ, nợ. Kế hoạch thất bại coi như xong, đây vốn chính là xác suất nhỏ sự kiện. Nếu là phổ thông gia súc, gia thú cũng có thể cùng Cự Long Lai giống thành công, chỉ sợ các đại thế lực ma thú quân đoàn đã sớm gây dựng đứng lên. Ma thú Ti tiếp tục phái người nhìn chầm chằm Lai giống tình huống, tiếp xuống ma thú cái mang thai, sinh con, tất cả quá trình đều nhất định muốn ký cẳng ghi lại trong danh sách. Chính phủ bộ phải tăng tốc lính địa nhân khẩu thống kê, đồng thời tổ chức nhân thủ đối với trong lính địa 8 đến 15 tuổi nam nữ, tiến hành một lần kiểm tra thiên phú. Những người này chính là chúng ta tiếp xuống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phàm là có thiên phú tu luyện, hết thảy do lính địa thống nhất bồi dưỡng huấn luyện. Thu Ngân một mặt bình tĩnh nói, thất bại loại chuyện này, chỉ cần kinh lịch nhiều hơn, từ từ cũng liền quen thuộc. Muốn rèn luyện tâm lý năng lực chịu đựng, liền đi phối trí ma pháp được để, đảm bảo có thể cấp tốc thích ứng thất bại. Gần nhất những ngày này, Thu Ngân nhưng không có nhà rỗi. Một mặt xử lý lãnh địa sự vụ, một mặt bốn chỗ chiêu mộ nhân tài. Không thể không thừa nhận Long Kỵ sĩ danh hiệu chính là dùng tốt, nguyên lai không đem sơn địa lĩnh nhìn ở trong mắt ra hỏa, bây giờ chọn lựa lao đại thời điểm, đã chẳng phải tuyệt đối. Cao thủ chân chính tự nhiên là không có, bất quá ma pháp học đồ, ma pháp sư, Dzejai kỵ sĩ, hay là chiêu được không ít người. Lãnh địa ma pháp sư đoàn cũng bị gây dựng đứng lên. Trong đó hàng hiệu nhất tự nhiên là hù ở ẩn vị này ma đạo sĩ, xuống chút nữa chính là một tên ma pháp sư trung cấp, ba tên ma pháp sư sơ cấp cùng 15 tên ma pháp học đồ. Đội hình như vậy, mặc lên ma pháp sư đoàn danh hiệu, thuần túy là tại cho mình trên mặt tiếp vàng. Dựa theo đại lục lệ cũ, ma pháp học đồ căn bản cũng không có thể tính ma pháp sư. Phải đi ra đánh nhau khẳng định đừng đùa, bất quá dùng để xung làm nghiên cứu khoa học dân công, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những người này trước mắt công việc chủ yếu chính là phụ trách tại phòng thí nghiệm cho Hủ ở ẩn lao ra trợ thủ. Ngỗ Nhân Lỷ Sạ cũng sẽ tiến vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, những người này cũng sẽ bị kêu lên hỗ trợ. Hiện tại bọn hắn lại nhiều một hạng nhiệm vụ, thay lãnh địa dân chúng khảo thí ma pháp thiên phú. Thu ở ẩn yêu cầu không cao, lấy lãnh địa nhân khẩu cơ số, chỉ cần có thể sinh ra 1-200 tên có được ma pháp thiên phú thiếu niên, thế là tốt rồi. Có thể quy mô lớn đại lượng sản xuất, thủy chung là kỵ sĩ cùng chiến sĩ. Không quan tâm thiên phú tốt xấu, tối thiểu nhất đều có thể tiến hành tiền kỳ huấn luyện. Ma pháp sư loại này ăn thiên phú nghề nghiệp, cái kia thuần nhìn lão thiên gia phải trang thượng cơm ăn. Lợi hại, một chút liên thông, không được. Tùy tiện làm sao bồi dưỡng đều không dùng. Thành bệnh dạ, một tòa xa hoa trong bệnh viện, một lao giả ngay tại nghe trong tay báo cáo, đột nhiên sắc mặt đại biến nói, đây chính là các ngươi sưu tập đến tình báo. Toàn bộ đều là một chút nói nhảm, nửa chút có giá trị tin tức đều không có. Các đại thế lực tại sơn địa linh phát sinh xung đột, để cho các ngươi đi qua thêm một mối lửa, trở nên gay gắt các nhà mâu thuẫn. Thế nhưng là nhìn xem chính các ngươi làm được chuyện ngu xuẩn. Các ngươi bất động thời điểm, người ta thường thường đánh nhau ầm ĩ, thỉnh thoảng còn chết đến mấy cái. Các ngươi thoăn qua một cái đi, lập tức liền thái bình xuống dưới. Mâu Thuẫn không có bước lên đến, ngược lại đem người một nhà đưa vào ngục giam. Vì đem người vất trở về, suýt nữa đem tổ chức phá tan lộ ra. Mấy năm gần đây, Kevin cũng là thời giờ bất lợi. Nguyên bản bởi vì trục về huyết nguyệt hào giác công lao, hắn bị lên chức đến tổng đốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, kết quả lại bởi vì hù ở ẩn thân phận tin tức sai lầm duyên cớ, bị giáng chức đi ra. Nhiệm vụ lần này là phá hư án phạt vương quốc ma thú quân đoàn kế hoạch. Cố gắng hồi lâu, rốt cuộc tìm được một sơ hở, kết quả bọn hắn người vừa qua khỏi đi, thế cục liền chuyển tiếp đột Các đại thế lực cùng một chỗ gây dựng chấp đoàn, chuyên môn xử lý mâu thuẫn bốc lên quý tộc, mặc dù không có bị xử tử, lại bị treo ở trên cột cờ treo hai ngày, trực tiếp tới một đợt sát tử. Tần nhận giết gà dọa khi, rất nhanh liền trấn nhiếp rồi đám người. Nguyên bản như bước hống hống quý tộc lão gia bọn họ, đều an phận thủ giới, còn muốn gây sự tự nhiên là khó khăn. Phụ trách gây sự giáo đình nhân viên tình báo, cái gì cũng may loại này trong lúc mỗ chốt đưa tới cửa. Chân ngồi thổi gió đại giới, chính là mình Lang đang vào tù. Vận khí tốt, bị tổ chức dùng tiền chuộc trở về, vận khí không tốt, trực tiếp đi gặp hở chỉ chủ. Về phần thân phận là không bại lộ, loại chuyện này mọi người tâm lý năm chắc là được, hoàn toàn không cần thiết nói ra. Đại nhân, chúng ta đã tận lực. Các đại thế lực đối với ma thú quân đoàn kế hoạch phi thường trọng thị, đối với tất cả xung đột đều khai thác nghiêm khắc thủ đoạn trấn áp, căn bản cũng không cho chúng ta thao tác chỗ trống. Bất quá chúng ta vừa mới thu đến một tin tức, Hộ ở gần ba tộc cùng rất nhiều tiểu quý tộc đạt thành đổi chỗ hiệp nghị, đang tiến hành nhân khẩu di chuyển. Nếu là chúng ta có thể xuất thủ phá hư, tái giá họa cho đàn tần gia tộc, bước lên hai đại gia tộc đại chiến, nhất định có thể ảnh hưởng án vương quốc ma quân đoàn kế hoạch. Nam tử trung niên kiên trì nói ra. Hết thảy đều là bị buộc đi ra, trước mặt kế hoạch thất bại, dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách làm cụ thể phụ trách người chấp hành, đó chính là tự nhiên hiệp sĩ có nổi. Vừa vận hắn nhận được tin tức, Đông Nam hành tỉnh bá chủ đoạn tần gia tộc ngầm đồng ý bọn hắn đối với di dân đội ngũ xuất thủ, đưa tới cửa lập công trục tội cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Thu ở ẩn tổ chức di dân sự tỉnh, đã sớm huyên náo số sao. Nhìn như rất tốt xuất thủ, nhưng người ta phái ra 20. Không không không đại quân hộ tống. Coi như những lãnh địa này đều là phân tán, mỗi một đường hộ tống đại quân binh lực cũng không có thấp hơn ngàn người. Những quân đội này đều là theo chân hộ ở ẩn bá tộc thú nhân trên chiến trường đi xuống, sức chiến đấu tuyệt đối không phải phổ thông thành vệ quân có thể so với. Dị dân di chuyển hết thể cũng liền ít như vậy lộ trình, thời gian kéo dài không có khả năng quá dài. Hiện tại từ bên ngoài Triệu tập viện binh đã tới đã không kịp, có thể vận dụng chỉ có chúng ta tại phụ cận mấy cái trong hành tinh lực lượng. Quy mô lớn như thế hành động, chỉ sợ khẽ động rất nhiều nội tình đều sẽ bại lộ đi ra. Cho dù là khai thác hành động, chúng ta cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn tập kích một đường. Có thể cho địch nhân tạo thành bao nhiêu tổn thất không biết, chỉ riêng giá hóa đạn tần gia tộc chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vạn nhất bị địch nhân chặt, chúng ta giấu ở án phạt vương quốc lượng, chắc chắn vào tán khắc hơn đa kích. Kevin quả quyết cự tuyệt nói. Vũ Quan Giá Họa nói đến đơn giản, nếu thật là tiến hành thao tác cụ thể, liền sẽ phát hiện bên trong tràn ngập các loại vấn đề. Hạch tâm nhất hay là thực lực. Tại Vương quốc không ngừng chén ép dưới, giáo đình dấu ở án phạt Vương quốc lực lượng cũng là ngày càng suy sụt. Chương 551. Rất nhiều nguyên bản cùng bọn hắn kết giao mật thiết quý tộc, vì lợi ích của nhà mình, đều lần lượt cùng bọn hắn làm cắt chém. Hiện tại giáo đình có thể vận dụng lực lượng, kỳ thật cũng không nhiều. Đại nhân yên tâm, lần này thế nhưng là đãn tận gia tộc chủ động phóng thích ra tín hiệu, chỉ cần bọn hắn cho chúng ta hành động cung cấp tiện, muốn nói cùng tập kích không có quan hệ, chỉ sợ hộ ở ẩn tức cũng sẽ không tin. Chúng ta chỉ là vì bước lên hai đại gia tộc mâu thuẫn xung đột, chỉ cần đối với gì dân đội ngũ khởi xướng tập kích là được, không cần thiết đem địch nhân toàn diệt. Chúng ta cùng hàn phạ vương quốc mâu thuẫn, cũng không phải một ngày hai ngày. Sự tình phía sau, coi như tra được trên đầu chúng ta, đơn giản là lại thêm vào một bút thù mới. Hành động sau khi hoàn thành, mọi người tùy tiện tìm địa phương vừa trốn. Hù ờ ờn bá tức liền xem như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng chỉ có thể đem sổ sách ghi tạc đạn tần gia tộc trên đầu. Nạ tương bảo, răng Chợ mắt nhìn của Cố Lộ gia tộc không ngừng thiết thực căn cơ, phát triển lớn mạnh, hắn là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, cho chúng ta cung cấp thuận tiện, sáng tạo một cái phá hư hủ ở ẩn gì dân cơ hội. Bẻ ở sở bá tước, đây là đầu góc nước vào đi. Đang khi nói chuyện, Joe công tức liền đem thư tín trong tay phá tan thành từng mảnh. Nếu là có năng lực xuất thủ, hắn tuyệt đối không để ý hợp tác một đợt. Dù sao Lộc Nạt gia tộc và Cố Lộ gia tộc là không chết không thôi tự địch, dùng cái gì thủ đoạn cũng không tính là quá phận. Liên xếp như đạn tần tộc đối với Cố Lộ hạ thủ, để hắn hỗ trợ công nổi đều không có quan hệ. Để bọn hắn tự mình động thủ, đó chính là tại Khôi Hải. Nếu là có cơ hội xuất thủ, hắn đã sớm động thủ, cần gì người khác tới nhắc nhở. Mấu chốt của vấn đề là, bác Địa quý tộc tập đoàn Trung Quy chỉ là một cái khu vực liên minh quý tộc, thực lực toàn bộ tập trung ở phương Bắc Địa khu. Vô số lần hướng Nam thẩm đấu đều bị phương Nam quý tộc vùng đây, căn bản cũng không có có thể dừng chân. Trước mắt lọt nạt ra tộc tại Đông Nam hành tinh, trừ mấy cái thám tử bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì lực lượng vũ trang. Lâm Thời phái người tới, xem chừng đội ngũ mới ra Bắc Địa, liền sẽ gây nên vẹn đường quý tộc chú ý đến Đông Nam hành tinh, cũng là đi qua tặng đầu người. Đứng bồi hồi mấy bước đằng sau tôi công thức lập tức ý thức được không đúng bác địa quý tộc tập đoàn cũng không phải là tại đông Nam hành tình không có lực lượng vũ trang chỉ là cố này lực lượng vũ trang bọn hắn chỉ huy bất động 4 năm trước xuôi Nam bắt địa con em quý tộc hoặc là lập nghiệp chưa thành nửa đường chết hoặc là đổi trận doanh, tìm nơi nương tựa hù tựần thế nhưng là tại ngoại giới trong mắt những này cùng bọn hắn có huyết mạch nguồn gốc thế lực vẫn là bị cho rằng là bác địa quý tộc trận danh lực lượng tôi thiểu nhất trong đó bộ phận còn có thể bị bọn hắn công chế nghĩ đến nơi này tôi công thức liền âm thầm cười khổ B ở sở ba tước đây là quá để mắt bọn hắn, coi như Song Phương còn có liên hệ, dựa vào cái gì để người ta vì bọn họ bán mạng a? Quý tộc là hiện thực. Tại Đông Nam hành tỉnh tập kích hủ ở ẩn di dân đội ngũ, chỉ cần tham dự tiền đến, đều khỏi phải nghĩ đến còn sống trở về. Nếu thật là tụ ý bên kia bắc địa con em quý tộc đi làm, xem chừng vừa mới đem tin tức truyền đến, bọn hắn liền bị người ta chuyển tay bán đi. Trực tiếp phái người nói cho mẹ ở sở ba tước, liền nói chuyện này, chúng ta hữu tâm vô lực. Để hắn lớn mặt phái người lãnh thủ, đợi cho sau khi chuyện thành công, chúng ta lật nạt có thể phụ trách thay hắn công nổi. Tô Scản công tức tức giận nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không nhịn phản xe được nghĩ đến, thỏa thích dày vò đi, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Gần nhất những ngày này, toàn bộ bác Địa quý tộc tập đoàn thời gian cũng không tốt qua. Đối mặt vương quốc các đại thế lực liên hợp trên ép, bọn hắn hiện tại chỉ có thể nén giận. Đột nhiên người nói chuyện thay đổi, rất nhiều gia tộc đều không có an bài tốt. Có thể nói từ trên xuống dưới, bác Địa quý tộc trận doanh đều ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Hiện tại bọn hắn muốn nhìn nhất đến chính là vương quốc trong các đại thế lực đấu, lấy giảm bất đến từ ngoại bộ chính trị áp lực. Bao quát hiện tại lựa nóng ma thú quân đoàn kế hoạch, Bắc Địa quý tộc đều ở vào người biên giới trạng thái. Trên danh nghĩa bọn hắn là tham dự đi vào, nhưng là cầm tới hạng ngạch lại cùng thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Cho dù là mấy nhà mới phát đại quý tộc, lấy được số định mức đều so lọt nạt gia tộc muốn bao nhiêu, còn kém bị trung đẳng quý tộc siêu việt. Biết rõ không công chính, hay là chỉ có thể chịu được. Dùng trong chính trị mà nói, đó chính là bọn họ là hạng này mắt làm ra cống hiến nhỏ nhất. Đây cũng không phải là Sở Spend không có cái nhìn đại cục, không nguyện ý là ma thú quân đoàn hạng mục làm cống hiến, thật sự là quốc vương kệ xạ ba không cho bọn hắn làm ra càng lớn cống hiến cơ hội. Phân phối nhiệm vụ thời điểm, trừ đại chúng nhiệm vụ sưu tập mẫu thú Phải ma pháp dược tề đại sư tham dự dược tề nghiên cứu phát minh, cung cấp thí nghiệm kinh phí bên ngoài, liền không có bọn hắn chuyện gì. La hạng mục cung cấp bảo an, hậu cần làm việc vật, cân đối các phương quan hệ. Những này ai cũng có thể làm làm việc, đều được an bài cho người khác. Người còn không có đến a. Kevin nhịn không được hỏi. Dị dân đội ngũ tiến lên tốc độ, so với hắn trong dự đoán còn muốn chậm. Trốn ở trong rừng cây, liên tiếp cho ăn mấy giờ con muỗi, vẫn là không có đợi đến người tới. Nguyên bản loại này việc phải làm, Kevin là không cần tự mình dẫn đội. Thế nhưng là từ đối với bọn thủ hạ không yên lòng, hắn hay là lựa chọn tự mình tới một chuyến. Sự thật chứng minh, phục kích loại chuyện lật vật này mà nhất định phải do chuyên nghiệp đội ngũ đến làm. Bọn hắn đám này làm tình báo, thật đúng là không thích hợp làm mang binh đánh trận việc. Nếu là có kinh nghiệm tướng lĩnh, xa xa chỉ cần nhìn một cái, liền sẽ phát hiện tình huống nơi này là lạ. Đại nhân, địch nhân tiên quân cách chúng ta không đến 2 dặm địa, lập tức liền có thể lấy thấy được. Chỉ là tình huống có chỗ biến hóa, phụ trách hộ tống đội ngũ, trừ sơn địa lĩnh quân đội bên ngoài, còn có ven đường quý tộc vệ đội. Nghe được tin tức này, Kevin rủi do nhíu một cái. Ven đường quý tộc cũng chạy tới cho địch nhân hỗ trợ, đây là hắn trước đó không có dự liệu. Lực lượng của địch nhân gia tăng Đối bọn hắn những người phục kích này tới nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Biết, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm địch nhân. Kevin lạnh lùng hạ lệnh. Tên đã trên dây, không phát không được. Mặc kệ địch nhân có mạnh, đội ngũ đều mai phục tốt, ít như vậy khoảng cách liền xem như muốn rút lui, về thời gian cũng không kịp. Một khi bại lộ hành tung, tiếp xuống cũng không phải là bọn hắn phục kích địch nhân, mà là chờ lấy bị Đông Nam hành tỉnh liên hợp giáo sát. Cho dù là âm thầm vì bọn họ cung cấp thuận tiện đạn tần gia tộc, cũng sẽ đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng, lấy chứng minh nhà mình không có cấu kết giáo đỉnh. Thế giới quý tộc chính là như thế dặn dị tự nhiên không quan tâm có hay không câu kết giáo đỉnh, chỉ cần tại giáo sát giáo đỉnh thời điểm tích cực một chút nhì, liền có thể chứng minh song phương không có câu kết. Chân tướng, đó là tiểu hài tử mới quan tâm vấn đề, người trưởng thành trong mắt chỉ có lợi và hại. Tới gần, càng gần. Nhìn xem không ngừng rút ngắn quân địch đội ngũ, Kevin lộ ra nụ cười mờ nhở. Đại nhân tình huống có chút không ổn, địch nhân phía trước tất cả đều là giáp thượng, chúng ta sợ là bị phát. Nói còn có nói xong, một trận mưa tên liền hướng đỉnh đầu tập đi qua. Siu, siu, siu. Việt Nam. Mấy cái không có nút ký thẳng xuẹo, trong bất hạnh núi tên phát ra một trận tiêu thảm. Hiện tại không cần nhắc nhở, Kevin cũng ý thức được đoàn người mình bại lộ. Mặc dù không biết tại cái gì khâu vấn đề xuất hiện, có thể chỉ cần là tung tích bại lộ, vậy liền khẳng định không phải chuyện gì tốt. Giết! Nương theo lấy Kevin ra lệnh một tiếng, Mai phục tại trong rừng cây bọn sát thủ lập tức bỏ ra. Làm đại địa kỵ sĩ Kevin, càng là một ngựa đi đầu sông vào đội ngũ phía trước nhất. Bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải địch nhân phía trước đại quân, mà là phía sau phụ trách gì dân quan viên. Giết địch bao nhiêu không trọng yếu, hành động lần này chủ yếu là vì quấy rối. Tại liên tục chém chết ba người đằng sau, Kevin đột nhiên không xuống tay được trước mắt khuôn mặt quen thuộc, có vẻ như là hắn tự tay huấn luyện ra gián điệp. Trước đây vì giám thị Sơn Địa Lĩnh, bọn hắn thế nhưng là sắp xếp không ít gián điệp đi qua. Nhìn quần áo cách hắn mặc, có vẻ như đã hiện tại lẫn vào cũng không tệ lắm. Phổ thông nhân viên tình báo chết cũng liền chết rồi, loại này leo lên nhất định vị trí tình báo nhân viên, cũng không thể dễ dàng buông tha. Lại quay đầu chết đi ba người, có hai cái hắn đều cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Ý thức được giết nhiều người người, Kevin chính là một trận ảo não. Nhưng mà hắn nhận ra thân phận của đối phương, người ta đúng vậy nhận biết hóa trang hắn, đó là cái gì chiêu thức tàn nhẫn liền làm sao tới? không để ý công phu, thế mà bị đối phương vi hình mà pháp nô đánh chúng, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời tránh khỏi chỗ yếu hại, kém chút liền bị đưa đi gặp thần hở chỉ chủ. Bị người một nhà kích thương, Kevin cũng là khóc không ra nước mắt. Không lo được lưu liên chiến trường, vội vàng mang thương chạy trốn. Một bên chạy trốn, còn vừa không quên hạ lệnh. Địch nhân đã sớm chuẩn bị, mau bỏ đi. Đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, trực tiếp làm ngộng tham dự tập kích một đám sát thủ. Vừa mới cùng địch nhân đánh giáp lá cà, liền muốn rút lui rõ ràng không hợp với lễ Bất quá nhìn thấy nhà mình lão đại đều mang thương chạy trốn, chúng sát thủ cũng không lo được tiếp tục tiếp tục chiến đấu. Nhanh nhau xuất ra bản lính giữ nhà chạy trốn. Thời gian một cái nháy mắt, tham dự tập kích đội ngũ liền biến mất tại trận trời. Một mặt đội tuần sát ngũ, kiểm về thương vong, một mặt tự hỏi trận này ngoài ý muốn tập kích, Luke rất là một bước Trong chiến đấu mới vừa rồi, địch nhân lúc đầu có cơ hội xuống tay với hắn, lại đột nhiên trần chừ, chẳng lẽ là mình người? Nếu là người một nhà mà nói, vừa rồi dùng ma pháp nô đánh lén, vậy coi như sông đại họa. Không quan tâm là trong tổ chức cái kia bộ phận, đến nay người thực lực, địa vị liền không khả năng thấp. Lập tức hắn lại bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Gần nhất thời gian nửa năm hắn đều không có cùng tổ chức liên hệ, nếu thật là làm loại chuyện lớn này, không có đạo lý không thông tri a. Nếu là có hắn cái này di dân người phụ trách phối hợp, ở đâu ứng bên ngoài hợp phía dưới, hôm nay tuyệt đối có thể cho chi đội ngũ này toàn quân bị diệt. Cho dù là làm tình báo, nếu là có thể trở về, ai nguyện ý một mực ở lại bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai ẩn lu a. Nội ứng sơn địa linh mấy năm này, Luke liền gián mua thêm 10 tuổi không chỉ, trên mặt nổi là bởi vì quá độ vất vả, trên thực tế càng nhiều hay là tại nơm nớp lo sợ bên trong bị bị hủ. Thanh chủ đại nhân, vừa rồi địch tập cho chúng ta tạo thành 78 thương vong, trong đó bỏ mình 26 người Thủ thương 52 người. Xét thấy địch nhân thân thủ quá mức lợi hại, chúng ta không dám chiêu binh đuổi theo, cho nên thu hoạch chỉ có đáng thương 63 người.